trước một nghìn n t h ự c chiến nhu cầu cái gì tẩu tử bị người bắt vậy ngươi còn không nhanh phục hy người này là chân thật thành n g h e xong p h ủ giao bị bắt liền để đỗ phong nhanh cứu người ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn đi a đỗ phong là muốn đi cứu người a nhưng thần chí của hắn vừa đi lên một cây liền bị đánh bay mà lại lấy hắn hiện tại hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi đi thiên giới cứu người căn bản chính là muốn chết không biết bắt lấy p h ủ giao người ra sao giáp tâm tựa hồ đã sớm tính s ẵ n rồi hết thảy biết hôm nay nam hoàng sống thiên môn cũng biết đỗ phong nhất định sẽ tới nhìn cho nên cố ý để cho người ta mang theo p h ụ giao từ nam thiên môn con đường phía trước qua tiếp lấy đem hắn thần thức cho đánh bay đây là một loại thị uy là đang chọc giận đỗ phong đồng thời cũng đang cảnh cáo hắn chớ tự không l ư ợ n g sức ác như vậy không phải là thượng quan vân cô nương kia làm đi phục hy kiểu nói này thật đúng là nhắc nhở đỗ phong tại thiên giới hắn cũng không biết mấy người a đơn giản chính là thượng quan vân chắc đi về đông kiếm hoàng lại thêm tây độc bản tôn khả năng cũng biết chính mình kiếm hoàng không có khả năng làm chuyện loại này chắc đi về đông đến thiên giới có thể bảo trụ mạng nhỏ mà cũng không t h rồi còn lại cũng chỉ có thượng quan vân cùng tây độc nhìn tây độc trước đó biểu hiện hắn bản tôn tựa hồ là thượng quan một mạch cái nào đó đại nhân vật thuộc h ạ coi như việc này là tây đ ộ c làm vậy cũng vẫn là thượng quan vân chỉ điểm đỗ lao đệ ngươi chớ khẩn trương đại tẩu ăn nhị tẩu giấm cũng là chuyện thường xảy ra phục hy cười hắc hắc lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra như thế một bộ lý luận hắn thấy sự tình cũng không phức tạp bởi vì thượng quan vân là đỗ phong vợ trước phù giao tại cực bắc đại lục một mực phụ tá đỗ phong hơn nữa còn danh xưng là cực bắc nữ vương rõ ràng là đem mình làm nữ chủ nhân nữ nhân nha đều thích t n g ấ m giống đỗ lao đệ ưu tú như vậy có nữ nhân vì hắn tranh giành tình nhân cũng là bình thường ai muốn thật sự là như thế mà liền tốt cũng không phải là đỗ phong muốn theo thượng quan vân hòa hảo mà là hắn thật không muốn phủ giao xảy ra chuyện nếu như chỉ là tranh giành tình nhân chuyện nhỏ vậy khẳng định sẽ không đem phủ giao thế nào liền sợ có dính dấp đến cái gì cao tầng lợi ích từ sở giang vương chuyện kia liền có thể nhìn ra được một khi cao tầng lợi ích liên lụy ở bên trong tầng dưới chót người liền toàn bộ đều là dùng để hy sinh thủ giới giả chức trách là thủ hộ hạ giới hòa bình nhưng hắn vì tìm lý do giết chết sở giang vương trơ mắt nhìn sinh linh đồ thắn cũng mặc kệ diêm la đại đế vì đạt tới mục đ Cũng trước đó tại xử lý đan hoàng sự tình bên trên hắn cũng từng có mấy lần xúc động nhưng sự thật chứng minh mỗi lần xúc động đều là sai chỉ có tỉnh táo lại từng bước từng bước giải quyết vấn đề mới là chính xác nhất phương pháp lúc trước nếu không phải hắn thực lực đầy đủ lại cầm mây bảng quá quân cũng vô pháp nhìn thấy đan hoàng càng không cách nào nhận biết kiếm hoàng lao nhân ra ông ta xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng cao tu vi mau chóng đột phá đến thiên nhân cảnh căn cứ đỗ phong đối đầu quan vân hiểu rõ liền xem như nàng bắt phù giao cũng tạm thời sẽ không thế nào mà là muốn chờ mình đi thiên giới về sau lại là mặt đ ụ c nhà hắn tại mây đều thời điểm đỗ phong áp chế thượng quan vân nhệ khí nàng khẳng định là muốn đem mặt mũi tìm trở về kỳ thật đỗ phong còn không biết giờ này khắc này có người so với hắn còn tức giận chính là tên kia đem phủ dao mang đi nữ tử áo đỏ tên này nữ tử áo đỏ tự nhiên là yêu giới thật tông yêu tu n à n g cũng xác thực đem phủ dao an toàn dẫn tới yêu giới nhưng phủ dao người này mê không có chuyện ở bên ngoài mủ tàn bộ nữ tử áo đỏ cũng cảm thấy tại yêu giới địa bàn bên trên không có việc gì làm sao tưởng tượng nổi phù dao ở bên ngoài mủ tàn bộ thời điểm tự nhiên bị người cho buộc đi có người dám ở yêu giới trong thành trì buộc đi nữ yêu tu lá gan này cũng thật sự là đủ lớn còn không riêng gì gan lớn nhân mạch cũng là đủ rộng phải biết yêu giới cùng thiên giới là quan hệ thù địch không có cái nào nhân loại võ giả g i á m quan g minh chính đại xâm nhập yêu tu thành trì căn cứ nữ tử áo đỏ người bên kia báo cáo phù giao là bị một vị khác yêu tu mang theo gây c h u y ể n t ố n g trận rời đi còn về sau làm sao đi thiên giới bọn hắn cũng không biết yêu giới có thiên giới nội gian thiên giới cũng có yêu giới nội gian cái này đều rất bình thường thế nhưng là có thể sai sự nội gian từ yêu tu trong thành trì đem người sống cho bắt đi nói rõ đối phương tại thiên giới bên kia thế lực không nhỏ a lung lay tại thiên giới hẳn là không cái gì địch nhân a không phải là ta vị kia tốt mọi phu gây ra họa nữ tử áo đỏ suy nghĩ một chút cảm giác hẳn là tình huống này nàng lúc đầu nghĩ đến hạ giới hỏi một chút đỗ phong có thể lên lần cưỡng ép hạ giới đã để tu vi của mình có tổn thất nếu như lại xuống đi một lần liền thật không cách nào đột phá địa tiến cảnh đành phải trước nhịn được lòng hiếu kỳ của mình tiếp tục phái người điều tra phủ giao tình huống bên kia ta muốn bế quan đỗ phong nhìn xem phục hy đột nhiên làm quyết định này hắn quyết định muốn bế tử quan không đột phá đến thiên nhân cảnh tuyệt đối không ra không đúng ta muốn đánh nhau còn không thể phục hy đáp lại đỗ phong đột nhiên lại đội chủ ý không muốn bế quan muốn tìm người đánh nhau Tốt, thừa đỗ phong hấp a tấp tiến đến tứ t r o n g tiên h lúc này nam hoàng sấm thiên môn quá trình đã kết thúc từ nam hoàng mở ra thiên môn một khắc kia trở đi liền quyết định hắn không thể lại mang người khác cùng một chỗ tiến vào cho nên đỗ phong cũng không có trông cậy vào lại đi theo nam hoàng trà trộn vào đi hắn muốn là tăng thực lực lên mình xông vào đỗ lao đệ tình huống gì yêu hoàng phát hiện đỗ phong nhìn chòng chọc vào mình cảm giác không thích hợp tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn đến cùng tình huống gì vừa rồi tất cả mọi người tại thăm dò thiên môn bên trong bí mật vì sao ngươi đột nhiên bay ra ngoài a ta muốn cùng ngươi đánh nhau xin đừng nên lưu thủ đỗ phong cũng là đủ trực tiếp vì mau chóng đột phá đến thiên nhân cảnh đi hướng thiên giới cùng yêu hoàng cũng liền không khắc khí chẳng những muốn cùng người ta đánh nhau hơn nữa còn không thể lưu thủ nếu là có giữ lại liên sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện hiệu quả được a chuyện này ta phải kêu lên long hoàng cùng một chỗ yêu hoàng loáng cái đã hiểu rõ đỗ phong ý tứ là muốn thông qua chiến đấu tăng lên chính mình nói như vậy cường độ muốn cũng đủ lớn mới được một mình hắn sao đủ à nhất định phải kêu lên long hoàng cùng một chỗ mới đáng ã nghiện. 1549, đối chiến Long Hoàng. Tốt, vậy chuyện này liền nhờ ngươi.、Đỗ、phong cùng Hoàng tan người còn Long Hoàng cũng kéo tới hỗ trợ, thật là có chút không giờ hiểm khích hỗ thật chút đối mới tiêu tới Trước Tốt, trước, ta trợ, tứ. Bất lúc có có 1549, Đỗ đem là kéo vậy vừa Yêu bây u ý q vì có c ó thể h mau chóng đi h ư ớ nghiền t ê n hắn cũng không n giới, đoái hoài tới i h đúng lúc tay ta ngứa long hoàng nghe xong cảm thấy rất hứng thú hai cái thiên nhân cảnh đại yêu tu ngược một cái hoàng cực cảnh đại viên mãn nhân loại v õ giả còn không phải như chơi đùa nhưng là hắn để một cái yêu cầu chính là không cho phép đô phong dùng thiên m a thước đỗ phong nghe cũng là không còn gì để nói hắn là vì huấn luyện mình cũng không phải kiếm chuyện chơi liều mạng đương nhiên sẽ không dùng thiên m a thước đồ chơi k i a mỗi dùng một lần thân thể thâm hụt đều rất lớn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng bất quá t h ừ long kiếm hắn tạm thời còn cần dùng bởi vì lấy trước mắt thực lực tay không đối chiến hai vị thiên nhân cảnh cao thủ còn làm không được nhìn kích long hoàng cũng không k h á c h khí cầm lấy tam xoa kích liền đánh ngược lại là yêu hoàng xưa nay không dùng vũ khí đều là dùng mình am hiểu nhất tối pháp h ắ n cái này một kích mang theo b i ể n cả chi uy hướng về đỗ phong hung hăng đập tới thật đúng là một chút đều không k h á c h khí đến hay lắm đỗ phong huy kiếm liên tiếp đồng dạng cũng là không nương tay cứ như vậy yêu hoàng không có động thủ long hoàng trước cùng đỗ phong đánh vào cùng một chỗ long hoàng một chiêu sóng lớn đãi cát liền thấy cự lang vòng quanh đại lượng cắt vàng hướng về đỗ phong c ủ tới băng chi long hồn xuất kích đỗ phong không chút a n mang một đầu băng long phát ra đầu này băng long cùng sóng biện gặp nhau cũng không có bị đập nát ngược lại là ngạnh sinh sinh đem sóng biển làm cho đông lại hào tiểu tử dám cùng ta chơi rồng long hoàng thế nhưng là lớn hải long tộc thủ lĩnh hắn dùng sóng lớn đãi cát đỗ phong vợ ơ ý mà dùng băng long còn đến mức nào không nói hai lời trực tiếp tới song long xuất hải l i ê n thấy hai đầu xanh đậm tự long xoay quanh gầm thét lao đến cái này hai đầu rồng vẫn rất thông minh vợ ơ ý mà hợp lực đem đỗ phong băng long gây sau đó liền cùng vặn bánh quay trèo không ngừng đi đến vặn giang rắc giang rắc theo vạn lực không ngừng gia tăng băng long thân thể xuất hiện nước a nhất cho sụp đổ n h a nhau về xuống ha ha, ha. hay là của ta dòng lợi hại đi long hoàng vô cùng đắc ý dù sao hắn mới thật sự là long tộc chơi hình dòng chiến ký tự nhiên là vô cùng thuần thục đáng tiếc hắn đắc ý quá sớm đầu kia băng long một khắc cuối cùng đột nhiên nổ tung đem hai đầu màu xanh đậm cự long cho nổ toàn thân vết thương tiếp lấy băng long biến thành đại lượng băng phiến như là da dê con thuốc cao bắt đầu hướng hai đầu màu xanh đậm cự long trên thân thiếp lốt bốt một hồi bận rộn hồ cuối cùng hai đầu màu xanh đậm cự long đều bị băng phiến cho t i ế p tràn đầy thân thể đồng cứng di động chậm chạm Cầm trong tay tam xoa kích cung hang hướng xuống đâm một cái sau đó dẫn nổ hai đầu màu xanh đậm cự long theo phanh phanh hai tiếng nổ mạnh cuối cùng hai đầu màu xanh đậm cự long cùng những cái kia b ă n g phiến cùng một chỗ biến thành cho t à n cuối cùng biến mất không còn tam tích lao long ngơi không được ca hai chiêu mới đ ỉ người h n ta một chiêu vừa rồi long hoàng phát ra sóng lớn đãi cắt cùng song long xuất hải hai chiêu chiến kỹ mà đỗ phong chỉ dùng một chiêu băng chi long hồn xuất kích cho nên yêu hoàng nhân cơ hội này chê cười dừng lại long hoàng lần này không tính hắn dở trò lừa bịp long hoàng không nghĩ tới đỗ phong băng long còn có thể nổ tung biến thành bằng phiến bởi vậy không thừa nhận mình thua song long huy châu lần này vẫn là long hoàng xuất thủ trước c h i ế n kỹ cùng lần trước cảm giác không có khác biệt lớn hai đầu màu xanh đậm cự long đổi theo một cái quả cầu ánh sáng màu trắng trên dưới b ư ớ c lên cảm giác giống như là đang diễn tập kỹ thứ đồ gì đỗ phong cũng không nghĩ nhiều tiếp lấy liền dùng d a mình hỏa chi long hồn xuất kích một đầu to lớn hỏa long gầm thét liền sông ra ngoài đầu này hỏa long so trước đó băng long phải lớn so long hoàng lam long cũng muốn lớn hơn một chút nhìn qua khí thế hùng hồ dừng lại người hắc hắc nhìn n g u y ê lần này lên hay không lên đương long hoàng cười hắc hắc tựa hồ còn cất dấu hậu chiêu gì quả nhiên không ngoài sởi kêu hai đầu màu xanh đậm cự long đồng thời mở ra miệng rộng đột nhiên phun một cái liền bị trước mặt quan g cầu cho bay phun ra ra ngoài cái quan g cầu kêu bay đến hỏa long trước mặt đụng một tiếng nổ tung lên uy lực vẫn còn lớn cùng dẫn đầu nguyên lực châu giống như đỗ phong hỏa long không đợi công kích đến đối phương liền bị t ạ c đến sừng rồng đều tàn phế ai nha lần này đổi đỗ phong giật mình không nghĩ tới nhị long hi châu còn có thể chơi như vậy lần trước là hắn băng long biến chiêu lần này là người ta nhị long hi châu tổ chức hai đầu màu xanh đậm cự long phun ra một cái quan cầu về sau vờ ý mà lại chế tạo ra một cái v ẫ tới, tới ngao ngao đỗ phong xem xét không có cơ hội thủ thắng dứt khoát thừa dịp khoảng cách gần một chút mà thời điểm dẫn nổ hỏa long đại lượng hỏa diễn bốn phía quét sạch cuối cùng là cho hai đầu mậu xanh đậm tự long tạo thành nhất định tổn thương một chiêu này so đấu đúng là hắn thua hắn phía sau lưng dội ra một đôi bước hỏa cánh đại lực huy động phía dưới dùng r a chiến kỹ cánh phượng hỏa vũ đại lượng hỏa vũ tiễn lít nha lít nhít giống như vạn tên cùng bắn hướng về phía long hoàng bắn tới hai đầu lam long quang cầu chế tạo tốc độ không có nhanh như vậy rất nhanh quang cầu bị đánh bạo hỏa vũ tiễn xuất tại lam long trên thân lốp bốp dừng lại loạn hưởng về sau hai đầu lam long liền bị đánh tan từ xưa phượng tộc cùng long tộc liền không hợp đỗ phong dùng phượng tộc chiến kỹ đánh bại long hoàng long tộc chiến kỹ cái này có chút ý khiêu khích hào tiểu tử thiếp ta chiêu này ố long tại trời long hoàng không cam lòng yếu thế trong tay tam xoa đầu này hắc long không có băng cũng không có lửa càng đẹp có sẽ bạo tạc tiểu con cầu nhưng mới vừa xuất hiện liền đem đỗ phong hỏa long cho nuốt lấy nuốt xong về sau còn đánh một cái nấc đây là đỏ quả quả khiêu khích ga bạo đỗ phong vẫn là liền một chữ tiếp lấy t h ử a long kiếm hướng phía trước một chỉ một đạo trong suốt khí kình kích x ạ mà ra từ hắc long đầu chui một đường xuyên thấu toàn bộ long thể cuối cùng từ cái đôi chỗ chui ra ai nha tàn nhà tuyệt học ngươi dùng rất chữ ta long hoàng xem xét chiêu này nhìn quen mắt ta không phải tàn nhà điểm tà dương sao làm sao bị đổi thành kiếm chỉ tà dương mà lại uy lực vẫn còn lớn tiếng nói của hắn vừa dứt liền nghe đến phịch một tiếng tiếng vang đầu kia hảo hảo hắt long từ nội bộ nổ tung nổ thất linh bắt lạc bắn tung tóe khắp nơi đều là còn tốt bắn tung tóe ra đều là chút năng lượng thể cũng không phải thật sự là huyết đủ, không phải khẳng định nhiễm một thân máu đen còn có cái gì chiêu cứ việc dùng ra đỗ phong cũng thật không k h á c h khí vung vẩy trong tay thừa lòng kiếm để long hoàng t h ỏ a thích thi triển Trước thử một chút rắn rồi Được cứng cản. cái 1550, đón đánh này. khẩu khí, càng biến càng lớn một lát sau vở ơ y mà trở nên cùng một tòa núi nhỏ giống như ai y i lão long làm thật long hoàng cái này cáo già ra hỏa đang đối chiến bạch cốt tương thời điểm đều không có cam lòng dùng hắn chiêu này thần thông vì không tại đỗ phong trước mặt mất mặt cũng thật sự là l i ề u mạ n g hoa kháo đùa thật ta đỗ phong xem xét cũng không dám khinh thị a kiếm chỉ tà dương mặc dù lợi hại nhưng là tạo thành vết thương tương đối nhỏ lớn như vậy tam xoa kích nện xuống đến còn không phải đem mình nện thành bánh thị ta thời khắc mấu chốt hắn nhớ tới rất lâu chưa bao giờ dùng qua cự long thuật giống theo gầm lên giận dữ thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc lớn lên chẳng những biến lớn hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều vảy màu đỏ a lần này nên long hoàng giật mình hắn không nghĩ tới đỗ phong lại còn có long tộc huyết thống trước kia liền biết đỗ phong phượng tộc chiến kỹ dùng không tệ nguyên lai long tộc chiến kỹ cũng dùng rất chửa ta sẽ chỉ dùng long tộc chiến kỹ còn không tính cái gì liền thân thể đều có thể biến thành hình rồng vậy đã nói do hắn long tộc huyết mạch vẫn rất sâu ma long giơ u ố t đỗ phong biến thành một đầu đứng thẳng màu đỏ cự long mới chỉ n g h i ệ n tiếp lấy dùng r a từ ứng nhà thanh long thám trào xuyên tạc tới ma long giơ rút to lớn móng rút hướng lên bầu trời bên trong tam xoa kích u n g hang bắt tới trải qua cùng bạch cốt tương sau trận c h i ế n ấ y thực lực của hắn lại tăng tiến không ít mượn nhờ to lớn hình thể một c h ả o này uy lực thật gọi một cái lớn ẩm theo một tiếng vang thật lớn đỗ phong long c h ả o đập vào tam xoa kích phía trên lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm phát ra tiếng kịch liệt bạo tạc long tộc truyền thế chi bảo tam xoa kích quả nhiên không tầm thường tại đỗ phong tiếp xúc một nháy mắt lại còn có thể tự động p h ả n kích thoáng một cái nổ đỗ phong to lớn long thể cũng bay lên đ ả kích cường liệt s u n g hướng bốn phía k h u ế c tán ra đến dẫn đến xung quanh không gian xuất hiện dung chuyển hoa kháo hai người các người kiềm chế một chút yêu hàng n h ì n thẳng n h ữ môi nghĩ thầm hai người các ngươi hữu hảo luận b à n có cần hay không liệu mạng như vậy nếu là thật đem không gian cả sụp đổ thủ giới giả đại nhân còn phải nổi điên a còn tốt bọn hắn là treo ở trên biển chống trải trên hoa n g đảo cái này nếu là tại nhân khẩu dày đặc thành trì phải chết nhiều ít vô tội bách tính a vẫn thật là bị yêu hoàng đoán đúng thủ giới giả đại nhân cũng đang chăm chú trận này hữu hảo luận b à n lúc đầu hắn là không có coi ra gì thế nhưng là theo đỗ phong cùng long hoàng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt không gian bị không ngừng xé mở lỗ hổng hắn không thể không chú ý đừng chỉ dùng miệng nói đổi lấy ngươi tới long hoàng thấy tốt thì lấy đội yêu hoàng cùng bởi vì hắn không dùng vũ khí thế là đô phong cũng dùng vũ khí liền trực tiếp thiết quyền thép chân cứng đôi cứng xương cốt đụng xương cốt phát ra đều là trận trận châm đục thanh âm so chiến ký lẫn nhau l i ề u nhỏ hơn nhiều hai người quyền qua c ư ớ c lại tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng biến thành hai cái tàn ảnh tiếp tục đánh xuống hai mảnh tàn ảnh vợ ơ y mà đan vào một chỗ biến thành một giải sắp xếp tàn ảnh căn bản không phân do người nào là người nào chật chật chật vẫn là lao yêu công phu tốt long hoàng t h ự lực có một nửa là dựa vào tam xoa kích cùng long tộc bản thân huyết mạch thần thông nhưng yêu hoàng thực lực, dựa vào là chân chính công phu quyền cướp mặc kệ là thân pháp vẫn là thối pháp đều có thể xưng nhất lưu đối với cận thân thịt đỏ sức chiến một chút đều không sợ không đúng long hoàng lại một suy nghĩ yêu hoàng công phu quyền cước như thế vững chắc đỗ phong lại còn có thể cùng hắn đối chiến bất phân thắng bại đây chẳng phải là nói đỗ phong công phu quyền cước cũng rất tốt tiểu tử này thật sự là quá biến thái cận chiến công phu quyền cước vững chắc đánh xa chiến kỹ cũng rất lợi hại đến cùng còn có cái gì là hắn sẽ không phải biết hiện tại đỗ phong vẫn là hoàng cự cảnh c đại viên mãn tu vi cũng không có đột phá đến thiên nhân cảnh liền đã có thể đối chiến yêu hoàng mạnh kháng long tộc tam xoa kích con em ngươi lợi hại như vậy còn luyện c á i giam a trực tiếp đi sấm thiên môn chính là sau khi thầy đến long hoàng đều bắt đầu phiên muộn bởi vì đỗ phong cùng yêu hoàng thân pháp quá nhanh hắn dùng thần thức đã không cách nào khó a chặt chờ một chút ngươi nói cái gì ngay tại kịch chiến đỗ phong đột nhiên ngừng lại trực tiếp lách mình đến long hoàng bên người ta ta không nói gì đừng tìm ta đánh a nhìn thấy đỗ phong đột nhiên nào tới long hoàng có chút s ừ n g sốt còn tưởng rằng tiểu tử này muốn tìm lỗi ngươi mới vừa rồi là không phải nói có thể trực tiếp đi sấm thiên môn không cần chờ đột phá đến thiên nhân cảnh đỗ phong trước kia nghe được đều là nói nhân loại võ giả muốn đột phá đến thiên nhân cảnh sau đó mới có thể sấm thiên môn bởi vậy hắn mới gấp gáp như vậy muốn tranh thủ thời gian đột phá đến thiên nhân cảnh tốt có sấm thiên môn tư cách đúng vậy à thế nào sấm thiên môn lúc đầu nhìn chính là thực lực cùng thiên nhân cảnh có quan hệ gì à chẳng lẽ ngươi không biết sao long hoàng lời kia vừa thoát ra không riêng gì đỗ phong mơ hồ mạ liền ngay cả yêu hoàng cũng sửng sốt hắn sống mấy ngàn tuổi cũng chưa nghe nói qua chuyện này cho tới nay không đều là đến thiên nhân cảnh mới có thể sấm thiên môn ạ các ngươi sẽ không cũng không biết t Long Hoàng lúc Hoàng này tại thiên c h t giới nhân l o cùng hạ giới ở giữa bình t h ư ớ n g bên trên trực tiếp sẽ mở một cái vết nước mình trôi qua quản ngươi cái gì thiên minh thiên tướng lại còn có thể dạng này làm sao không nói sớm đỗ phong là lại sinh khí vừa bật cười sớm biết có thể sớm sấm thiên môn hắn còn chờ cái rắm a sớm ta cũng không biết ngươi lợi hại như vậy a long hoàng nói đây là lời nói thật mặc dù đỗ phong đánh bại bạch c ố t tương nhưng khi đó dựa vào thiên ma thước lực lượng sấm thiên môn như thế chính quy sự tình thế nhưng là không cho phép sử dụng ma khí húng chi thiên ma thước vẫn là đến từ ma giới đồ vật thế nhưng là không nghĩ tới đỗ phong tốc độ phát triển nhanh như vậy hiện tại không cần thiên ma thước đều có thể đối kháng hai vị thiên nhân cảnh võ giả đã thiên nhân cảnh võ giả liền có thể sấm thiên môn đỗ phong thực lực mạnh như thế lại có cái gì không thể đâu đỗ lao đệ ngươi đừng có gấp đỗ phong vừa muốn bay đến tứ trọng thiên đi trực tiếp s ố m thiên môn lại bị yêu hoàng cho gọi lại chứ đừng có gấp đi s ố m thiên môn nghe ta chậm rãi nói cho ngươi yêu hoàng dù sao cũng là hạ giới yêu tu đại biểu nhất cử nhất động của hắn ảnh hưởng đến yêu tộc lợi ích cho nên cùng thượng tầng yêu giới duy trì liên hệ hắn chẳng những hiểu do yêu giới tình huống cũng biết một chút thiên giới tình huống đỗ phong lỗ m ạ n g như thế đi s ố m thiên môn khẳng định là chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt mà lại hiện tại đi thiên giới chẳng những cứu không được phụ g a o làm không cẩn thận sẽ còn đem cái mạng nhỏ của mình mà cho dựa vào trước kia đỗ phong cùng yêu hoàng quan hệ cũng không tốt cùng nam hoàng tương đối thân hiện tại cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết đều trực tiếp kêu lên yêu ca không n ó n g n ả y chuyện này đi ta chỗ nào chậm rãi trò chuyện yêu hoàng cho long hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý là để hắn cũng cùng một chỗ đuổi theo việc này chỉ có thể ba người bọn họ biết lần này yêu hoàng dẫn đường đi địa phương kỳ thật đỗ phong cũng rất quen thuộc chính là đã từng hắn dạo qua thang miếu thành a kỳ quái vì sao muốn dẫn mình đến thang miếu thành nếu là đội trước kia đỗ phong khẳng định sẽ coi là đó là cái cái bẫy bất quá bây giờ cùng yêu hoàng quan hệ tốt như vậy đối phương không cần thiết lừa hắn cho nên liền theo tiến bảo tiến vào thang miếu thành về sau yêu hoàng dẫn hai người bọn họ thẳng đến yêu thần miếu nếu như đỗ phong nhớ kỹ không sai con k i a lão yêu hoàng lưu lại tọa kỵ liền ở tại bên trong an tính chút yêu thần miếu con yêu thu kia đối đỗ phong đây chính là hận thấu xương nhìn thấy hắn xuất hiện lập tức liền nghĩ gầm t h é t kết quả bị yêu hoàng một cước đá đi trực tiếp đá choáng n sau đó xúc động một cái cơ quan đem yêu thần miếu cho phong bế ta nói lào yêu ngươi không phải là muốn mang ta hai cùng đi yêu giới a long hoàng vẫn rất cẩn thận hắn cảm thấy yêu hoàng thần thần bí bí giống như có chuyện gì giấu giếm chính mình không tệ ngươi đoán đúng một nữa yêu hoàng đem n g ấ t đi yêu thú thu vào ngự t h ú túi sau đó mở ra dấu ở nó còn lại một cái khác cơ quan liền thấy một cái hình tròn thông đạo chống rông xuất hiện tại yêu thần trong miếu không phải cho rằng tu kiến cái chủng loại kia thông đạo mà là một cái thời không thông đạo yêu ca từ cái này thật có thể đi yêu giới đỗ phong cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới Bọn hắn yêu hoàng sau khi nói đến đây hai con mắt đều tỏa sáng đỗ phong cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy thông đạo bên kia tựa hồ không phải thuần túy yêu giới nếu như là yêu giới yêu hoàng vì sao sẽ nói loại lời này chẳng lẽ hắn muốn đi ăn cướp mình yêu tu đồng bạn a tốt phát tài sự tỉnh sao có thể thiếu đi ta long hoàng đáp ứng ngược lại là rất sảng khoái hắn nghe xong có tiên thạch có thể kiếm đương nhiên cảm thấy hứng thú mặc kệ là nhân loại võ giả yêu tu vẫn là long tộc thành viên muốn tu vi tấn thăng đều cần bổ sung nguyên lực đi đi lên giới về sau bổ sung nguyên lực đồ tốt nhất chính là thiên thạch coi như hắn về sau phi thăng đi long giới có tiên thạch cũng so không có tốt n g ư ờ i đây yêu hoàng lại nhìn một chút đỗ phong đang trưng cầu ý kiến của hắn bên kia có tiên hay không t h o ạ ta kết quả đỗ phong gia hỏa này càng tham Chẳng những m u ây tiên thạch nữ muốn、so、h coi như t Có chỉ cần n xong ta cần học vài môn tiên thuật thượng giới tiên thuật thì tương đương với là hạ giới chiến kỹ nếu có thể đem một môn tiên thuật tu bổ hoàn mỹ không một tí vết thì có thể xưng là tiểu thần thông đỗ phong trước mắt tiểu thần thông liền chỉ biết thập tâm ý nhất hắn nghĩ tại chính thức tiến vào thiên giới trước đó nhiều học vài môn tiên thuật thông qua lặp đi lặp lại luyện tập cùng sửa đổi trở thành mới thần thông được a tiên thuật về ngươi tiên nữ về hai ta còn không phải yêu hoàng trả lời long hoàng trước hết thay hắn đồng ý bọn hắn long tộc các loại công pháp đều trôn sâu ở trong máu chỉ cần tu vi đến tự nhiên sẽ từ ký ức chỗ sâu hồi tưởng lại căn bản không cần hao hết học tập yêu hoàng bên kia cũng là đồng dạng đạo lý chủ yếu dựa vào yêu tộc thượng cổ lưu chuyển xuống ký ức huyết thống càng cao quý hơn trong trí nhớ công pháp thì càng nhiều càng cao cấp hơn lấy tới tiên thạch ta ba cái chia đều tất cả mọi người không có vấn đề đi yêu hoàng người này vẫn tương đối tính toán tiên thuật hắn có thể không cần tiên thạch nhất định phải chia đều được a không có vấn đề đỗ phong cùng long hoàng đều biểu thị đồng ý không kịp chờ đợi muốn đi vào tìm tòi hư thực đừng có gấp ta trước cho các ngươi nói một chút bên trong tình huống một hồi động thủ đừng không có số yêu hoàng người này cũng đủ cẩn thận chỉ cần tất cả mọi người làm tốt điều kiện mới bắt đầu giới thiệu tình huống bên trong Nguyên、like、bọn hắn lai địa ph nơi này so chưa hết đại lục cùng côn sơn còn muốn đặc t h ủ thuộc về là chân chính ở giữa tầng ở bên trong hoạt động có nhân loại v õ giả có yêu tu còn có một số dị tộc sinh vật bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là tu vi hết t h y đạt đến thiên nhân cảnh h ạ n mức cao nhất là thiên nhân cảnh chín tầng đ ỉ n h phong hạng cuối là thiên nhân cảnh một tầng sơ kỳ nếu như không đến thiên nhân cảnh là không dám vào nhập nơi này kiếm hoàng vì cái gì thực lực mạnh như vậy bởi vì hắn tại thiên nhân cảnh trong lúc đó cũng tiến nhỏ c à n không thế giới rèn luyện qua chẳng những giết chết qua rất nhiều cùng giai vó giả còn bạn không ít tiên thạch đồng dạng bên trên một giới yêu hoàng trước khi phi thăng Cũng cắn chém chút Cái tiến nhỏ không thế giới bên trong phen n giới thế một giết, phát một chút tiểu tài mới rời khỏi.、Cái、lối à đi yêu chính là lao y hoàng nói cho đương n cho h xem yêu hoàng, chừng đại thế luận n côn g cho h sơn mấy cái kia lão gia hỏa cũng biết nhỏ c à n không thế giới bí mật bất quá bọn hắn chỉ bồi dưỡng côn sơn tự nệ sẽ không để cho ngoại nhân biết được ta nói l à yêu người giấu nhưng đủ sâu có tốt như vậy địa phương không nói sớm long hoàng nghe xong nhưng lai、like、k ị n h bên trong tất cả đều là thiên nhân cảnh tồn tại vậy thì tốt quá à mình rốt cục có thể đại chiến tay chân ta sớm nói cho ngươi biết cũng vô ích yêu hoàng liếc mắt nhìn hắn biểu thị rất khinh thường long hoàng đột phá đến thiên nhân cảnh cũng không bao lâu sớm nói cho hắn biết cũng không dám đi vào hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi đi vào đối mặt một đống lớn thiên nhân cảnh cao thủ đó chính là thỏa thỏa muốn chết đương nhiên hôm nay muốn đi vào đỗ phong cũng là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi bất quá hắn là cái đồ biến thái tồn tại cho nên không thể dùng bình thường tiêu chuẩn cân nhắc yêu ca ngươi dẫn đường hai ta đuổi theo đỗ phong hiện tại hô yêu ca kêu so anh ruột đều thân có thể mang theo mình đi đoạt tiên thành người nhất định phải so anh ruột thân a Trước tay ta, chặt thể tay một cái khác lôi kéo long hoàng tay, một tay. xét loại tình huống này, liền tranh thủ thời ra. người đưa vươn có phục. cho của con cái khác nói lẫn nhau ngàn bạn không bông hoàng liền mình, phong lòng hoàng phong huống này, liền gian dùng mai hai lôi lôi loại xem Đều đỗ Đỗ Yêu kéo kéo kéo vạn nhất có một người l ự c đạo không đủ có ngoài hai người cũng có thể n ắ m lấy hắn sau khi đi vào ba người chúng ta nhất định không thể đơn độc hành động ngàn vạn n h ớ kỹ đừng nhìn yêu hoàng bình thường tùy tiện lúc này thế nhưng là tấn thăng vô cùng bởi vì bên trong mỗi người nhân đều là thiên nhân cảnh tu vi còn có thể là thiên nhân cảnh năm tầng trở lên hắn liền xem như tự tin đi nữa cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ mà nói đùa nhỏ càng khôn thế giới danh tự là thật là dễ nghe kỳ thật chính là người ăn người địa phương sau khi đi vào một giây sau rất có thể liền phải khai chiến ừ nhất định yên tâm đi lao yêu Có đối ỗ Đỗ Đỗ Phong tại người sợ cái gì? Phong tiếp gật gật Phong thị đồng ý, long Hoàng thì thành hắn thủ. thiên nhân cảnh chủ, hoàng cảnh nhân hộ hắn, cũng thật không chê Long coi Long loại bảo ngươi đồng bọn viên mãn cũng gì? gật gật giả tại trực Một tộc tuổi trẻ đại cái biểu kim bài cái sợ cực bá đầu đà để đ ý, là là lệ. võ với lần này sông sáo càn k h ô n tiểu thế giới đỗ phong hay là vô cùng mong đợi bởi vì trong này hắn chỉ cần có thể sống sót liền có thể thỏa thỏa đột phá đến thiên nhân cảnh nếu là lại học đến một hai cửa tiên thuật, vậy đi hướng thiên giới cũng liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc đi yêu hoàng dắt lấy mọi người nguyên địa quay vòng lên tốc độ càng chuyển càng nhanh ba cái đại nam nhân tay cầm tay tại nguyên chỗ xoay quanh vòng cái này nếu như bị người khác thấy được còn tưởng rằng ba người bọn hắn hưng thú yêu thích thay đổi theo tốc độ không ngừng tăng tốc ba người đột nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng bị cái lối đi kia cho h ú t vào cùng lúc đó con kia bị yêu hoàng thu vào ngự thú túi yêu thú bay ra vừa vẫn đâm vào trên c ơ q u a n đem thông đạo cho đóng lại yêu thú c ụ c ở chỗ này tiếp tục nằm ngáy ho ho cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì mà đỗ phong ba người bọn họ thì là xuất hiện tại một rừng cây nhỏ bên trong còn tốt không có truyền t ố n g đến bên trong tòa tiến thành bởi vì nơi này đám võ giả tất cả đều là thiên nhân cảnh tu vi Cho cho c ũ không không nếu g c như là c bọn hắn trực tiếp truyền thống đến trong thành trì làm người mới rất có thể sẽ bị giả cư dân đây tại mỗi cái bên trong tòa tiên thành đều có như vậy một đám người không nóng nảy đi hướng tiên giới chuyên môn trở lấy ăn cướp người mới cao hắn g cảm h h có c giác càng nhìn linh mẫn thông qua thân thể lỗ chân lông cảm giác không khí t h u n g quanh chấn động liền có thể biết chung quanh có mấy người mà lại biết bọn hắn cụ thể phương vị vá hai người các ngươi cho một chút mặt mũi được hay không yêu hoàng một trận phiên muộn hắn thể trạng cường trắng nhất nhưng tại những phương diện này xác thực không bằng người ta nha tiểu lệ đệ, đệ thật sự có tài a như là đã bị nói t o ạ n mấy người kia cũng liền không lẩn giấu thật đúng là năm người một nữ bốn cái nam tất cả đều là nhân loại v õ giả năm người này tương đối đặc t h ủ không thích tại bên trong tòa tiên thành ôm cây lợi thỏ chủ yếu là bọn hắn năm cái tại bên trong tòa tiên thành cũng không có chỗ xếp hạng cho nên mới tới rừng cây nhỏ thử một chút không nghĩ tới hôm nay thật là có người mới truyền t ố n g đến trong rừng cây mà lại trong đó có hai vị đều không phải là nhân loại v õ giả chỉ có một cái là nhân loại v õ giả vợ ơ ý mà chỉ có hoàng cực cảnh đại viên mãn trình độ cái mũi dễ dùng một chút có cái dám dùng nho nhỏ hoàng cấp cảnh cũng dám tới đây muốn chết năm người ở trong vóc dáng tương đối cao một vị đại thúc nhìn một chút đỗ phong tu vi biểu thị rất khinh thường hắn cảm thấy đỗ phong sở dĩ có thể phát hiện mình khẳng định là bởi vì đặc thù nào đó năng lực t ỷ như có võ giả cái mũi mất cảm có thể thông qua hương vị phán đoán địch tình nữ giao cho ta còn lại các ngươi một người hai cái thế nào long hoàng vẫn rất tích cực chủ động yêu cầu xuất chiến bất quá hắn phân phối phương thức có chút tổn hại mình đối phó một nữ để đỗ phong cùng yêu hoàng không ai đối phó hai cái thiên nhân cảnh nam võ giả người xác định đỗ phong một mực tại quan sát năm tên võ giả còn cố ý hỏi một lần long hoàng phải trăng xác định như thế phân. xác định xác định đừng nói nhiều xem ai động tác nhanh lúc nói lời này long hoàng c o n nuốt nước miếng một cái con mắt nhìn chằm chằm vào nữ võ giả cổ áo nhìn bởi vì vị tiên nữ võ giả quần áo cổ áo đặc biệt thấp trước ngực hai đống thịt còn đặc biệt rất bắt hắn cho thèm không nhẹ đỗ phong cũng là không còn gì để nói nghĩ thầm ngươi là đến cấp tiền vẫn là đến cướp sắc ta không phải đã nói tiên thạch chia đều bất quá tưởng tượng cũng đúng trước đó nói là tiên thạch chia đều tiên thuật về mình tiên nữ về long hoàng cùng yêu hoàng đã như vậy vậy liền làm như vậy ha ha ha tiểu lệ đệ, đệ ngươi thật không đổi tỷ tỷ chơi vừa long hoàng đều đã phân phối xong không nghĩ tới đối phương bên kia còn có gì ý duy nhất nữ võ giả vờ ơ ý mà muốn cho đỗ phong theo nàng chơi đ ù a ngươi tìm vị đại thúc này chơi đi ta niên kỷ còn nhỏ đỗ phong nói chuyện cũng là đủ hài hước đối diện nữ võ giả thuộc về là người đẹp hết thời phong vẫn ậ n v còn cái chủng loại kia vừa vẫn thích hợp long hoàng cầu vị thế nào chỉ bằng ngươi còn muốn đánh chúng ta hai cái yêu hoàng phụ trách là bên trái hai người nam võ giả đỗ phong phụ trách tự nhiên là bên phải hai cái bên phải kia hai tên nam võ giả trong đó liền bao quắc ngay từ đầu lên tiếng người cao đại thúc tu vi của hắn là thiên nhân cảnh tầng hai so các đồng bạn phổ biến cao hơn một tầng một cái hoàng cấp cảnh đại viên mã người mới muốn đơn đấu hai tên thiên nhân cảnh võ giả liền đã rất giận hắn còn muốn ngay cả thiên nhân cảnh tầng hai tiền bối cũng chọn không khỏi cũng q u á cuồng người này lớn tuổi chính là dông dài người còn có lời gì muốn bàn giao thì nói nhanh lên đi một hồi liền không có cơ hội đỗ phong không nhịn được nhìn một chút vị kia người cao đại thúc cảm thấy đối phương thái bà bà mụ mụ đánh nhau liền đánh nhau dông dài nhiều như vậy làm gì muốn chết cái này người cao đại thúc rốt cục bị trọc giận huy động bảo kiếm trong tay hướng về đỗ phong liền bổ tới đỗ phong nhìn lướt qua nguyên lai、like、là đem đề phẩm linh khí một kẻ nghèo rất mồng tơi đến cùng có cái gì tốt đắp h đúng h n lắng đúng này cùng ca ca hảo hảo chơi đừng có gấp long hoàng nước bọt đều chạy xuống đường đường hạ giới long tộc thủ lĩnh đơn giản mất hết mặt mùi a đô phong liền không hiểu rõ hạ giới xinh đẹp nữ võ giả nữ yêu tu còn có mỹ nhân ngư nữ hải yêu cũng có rất nhiều hắn làm sao lại đối cái gọi là t i ê n nữ như thế cảm thấy hứng thú ba sau đó m ộ t màn không riêng long hoàng ngây ngẩn cả người liền ngay cả bên cạnh đỗ phong cùng yêu hoàng cũng là s ư ơ n g sờ ngay tại long hoàng nước bọt cũng còn không có lau sạch sẽ thời điểm bị nữ võ giả một roi quất vào trên thân rút gọi là một cái vững chắc nếu không phải là bởi vì trên người hắn có vảy rồng b ạ o giáp cái này khẳng định ra chóc thị t bong ai nha vẫn là cái có cái ca ca chỉ thích như vậy được rượu、Phúc. đỗ phong hơi kém không có cười phun ra nghĩ thầm long hoàng khẩu vị cũng quá nặng vờ y mà thích bị ngược Tiểu tử, n g ư ơ i muốn chết đỗ phong là cười rất khai tâm hắn v ị k i a đối thủ người cao đại thúc cũng không cao hứng ngươi một cái hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cùng thiên nhân cảnh tầng hai tiền bối so chiêu tự nhiên còn có rảnh rối cười đến cùng có lầm hay không hắn một kiếm này mắt nhìn thấy liền muốn bổ tới đỗ phong trên thân cũng cảm giác được trên tay t r ợ t nhẹ có chút không đúng làm sao có thể người cao đại thúc nhìn một chút trên tay mình thừa một n ử a bảo kiếm nhìn nhìn lại đỗ phong trên tay thừa lòng kiếm lại nhìn một chút trên mặt đất bị chém đứt kia một nửa bảo kiếm hắn đề phẩm linh khí bảo kiếm vậy mà liền như thế cắt thành hai đoạn người người vờ ý mà người cao đại thúc đầu tiên là tức giận tiếp lấy lại cao hứng hắn cảm thấy mình muốn phát tải bởi vì đỗ phong vở ơ im mà sử dụng c ự c phẩm linh khí bảo kiếm đã nói lên là người có tiền h ạ n g người loại người này đoạt thích nhất một thanh liền có thể phát cái lớn tải nghĩ hay lắm đỗ phong thân thể có chút l ệ c h ra tiếp lấy huy kiếm hướng về sau chém tới một tên k h ắ c nam võ giả vừa xông đi lên muốn đánh l ê n hắn bị hù tranh thủ thời gian chầm xuống rụt cổ tránh khỏi mặc dù là như thế cũng đã chậm một bước bị thừa long kiếm đem đầu đỉnh tóc cho gọn không có biến thành một cái trậu kiểu tóc đỗ lao đệ ngươi chậm dãi một chút chờ ta một chút đỗ phong đối kháng là một thiên nhân cảnh một tầng võ giả cùng một thiên nhân cảnh tầng hai võ giả yêu hoàng đối chiến chính là hai tên thiên nhân cảnh một tầng võ giả nếu như bị đỗ phong trước làm xong vậy cũng thật không có mặt mũi không đợi ngươi ta nhìn lao long quá sức chịu nổi đỗ phong lời này cũng không phải nói b ậ y bởi vậy, vậy giờ phút này long hoàng đang bị nữ võ giả roi rút ngao ngao t r ự c hiếu ngay từ đầu quất vào trên thân còn dễ nói có vẻ dòng b à o giáp cản trở hiện tại quất vào trên mặt của hắn cùng trên mu bàn tay rút ra thật nhiều đạo huyết giàu đến đội ai cũng chịu không được ga n g i n g i nhẹ lấy một chút còn như vậy ca không đổi ngươi chơi đều bị góp thành này tấm hùng d long hoàng vẫn không quên đùa dỡn tên kia nữ võ giả tốt ngươi nếu có thể chịu đựng ta liền bồi ngươi chơi nữ võ giả cũng rất thoải mái một bên bồi long hoàng đấu võ một một bên hung hăng rút nàng roi có chút đặc thù nhìn qua không phải roi già cũng không phải roi thép có chút giống v ả y roi cũng có một ít giống một loại nào đó động vật cái môi nhìn kỹ sẽ phát hiện đầu kia roi mua rút chúng long hoàng một lần đều sẽ có một vẻ ệ ánh sáng hiện hiện sau đó lập tức cẩn nấp đi tiếp theo roi rút ra uy lực liền sẽ trở nên lớn hơn đầu kia roi khẳng định có đặc thù công năng có thể xúc tích năng lượng để mỗi một lần công kích đều trở nên mạnh hơn đây cũng là vì cái gì đỗ phong sẽ lo lắng long hoàng chịu không nổi g i a hỏa này đối mặt nữ võ giả không nỡ dùng tam xoa kích sớm tối có thua thiệt thời điểm người cao đại thúc nhìn thấy đỗ phong lại thất thần con ngươi đảo một vòng đột nhiên h á hốc miệng ra một đầu lục sắc đầu lưới bắn ra bá lập tức cuốn tại đỗ phong trên cổ tay cái gì buồn nôn đồ chơi đỗ phong đã cảm thấy trên cổ tay l ạ n h lạnh, lạnh còn s ề n s ệ t h ắ n dùng sức kéo một cái vờ ơ y mà không có túm đoạn ai nha có chút ý từ a cổ tay phải bị khống chế hắn không thể không đem thừa lòng kiếm đổi sang tay trái định dùng kiếm chặt đứt cây kia làm người buồn nôn đ sắc mặt đầu lưới thuận thế bắn ra lại đem tay trái của hắn cổ tay cũng cho c o n lấy bây giờ như thế còn hướng trên cánh tay bắt đầu lan tràn như là một đầu linh hoạt gián độc cùng lúc đó đỗ phong ống tay áo bên trên bắt đầu bốc khói quần áo bị ăn mòn bắt đầu cháy rừng rực tiểu tử người nhất định phải chết giờ phút này người cao đại t h u ố c lòng tin c h ă n đầy bởi vì hắn căn này ác miệng đầu không biết giết chết qua bao nhiêu tên cùng giai võ giả không riêng gì cứng cỏi khó mà tránh thoát hơn nữa còn có mang kịch độc có thể gây tê liệt người thần kinh tin tưởng đỗ phong một hồi liền sẽ toàn thân sụi lơ bất lực sau đó thần chí không rõ đỗ phong dùng tay nắm lấy hai đầu cánh tay ở giữa kia đoạn đầu lưỡi dùng sức kéo một phát lại còn là không có kéo đ ứ t chỉ là so vừa rồi dài ra rất nhiều chờ hắn không dùng sức vậy liền đoạn đầu lưỡi lại tự động rụt trở về xem ra muốn dùng man lực kéo đ ứ t cái đồ chơi này thật đúng là làm không được nhìn thấy đỗ phong dùng sức kéo kéo người cao đại thúc thì càng cao hứng bởi vì càng dùng sức độc phát liền càng nhanh làm lục độc t h i ề m chiến thú người sở hữu một chiêu này ác miệng đầu thế nhưng là hắn cất chiêu cho ta đoạn đỗ phong đột nhiên cải biến chiến thuật t a y nắm lấy lục sắc đầu lưỡi không còn lôi kéo mà là tụ tập được hai m không ngừng cắt chém cái kia lục sắc đầu lưới vận tốc q u a y nhanh vô cùng không ngừng phát ra xì xì xì thanh âm n g ư ơ i cái này sao có thể người cao đại thúc đối với mình ác miệng đầu rất có lòng tin chỉ cần cuốn lấy đối phương liền sẽ trúng độc không cách nào ngưng tụ nguyên lực không cách nào ngưng tụ nguyên lực tự nhiên là không cách nào thi triển chiến, chiến kỹ nhưng đỗ phong vở ơ y mà không bị ảnh hưởng lấy nói cho xoay tròn kiếm mang cắt chém hắn lục đầu lưới lục đầu lưới chính là tính bền dẻo mạnh hơn cũng không nhịn được như thế nhanh chóng cao tần cắt chém theo tư tư lạp lạp một trận l o ạ hưởng rốt cục bị cắt thành b á đoạn đỗ phong nắm lên ở giữa một đoạn trực tiếp ném vào dây chuyển tiểu thế giới ở trong vừa nôn như vậy người đồ chơi hắn lại còn muốn lưu cái kỷ niệm chết thừa dịp người cao đại thúc xứng sở thời khắc đỗ phong một chỉ rơi trên mặt đất thừa long kiếm thanh kiếm k i a dán bay ra ngoài vừa vặn đâm vào đối phương bên phải trên bàn chân sau đó thuận bắp chân đi lên cắt chém một mực từ bên phải trên bờ vai phách chạm ra ngoài toàn bộ quá trình vô cùng trôi chạy như là đang điêu k h ắ c mặt người thừa long kiếm thực sự rất sắc bén đem người cao đại thúc nửa người cho cắt đi trên thân kiếm vậy mà đều không có dính một điểm máu vẫn là như vậy sạch sẽ người. Ta. người cao đại thúc còn muốn nói thêm gì nữa thế nhưng là đau nói không nên lời nhưng vào lúc này thừa long kiếm nằm ngang quét qua đem hắn đầu to lớn đem cắt xuống hiện tại an tĩnh sẽ không có người lại một mực lại nhại quả nhiên vẫn là đỗ phong cái thứ nhất khắc địch chế thắng yêu hoàng đại thúc nhìn thoáng qua ngay sau đó xử x u ấ t mình cự túc thần thông Trước 1554, bắt sống. Yêu hoàng đại thúc một một to tử tới, rồi, cước nhưng cũng chay. cái chân sống. hoàng này điên phương không ăn Hắn nha phương vàng không Ẩm. Yêu phải đại đối đạp đối vội kịp Cẩn thận. đỗ phong vại ra một đạo kiếm mang giúp yêu hoàng ngăn cản một v õ giả đồng thời thừa long kiếm v ề bổ vẫn không quên đối phó mình còn lại tên kia đ ị c h nhân đa t ạ đỗ lao đệ yêu hoàng xoay người lại tiếp lấy đối phó còn lại một v õ giả hắn lần này mang theo đỗ phong cùng đi thật đúng là lựa chọn chính xác nếu không vừa ra tới liền bị năm người vây quanh khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có hai n g ư ờ i đừng chỉ nói chuyện t h i ế m mau tới giúp ta một chút ta đỗ phong cùng yêu hoàng bên kia đã một người bãi bình một cái nhưng long hoàng giờ phút này đã bị đánh mình đầy thương tích liền ngay cả hắn vẩy rồng bảo giáp cũng đã n h t lên tới người có tam xoa kích không cần mình tìm hai vạn ta nhưng giúp không được gì yêu hoàng vừa hướng địch vẫn không quên t r e o chọc hắn nói nhảm ta muốn bắt sống đương nhiên không thể dùng món đồ kia long hoàng rốt c ụ c nói ra lời nói thật hắn là muốn bắt sống tên kia nữ võ giả cho nên một mực không chịu dùng cực phẩm linh khí tam xoa kích thế nhưng là không cần tam xoa kích hắn lại đánh không lại người ta tự nhiên là chưa nói tới bắt sống nghe đến đó đỗ phong con ngơi ư đảo một vòng cảm thấy có mấy phần đạo lý trên tay thế công tam tốc thừa long kiếm ở phía trước phách ạ m kiếm mang từ phía sau đánh é n còn không có mấy hiệp đối thủ liền chống đỡ không được quay người muốn chạy trốn đáng tiếc không có chạy một mảnh thật mỏng kiếm mang từ phía dưới gót ra trực tiếp từ giữa hai chân của hắn cắt đi lên sau đó từ bụng nhỏ chọc lấy ra đem đan đ i ề n đâm thủng tu vi b i ế n thành tàn tật bất quá người còn chưa ngòn g cụ tỏi đỗ phong trên thân quá khứ đưa tay phong kín đối phương kinh mạch để thân thể của hắn không có phát động ngay cả tự sát cơ hội đều không có tiếp lấy q u a y người nhìn về phía long hoàng đối phó tên kia nữ võ giả bị đỗ phong như thế xem xét tên kia nữ võ giả biết sự tính không ổn cũng không n ồ i lấy long hoàng chơi giả t h o á n một chiêu liền muốn đào tàu n à、so、sáu trượng xương lao đỗ phong ra lệnh một tiếng phồn hoa thành nam quỵ tu thi triển ra sáu trượng xương lao khâu lâu chiến sĩ thân thể cấp tốc biến hình mọc ra rất nhiều bén nhọn có thứ cũng không có đâm bị thương nữ vó giả mà là tại nàng nách dưới cổ hai bên giữa hai chân các loại địa phương kéo dài tới đến cuối cùng hợp thành một cái rắc rối phức tạp lồng giam chỉ cần nữ võ giả dám tùy tiện động nàng liền sẽ bị c ố t thứ cho đâm tổn thương đặc biệt là con mắt phía trước kia hai cây cốt thứ cách mắt màng chỉ có một thơ một hào k h o ả n g cách cảm giác đặc biệt kinh khủng hơi không cẩn thận con mắt liền sẽ bị đâm m ủ chiếc lồng đều chuẩn bị xong vẫn là ngươi sẽ chơi long hoàng sờ lên trên mặt mình vết thương đi tới xương lao trước mặt nhìn xem không nhúc n í c h nữ võ giả cười đặc biệt gian trá nữ võ giả tại xương trong lao hai chân tách ra hình chữ đại đường đấy bên cạnh tất cả đều là bén nhọn q u t thứ lại không dám tùy tiện đổi tư thế xác thực có đủ chật vật lại bị long hoàng như thế chăm chú nhìn tức giận đến đều muốn khóc. thế nhưng là nàng ngay cả khóc cũng không dám khóc bởi vì con mắt thoáng khẽ động liền có khả năng sẽ bị đâm ngủ chỉ có thể cố gắng mở to mắt ra nháy mắt cũng không nháy mắt nói đi trong thành bên cạnh là tình huống như thế nào yêu hoàng xử lý cái cuối cùng đ ệ n h nhân cũng đi tới hắn cũng không k h á c h khí đi lên liền ép hỏi nữ võ giả lao yêu đừng có gấp ta trước tiên đem đồ vật phân một chút người là đỗ phong bắt lấy nhưng hắn một chút đều không nóng n ả y trước trước sau sau vơ vét ra hơn hai mươi cái chữ vật giới chỉ đến tất cả đều bày tại trước mặt ở trong đó năm cái là cái này nằm tên võ giả cái khác đoán chừng là bọn hắn ăn cướp tới bởi vì chữ vật giới chỉ làm không gian bảo vật không cách nào cất vào một cái khác trong chữ vật giới chỉ cho nên bọn hắn liền mang tại trên thân đương a người như thế mở bên trong đồ vật sẽ phá hủy nữ v õ giả nhìn thấy đỗ phong muốn mạnh mẽ mở ra chữ vật giới chỉ vội vàng mở miệng ngăn cản đến bọn hắn cái này cấp bậc cho dù chết chữ vật giới chỉ cấm chế cũng sẽ không tiêu trừ nếu như không thể buộc đối phương trước khi chết tiếp xúc cấm chế cũng chỉ có thể trở về mời trận pháp sư cho lái c h ậ m chậm nữ v õ giả cảm thấy đỗ phong giữ lại nàng không có giết chính là dùng để phá giới chỉ thế nhưng là không nghĩ tới người ta căn bản không linh tình yên tâm đi Ta vị h bởi, bởi vì cái này năm tên võ giả dùng vũ khí đều bình thường đỗ phong cho là bọn họ rất nghèo không nghĩ tới mở ra cái thứ nhất chữ vật giới chỉ liền ngã ra hơn mười mai tiên thạch còn có hai quyển công pháp bí tịch cùng một chút tạp vật người, người thật là trận pháp sư. nữ võ giả rõ ràng đã bị người ta bắt lấy tùy thời đều có chết mất khả năng lại còn đối đỗ phong có phải hay không trận pháp sư vấn đề cảm thấy hứng thú không thể giả được nói đỗ phong thuần thục lại mở một cái chữ vật giới chỉ lần này đ ồ vật bên trong không nhiều ngoại trừ một chút hạ giới tinh thạch chính là mấy cái vũ khí cùng một mặt linh khí cấp bậc thuận cho nhỏ vừa rồi tiết tấu chiến đấu quá nhanh đoan t r ừ n g tâm chắn còn chưa kịp lấy ra trong thành hoàng lão bản tại thuê trận pháp sư tiền lương rất lớp m ư ơ i tháng hai mươi mai tiên thạch nữ võ giả đột nhiên hai mắt tỏa sáng phẳng phất nhìn thấy cái gì hy vọng trận pháp sư tại càn k h ô n tiểu thế giới thật rất thiếu bởi vì mỗi một tên võ giả cướp được người khác chữ vật giới chỉ đều phải mời trận pháp sư cho mở ra mà trận pháp sư cho người khác mở chữ vật giới chỉ nhưng là muốn thu lệ phí một tháng hai mươi mai tiên thạch có ta như vậy kiếm nhiều không đang nói đỗ phong lại mở ra một cái chữ vật giới chỉ bên trong có hơn m ộ mươi mai tiên thạch còn có mấy quyển công pháp b í tịch như thế đến nay bọn hắn thu hoạch tiên thạch đã vượt qua hai mươi mai một tháng mới lĩnh hai mươi mai tiên thạch còn phải nhìn người khác nhan sắc nhưng không lâu sau liền làm hơn hai mươi mai còn không cần nhìn người khác sắc mặt so sánh tin tưởng đỗ phong không sẽ chọn cái trước nữ võ giả trực tiếp bó tay rồi nàng đương nhiên biết ăn cướp kiếm tiền càng nhanh bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng nhưng vấn đề là ăn cướp có phong h i ể m a làm không c ẩ n thận liền sẽ bị người ta phản s á t thì như bọn hắn năm người tổ hợp hôm nay liền cắm đừng nói chuyện chờ chúng ta chia xong hỏi lại ngươi đỗ phong vô tay phát ra tiếng sau trượng x ư ơ n g lao lại dỗi ra mấy cây cốt thứ liên tiếp nữ võ giả mặt cái khác làn da chỉ cần nàng há miệng nói chuyện bộ mặt cơ bắp liền sẽ khẽ động liền bị cốt thứ còn tới nhưng là miệng không dám mở ra chỉ có thể từ trong lỗ mùi phát ra ô lộ ô lộ thanh n m tới đỗ phong lắc đầu sáu trượng xương trong lao lại có hai cây cốt thứ r ố i r a c ắ m tiến nữ võ giả lỗ mũi mặc dù không có đâm bị thương nàng nhưng là hạn chế nàng hô hấp lần này ngay cả ô lộ ô lộ thanh n m cũng không phát ra được còn tốt võ giả có thể dùng chân nguyên bên trong tuần hoàn không hô hấp cũng sẽ không thiếu dưỡng nếu không miệng cùng cái mũi đều chặn lại thật có thể nín chết người Tốt, cuối cùng có như cái thứ tư chữ vật giới chỉ liền cho hắn kinh hỉ bên trong lại có hơn một trăm mai tiên thạch có ý tứ chính là vũ khí đồ p h o n g ngự cái gì đồng dạng đều vô dụng ha ha đỗ phong cười một tiếng biết cái này chữ vật giới chỉ không phải nữ võ giả đám người mà là bọn hắn đoạt người khác còn chưa kịp mở ra ô ô ô lần này không phải nữ võ giả lên tiếng mà là tên kia bị đỗ phong phế bỏ tu vi nằm dưới đất nam võ giả phát ra thanh âm nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ có hơn một trăm mai tiên thạch hắn cũng vô cùng kích động sớm biết trong này có hơn một trăm mai tiên thạch hắn liền không tiếp tục đánh cướp mang theo trở về tìm trận pháp sư cho giải khai cũng sẽ không đụng phải đỗ phong bọn hắn mấy cái này kẻ khó chơi ồn ào long hoàng chính rất buồn bực nghe được tên kia nam võ giả phát ra thanh â h m ô ô dùng tam xoa kích một chút đem hắn cho đâm chết dù sao đỗ phong đã k h ô n g chế được một người sống giết chết một cái khác cũng không quan hệ đỗ phong phủi long hoàng một chút hơi có chút không vui kia là hắn lưu lại người sống chính mình cũng không có giết lại bị long hoàng giết kể từ đó liền thiếu đi một đầu manh mối vạn nhất đợi lát nữa từ nữ võ giả nơi đó không lấy được tin tức hữu dụng vậy coi như phiền t h i một tên sau cùng nam võ giả, bị giết, xương trong lao nữ võ giả dọa đến chân run dày thế nhưng là nàng mấy cái vị trí bên cạnh đều là cốt thứ khẽ động liền sẽ bị c ô tới cho nên cắn chặt r ă n g dùng sức k h ô n g chế thân thể của mình không dám để cho chân đong đưa biên độ quá lớn không có ý tứ đố lao đệ là ta quá gấp long hoàng giết chết tên k i a n a m võ giả về sau cũng cảm thấy có chút xấu hổ hướng về phía đỗ phong nết miệng cười cười lúc trước hắn bị nữ võ giả rút nhiều như vậy roi thật sự là quá tức giận cho nên trong lúc nhất thời không có k h ô n g chế lại muốn tìm người hạ giận đỗ phong không có trả lời hắn mà là túi đầu tiếp tục phá giải chữ vật giới chỉ khi hắn phá giải đến cái thứ mười chữ vật giới chỉ thời điểm vờ y mà lại phát hiện mới đồ vật kia là một chương hơi mỏng lá vàng giấy nhìn qua vô cùng y ế u ớt bất quá đặt ở trong tay s ở lấy lành lạnh hơn nữa còn rất mềm mại cũng không có dễ dàng như vậy bể nát người khác có lẽ không biết thứ này đỗ phong khẳng định nhận biết từ phía trên mấy thứ đồ danh tự còn có tỷ lệ cấu thành đến xem hẳn là một chương đan phương phần lớn dược liệu đỗ phong cũng không nhận ra nhận biết mấy loại cũng đều chân quý muốn chết nếu như thế đồ vật làm sao lại xuất hiện tại trong chữ vật giới chỉ chiếc nhẫn kia là ngươi đỗ phong tỉ mỉ rất hạ tại trong chữ vật giới chỉ còn tìm đến một thanh nữ sĩ bội kiếm cùng một chút nữ nhân quần áo như thế nói đến này chiếc nhờ nờ chủ nhân khẳng định là cái làm cho vậy cũng chỉ có hai loại khả năng không có cướp bóc người là tên nữ tử hoặc là áp dụng cướp bóc người là tên nữ tử trên thân mang theo tiên đan đan phương người trên lý luận hẳn là người của thiên giới mới biết làm sao lại đến tiểu c à n không rơi đến như thế nào lại bị năm cái công phu không tính quá cao người cho đoạn tựa hồ không quá phù hợp logic ô ô ô nữ võ giả ô lỗ vài tiếng rõ ràng có chút do dự đừng cho ta g i ngu hiện tại không có đồ vật chặt lấy nguyện đỗ phong đã đem nữ võ giả khuôn mặt cốt thứ đều chẹt bỏ chính là vì thuận tiện để nàng nói chuyện nếu là không nói nữa hắn cũng không để ý sư hồn vừa vặn đem khác bí mật cũng cùng nhau vơ vét tới là là ta nữ võ giả hiển nhiên hiểu do đỗ phong thủ đoạn chỉ là cái này sau trượng x ư ơ n g lao liền đã đem nàng dọa đến sắp đi tiểu âm trầm cảm giác tùy thời đều có thể đem người linh hồn cho hút đi cảm giác của nàng vẫn là thật đúng bạch cốt phiên s ắ c thực có thể lấy đi linh hồn của nàng tiến hành một phen khác thảo vấn nói một chút đi c h ư ơ n này đan phương làm sao tới đỗ phong một bên phá giải cái khác chữ vật giới chỉ một bên chất vấn tên kia nữ vật trên tay liền không dừng lại qua người biết đàn phương nữ võ giả đều nhanh sợ ngây người vừa rồi đỗ phong sẽ phá giải chữ vật giới chỉ liền để nàng giật mình không nhỏ hiện tại ngay cả đàn phương đều biết tuổi còn trẻ dáng dấp còn như thế đẹp trai hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi so thiên nhân cảnh võ giả đánh nhau còn lợi hại hơn nhân tại như vậy không dám tiến vào thiên giới phát triển đến nhỏ càng k h ô n loại này địa phương rách nát làm gì à nàng thật sự là không nghĩ ra nói nhảm hắn là chúng ta chỗ ấy thứ nhất trận pháp sư cùng thứ nhất luyện đàn sư chính đỗ phong còn chưa lên tiếng yêu hoàng chức thay hắn thổi lên bất quá cũng không tính quá k h ó c l á c đỗ phong trận pháp trình độ cùng đan đạo trình độ tại hạ giới thật rất khó tìm đến đối thủ đặc biệt là phương diện luyện đan ngay cả đan hoàng đô so ra kém hắn ta đã hiểu các ngươi là nghĩ đến nơi này chiếm lĩnh tiên thành tổ kiến thế lực đừng có giết ta ta có thể g i ú p một tay nữ nhân đầu góc quả nhiên đủ phức tạp cái gì vấn đề kỳ quái đều có thể nghĩ ra được bị bắt làm tù binh nữ võ giả đầu góc co lại vỡ ơ ý mà nghĩ đến như thế kỳ hoa vấn đề nàng cảm thấy giống đỗ phong nhân tài như vậy sở dĩ đến tiểu cản k h ô n rời đến nhất định là vì lợi ích lớn hơn nữa trước mặt cái kia thành chỉ gọi là bắt tiến thành thành chủ họ hoàng là thiên nhân cảnh tám tầng tu vi hắn còn có bảy cái h u y n h đệ cũng đều là thiên nhân cảnh tu vi được rồi nữ võ giả một khi mở ra máy h ắ t liền quan không lên lốp b ố t cái gì đều hướng bên ngoài nói đỗ phong cũng không ngăn cản dạng này vừa vặn b ấ t đi mình siêu hồn xem ra tiểu c à n không i ớ i bên trong tình huống so với mình trong tưởng tượng muốn phức tạp so yêu hoàng hiệu do đến cũng phức tạp yêu hoàng hiệu rõ tình huống đều là từ lần trước lao yêu hoàng nơi đó nghe nói nhưng là nhỏ c à n không thế giới bên trong còn không có nhiều người như vậy cũng không có như thế rắc rối phức tạp thế lực phân bố nữ võ giả nói, nói rốt c u c nói đến nàng tâm kia đan phương tồn tại có ý tứ chính là nàng tấm tia đan phương cũng không phải là giành được mà là người khắc tạo người nào có thể đưa cho nàng một trương tiên đan đan phương đương nhiên là thiên giới võ giả vị võ giả k i a tu vi không cao lắm cũng là thiên nhân cảnh nhưng sẽ rất nhiều loại tiên thuật để tiểu cản không i ớ i làm việc thời điểm quen biết nữ võ giả từ hoàn g thành chủ đối vị k i a thiên giới võ giả ân cần thái độ đến xem nữ võ giả biết thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản cho nên tại trong đoạn thời gian đó không không tiếp đãi lâu được lấy chơi có thể là chơi tương đối cao hưng nghe nói nữ võ giả đối đan đạo an tâm đi t i ệ tay đưa nàng một trương tiên đan đan phương bắt t i ê n thành. Ừm. đỗ phong nghe về sau gật gật đầu lời giải thích này vẫn còn tương đối hợp lý dựa vào bọn hắn năm người này thân thủ căn bản không có khả năng ăn cướp thiên giới võ giả không nói trước chính quy thiên giới võ giả chỉ là mấy cái kia bị lưu vong h o à n g d â n thực lực liền so cùng giai hạ giới võ giả mạnh rất nhiều ách long hoàng nghe xong giải quyết xong làm ộ t mặt lục sắc hắn bắt sống nữ võ giả đương nhiên là có chút ý khác bây giờ nghe xong suy nghĩ cả nửa ngày bắt l ấ y chính là cái đoá hoa giao t i ế p à, ngay cả thiên giới võ giả đều bội qua nhưng là nghĩ lại ngay cả thiên giới võ giả đều bồi qua tiên nữ bồi bồi mình cũng không thể à thế là lại lộ ra một bộ sắc bộ dáng gấp g ặ p đến trên giới d ò xét nữ võ giả thân thể đừng giết ta ta sẽ không phản kháng ta có thể cho các ngươi dẫn đường nữ võ giả cảm thấy có cơ hội lại tranh thủ thời gian hướng đỗ phong biểu trung thành đồng thời ánh mắt còn muốn lấy long hoàng thẳng nghiêm mắt nhìn đỗ lao đệ cũng đừng giết nàng đi ta coi chừng nàng không có chuyện long hoàng xoa xoa đôi bàn tay ngượng ngùng tiến đến đỗ phong trước mặt đến thay nữ võ giả cầu tình hắn biết việc này quyền quyết định cuối cùng vẫn trong tay đỗ phong cái này mấy loại thuốc ở phía trước bắt tiên thành có thể mua được sao đỗ phong cầm lấy đa phương chỉ chỉ phía trên kia mấy loại hạ giới tìm không thấy thuốc có năm loại có thể mua được cái khác muốn đi khắc tiên thành nhìn xem nữ võ giả không có nói láo nàng cũng là hiệu dược lý người liền xem như bắt tiên thành cũng không có nghĩa là có thể có được tất cả dự thảo dù sao nơi này là tiểu c à n không giới cũng không phải là thiên giới tiên đan đa phương đây chính là chân chính thiên giới đồ vật dược vật phối trộn tự nhiên cũng là căn cứ thiên giới tài nguyên tình hướng định rất tốt ngươi có thể bất tử đỗ phong nói lời này đồng thời trên thân đến sáu trượng sương lao bên cạnh xuất thủ tại nữ võ giả trên thân điểm mấy lần đem kinh mạch của nàng cùng đan điền đều cho phong bế bắp thịt năng lực hoạt động cũng cho hạn chế lại chín mươi bây giờ nàng cũng chính là miễn cưỡng có thể hoàn thành cơ bản hoạt động muốn phản kháng là không thể càng có ý tứ bạch cốt phiên trực tiếp biến thành một cái bạch cốt vòng cổ mang tại trên cổ của nàng người khác nhìn còn tưởng rằng là một loại nào đó vật phẩm trang sức đỗ phong sở dĩ làm như vậy có hai cái mục đích một là vì tốt hơn k h ô n g chế nữ võ giả đừng để nàng t ạ o phản mặt khác cũng là vì bảo hộ nàng không nên bị người khác giết ngươi nhìn ta liền nói đỗ lao đệ sẽ không tuyệt tình như vậy long hoàng căng cứng mặt cuối cùng là bưng lòng xuống hắn thật đúng là sợ đỗ phong bạo khởi giết chết nữ võ giả nói như vậy mình liền không có cách nào cùng tiên nữ hội tử hào hào thân cận được rồi ta đem đồ vật trước phân một chút đỗ phong đương nhiên biết long hoàng trong lòng đang suy nghĩ gì chuyện giữa nam nữ hắn cũng không muốn can thiệp chỉ cần đừng làm trở ngại vào thành đại kế là được đồ vật dựa theo trước đó đã nói xong tỷ lệ thiên thạch ba người ở giữa chia đều công pháp ngọc giản tất cả đều về đỗ phong đan phương tự nhiên cũng về hắn còn lại vũ khí đồ phong ngự cái gì mọi người cũng chia đều vũ khí ta không cần đến đỗ lao đệ một hồi cầm tới trong thành bên cạnh đổi thành tiền được long hoàng một lòng nghĩ cùng tiên nữ m g ộ i t ử thân cận đương nhiên phải biểu hiện hào phóng một chút hắn chủ động nói ra vũ khí mình cũng không muốn rồi bởi vì bọn hắn long tộc lưu lại tam xoa kích liền đã rất khá t ố t đỗ phong cũng không cự tuyệt trực tiếp đáp ứng long hoàng đề nghị xác thực đáng giá cân nhắc muốn nhiều như vậy tái d i ệ n vũ khí kỳ thật cũng vô dụng không bằng thừa dịp tại tiểu c à n g không giới đem có thể bán đồ vật hối đoái thành tiên thạch chờ sau này đi thiên giới cũng không trở thành nghèo rất mùng ơ i người ta kiếm hoàng thế nhưng là mang theo rất nhiều tiên thạch đi thiên giới chắc chắn sẽ không nghèo chắc đi về đông tuy nghèo nhưng là có thể cho thượng quan vân đi làm chó mình đi thiên giới không nơi nương tựa còn có nhiều như vậy tiềm ẩn định nhân nhất định phải chuẩn bị thêm ít tiền mới được nghĩ tới đây đỗ phong cũng không k h á c h khí đem long hoàng kia phần vũ khí cũng nhận được dây chuyển tiểu thế giới ở trong đỗ a ta có thể ăn mấy cái tiên thạch sao dĩ vang tiểu hắc muốn ăn cái gì đồ vật căn bản cũng không thương lượng với đỗ phong lần này không giống vật kia là tiên thạch đối với đỗ phong tới nói cũng rất t r â n quý ra nơi này hạ giới căn bản là không lấy được ăn đi chỉ cần h ữ u dụng là được đỗ phong minh mạch tiểu hắc sẽ không lung tung đưa ra yêu cầu này từ khi tiến hóa đến cấp m ư ơ i một về sau tiểu hắc liền không tìm được cái gì có thể để cho mình tiếp tục tấn cấp đồ vật trừ phi là bắt mấy con thiên nhân cảnh yêu thù đến cho nó coi như ăn cầm rơi thế nhưng là loại kia cấp bậc yêu thú căn bản là tìm không thấy Ừm. tiểu hắc đáp ứng sau đó thận trọng ăn hết trong đó năm mai tiên thạch cũng nhiều thua thiệt lần này đỗ phong bọn hắn thu hoạch coi như tương đối nhiều nếu không căn bản cũng không đủ tiểu hắc ăn đương nhiên tiểu hắc cũng không phải ăn không nó ăn hết về sau lập tức liền tiến vào ngủ say kỳ xem ra tiên thạch cần chứa năng lượng đủ đủ à chỉ cần tiểu hắc tỉnh lại liền có thể đột phá đến m ư ơ i hai cấp m ư ơ i hai cấp nó tu vi tương đương với hoàng cực cảnh đại viên mã nhưng sức chiến đấu đủ để chống lại thiên nhân cảnh v õ giả lần này tiểu càn không i ớ i xem như không ngừng công chỉ là thu hoạch tiên thạch cùng tiên đan đan phương liền đã đã kiếm được nhắc tới sự t ì n h thật đúng là đến cảm tạ yêu hoàng cho nên đỗ phong không muốn cầu phân yêu hoàng đồ vật mọi người trung đụng rất hòa hợp long hoàng tâm tư rõ ràng không tại bảo vật bên trên ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào nữ v õ giả nhìn nếu không phải là bởi vì có đỗ phong cùng yêu hoàng ở bên cạnh đoán chừng hắn đã sớm không nhẫn lại được đỗ phong nhìn thoáng qua bất đắc gì lắc đầu loại này cái đầu nhỏ khống chế đầu to ra hỏa sớm tôi đến ăn nữ nhân thua thiệt còn tốt trước mắt bạch cốt vòng cổ mang tại nữ võ giả trên cổ tin tưởng nàng cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì tới chờ một chút tại ở gần cửa thành thời điểm đỗ phong đột nhiên ra hiệu tất cả mọi người dừng lại bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề mấy người này còn không có lập tốt thân phận mặc dù nói bắt tiên thành mỗi ngày đều có người mời đến tiểu càng khôn giới càng là một cái ngư l o n g hôn tạp địa phương nhưng b ạ n nhất xảy ra sơ hở sẽ rất phiền phức người cùng nơi này thành chủ nhận biết đỗ phong phát giác nữ võ giả thần sắc có chút không đúng lắm lập tức chất vấn nàng kết quả hỏi một chút thật đúng là hỏi sự tình nàng cùng nơi này rất nhiều người đều có một、chân. nếu như đỗ phong ba người bọn họ cứ như vậy cựa nz ép lấy nữ võ giả tiến vào b ắ t tiên thành rất có thể sẽ bị đề ra nghi vấn thậm chí bị vây công hừ hừ người rất không thành thật ta yêu hoàng cũng phản ứng đi qua xem ra nữ nhân này là có ý tưởng nàng biết mình bây giờ bị khống chế được thế nhưng là tiến vào trong thành nàng người con nhiều một hồi khẳng định sẽ có người đem lúc này bẩm báo cho phụ thành chủ chỉ cần hoàng thành chủ xuất thủ cũng không tin giải quyết không được đỗ phong ba người bọn họ không bằng chúng ta vẫn là về trong rừng cây đem n à n giết g mang theo cũng là vương hữu yêu hoàng đề nghị vẫn là trở lại ít người trong rừng cây đem nữ võ giả làm thì rồi siêu hồn một phen nhìn xem còn có bí mật gì sau đó ba người bọn họ vào thành không muốn mang theo nữ nhân này rất dễ dàng xảy ra vấn đề Trước -E、tở thành. Đừng, đừng ta. Nữ võ giả dọa đến tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, nhưng là nàng cũng không dám hết to. phút thành thể trước làm thịt nàng sau đó chạy trốn. hốt. tương thần thức thành tu trao một chút. nhưng nhưng người ngược cơ cầu cũng Mặc cách cửa có chạy chấn cùng 1557, NGF Đừng, đừng Nữ đến gian xin nàng không này không phong bọn vẫn nàng Đừng hoang hốt. Đố phong ngược lại là biểu hiện tương đối chân định, hắn dùng phồn nam giả giờ vào võ là là làm là hoa đã đố đó Đố đối đổi dễ dọa dám dù xa, sau lại biểu quỷ từ nàng phần gáy lập tức đâm đi vào sau đó dán chặt lấy xương cổ sống cổ sống xương hướng xuống lan tràn một mực kéo dài đến vị lưu c h ỗ lại câu đi vào một hệ liệt động tác đều là ở sau lưng hoàn thành mà lại cốt thứ giấu ở dưới làn da mặt người khác cũng không nhìn thấy lúc đầu đỗ phong không muốn đem sự tình làm được như thế t u y ệ t nhưng tên kia nữ võ giả không thành thật vậy cũng chỉ có thể dạng này cốt thứ khống chế lại toàn bộ xương cổ sống về sau liền có thể gián tiếp khống chế lại nữ võ giả trạng thái tinh thần để nàng nói cái gì liền sẽ nói cái gì tuất đi thôi đỗ phong ra hiệu mọi người có thể đi về phía trước kỳ thật hắn lúc này còn không có hoàn toàn thao túng nữ võ giả nói chuyện hành động dù sao mình đối với bắt tiên thành tình huống chưa quen thuộc nhưng có vậy căn cốt đâm có thể tại nữ võ giả mở miệng trước đó liền biết nàng muốn nói nội dung nếu như không thích hợp có thể kịp thời ngăn cản thử di hôm nay sớm như vậy liền trở lại a nữ võ giả tại bắt tiên thành người quen con rất không ít ngay cả cổng thành phòng thủ vệ đều có nhận biết nàng đúng vợ ơ ý a lưu đ ạ i ca ngươi lại trực ban a ta thay mặt đệ tới mua một chút đồ vật đây là hắn hai cái bằng hữu nói nữ võ giả liền khoác lên đỗ phong cánh tay làm ra một bộ rất thân mật dáng vẻ đến thuận tiện còn giới thiệu một chút yêu hoàng cùng Long hoàng. bởi vì nàng là nhân loại v õ giả đỗ phong cũng là loài người v õ giả nói là biểu đệ còn có thể miễn cưỡng hổ lộng quá khứ yêu hoàng cùng long hoàng đều không phải nhân loại cũng chỉ có thể là biểu đệ bằng hữu ừng nói cho bọn hắn không nên náo h sự tình lao lưu đối với yêu tộc cùng long tộc thành viên h i ệ n nhiên đều không có ấn tượng gì tốt bất quá bắt tiên thành là cái m ẫ u dịch tự do thành trì cũng không có quy định không cho phép dị tộc tiến bảo nguyên lai、like、đây chính là lưu đại ca a thì ta thường xuyên xét ngươi đỗ phong đi ra phía trước đem năm mai tiên thạch nhét vào thủ vệ lao lưu trong tay hắn đã thấy rõ bắt tiên thành thông hành phí là một người một viên tiên thạch s á c thực đủ h ắ c nhưng loại thời điểm này không thể keo kiện dù sao mọi người đi vào là vì kiếm tiền nhìn thấy bắt tiên thành thu phí tiêu chuẩn đỗ phong cũng hiểu c h ắ c không được nhiều người như vậy một mực lưu lại ở bên ngoài không chịu vào thành nguyên lai là không có tiền giao thông đi phí từ di ngươi cái này biểu đệ không tệ a nhất định phải hảo h ả o chiêu đ ã i giá lưu m ạ n ý nhẹ gật đầu dựa theo quy định thành nội cư dân là không cần giao thông đi phí đỗ phong ba người bọn họ đưa trước ba cái tiên thạch thông hành phí là được rồi nhưng đỗ phong lập tức kín đáo đưa cho hắn năm ai trong đó ba cái cần nộp lên phủ thành chủ còn bởi vì đã thông qua cửa thành tử di còn dùng sức kéo lại đỗ phong cánh tay áp sát vào trên người hắn còn đem trước ngực hai đoàn mềm mại đồ vật tại trên người đối phương cọ qua cọ lại p h i cái gì biểu đệ không biết lại từ đâu bên trong thông đồng tiểu bạch kiềm tử chờ đỗ phong bọn hắn một hành nhân đi xa trong đó một tên thủ vệ hướng về phía bóng lưng của bọn hắn hung hăng phun một bãi nước miếng t ừ di gió tao sức lực người nào không biết ta đưa vào tới ở đâu là biểu đệ rõ ràng chính là h ộ khách từ đối phương xuất thủ hào phóng trình độ đến xem khẳng định là người có tiền h ạ n g người không quan tâm bọn hắn huynh đệ ta kiếm tiền là được lão lưu ước lượng trong tay tiên thạch hài lòng thu vào lữ ca người đến thay các huynh đệ giải hạ giận a cái này cả ngày vốn qua vốn lại ai chịu đổi một vị khắc t u ổ i khá lớn thủ vệ nhìn t ừ di hốn qua hốn lại b ó n g lưng nước bọt đều chảy xuống chỉ có thể dựa vào lão lưu thay bọn hắn giải thèm một chút yên tâm t a đ i không cần bỏ ra kia tiền tiêu thuồng phí lão lưu vô vô bộ ngực cho các minh đệ làm bảo đảm tiếp lấy mấy người cười lên ha h a phảng phất bọn hắn cũng thoải mái đến bọn hắn cũng không biết trận này đối thoại tất cả đều bị long hoàng nghe được sau đó còn chia sẻ cho đỗ phong cùng yêu hoàng làm long tộc thủ lĩnh lỗ thai của hắn thật đúng là rất tốt dùng ngay xong những lời này chẳng những không có sinh khí ngược lại đối nữ võ giả càng cảm thấy hứng thú hơn đỗ phong cũng là không còn gì để nói nghĩ thầm các ngươi long tộc khẩu vị cũng quá nặng chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chia sẻ tinh thần đương nhiên đây chỉ là trong lòng của hắn ý nghĩ ngoài miệng cũng không có nói ra tới nữ võ giả mang theo ba người bọn họ tiến vào một cái ngõ hẻm nhỏ thất nhiêu b ắ t nhiêu đi một hồi mới đi đến một chỗ dân cư trước thấp l ẹ tẹ nhỏ nhà trệt màu xám nóc nhà rất không đáng chú ý đây chính là chỗ ở của ngươi đỗ phong hỏi thăm một chút thuận tiện dùng thần thức quét một phen kiểm tra một chút có hay không mai phục cùng trận pháp cạm bẫy loại hình đồ vật ừ n chỉ có một mình ta ở nữ võ giả tự hồ sợ đỗ phong không cao hứng cố ý cường điệu nơi này liền nàng một người ở không cần sợ h a i mai phục ừ n chỉ có một mình ta bình thường đều chống không nữ võ giả tại càn k h ô n tiểu thế giới lẫn vào thời gian tương đối dài nàng chết theo phụ mẫu tiến vào nơi này sau đó phụ mẫu đều đã chết cứ như vậy một đường lớn lên bình thường ngoại trừ thông đồng nam nhân chính là làm chút hùn vốn ăn c ấ p sự tỉnh đối với cái gọi là thiên giới cũng không có bao nhiêu khát vọng c à n khôn bên trong tiểu thế giới trường kỳ cư dân đều có một loại cố chấp tư nghị cảm thấy bọn hắn nơi này so hạ giới còn có thiên giới đều tốt hơn hạ giới những cái kia đầu n ố c thường xuyên chạy đến càn khôn bên trong tiểu thế giới tìm đến kích thích ta h nhân, thì i giới tiên ê n các l không biết đ n ộ ta h thật o bọn hắn mang đến đ không, không, không, không, không biết tử di lúc nói lời này phôn hoa thành nam quỷ tu một mực giam không thần trí của nàng bà đậu có thể phán đoán ra nàng xác thực không biết rõ tình hình đỗ o trong vào. á n chừng bên người không xông Bọn hắn cũng không tấn tiện ngồi trên ghế, tựa hồ là người quen cũ. 1558, chiến có có bếc cũ. hai thừa thời ghế, hồ thụ tử rất tốt tùy tựa Trước tiểu kia di điểm ước là là là lâm. mà dịp ấp, ở đây đ phong thông qua thần thức giao lưu cho tử di miêu tả một chút bên trong bộ dáng của hai người thế mới biết nguyên lai、like、bên trong hai người là tử di mối khách cũ hai người này cũng là đến từ hạ giới nhưng cùng đỗ phong bọn hắn không phải thống nhất mà hạ giới mà là song song thế giới cái chỗ kia là lấy nhân loại võ giả làm chủ có thể tu kiếm tu đao tu phát tu về phần yêu tu trên cơ bản liền tuyệt tích long tộc thành viên càng làm ộ t cái đều không có có chút ý tứ lại còn có dạng này thuần thế giới loài người đỗ phong quyết định đi vào gặp bọn họ một chút thế là liền để cùng tử di kéo cánh tay đẩy cửa đi vào cùng lúc đó yêu hoàng long hoàng cũng đi theo vào ai nha các ngươi làm sao tại ta trong phòng tử di diễn kỹ không tệ vào cửa giả trang ra một bộ rất giật mình dáng vẻ đến phản phất là thật không biết rõ tình hình tử di ngươi trở về người kia là ai nhìn thấy tử di cùng đỗ phong kéo cánh tay rất thân mật dáng vẻ trong đó tương đối tuổi trẻ một nam tử rõ ràng có chút tàn giấm nam tử trẻ tuổi là một kiếm t u dáng dấp nhã nhặn xuyên cũng rất sạch sẽ đoán chừng là vì gặp tử di còn cố ý ăn mặc một phen nam tử trẻ tuổi trên dưới dò xét đỗ phong có chút không biết rõ tình trạng nghĩ thầm người này mới là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi vì sao có thể có được tử di ưu ái chẳng lẽ cũng bởi vì dáng dấp đẹp trai một chút phía sau của hắn còn đi theo hai cái bảo tiêu một cái thời điểm yêu tộc một cái là long tộc đều rất sinh m á n h dáng vẻ tựa hồ thân phận không đơn giản a giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta biểu đệ tử di ra mặt ngược lại là đủ dày vung lên hoảng đến mặt không đỏ hơi thở không gấp đỗ phong đều nhanh biến thành nàng thân biểu đệ nhưng vấn đề là coi như thân biểu đệ cũng thân cận quá phận một chút nàng cả người dán chặt lấy đỗ phong đơn giản đều nhanh muốn đính vào phía trên cái gì biểu đệ là người mới thông đồng nam nhân a ta nói cho các người biết mọi thứ đều muốn có cái tới trước tới sau nghiên kỷ hơi lớn hơn một chút mà vị kia trung niên kiếm tù nhưng liền không có như vậy ngây thơ hắn vô vô bên hông c h u ộ kiếm một bộ rất không khách khí bộ dáng tử di đơn giản chính là một cái tại c ả n không tiểu thế giới không nơi nương tựa nữ tử toàn bộ nhờ nam nhân ủng hộ mới có thể sống cho tới hôm nay tất cả mọi người là đến dùng tiền tìm vui vẻ đã như vậy vậy thì phải giảng cái tới trước tới sau hai người bọn họ tiên tiến phòng tự nhiên là đến xếp tại phía trước sư huynh đừng nói như vậy tử di nàng là cô gái tốt nam tử trẻ tuổi vẫn rất đơn thuần cảm thấy tử di làm như vậy tất cả đều là bởi vì bất đắc dĩ không ý tứ các vị chúng ta có chút việc gấp phải xử lý các ngươi vẫn là hôm nào lại đến đi đỗ phong không muốn gây chuyện thị phi nhưng cũng không thể nhược bộ hắn một khi bông ra tử di đằng sau liền không nhất định sẽ phát sinh dạng gì sự tình vạn nhất tại hai người kia hiệp trợ dưới tử di cùng hoàng thành chủ lấy được liên hệ vậy mình bên này liền phải không may muốn đi các ngươi đi hai ta không đi trung niên kiếm tu vẫn không thuận không công tha căn bản cũng không dự định làm ra nhượng bộ hai ngươi là mình xông tới ta cũng không có xin các ngươi tới tử di sắc mặt có chút không dễ nhìn vừa nói chuyện một bên cho nam tử trẻ tuổi nháy mắt ý là để hắn mang theo sư huynh mau chóng rời đi bởi vì giờ khắp này cái mạng nhỏ của nàng mà liền bắt trong tay l ỗ phong cũng không muốn náo ra cái gì yêu tiêu h t h ầ n tới mình xông tới làm sao vậy chúng ta tới chính là tới ngươi tốt nhất thức thời một chút lao tử lập tức liền muốn đi t h i ê n giới hôm nay mang sư đệ tới cùng một chỗ khai tầm một chút đừng tại đây cho ta dạy vò k h ố n khổ trung niên kiếm tu chẳng những không cho mặt mũi ngược lại còn làm tầm trọng thêm kho lang một tiếng đem bội kiếm bên hông cho rút ra nam tử trẻ tuổi lúc đầu nghĩ khuyên hắn nhưng sự tình phát triển đến một bước này cũng liền không có cách nào khuyên nữa bởi vì long hoàng bên kia cũng đã đem tam xoa kích lấy ra cái kia thanh tam xoa kích vừa nhìn liền biết phẩm giai không thấp hắn sợ mình sư huynh ăn thiệt t h i cho nên cầm rút ra bảo kiếm hai vị thật muốn động thủ ta chuyển sang nơi khác ở chỗ này đánh sẽ kinh động q u a n p h ủ đỗ phong biết trận chiến này không phải là đánh không thể nếu không hai người này không bông t a sẽ chỉ hỏng đại sự thật náo bị người của phụ thành chủ phát hiện phiền vánh không bằng liền hẹn cùng đi vùng ngoại ô tiểu thụ lâm giải quyết thua xéo đi thắng lưu lại đương nhiên xéo đi chỉ là một cái tương đối văn minh ý nghĩ kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng tại nhỏ c ả n không thế giới bên trong đánh nhau bình thường tới nói chỉ có còn sống cùng chết mất hai cái kết cục tốt sư m i n h đệ chúng ta còn không có sợ q u ai a trung niên kiếm tu đối với mình thân thủ hiển nhiên rất có lòng tin dị giới võ giả hắn gặp nhiều cùng giai bên trong thật đúng là không có mấy cái có thể so kiếm tu cường đại bọn hắn kiếm tu chuyên công kiếm đạo thuộc về lực sát thương đặc biệt lớn cái chủng loại kia đỗ phong hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi hắn trực tiếp không đáng、kể. còn lại một cái dùng tam xoa kích đoán chừng là lực lượng hình tuyển thủ một cái khác không cầm vũ khí khẳng định cũng chẳng mạnh đến đâu cứ như vậy đỗ phong ba người bọn họ tăng thêm tử di cùng hai vị kia sư huynh đệ tổng cộng sáu người từ trong nhà ra nhanh nhẹn thông suốt cùng một chỗ hướng ngoài thành đi biểu đệ nhanh như vậy liền ra a hoan nghênh lần sau trở lại đi đến cửa thành thời điểm thủ vệ lao lưu còn chủ động cùng đỗ phong chào hỏi chỉ cần bọn hắn hôm nay không thể kịp thời gấp trở về ngày mai tới nữa liền phải lại giao một lần thông hành phí đúng vậy a có chút việc mà bận đ i ệ đi ra ngoài trước một chút đỗ phong còn cùng lão lưu khách sáo một chút phản phất hai người nhiều quen thuộc giống như hắn như thế đánh trò hỏi ngược lại là đem trung niên kiếm t u làm cho có chút mơ hồ nghĩ thầm người này thật chẳng lẽ chính là tử di biểu đệ mặc dù là như thế đã nói ra cũng thu không trở lại hừ dáng dấp giả vờ giả vịt thân thể cũng chả có gì đặc biệt đúng a thời gian cũng quá ngắn chờ đỗ phong bọn hắn rời đi về sau mấy tên thủ vệ ở phía sau nhìn xem đỗ phong chỉ trỏ bọn hắn từ vào thành đến ra khỏi thành thời gian khoảng cách xác thực không dài lại đi rơi đi đến tử di nhà trên đường sử dụng thời gian nói cách khác đỗ phong ở tại trong phòng thời gian thật ngắn đáng thương bọn thủ vệ vừa phân tích cảm thấy đỗ phong khẳng định là phương diện kia không được cho nên mới nhanh như vậy liền rời đi còn rất là nhà có tiền công tử c á à, thật xa chạy đến tiểu cản không r ơ i đến tốn không ít tiền liền chơi như thế trong một giây lát bọn thủ vệ thảo luận đỗ phong những cái kia tổn hại người đương nhiên lại bị long hoàng nghe được hắn lần này không có chia sẻ cho đỗ phong mà là vụ trộm dàng cho yêu hoàng nghe hai người trò chuyện một chút không c ẩ n thận cười ra tiếng trung niên kiếm tu đều nhanh muốn chọc giận điên rồi nghĩ thầm hai bảo tiêu này cũng quá càng ỡ lập tức liền muốn quyết đấu còn có thể cười được đây là nhiều không đem bọn hắn sư h u y n h đệ để vào mắt ta không cần đi ta nhìn liền nơi này đi lúc đầu mọi người còn dự định cách bắt tiên thành xa một chút lại động thủ có thể chúng năm kiếm tu đã không nhịn được hắn cảm giác được nhân cách của mình nhận lấy vũ n h ụ nhất định phải tranh thủ thời gian cùng đỗ phong bọn hắn quyết nhất t ử chiến mới được c h ư một nghìn năm trăm năm mươi chín kiếm kỹ đối kiếm kỹ đã n g ư ờ i gấp gáp như vậy chịu chết vậy chúng ta liền không k h á c h k h í long hoàng tranh thủ thời gian nói tiếp bởi vì hắn sợ mình tâm tư bị đỗ phong đã nhìn ra ra hỏ này ở sau lưng xấu bụng đỗ phong thời gian g ắ n thế nhưng là chế nạo gấp cái gì chịu chết cũng không kém như thế một hồi đỗ phong cũng không sốt ruột động thủ dù sao hắn biết mình khẳng định thắng trước mắt cách bắt tiên thành còn có một chút gần mặc dù ở ngoài t hành động thủ bọn thủ vệ cũng sẽ không quản nhưng chung quanh còn thường xuyên có người đi ngang qua như thế rất dễ dàng để cho mình bại lộ n g ư ơ i ta muốn t r ư ớ c khiêu c h i ế n ngươi trung niên kiếm tu lên nói chuyện đều cả lăm lúc đầu hắn cảm thấy đỗ phong một cái hoàng cực cảnh đại viên mãn công tử ca khẳng định đến làm cho hai cái cường tráng bảo tiêu lên trước nhưng đỗ phong nói chuyện lớn lối như thế vậy thì phải trước g a hơn hắn mới được tuất vui lòng phục hồi đỗ phong nói xong lời này mỉm cọ lập tức vọt ra ngoài thoát ra ngoài thời điểm vẫn không quên dắt lấy tử di cùng một chỗ nữ nhân này rất trọng yếu không thể rời đi ánh mắt quá xa đỗ phong sợ nàng gây cái gì yêu thiêu thân ra chạy đi đâu trung niên kiếm tu nhìn thấy đỗ phong chạy mất còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn t h i triển thân pháp liền đuổi theo sư minh chờ ta một chút nam tử trẻ tuổi xem xét sư minh đuổi theo sợ hắn ăn thiệt t h i cũng tranh thủ thời gian đi theo long hoàng vừa định theo sau kết quả bị yêu hoàng trò kéo lại gấp làm gì a hai ta đi cũng là vướng bận một bên nhìn xem là được yêu hoàng có ý tứ là không cần cùng gần như vậy chỉ cần đỗ phong không bị người khác mai phục là được thu thập kia hai tên kiếm tu đỗ phong một người là đủ rồi lại nói chính hắn dắt lấy nữ võ g i ả chạy nói không chừng có cái gì ý khác hai ta cũng đừng đi xử ở nơi đó không được ta không yên lòng hắn long hoàng báo nổi làm hăng hái thoát ra ngoài hắn không phải không yên lòng đỗ phong a rõ ràng là không yên lòng hắn tiên nữ mộ i tử sợ bị đỗ phong một người đọc chiếm yêu hoàng cười ha ha thi triển thân pháp cũng đi theo muốn nói phương diện thân pháp trên đất bằng so long hoàng là kém nhất yêu hoàng bản thân liền là trên đùi công phu mạnh trên đùi công phu lợi hại người tốc độ chạy đều nhanh long hoàng thuộc về là thân trên tương đô tráng mà lại bình thường đều là tại biển sâu hoàn cảnh bên trong bây giờ trên đất bằng chạy đương nhiên không chiếm ưu thế cho nên một lát sau liền tạo thành một cái rất có ý tứ hình tượng đỗ phong dắt lấy nữ võ giả ở phía trước chạy trung niên kiếm tu đầu tiên là ở phía sau truy đ ổ i một hồi phát hiện n h ấ t không lên dứt khoát liền dấm lên của mình kiếm bay lại sau đó là tên kia nam tử trẻ tuổi hắn ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy trực tiếp dấm lên kiếm bay về phía trước yêu hoàng hất ra đôi chân dài vắt chân lên cổ phi nước đại nửa đường trước đổi qua nam tử trẻ tuổi hắn vốn đang có thể lại tiếp tục hướng phía trước truy thế nhưng là ngẫm lại như thế không đúng lắm nếu như hắn đuổi theo liền cách trung niên kiếm tu quá gần nói như vậy đến cùng là đánh hay là không đánh đánh chẳng khác gì là đoạt đỗ phong việc không đánh lại có chút xấu hổ mà lại nếu là hắn không đánh tiếp tục chạy về phía trước sẽ vượt qua trung niên kiếm tu sau đó liền thành yêu hoàng vắt chân lên cổ truy đỗ phong làm sao đều cảm giác hình ảnh kia không quá rất hợp cho nên yêu hoàng dứt khoát liền k h ô n g chế tốc độ của mình cố ý chạy ở trung niên kiếm tu cùng thanh niên nam tự ở giữa các ngươi chờ một chút ta ạ quá không đủ ý tứ long hoàng chạy một hồi bởi vì chân ngắn thân thể dài thân trên lại quá tráng bị rơi càng ngày càng xa cuối cùng tức giận dứt khoát biến thành một đầu kim sắt rồng đ a n g vân ra vũ bay lên đuổi theo t ố t liền chỗ này đi đỗ phong ở phía trước chạy một đoạn thời gian phát hiện đã đi tới rừng cây chốt sâu chung quanh cũng không người gì liền ngừng lại hắn dừng lại một hồi trung niên kiếm tù cũng liền đổi u tới ngay sau đó yêu hoàng cùng nam tử trẻ tuổi cũng đến bất quá hai người nhìn nhau đều không có độc thủ nam tử trẻ tuổi là nghĩ mình tạm thời ngăn chở yêu hoàng cùng long hoàng để sư huynh không đến mức bị vây đánh mà yêu hoàng nhìn xem đỗ phong không biết là nên ngăn chở nam tử trẻ tuổi hay là nên thả hắn quá khứ để đỗ phong đánh hai vì tại tử di trước mặt biểu hiện long hoàng thật đúng là đủ ra sức chớ nhìn hắn nhưng là cùng tử di đánh thời điểm ngay cả tam xoa kích đều không nỡ dùng bây giờ ngay cả lòng tộc bản thể đều dùng đến kim sắc móng nuốt vung vẩy xuống tới đ á n hai nhân mã bên trên liền muốn đi hướng thiên giới như vậy chết xác thực đáng tiếc khẩu khí thật lớn ta hôm nay liền đưa ngươi đi gặp diêm vương nào biết được trung niên kiếm tu căn bản cũng không cảm kích thôi động kiếm quyết thẳng hướng đỗ phong diêm vương ta đã sớm thấy qua vẫn là người quen biết cũ đỗ phong thật không có k h o á t lác diêm vương chính là diêm la đại đế ba ngàn tiểu thế giới người đã chết linh hồn đều sẽ bị câu đi âm tạo địa phủ hắn chẳng những đánh qua m ạ n h bà đấu qua sở giang vương còn cùng diêm la đại đế ở trong giấc mộng trao đổi qua kiếm trúc lâm trung niên kiếm tu vẫn là thật sự có tài bảo kiếm trong tay của hắn chính là trung phẩm linh khí tại đồng bậc võ giả ở trong cũng coi là vũ khí tốt theo kiếm quyết t ô i động cái kia thanh bảo kiếm trở nên toàn thân xanh biết tiếp lấy liền bắt đầu phân liệt. Từ một thanh biến thành hai thanh hai thanh biến thành bốn thanh bốn thanh biến thành tám thanh một lát sau liền xuất hiện một trăm hai mươi tám chuôi màu xanh b i ế c bảo kiếm bao quanh đem đỗ phong đây đây chính là dị giới võ giả kiếm ký a có chút ý tứ đỗ phong cũng không dám quá bất cẩn huy kiếm sử xuất băng chi long hồn xuất kích một đầu màu lam băng long gầm thét x ô n g về kiếm trúc lâm h ắ n ý tứ chính là muốn thử xem kiếm trúc lâm n g i lực còn không nóng n ả y đánh bại trung niên kiếm t u giống theo gầm lên giận dữ khổng lỗ băng long đã vọt vào kiếm trong rừng trúc một trăm hai mươi tám chuôi màu xanh biết bảo kiếm nao nhau, nhau chém về phía nó long thể Cảm giác tại ự a đao như là có 128 cái công nhân, chính băng là có cái cầm t l à trong điều. sự nhận thức của hắn cảm thấy mình chỗ thế giới kia chính là dùng kiếm kỹ chỗ lợi hại nhất những vo giả khác kiếm kỹ căn bản cũng không giá trị nhấc lên nhưng hết lần này tới lần khác lần này đỗ phong dùng cũng là kiếm kỹ lấy kiếm kỹ đôi kiếm kỹ cùng trung niên kiếm tu đòn kia lên nếu là hắn thua coi như tìm không thấy việc cớ mê bấm l u ậ n vũ trung niên kiếm tu vẫn rất có một bộ phát hiện một loại kiếm kỹ không giải quyết được bằng lòng cũng không đợi kết quả ra tiếp lấy liền phát động loại thứ hai kiếm kỹ những cái kia màu xanh biếp bảo kiếm đột nhiên nổ tung biến thành đại lượng lục sắc lá trúc bốn phía bay loạn cảm giác tựa như là một đám lục sắc hồ điệp đang bay múa ioi vẫn rất bề mắt đỗ phong xem xét có chút ý từ a cái này đại thúc là cái có tư từ người c h ắ c không được nguyện ý dùng nhiều tiền đến tiểu cản không i ớ i tìm tử di cô nương chơi a hắn cũng không nóng nảy bổ c h i ề u thứ hai chiến kỹ mà là muốn nhìn một chút đối phương mê bướm loạn vũ là thế nào một cái trình độ lạch cạch lạch cạch lục xác lá trúc như là cơ phiến cắt chém băng long tư tư lạp lạp loạn hưởng băng long dương nhanh múa vớt ư loạn đập thế nhưng là lá trúc muốn so bảo kiếm linh hoạt nhiều mà lại hình thể nhỏ cũng không dễ dàng như vậy bắt được mở ra miệng rồng cắn loạn một trận về sau rốt cục chịu không được mê bướm loạn vũ uy lực thịt một tiếng nổ tung lên ừ trung niên kiếm tu hừ lạnh một tiếng rất là đắc ý Hắn nâng một ặ c dù lợi h ạ h nhưng như ế lá lá lát cứ c h sau tất cả lục sắc lá trúc bên trên nhờ một tầng màu trắng băng xương liền như là lá quế thu hồ điệp đang liệu mạng dễ ruổi lấy đối kháng thiên nhiên rất lạnh đáng tiếc càng bay càng chậm chỉ có thể là phí công hồi trung niên kiếm tu xem xét đại sự không ổn tranh thủ thời gian đánh ra một cái pháp quyết những cái kia lục s ắ c đủ để cọ r ử a tụ thành từng thanh từng thanh kiếm bay trở về trong tay hắn bất quá giờ phút này kiếm thể cùng trên chua kiếm tất cả đều che một t ầ n g b ă n g xương vô cùng lạnh trung niên kiếm tu thu hồi bảo kiếm về sau cóng đến thẳng xoa tay hừ đ ư ợ n g tưởng rằng ngươi sẽ băng hệ công pháp thì ngon tiếp ta chiêu này trung niên kiếm tu đến cùng là có thiên nhân cảnh tu vi sẽ không chỉ có như thế hai lần hắn vợ ơ y mà lại lấy ra một thanh kiếm thanh kiếm này toàn thân màu đỏ nhìn qua giống như là một thanh kiệu nữ vội kiếm kiếm này vừa ra nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao xích luyện du long tiêu màu đỏ kiểu nữ bội kiếm tại trung niên kiếm tu trong tay đột nhiên trở nên mềm mại như là một đầu linh xả hốn qua hốn lại sau đó di trượt lập tức chui ra ngoài hắn chiêu này gọi xích luyện du long nhưng đỗ phong nhìn xem nhiều lắm là chính là đầu màu đỏ tiểu xà nha vì để cho đối phương nhìn xem cái gì gọi là rồng thực sự đỗ phong phất tay xử xuất h ỏ a chi long hồn xuất kích một đầu càng thêm to lớn hỏa long gầm thét bay về phía trung niên kiếm tu nhìn thấy hỏa long hướng về phía mình bay tới trung niên kiếm tu con người đều phóng đại n không ĩ thầm h c u y riêng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nam tử trẻ tuổi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dựa theo bọn hắn thế giới kia lý giải cái này hoàn toàn không hợp logica băng lòng cùng hỏa lòng tồn tại ở cùng một thanh trong kiếm không nên triệt tiêu lẫn nhau à vì cái gì đầu thứ hai hỏa long trở nên s o đầu thứ nhất băng long còn mưa lớn đây rốt cuộc chết nguyên lý gì không kịp cân nhắc nguyên lý gì bởi vì đầu kia hỏa long đã vọt tới trung niên kiếm tu trước mặt còn tốt lúc này đầu kia xích luyện lửa nhỏ rắn sống tới cùng hỏa long đấu ở cùng nhau không thể không nói xích luyện lửa nhỏ rắn vẫn là rất linh hoạt vây quanh hỏa long không ngừng phát động công kích hỏa long dương nhanh múa vớt uy lực rất lớn nhưng tổng không phải bắt không được đầu kia xích luyện lửa nhỏ rắn ách cái này lung túng đỗ phong quả thật có chút xấu hổ ạ bởi vì hắn chiến kỹ nhìn qua như vậy do người kết quả thật to lớn đánh nhau hỏa long vờ ơ im à bắt không được xích luyện lửa nhỏ rắn nhưng nghĩ lại bắt không được lại có quan hệ thế nào đâu ta muốn công kích là người cũng không phải tiểu x à giống hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng một lần nữa nào về phía trung niên kiếm tu không quan tâm xích luyện lửa nhỏ rắn quay nhiễu ai nha ngươi không theo sáo lộ ra chiêu trung niên kiếm tu dọa đến c o cẳng liền chạy mọi người tranh tài kiếm kỹ không nên thủ quy tắc n h a ngươi vì sao đột nhiên biến chiêu cũng không biết bọn hắn chỗ nhân loại kia thế giới đám võ giả đến cùng là có bao nhiều đơn tuần so kiếm kỹ chính là kiếm kỹ ở giữa tương hồ đội bính cũng không biết bị báo c á chạy. người chạy là rất nhanh đáng tiếc quần áo vẫn là bị đốt kết quả có ý tứ một màn liền xuất hiện trước đó mặc sạch sẽ còn có mấy phần tiêu sái trung niên kiếm tu giờ phút này cái rắm cố đằng sau lửa cháy cũng truy chạy loạn khắp nơi sinh luyện lựa nhỏ rắn thì là truy ở phía sau dự định cản trở hỏa long đáng tiếc nó uy lực quá nhỏ chỉ có thể là gãi ngứa ngứa căn bản là ngăn không được đỗ phong là cảm thấy vừa bực mình vừa b u ồ n cười đáng giận là trung niên kiếm tu chỉ có n gần ấy mà bản sự cũng dám cùng mình quyết đấu b u ồ n cười là bọn hắn thế giới kia kiếm tu có đủ đơn thuần v h ơ y mà coi là hai người quyết đấu chính là kiếm kỹ lẫn nhau đụng đã đối phương đơn thuần như vậy không bằng liền bỏ qua hắn đi đương nhiên tiên thạch nhất định phải lưu lại ngay tại đỗ phong dự định vòng qua trung niên kiếm tu thời điểm long hoàng bên kia gầm lên giận dữ kim sắc long c h ả o lập tức đem tuổi trẻ võ già bị đập vào trên mặt đất lần này đập còn không nhẹ toàn thân xương cốt đều lắm mất miệ bên trong không ngừng đi đến thổ huyết đoàn lang nhìn ra tử di đối với tên kia nam tử trẻ tuổi vẫn còn có chút tình cảm đau đến nàng n h ị n không được đeo thành tiếng thế nhưng là nghĩ đến mình còn bị bạch cốt vòng cổ khống chế lại không thể không rụt trở về dừng tay đi đỗ phong một tiếng này lạnh lùng rõ ràng không phải d i ọ n g thương lượng lấy thực lực của hắn xác thực cũng không cần với ai thương lượng được rồi liền nghe đỗ lao đệ long hoàng cũng là thức thời không tiếp tục tiếp tục công kích nam tử trẻ tuổi biến trở về hình người dùng chân tiếp tục dấm lên mặt của hắn rõ ràng là tại đục nhã đối phương cùng lúc đó còn cần ngạo kiểu ánh mắt nhìn xem nữ võ giả ý kia là nói đừng tưởng rằng ca ca không lợi hại trước đó kia là tại để cho ngươi chúng ta nhận thua chúng ta nhận thua trung niên kiếm tu cũng rất thức thời y phục của hắn đều bị đốt không có tóc cũng cháy rụi không thức thời cũng không được ai nhìn thấy đỗ phong cây đốt rồng thu hồi doa đến tranh thủ thời gian chạy tới nhận thua vừa nói còn một bên đem tiên thạch cho móc ra. Trước tra trong Trung đưa đưa một tuyến. tốt. tiếp vật một chút bên trong xác thực không có còn lại tiên thạch, lại đưa cho trung kiếm tu. vật người lưu Sớm giới giới chữ chỉ, xác có còn cho chữ chỉ 1561, làm lại lại này Hoàng kiểm kiếm mò mở dạng không nhận bên không niên Phong nhi phải Yêu ra trung niên kiếm tu chẳng những đem mình chữ vật giới chỉ bên trên cấm chế tiếp xúc còn thúc giục nam tử trẻ tuổi cũng làm theo kể từ đó bên trong có bao nhiêu tiên thạch tự nhiên là liếc qua t h ấ y ngay Wow, phát tài a chờ cấm chế tiếp xúc về sau long hoàng cầm lấy chữ vật giới chỉ dùng thần thức quét qua kích động tay đều có chút run lên nam tử trẻ tuổi nhẫn chữ vật trong giới chỉ lại có hơn ba trăm mai tiên thạch càng bất khả tư nghị chính là còn có một viên trung phẩm tiên thạch nhìn thấy viên kia trung phẩm tiên thạch đỗ phong con mắt cũng theo đó sáng lên trung niên kiếm tu thấy cảnh này tranh thủ thời gian lại gần giải thích nguyên lai、like、bọn hắn chỗ thế giới kia tình huống cùng chiến thần thế giới không giống môi trường tự nhiên ưu việt hơn tài nguyên cũng nhiều hơn tinh thạch loại đồ vật này có thể nói tùy tiện tìm núi đào một đào liền có thể đào ra một chút tới linh mạch càng là cùng dòng sông nhỏ khắp nơi đều là đây cũng là vì cái gì bọn hắn chỗ thế giới kia đám võ giả lại càng dễ đạt tới thiên nhân cảnh tu vi thật sự là người so với người làm người ta tức c h ế t ta đỗ phong dạng này võ giả lúc trước vì một viên tinh thạch liền tranh đầu rơi máu chảy người ta chỗ thế giới kia đồng dạng là hạ giới không gian nhưng tinh thạch khắp nơi là thậm chí ngay cả tiên thạch ngẫu nhiên cũng có thể đạt được bởi vì nam tử trẻ tuổi tại bọn hắn bên kia địa vị tương đối cao bởi vậy thu tập được tiên thạch tự nhiên cũng liền nhiều đương nhiên hoàn cảnh ưu việt cũng có cái chỗ xấu chính là thiếu đi những cái kia lục đục với nhau hoạt động để bọn hắn trở nên tương đối đ ơ n t h u ầ n t ỷ như trung niên đại thúc đánh nhau phương thức liền rất khôi hài lại còn nghĩ theo s á o lộ ra chiêu đỗ phong nhìn bọn họ một chút hai người đều dùng trung phẩm linh khí cũng hiểu người ta cái kia thế giới song song khoáng sản tài nguyên khẳng định cũng rất phong phú mình t h ừ long kiếm phẩm giai cao đó là bởi vì bắt giữ kiếm n g i lại dung hợp long hồn mới đạt tới loại hiệu quả này lấy chiến thần thế giới hiện trạng đến xem nghĩ mình rèn đúc ra linh khí đến căn bản cũng không khả năng trừ phi là từ thời kỳ thượng cổ để lại thôi đi có cái gì thật hâm mộ long hoàng gia hòa này thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau keo h n tam xoa kích là tổ tiên kế thừa tới long cung tài nguyên cũng nhiều đến là căn bản là không có cách lý giải một cái tầng dưới chốt võ giả là như thế nào rất khó sinh tồn loại tình huống này cùng nam tử trẻ tuổi ngược lại là có c h ú t giống muốn bao thủ về sau đến thiên giới có thể tìm ta đỗ phong tử kêu một đống tiên thạch bên trong suất ra hai mươi mai đến cho nam tử trẻ tuổi cùng trung niên kiếm tu mỗi người điểm m ư ơ i cái vờ ơ y mà không giết chết bọn hắn đó chính là không muốn đem sự tình làm tuyệt cho nên nhiều ít muốn cho người ta lưu một chút tiền thạch dùng đa tạ đại nhân ân không giết trung niên kiếm tu tranh thủ thời gian hành lễ tạ ơn nam tử trẻ tuổi hoặc nhiều hoặc ít còn có chút k h n g phục mà dù sao người ta không giết mình liền đã cho rất lớn mặt mũi cho nên miễn cưỡng nhẹ gật đầu thử di cũng không phải là ta biểu tỷ đỗ phong nói đến đây một câu thời điểm nam tử trẻ tuổi rõ ràng để cao lực chú ý hắn muốn nghe tiếp số nội dung chúng ta tới tìm nàng là vì đan p ư ơ n g sự tỉnh còn cần tại bắt tiên thành ở lại một thời gian các người nếu là không muốn đi cũng có thể lưu lại sau đó câu nói này rõ ràng đâm t r ú n g nam tử trẻ tuổi yếu hại vách mắt hắn mà có chút đỏ lên chắp tay cho đỗ phong hành lễ sau đó nhanh chóng rời đi lưu lại là không thể nào nhưng nam tử trẻ tuổi minh bạch đỗ phong tìm đến tử di không phải là vì chuyện nam nữ dạng này hắn cũng yên lòng không phải đâu đỗ lao đệ cứ như vậy thả bọn họ đi a long hoàng nhìn một chút cấp tốc rời đi nam tử trẻ tuổi cùng trung niên kiếm tu vẫn còn có chút không cam tâm đúng a thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận có muốn hay không ta đi làm rơi bọn hắn yêu hoàng cảm thấy đỗ phong là bởi vì ngay trước mặt tử di không có ý tứ đậu thủ, cái tên xấu xấu xa này không bằng mình tới làm. không cần ta nói thả bọn họ đi chính là thả bọn họ đi đỗ phong khoát tay á o không cho long hoàng cùng yêu hoàng độc thủ đã đáp ứng tha người ta một mạng thiên thạch đều thu lại đổi ý không phải đại trượng phu gây nên ngươi ngươi là người tốt tử di hàm tình mạch mạch nhìn xem đỗ phong cuối cùng b i ệ t xuất đến như vậy một câu lại là cho hắn phát trương thẻ người tốt ta không phải người tốt cũng không phải người xấu về sau ngươi sẽ hiểu được đỗ phong không muốn nói mình là người tốt dù sao từ tầng dưới chót một đường bỏ lên hắn cũng giết không ít người có nam có nữ trẻ có già có ngay tại trước một hồi hắn còn giết chết tử di kêu bốn tên đồng bạn hắn quỷ bộ cùng bạch cốt phiên cũng đều là tà ác vô cùng đồ vật nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn người xấu từ thả đi vừa rồi hai người kia liền có thể nhìn ra được chuyện này xử lý xong về sau tử di dẫn đô phong bọn hắn lại đi trở lại đi ngang qua cửa thành thời điểm chấn giữ vệ môn cho buồn bực quá sức nghĩ thầm tên tiểu bạch kiểm này không phải thân thể hư nha tại sao lại trở về chẳng lẽ thuộc về thời gian ngắn nhưng là số lần nhiều cái chủng loại kia loại hình bởi vì là cùng ngày đi tới đi lui không cần lại giao nạp thông hành phí cho nên lần này lão lưu cũng liền không có kiếm lời kỳ thật chỉ cần đỗ phong cuộc sống về sau bên trong đường ra thành một mực tại bên trong ở lại liền không cần lại giao thông đi phí các ngươi tử di có phải hay không thích tiểu tử kia tại sao lại để người ta l ĩ n h trở về rồi trong đó một tên thủ vệ nhìn xem đỗ phong tử di bọn người rời đi b ó n g lưng ở phía sau chỉ trỏ ngu xuẩn ngươi cho rằng sự tình thật sự có đơn giản như vậy lão lưu một bàn tay đập vào hắn mũ sắt bên trên đem tên thủ vệ này cho khiển trách một chầu lần thứ nhất vào thành có thể cho rằng là tìm tử di tìm khai tâm lần thứ hai trở về liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy bởi vì lão lưu chú ý tới vừa rồi cùng rời đi hai tên nam tử không có trở lại dựa theo tiểu càn không giới thông thường đ o á n chừng hai người kia đã bị xử lý đỗ phong là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi đằng sau đi theo hai tên khỏe mạnh bảo tiêu đều là thiên nhân cảnh tu vi mà lại xem xét liền thân thủ không yếu sự tình tuyệt đối so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp không bao lâu bắt tiên thành liền phải ra đại sự lưu ca ngươi đừng làm ta sợ tiểu tử kia ngươi dẫn xuất cái đại sự gì thủ vệ tiểu lý vẫn là khâm phục hắn cảm thấy đỗ phong tổng cộng liền hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi có thể nói là toàn bộ bắt tiên thành tu vi thấp nhất người cho ăn bệ bụng cũng không làm được chuyện lớn gì tới không tin liền đợi đến xem đi ta cảm thấy không dùng đến mấy ngày lao lưu n h a o lại mắt sờ lên trong túi đỗ phong cho thiên thạch hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia tuyệt đối sẽ làm ra một phen loanh loanh liệt liệt đại sự tới ngay tại lão lưu bọn người nhiệt liệt thảo luận thời điểm đỗ phong bọn người ở tại tử di dẫn đầu dưới một lần nữa về tới trong nhà của nàng thấp bé nhà trệ có chút kiềm chế nhưng là ước chế không nổi mọi người lòng hiếu kỳ như là đã quen thuộc không bằng trước hết nghe nàng nói một chút có quan hệ bắt tiên t h ạ c h cùng tiểu càn khôn giới sự tình liền ngay cả yêu hoàng từ lao tiền bối miệng bên trong nghe được tin tức cũng có rất nhiều sai lầm địa phương hoặc là hẳn là thay cái thuyết pháp tiểu càn khôn giới đang không ngừng biến lớn nói cách khác cái không gian này đang không ngừng bành trướng đỗ phong trước đó nghe nói qua âm giới là đang không ngừng bành trướng không nghĩ tới tiểu càn khôn giới cũng là như thế loại này không gian bành trướng mang tới trực tiếp hiệu quả chính là diện tích trở nên càng lớn tài nguyên cũng biến thành càng nhiều thậm chí ngay cả đám võ giả tu vi hạn mức cao nhất cũng đi theo đề cao bát tiên thành thành chủ cùng hắn bảy vị huynh đệ đều là thiên nhân cảnh tám tầng tu vi cái này trước kia khả năng vẫn còn tương đối lợi hại nhưng bây giờ đã không lên đếm cái khác tiên thành lần lượt xuất hiện một chút t i ê n nhân cảnh chín tầng định phong võ giả thậm chí có truyền thuyết trong bọn họ một bộ phận người có thể muốn đột phá tới đất tiên cảnh nói cách khác tiểu cản không i ớ i tu vi hạn mức cao nhất sẽ nâng lên cùng âm giới đồng dạng trình độ c h ắ c không được nơi này rất nhiều già cư dân cũng không nguyện ý rời đi đối với bọn hắn tới nói nơi đây điểm xuất phát cao bên ngoài cạnh tranh ít lại có thể tăng cao tu vi xác thực không cần thiết sốt ruột đi thiên giới tử di lại thuận tiện nói nàng đối thiên giới cái nhìn tại rất nhiều tiểu cản k h ô n giới võ giả trong mắt cảm thấy thiên giới cái chỗ kia so địa ngục đều muốn đáng sợ các tiên nhân mỗi ngày ngươi tranh t a đoạn không có điểm mà thế lực bối cảnh vài phút liền sẽ bị giết chết càng buồn cười hơn chính là những cái kia hạ giới võ giả còn một lòng một dạ muốn đi thiên giới phát triển đi về sau cũng chỉ là đào quáng nô lệ mà thôi đào quáng nô lệ có ý tứ gì đỗ phong bắt lấy câu nói này trọng điểm hạ giới võ giả có thể sống qua thiên môn đều là người nổi bật đi thiên giới thế nào lại là đào quáng nô lệ đỗ công tử ngài đừng có gấp nghe ta nói thử di đã dám nói như thế đương nhiên là có nhất định căn cứ dù sao có thiên giới võ giả đã từng đến tiểu càn k h ô n giới tìm nàng chơi qua nghe vị kia thiên giới võ giả nói người hạ giới thông qua thiên môn về sau căn bản không phải trực tiếp tiến vào tiên thành mà là muốn bị trộm tới quặng mỏ đào quáng ba mươi năm nếu như đào quáng trong lúc đó không chết đi mới có thể có tư cách đi hướng tiên thành xung quanh sơn thôn đương thôn d ầ n so với cái kia bị lưu vong hoang dần hơi mạnh một chút mà thôi chỉ có những cái kia bản thân liền sinh ra ở bên trong tòa tiên thành người mới có tư cách tự do xuất nhập hơn nữa có thể kiếm được thiên thạch hạ giới tới võ giả trừ phi ngươi có đại nghị lực đồng thời vận khí tốt một mực bất tử mới có thể trở nên nổi bật nếu không cả một đời đều là cái tầng giới chót phi, nhân loại các ngươi thật là buồn long hoàng ở một bên đều nghe không nổi nữa bởi vì long tộc còn có rất nhiều thành viên nghe nói thiên giới rất tốt đẹp thế là phi thăng không đi long giới mà là đần độn đi thiên giới suy nghĩ cản đường này thiên giới vậy mà như thế hạ cám chật chật chật đố lao đệ ngươi có muốn hay không cân nhắc đi với ta yêu giới phát triển yêu hoàng nghe cũng là thẳng lắc đầu cảm thấy thiên giới sinh hoạt đơn giản quá kinh khủng đây chẳng phải là nói kiếm hoàng mang theo cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử giờ này khắc này rất có thể ngay tại tối t ă n không mặt trời trong động mỏ đào quáng căn bản cũng không có vượt qua tiên nhân nhàn nhã sinh hoạt đỗ phong suy nghĩ một chút lấy kiếm hoàng năng lực đ ả o quang hẳn là còn không đến mức mà lại cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử đều là thiên sinh địa dưỡng tinh linh cho dù là đi thiên giới cũng sẽ nhận có trọng bất quá c h ắ c đi về đông loại kia trình độ thiên nhân cảnh v õ giả nếu như thượng quan vân khó giữ được hắn rất có thể thật đang đào mỏ muốn nói xui xẻo nhất chỉ sợ sẽ là nam hoàng nam đại thúc h n tại thiên giới không có bất kỳ cái gì quan hệ sống thiên môn thời điểm cũng là vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh mà thôi nếu như đi thiên giới về sau từ đường đường nam châu bá chủ biến thành đào quang t h mỏ còn không phải buồn bực chết tá ách nghe đến đó đỗ phong cũng có chút im lặng yêu giới hắn về sau khẳng định trở về nhưng bây giờ vẫn là trước tiên cần phải đi thiên giới một chuyến bởi vì phù giao là tại nam thiên môn bên ngoài bị bắt mình nhất định phải đi điều tra rõ ràng ta muốn hỏi một chút nữ võ giả đi thiên giới cũng muốn đảo q u có sao đối với vấn đề này đỗ phong vẫn là rất hiếu kỳ bởi vì hạ giới ba n g h n thế giới song song, khẳng định cũng có rất nhiều nữ võ giả phi thăng đi thiên giới nam võ giả muốn bị trộm tới đảo quáng như vậy nữ võ giả là không cũng đồng dạng vận mệnh vấn đề này nói đến đây tử di lại có chút do dự tựa hồ tại lo lắng cái gì năng khét cắn một chút vào n ô i cuối cùng vẫn là nói ra trần tướng nam võ giả đi thiên giới nếu như là kiếm người như thế đặc biệt tục tồn tại sẽ bị lấy ra làm bảo kiếm dùng long tộc thành viên sẽ trở thành người khác toạc kỵ mà nhân loại bình thường thì hết thể là làm nô lệ đào quáng về phần nữ võ giả có hai loại lựa chọn có thể vì nô cũng có thể làm thì nói cách khác có thể đi đào quáng làm khổ lực cũng có thể đi nhà khác làm nha hoàn hầu hạ chủ tử còn chủ tử muốn làm thứ gì đương nhiên là không cách nào ngăn cản cũng sẽ không phải chịu tiên thành pháp quy bảo hộ nhưng bất kể nói thế nào đi bên trong tòa tiên thành cho người khác làm nha hoàn chí ít không giống đào quán mệt mọi như vậy đã từng vị kia thiên giới võ giả đáp ứng tử di nếu là nàng đi thiên giới có thể cưới làm tiểu thiếp làm một cái bên trong tòa tiên thành thân phận thôi đi còn không bằng đi với ta long giới ta cưới ngươi làm chính thất phu nhân long hoàng nghe xong lai kình tử di xinh đẹp như vậy đi thiên giới tiên thành mới cho người ta làm tiểu thiếp hơn nữa còn là lớn lao ân huệ không bằng đi theo mình đi long giới làm cái long phu nhân nhiều tiêu diêu tự tại lao long ngươi cũng đừng lạc quan long giới đồng dạng tồn tại cạnh tranh yêu hoàng câu nói này nói rất có đạo lý chủ yếu là hắn nghe nói qua yêu giới sự tình tham chiếu thiên giới cùng yêu giới tình huống long giới đoán chừng cũng không có đơn giản như vậy đương nhiên bởi vì long giới tất cả đều là long trùng cho dù là tranh đấu cũng là nội đấu khẳng định lại so với thiên giới nhẹ một chút mấu chốt nhất là long hoàng thân là hạ giới long tộc thủ lĩnh đi hướng long giới sẽ có nhất định chiều cố hắn muốn dẫn lấy tử di cùng đi long giới đề nghị này thật đúng là đáng giá cân nhắc lão yêu ngươi sợ cái giám a ngươi đi yêu giới còn không phải ăn ngon uống say kỳ thật long hoàng không quá lý giải yêu hoàng vì sao muốn mạo hiểm tiến vào tiểu cản khôn giới đến làm thiên thạch hắn làm bắc châu đại lục bá chủ thuộc về là kế thừa yêu hoàng chi vị đuổi theo một giới yêu hoàng là rất quen thuộc lần trước yêu hoàng đi yêu giới đều thời gian dài như vậy đoán chừng lúc này đã lẫn vào phong sinh thủy khởi yêu hoàng đi chỉ cần đi theo ăn ngon uống say là được rồi người cần nhờ mình yêu cũng không ngoại lệ đỗ phong bổ đến một câu nói kia có thể nói thật sâu đâm chúng long hoàng trái tim người long tộc hậu duệ có lẽ r ử a vào huyết mạch đi long giới ăn uống m i ế t phí yêu giới cũng không chỉ có một loại yêu hồ yêu, lang yêu hổ yêu báo yêu ngưu yêu c h ủ loại đơn giản không nên quá nhiều thậm chí còn có một ít thần thú hậu duệ cũng tại yêu giới hỗn đỗ phong nghe xong tử di tự thuật về sau khoe miệng nhịn không được co rúm hai lần cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong thiên giới tranh lệch không khỏi cũng quá lớn long hoàng muốn đi thiên giới của tiên nữ mộng càng là triệt để tan vỡ nguyên bản còn tưởng rằng dựa vào tư chất của mình đi thiên giới có thể làm ăn cũng không tệ bây giờ nghe xong vở ơ y mà chỉ có thể cho người làm thoạc kỵ vẫn là ngoan ngoãn đi long giới đi ngược lại là yêu hoàng từ vừa mới bắt đầu cũng không có đi thiên giới dự định căn cứ tin tức của hắn yêu giới cùng thiên giới vẫn luôn đang chiến tranh nói trắng ra là song phương là quan hệ t h ủ địch nếu như lỗ phong gia nhập thiên giới đại quân hai người về sau gặp nhau nói không chừng chính là địch nhân ta biết sự t ì n h chỉ có nhiều như vậy tử di dù sao cũng là tin đồn không có chân chính đi qua thiên giới có thể rằng đều đã nói qua rất tốt hiện tại mang bọn ta đi trong thành đi thiên giới sự tình đỗ phong chỉ là nghĩ trước thời hạn d à i một chút trước mắt hắn việc cần phải làm vẫn là tại bắt tiên thành lấy tới vật mình muốn t ỷ như một bộ linh khí cấp bậc hộ giáp lại t ỷ như luyện chế tiên đan cần có dược liệu nếu như có thể lấy tới có sắn tiên đan vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn bất quá tin tưởng vật như vậy giá cả cũng khẳng định không rẻ công tử ngài hiện tại còn không thể đi trong thành vì sao tử di câu nói này vừa ra khỏi miệng chẳng những đỗ phong không thể lý giải liền ngay cả u hoàng cùng long hoàng cũng cảm thấy kỳ quái bọn hắn đều đã tiến vào cửa thành mà lại ở đến tử di trong nhà tới vì sao còn không thể đi trong thành a nếu như không đi trong thành như thế nào cùng người khác giao dịch ra như thế nào mua được m u ố n đồ vật nguyên nhân kỳ thật một chút cũng không còn tạm bởi vì đỗ phong bọn hắn là ngoại lai v õ giả hơn nữa còn là người mới muốn đi vào trong thành còn cần tiếp qua một đạo cửa thành trước cửa thành có mười hai tòa kim sắc cầu mỗi một cây cầu phía trước đều có hai tên hộ vệ chấn giữ giống tử di loại này giả cư dân là có thể trực tiếp qua cầu tiến vào nội thành mà đỗ phong bọn hắn thì cần muốn trước xin sau một tháng lại căn cứ xin kết quả nhìn có thể hay không phê chuẩn vào bên trong thành、Má thiện thoại như vậy lao tử còn phải ở chỗ này chờ một tháng long hoàng nghe xong không cao hứng hắn còn muốn sớm một chút đi long giới cũng không có tâm tình ở chỗ này lãng phí một tháng thời gian dù sao đã cướp được không ít tiên thạch đỗ phong cũng đã cho mọi người bình quân phân phối không bằng liền từ đây mỗi người đi một nạ được lao long ngươi thật muốn đi à? yêu hoàng nhìn một chút long hoàng có thể lý giải cái kia loại vội vàng muốn đi long giới tâm tình đặc biệt là lúc nghe thiên giới hắc cám tri hậu thì càng để long hoàng cảm thấy long giới là vô cùng mỹ hảo ừ n ta trở về an bài một chút liền đi đừng để đám kia quy tôn tử tạo phản long hoàng dù sao cũng là hạ giới biển cả bá chủ hắn nếu là thật sự muốn phi thăng long giới còn phải đem long cung sự tình an bài tốt mấy đại long tộc thế lực tranh đấu lẫn nhau lâu như vậy long hoàng vừa đi khẳng định đều muốn làm chủ chỉ có trước lúc rời đi trước tiên đem hết t h ể đều an bài tốt mới có thể ngăn chặn hậu hoạn được vậy ngươi một đường cẩn thận bởi vì cái gọi là ngươi đi ngươi dương c o n đạo ta đi ta cầu đồng một không có người đều có khác biệt truy cầu long hoàng hiện tại muốn rời khỏi đỗ phong cũng không ép ở lại chỉ là dặn dò hắn một đường cẩn thận không phải đâu đỗ lao đệ ngươi đến đưa ta một chút ta long hoàng cũng không đốc hắn biết mình từ bắt tiên thành ra ngoài lời nói đến k i ê u phiến tiểu thụ lâm trên đường đi nguy hiểm trùng điệp vạn nhất gặp gỡ ăn c ấ p đội một người nhưng không giải quyết được không cần tiễn người đi không được không đợi đỗ phong đáp lời tử di ngược lại là nói chuyện trước nàng lời này ý gì long hoàng nghe xong chính là s ư ơ n g sờ cái gì gọi là đi không được là tử di không cho hắn đi vẫn là nói trở về thông đạo biến mất yêu hoàng cũng không hiểu tử di ý tứ căn cứ hắn từ lao yêu hoàng nơi đó giải được tin tức r ừ n g cây chỗ sâu thực sự có thể đủ tìm tới trở về thông đạo muốn trở về các ngươi trước kia thế giới nhất định phải từ trong thành đi mới được thử di một câu để long hoàng đánh mất lòng tin suy nghĩ cả nửa ngày nơi này đổi quy củ muốn rời khỏi tiểu c à n không i ớ i nhất định phải từ trong thành truyền tống trận xuất phát hạ giới võ giả tự do rời đi loại kia phúc lợi cũng sớm đã không tồn tại chẳng những bắt tiên thành như thế cái khác tiên thành cũng đều đồng dạng hạ giới võ giả đi tới tiểu c à n không i ớ i tối thiểu phải có thể đi vào ngoại thành sau đó bên ngoại thành đưa ra xin một tháng sau xem vận khí quyết định có thể hay không tiến vào nội thành nếu như xin bị tự tuyển như vậy thì đến lại xin một lần tự nhiên là nếu lại chờ hơn một tháng ở trong khoảng thời gian một tháng này hạ giới võ giả có thể ở ở ngoài thành nói như vậy mỗi lần vào thành đều phải giao thông đi phí cũng có thể ở tại bên trong tòa thiên thành nhưng này dạng liền phải hoa phí ăn ở mặc kệ là thông hành phí vẫn là phí ăn ở hết thệ phải dùng tiên thạch đến kế toán t cho nên nói nếu là không có tiên thạch cũng đừng trông cậy vào có thể rời đi liên thành cửa đều vào không được nghe đến đó đỗ phong cũng hiểu c h ắ c không được có nhiều như vậy võ giả đều nấp tại bên ngoài chờ lấy cướp đoạt người khác tiên thạch tiểu can không giới nơi này rời đi tiên thạch quả thực là nửa bước khó đi a còn tốt chính là đỗ phong ba người bọn họ ở tại tử di trong nhà phí ăn ở số tiền ngược lại là tiết kiệp tới nhập ra tùy tục h ỉ có thể là trước tiên đem đi vào thành xin đưa ra đi lên về phần có thể hay không thông qua xin chỉ sợ còn phải xem vật khí xem vật khí đỗ phong không quá tin tưởng loại này lý luận hắn chỉ biết là hai loại phương thức nhìn thực lực hoặc là nhìn tài lực thực lực đủ lời nói đều có thể trực tiếp g i ế t vào nội thành đem thành c h ỗ tệ trực tiếp không muốn vì còn nhìn tài lực đó là đương nhiên chính là sai người tặng lễ tìm quan hệ bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến tiền đưa đến liền dễ làm sự tỉnh nội thành bên kia ta là có thể hỗ trợ hoạt động bất quá t i ê n thạch tử di muốn nói nội thành bên kia quan hệ nàng có thể giúp lấy khơi thông bởi vì nàng cùng hoàng thành chủ cũng có quan hệ cá nhân nhưng là cần hoa tiên thạch khẳng định là đỗ phong mấy người bọn hắn ra không cần ta tự có biện pháp đỗ phong mới không có ngốc như vậy hắn tuyệt đối sẽ không để tử di thoát ly k h ô n g chế của mình phạm vi nữ nhân này nếu là đơn độc tiến vào nội thành khẳng định trước tiên tựa như hoàng thành chủ vạch trần bọn hắn vạn nhất cái kia hoàng thành chủ có năng lực lấy rơi bạch cốt dây chuyền tiếp xuống liền nên thu thập đỗ phong bọn hắn lui một vạn bức g n g coi như hoàng thành chủ không có năng lực lấy rơi bạch cốt dây chuyển hắn cũng có khả năng mặc kệ tử di sinh tử trực tiếp đối đỗ phong bọn người ra tay cho nên an toàn nhất biện pháp chính là đừng để tử di tiếp xúc đến chính thức người nhất là không thể để cho nàng vào bên trong thành về phần tìm ai khơi thông cái tầng quan hệ này đỗ phong cái thứ nhất nghĩ tới người chính là cổng thủ vệ lao lưu người này nhất tham tài chỉ cần hắn tham tài vậy liền dễ làm sự t ì n h Trước 1564, qua Kim Tiểu. Tốt, ta thành. tử một rất trở Tr ra Lưu chúng cùng chuyến qua sau yêu nhanh Kim lại di, đi liền xem Hoàng Hoàng nhìn phong ngày Long vào về. đô không phải nói ít nhất một tháng sau long hoàng còn có chút không thể tin được liền ngay cả tử di cái này già cư dân đều nói đến một tháng chẳng lẽ vừa rồi nàng nói lão không thành mười ngày sau người yên tâm đi theo ta đi vào là được đến lúc đó là đi hay ở chính ngươi quyết định long hoàng nguyên bản mục đích là thông qua nội thành chuyển tống trận trở lại lúc đầu hạ giới an bài một chút long cung sự tỉnh sau đó liền phi thăng đi long giới bất quá chân chính tiến vào nội thành về sau hắn có còn muốn hay không lập tức đi liền khát giảng đố lao đệ bỏ ra bao nhiêu tiền chúng ta chạy phản lợ dê đi yêu hoàng vẫn còn tương đối hiểu chuyện biết đỗ phong chuyến này hoạt động quan hệ khẳng định không ít dùng tiền dù sao cũng là ba người cùng đi nội thành tiêu tiền tự nhiên cũng hẳn là là mọi người cùng nhau ra không cần đỗ phong không có d ẹ t nổi chuyện bao nhiêu tiền bởi vì lúc t r ư ớ c cấp được tiên thuật bí tịch đều thuộc về hắn vũ khí hắn cũng cầm mấy lần những vật này tương đương thành t i ê n thạch số lượng cũng coi như nhỏ cứ như vậy ba cái đại nam nhân cùng tử di một nữ ư ợ c n tử ở tại cùng một cái trong phòng không ăn cũng không ngủ trọn vẹn ngây người m ư ơ i ngày nay m ư ơ i ngày bên trong long hoàng luôn luôn muốn tìm cơ hội cùng tử di đơn độc ở chung thế nhưng lại yêu hoàng không cho hắn cơ hội này bởi vì đỗ phong g i ặ n dò để yêu hoàng xem thật kỹ ở t ừ gì. đừng nhìn nữ nhân này hiện tại trung thực không chừng sau một khắc liền phải trở mặt còn đỗ phong thì là rời đi bọn hắn một khoảng cách góc tường ngồi xuống luyện công tiểu can không giới nguyên lực so hạ giới sung túc so mây đều nội thành điều kiện đều tốt hơn hắn thừa dịp mười ngày này lại phối hợp thêm giành được một chút đan dược cuối cùng là đem tu vi đột phá đến thiên nhân cảnh ách nhìn thấy đỗ phong tại ngày cuối cùng đột phá đến thiên nhân cảnh long hoàng lại là không còn gì để nói nghĩ thầm ngươi là cố ý đến kích thích chúng ta đi tại hoàng cực cảnh đại viên mãn giai đoạn sau cùng đỗ phong sức chiến đấu liền đã vượt qua h á n cái này thiên nhân cảnh một tầng trình độ bây giờ tất cả mọi người là thiên nhân cảnh một tầng vậy liền một chút lo lắng cũng không có chuẩn xác mà nói bây giờ đỗ phong là thiên nhân cảnh một tầng sơ kỳ long hoàng mấy ngày này tấn thăng đến một tầng trung kỳ mà yêu hoàng thì là tấn thăng đến một tầng hậu kỳ mặc dù đều là một tầng nhưng ở tu vi bên trên vẫn có chút khác biệt còn trên thực lực khác biệt k i a liền càng lớn chúc mừng đỗ công tử chúc mừng đỗ công tử nhìn thấy đỗ phong đột phá đến thiên nhân cảnh tử di trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kính hỉ tiếp lấy lại là thật sâu tuyệt vọng trước đó nàng liền không đối phó được người tiểu nam nhân này bây giờ lại càng không có biện pháp chỉ có tại tiến vào nội thành về sau lại nhìn có hay không biện pháp thoát thân đi không cần chúc mừng ta ngươi lưu lại trở đi đỗ phong câu nói này đem tử di một điểm cuối cùng mà hy vọng cũng cho tới tắt hắn không cho tử di đi theo vào bên trong thành mà là lưu tại trong phòng bất động bạch cốt dây c h u y ể n tiếp tục mang tại tử di trên cổ chỉ cần nàng muốn ra phòng này hay là cho người khác phát tín hiệu cầu cứu lập tức liền sẽ tao nộ hai hỏa n g ậ đầu chật chật c h ậ đỗ lao đệ quả nhiên bá đạo nữ nhân đều thích ngươi dặn này đối với đỗ phong thủ đoạn yêu h o à n g là càng ngày càng tán đồng nhìn qua nhã nhặn nhưng lại không thể kháng cự tử di không có cách nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại trong phòng trở lấy nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở đỗ phong tại nội thành chia ra ngoài ý muốn bởi vì nếu như đỗ phong chết bạch cốt dây t r u y ề n tự bạo bạch cốt dây t r u y ề n nếu là phát nổ nàng khẳng định cũng sẽ mất mạng kỳ thật phồn hoa thành nam quỷ tu có đề nghị qua để quỷ buộc lưu lại nhìn xem tử di đỗ phong mang theo bạch cốt phiên vào bên trong thành như vậy tổng hợp sức chiến đấu có thể càng mạnh một chút bất quá đỗ phong không may lại quỷ buộc năng lực đối với hắn nhân phẩm cũng không phải rất có năm chắc gia hỏa này nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nhất là có vận vị loại này thiếu phụ bị mê đến thần hồn đ i ê n ả o không chừng có thể làm ra cái gì chuyện sai tới chỉ có phồn hoa thành nam quỷ tu lưu lại dùng bạch cốt dây chuyển khóa chặt lại từ di đỗ phong mới có thể yên tâm ba người bọn hắn đại nam nhân từ nhà trệ bên trong ra tại trong ngõ hẻm đi một hồi ra hẻm về sau đỗ phong xe nhẹ đường quen mang theo mọi người rất nhanh liền đi tới một tòa kim tiểu ở trong đó chỉ có một tòa là ngay tại thông hành cái khác đều là bài trí dám can đảm cái khác là một cây cầu cũng không phải là không dùng được mà là bất quy tắc tuần hoàn lợi dụng nếu như nội thành người không đồng ý ngoại nhân liền không làm rõ ràng được đến cùng cái nào cây cầu có thể thông hành từ một điểm này có thể nhìn ra được nội thành võ giả vẫn là rất cẩn thận có một bộ a xem ra cái này bắt tiên thành nội thành còn có trận pháp đại sư đỗ phong bản thân liền là cái trận pháp đại sư đối với mười hai tòa kim tiểu bài trí liếc mắt liền nhìn ra đạo lý trong đó mười hai tòa kim tiểu đều là thật cũng đều là giả lợi hại nhất là kim tiểu phía dưới đều là vượt sâu không đáy ai cũng không biết ghé xuống sẽ đi hướng chỗ nào đỗ phong đếm thử nhô ra một chút thần thức thử một chút kết quả kia sợi thần thức trong nháy mắt bị hút vào vực sâu biến mất vô tung vô ảnh nếu như hắn đoán không lầm phía dưới kia hẳn là thời không loạn lưu một chiêu này đơn giản so mây đều h ắ t l o n g sông còn hung á c h ắ t l o n g sông rơi xuống là hai nguyên tố nước nặng chỉ cần thực lực mạnh còn có thể lại bơi lên tới kim tiểu rơi xuống là thời không loạn lưu liền xem như không bị x é rách cũng không biết sẽ bị c u ố n tới địa phương nào đi qua cầu đoạn này đường đơn giản phi hành mỗi người đều phải từ trên cầu đi g i các cư dân có đặc thù tiêu ký tự nhiên là thông suốt đỗ phong bọn hắn thì là cầm nhờ quan hệ lấy được thông hành lệnh túi đầu đi tới trên cầu trước khi đi đỗ phong liền dặn dò qua để tất cả mọi người khiêm tốn một chút tuyệt đối không nên gây chuyện đặc biệt là long hoàng luôn yêu thích tại một chút nữ võ giả trên thân ngắm tới ngắm lui một chút đem bắt tiên thành giả cư dân mang theo thê thiếp tử trên cầu đi hắn ngắm tới ngắm lui dễ dàng dẫn xuất sự t ì n h tới lúc đầu long hoàng còn có chút k h ô n g phục bất quá hắn nhìn thấy kim tiểu phía dưới vực sâu về sau doa đến khí quyển mà cũng không dám thở hồn hển nói đùa cái gì nếu là người bên trong thành dợ trò xấu đem cầu xoay chuyển tới tất cả mọi người đến cho nên túi đầu thành thành thật thật đi theo đỗ phong đằng sau cái rắm cũng không dám thả một cái không thể không nói thủ vệ lão lưu quan hệ vẫn là có thể dù sao hắn cùng nội thành thủ vệ biết nhau cho đỗ phong bọn hắn làm cho ba cái thông hành lệnh không có xuất ra bất cứ vấn đề gì thuận lợi thông qua được kim kiều n g a o ba người bước chân vừa mới đạp vào bờ bên kia mặt đất liền nghe đến phía sau chuyển đến một tiếng rít gà gọi chuyện gì xảy ra đỗ phong bản năng hướng phía trước này lên sau đó xoay người rút ra thửa lòng kiếm yêu hoàng cũng là nhảy ra bên bờ một khoảng cách sau đó quay người về sau nhìn chỉ có long hoàng gia hỏa này vỡ ơ y mà xứng sở tại đương trường không biết đang làm thứ gì từ r ư c d n kia m rít gào tiếng kêu có thể nghe được phía giới chiến đấu không là bình thường kịch liệt là hoàn toàn siêu việt thiên nhân cảnh tồn tại đều nói tiểu càn không giới an toàn bây giờ nhìn an toàn cái giam a qua cái cầu đều có thể gặp được loại chuyện này một đạo s cứ h nhanh chóng u tiểu n bị, đem kìm tòa t r việc hiện lên trực trùng vân tiêu những cái tiết chưa kịp qua cầu rất xuống vực sâu võ giả Bị đạo kim quan g này soi sáng về sau tất cả đều biến thành từng tòa pho tượng toàn thân kim sắc cùng dùng hoàng kim chụp ra khuôn mẫu giống như tiếp lấy một đầu động vật chót đôi từ trong vực sâu lóe lên liền biến mất vừa vặn không có vượt qua cầu độ cao là rồng đỗ phong một chút liền thấy rõ đây tuyệt đối là loài rồng cái đôi bởi vì hắn cùng không ít long tộc giao thủ qua hơn nữa còn giết chết quá lớn rồng Kìa kim hình nhìn cái thuộc sắc cũng đôi đối hẳn hoàng dạng long trụng, long. Long tuyệt từ màu về về là không có quét vào tiên thành nội, là bởi vì kết giới cách trở. nhưng là đạo kim quan g kia lại không trở ngại chút nào xuất vào trong thành hướng lên trực trùng vân tiêu những nơi đi qua cho dù là trên bầu trời một con chim bay cũng sẽ biến thành kim sắc pho tượng sau đó rơi xuống s i ê u s i ê u s i ê u đỗ phong một phát xứng sở công phu liền thấy trên đầu tường vung ra đến thật nhiều đầu roi hắn có chút không hiểu rõ những cái kia rớt xuống cầu người cũng đã biến thành kim sắc pho tượng hiện tại cứu còn có cái gì dùng a、ah、ha、ah ah、ha、ah, lần này thu hoạch không ít dòng kim đúng a thành chủ đại nhân khẳng định sẽ ngợi khen chúng ta lần này đỗ phong nghe hiểu nguyên lai、like、trên tường thành bọn thủ vệ vung ra r ồ i không phải là vì cứu người mà là muốn đem kim sắc pho tượng c u ố n lên tới người sống sờ sờ bị kim quang chiếu xạ về sau lại biến thành một loại gọi là dòng kim đồ vật xem ra cái đồ chơi này rất chân quý không phải bọn hắn sẽ không hưng phấn như vậy bắt tiên thành giả cư dân khẳng định không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này cho nên từ mười hai tòa kim kiểu vừa di động bắt đầu liền nhanh chóng mau n ẹ tới nhưng ngoại lai、like、đám v õ giả căn bản không biết xảy ra chuyện gì rất nhiều người né tránh không kịp bị đạo kim quang t i ế chiếu xạ biến thành kim sắc pho tượng đây là cầm người sống mệnh tại phát tải a đỗ phong sau khi xem xong lường l i ế m miệng sau đó lại quay đầu nhìn một chút long hoàng gia hỏa này vừa rồi nếu là chậm một chút nữa hiện tại cũng liền biến thành dòng kim bản thân hắn chính là kim long nhất tộc thành viên biến thành dòng kim khẳng định sửa chữa tông tiểu tử phản ứng rất nhanh a muốn hay không đi theo ta trên tường thành bọn thủ vệ vừa rồi thấy được đỗ phong cứu người phản ứng nhảy vọt vung roi sau đó trở về túm toàn bộ động tác một mạch mà thành s o bọn thủ vệ q u y n dòng kim hoàn muốn lưu loát không được chúng ta rất nhanh liền đến rời đi đỗ phong nói khéo từ chối nghĩ thầm chính mình mới không muốn phát loại này của cả người chết biết do có chuyện phát sinh còn cố ý không nhắc nhở thật sự là quá đọc gác hắn đang nghĩ ngợi liền thấy một ư ơ i hai tòa kim tiểu lại từ từ đưa ra ngoài một lần nữa kết nối hai bên bờ muốn tới bờ bên kia tới đám v õ giả kích động đã bắt đầu chuẩn bị bên trên cầu vừa rồi như vậy mạo hiểm chuyện kích thích liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như dù sao chết đều là hạ giới tới v õ giả cùng bọn hắn bản địa cư dân không có gì quan hệ chờ kim tiểu kết nối tốt về sau mọi người lại lần nữa bắt đầu qua cầu kỳ thật liền liên thành trên tường thủ vệ cũng đều bông lòng cảnh giác nhưng hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo hồng quang sáng lên không được đỗ phong dắt lấy yêu hoàng cùng long hoàng tiếp tục hướng bên trong rút lui đến cửa thành trong vòng cùng lúc đó cái kia đạo hồng quang hiện lên mười hai tòa kim kiểu không đợi rụt về lại liền bị đốt hòa tan mất có ý tứ chính là trên cầu nhân loại võ giả cũng không có h ỏ a tan mất ngược lại là biến thành từng cái màu đỏ thám biến trong suốt pho tượng g i n g kim phượng chui hôm nay thật sự là quá may mắn ha ha ha trốn ở cao cao tường thành bên trong bọn thủ vệ đơn giản vui như điên bọn hắn vung ra trường tiên bắt đầu q u y n h ữ n g cái tia tổ màu đỏ pho tượng cái gì g i n g kim phượng chui đỗ phong t h ử a cơ quan sát một chút kia cái gọi là phượng chui không phải liền là hòa thuộc tính tiên thạch nha hắn đạt được tiên thạch cũng có mấy loại thuộc tính một thuộc tính chính là lục sắc thủy thuộc tính chính là màu lam màu đỏ đó chính là hòa thuộc tính tiên thạch bất quá lần này phượng chui ẩn chứa nguyên lực càng chờ lâu hơn cấp cũng càng cao chỉ sợ là trung phẩm thậm chí cao phẩm tiên thạch một người trưởng thành hình thể lớn như vậy cao phẩm tiên thạch hối đoái thành đậu tầm lớn nhỏ đề phẩm tiên thạch dựa theo một đ ổ i một vạn tỷ lệ một tòa hình người phượng chui pho tượng tương đương với nhiều ít tiên thạch gã ế nghĩ tới đây đỗ phong đều có một loại xúc động muốn c ư ớ p một tòa phượng chui pho tượng sau đó rời đi bắt tiên thành rời đi tiểu c ả n khôn giới cũng sẽ không quay lại nữa lớn như thế so sánh t à i phú coi như đi thiên giới cũng có thể chống đỡ bên trên một hồi đi hiện tại hắn xem như thật đã hiểu tiểu c ả n khôn giới giả cư dân nhất là hoàng thành chủ loại này có quyền lợi võ giả vì sao không muốn đi t h i ê n giới nếu như đoán không lầm vừa rồi trận chiến kia hẳn là kim long cùng hòa phượng hoàng đang đánh nhau bọn chúng p h u n ra kim quan g cùng á n h lửa cũng đủ để cho thiên nhân cảnh võ giả chết oan chết u ồ n g đồng thời để người của phủ thành chủ kiếm một liền đây là bởi vì có kết giới ngăn c ả n nếu không một con rồng đuôi thật quét vào đến có thể đem bắt tiên thành cho toàn bộ phá hủy kim long cùng hòa phượng hoàng giao chiến địa phương chỉ sợ là ở vào l o n g giới cùng phượng giới tương hỗ trùng điệp vị trí nói cách khác tiểu càn không i ớ i đồng thời cùng l o n g giới cùng phượng giới trùng điệp nói không chừng cũng có cùng thiên giới trùng điệp địa phương cảm giác tựa như là một giỏ dưa hấu bên trong tra trộn vào đi một viên bóng bàn nó đồng thời có thể tiếp xúc đến mấy cái trái dưa hấu nhưng bản thân cũng không có cường đại như vậy từ di nói qua tiểu càn không i ớ i một mực tại bành trướng có thể cho phép tu vi hạn mức cao nhất cũng tại tăng lên cái này có lẽ chính là bởi vì nhận lấy lòng giới phượng giới chờ thượng t ầ n g thế giới ảnh hưởng nhưng đỗ phong cũng đang suy nghĩ một cái vấn đề khác chính là tiểu càn không i ớ i bành trướng tới trình độ nhất định về sau có thể hay không bị liên tiếp những n à y thượng t ầ n g thế giới cho chết bệ nếu nói như vậy tiểu càn không i ớ i bên trong tất cả cư dân chỉ sợ đều sẽ bị cuốn vào thời không lạ o n lưu hoặc là tại chỗ sẽ thành mảnh nhỏ vĩnh thế không được siêu sinh Trước 1566, mới kế hoạch. Nhìn một chút ngay tại thu hoạch phượng chui bọn thủ vệ, đỗ phong sinh ra một ra phượng mới hoạch. hoạch chui 1566, Mình muốn sinh loại lợi kế không Nhìn Phong nghĩ. hay ngay bọn dụng vệ, Đỗ ý đến phượng giới về sau liền có thể để hòa phượng hoàng đại lượng chế tạo hòa thuộc tính tiên thạch đương nhiên hắn cũng chỉ là n g ấ m lại mà thôi không nói trước có thể hay không tiến vào phượng giới coi như thật trà trộn vào đi cũng vài phút liền có khả năng bại lộ thân phận một nhân loại võ giả tại tất cả đều là phượng hoàng thế giới bên trong chẳng khác nào một đầu sâu ăn lá chui vào tổ chi m bên trong vài phút liền sẽ bị ăn sạch húng chi có thể chế tạo ra phượng chui hòa phượng hoàng tu vi trí ít cũng phải tại kim tiên cấp bậc trở lên đỗ phong căn bản là trèo t r ọ không nổi đỗ lao đệ ta không đi vừa tỉnh táo lại lo hoàng đột nhiên nói một câu nói như vậy đem đỗ phong cùng yêu、hoàng. đều làm cho không hiểu ra sao không đi là ý gì chẳng lẽ nghĩ vĩnh viễn lưu tại tiểu c à n khôn giới có phải hay không nhìn người khác phát tài đỏ mắt đã ta phải lấy được dòng kim một chút là được long hoàng ý tứ dĩ nhiên không phải vĩnh viễn lưu tại tiểu c à n khôn giới mà là không nóng này thông qua truyền thống trận rời đi hắn mới vừa rồi bị kim long tia sáng kia cho chấn nhất rồi từ đó cảm thấy vô hạn long uy thân là long tộc một chút mà lại bản thể chính là kim long long hoàng đối với dòng kim khát vọng là vô cùng lớn chỉ cần đạt được cho dù là to bằng móng tay một chút như vậy dòng kim đối với hắn cũng là có rất lớn c h ố tốt đừng nhìn tại bát tiên thành một lần có thể thu hoạch nhiều như vậy dòng kim thật đến long giới nói không chừng liền nhìn đều không nhìn thấy như vậy cũng tốt so đỗ phong tại bí cảnh bên trong tìm được một thanh thiên ma thước nhưng tại chiến thần thế giới nhưng xưa nay chưa thấy qua loại vật này là giống nhau đạo lý lấy long hoàng trước mắt tu vi đi long giới khẳng định là cái tầng d ư ớ i chót nào có cơ hội tiếp xúc đến dòng kim a kỳ thật hắn kiểu nói này đỗ phong cũng có ý tưởng giống nhau bản thân mình liền có thể tập luyện long tộc cùng phượng chui cũng là tương đương cảm thấy hứng thú bát tiên thành bên này hoàng thanh chủ cũng bất quá chính là thiên nhân cảnh tám tầng tu vi ba người bọn họ nếu là nghĩ tại bát tiên thành nội đục nước béo cỏ cũng không phải không thể nào nếu là thật sự đi thiên giới trước lấy tới cao phẩm tiên thạch không biết đến có bao nhiêu khó đi a ta tìm một chỗ trước ở lại lúc đầu lần này đỗ phong vào bên trong thành là muốn mua đồ vật liền rời đi bất quá bây giờ bọn hắn đổi chủ ý dự định làm một chút dòng kim cùng phượng chui lại đi không thấy được còn chưa tính bây giờ thấy được như thế kích thích đồ chơi không làm một chút luôn cảm thấy trong lòng nữa được a ngươi chính là đem cái này bát tiên thành phá hủy ta đều không có ý kiến long hoàng đều không sợ yêu hoàng thì càng không sợ dù sao càn khôn tiểu thế giới cùng bọn hắn chỗ chiến thần thế giới là khác biệt không gian lại nói bắt tiên trong thành cũng không có hắn cái gì người quen cao phẩm tiên thạch ai không muốn muốn à nếu như có thể lấy được pho tượng lớn như vậy một tôn phượng chui các huynh đệ đi thượng giới cũng có thể ăn ngon búng say đỗ phong tại đi hướng lữ điếm trên đường có chú ý tới không ít võ giả đều ánh mắt lấp lóe kế hoạch cái gì nếu như đoán không lầm đây đều là hạ giới tới võ giả qua cầu thời điểm may mắn vẫn còn tồn tại có thể sống sót thực lực khẳng định đều không yếu nhìn thấy lớn như vậy p ư ợ n g chui a y không tâm động kia p ư ợ n g chui thế nhưng là cao phẩm tiên thạch đã chỉ sợ phải có điểm phi đỗ phong nhìn ra gần nhất muốn động thủ võ giả không phải s ố ít, loại tình huống này bắt tiên thành cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên đối mặt người chết vì tiền chim chết vì ăn vì lớn như vậy khỏa cao phẩm tiên thạch mặc kệ là hạ giới tới võ giả n g u y ệ n ý bí quá hóa l i ề u cư dân bản địa cũng sẽ không quá trung thực bắt tiên thành sở dĩ gọi cái tên này cũng là bởi vì bản thành là từ tám vị t i ê n nhân cảnh tám tầng tu v i võ giả đem khống bọn hắn tám người quan hệ cực kỳ tốt mỗi lần đối địch đều là tám người đồng loạt ra tay mà lại phối hợp vô cùng ăn ý liền xem như gặp cương địch cũng không chịu nổi tám người dừng lại vây đánh muốn đem bọn hắn thống trị làm cho sập một là để tám người trở mặt nội đấu t ư ơ n g h ỗ tiêu hao phía dưới phủ thành chủ tất nhiên sụp đổ một loại khác phương pháp chính là đem tám người cùng một chỗ gì đi cái này độ khó hiển nhiên rất lớn đỗ phong sở dĩ để yêu hoàng cùng long hoàng đi nhanh lên không phải là vì tranh thủ thời gian độc thủ càng không phải là vì đào tẩu mà là bởi vì đêm nay lưu tại nội thành không đi võ giả quá nhiều đi chậm lự điếm liền không giành phòng khách không có ý tứ các vị chúng ta chỉ còn p h ò n g xếp quả nhiên không ngoài sở liệu đỗ phong bọn hắn đuổi kịp vội như vậy lại còn là tới chậm phổ thông khách phòng đều đã đầy chỉ còn lại quý nhất phòng xếp dù sao kế hoạch tiếp theo không nhất định có thể thành công mà lại cũng không biết cần ở bao lâu mới có cơ hội đập thủ rất nhiều người đều cảm thấy phòng xếp ở đây quá đắt cho nên còn tại tiền đài nơi đó do dự mở cho ta một buồng trước đặt trước một tháng đỗ phong làm việc chính là như thế quả quyết năm gái tiên thạch thuê một ngày phòng xếp hắn trực tiếp liền ước định một tháng phải biết cứ như vậy nhưng chính là phải tốn một trăm năm mươi mai tiên thạch ra ba người bọn họ tân tân khổ khổ cũng mới làm không muốn chừng một n g h n mai tiên thạch hắn phân đến hơn ba trăm điểm mà thôi trước đó vì xử lý giấy thông hành đã tốn không ít giờ phút này móc ra một trăm năm mươi mai tiên thạch đến vợ ơ y mà một chút đều không đau lòng lúc đầu yêu hoàng cùng long hoàng muốn cùng hắn đồng đ ề u bảy bị đỗ phong dùng ánh mắt ngăn trở liền xem như đồng đ ề u bảy cũng không cần tại mọi người trước mắt giao dịch như thế sẽ bị người khác nhìn ra bọn hắn mang tiền cũng không nhiều được a đã như vậy chúng ta liền theo đ ố lao đệ được nhờ dù sao ngươi cũng không thiếu tiền ha ha đêm nay ta muốn đi ấm hương các hảo hảo nhạc ca nhạc ca yêu hoàng cùng long hoàng vẫn rất hội diễn cảm giác cùng hai cái đồ nhà quê chuyên môn ăn nhà giàu giống như mà đỗ phong chính là cái kia bị hố h a n đại đầu chút lòng thành coi trọng vị cô nương nào cứ việc chọn huynh đệ ta không thiếu tiền cửa phòng chính là truyền tống môn đi vào về sau bên trong tự thành một thể mặc dù không có hồ nước cùng núi nhỏ khoa trương như vậy nhưng cũng có hồ nước cùng đình mì mát hoa đoàn cẩm tú bên trong vây quanh một tòa cổ hương cổ sắt nhà gỗ mười hai gian căn phòng lớn hậu viện còn có ba tòa xương phòng cùng hai cái phòng bếp đừng nói là ba người liền xem như đến ba mươi người cũng ở mở c h ắ c không được đỗ phong bọn hắn hướng phòng xếp thời điểm ra đi bên cạnh những cái kia võ giả t r ậ n cả mắt lên kỳ thật đỗ phong cũng cảm thấy mình trang có hơi quá một trăm năm mươi tiên thạch đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ a nếu là không có gì thu hoạch nói coi như thua thiệt lớn nhập ra tùy tục một trăm năm mươi tiên thạch phí ăn ở đều bỏ ra lần này nhất định phải là một m thanh lớn Trước ra c� sẽ hổ kéo dài、cờ. yêu hoàng cùng long hoàng cũng không có nhỏ mọn như vậy thông hành phi đã để đỗ phong bỏ ra lần này phi ăn ở nói cái gì cũng phải ba người trải pha nd ê cho nên cuối cùng tương đương mỗi người rút năm mươi tiên thạch cũng liền không có đau như vậy đỗ lao đệ ngươi có kế hoạch gì sao long hoàng nếu đã lưu lại đó chính là muốn cùng đỗ phong làm một thanh lớn ra ngoài cẩn thận mục đích hắn còn cố ý dùng chuyển âm nhập mật phương thức cùng đỗ phong nói chuyện t i ế m chính là vì phòng ngừa người khác nghe được kết quả đỗ phong chỉ chỉ gian phòng t r u n g quanh ý tứ chính là hiện tại không tiện cùng hắn trò chuyện kế hoạch sự tỉnh còn có thể có kế hoạch gì đương nhiên mang chúng ta ăn uống thảo h ả o h ả o tiêu sái một phen còn tốt yêu hoàng phản ứng nhanh lập tức đem nói tiếp tới mà đỗ phong thì là đi vào một gian trong phòng ngủ nhanh chóng giải ra một thanh t r ậ n kỳ tiếp lấy phát ra một loạt pháp quyết tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ nghiền có giải ra một thanh t r ậ n kỳ đuổi theo một chuỗi giải pháp quyết tốt hiện tại có thể hàn huyên nhớ k ỹ đ ừ n g dùng truyền âm nhập mật truyền âm nhập mật loại phương thức này rất kỳ lạ dưới tình huống bình thường người khác là không nghe được nhưng người khác một khi có phương pháp chặn được tin tức vậy liền sẽ trở nên phi thường không an toàn cách rất xa như thường có thể chặn được ngược lại không bằng phổ thông dùng miệng nói chuyện phiếm tới an toàn vừa rồi đỗ phong đã bố trí c h r ợ pháp dùng cho ngăn cách thanh em cùng hình ảnh chỉ cần bọn hắn tại căn phòng ngủ này lý trinh dấu nói chuyện phiếm người khác là không cách nào giám sát lâu tám phòng có một gian phòng ngủ nghe lén không tới có muốn đi lên xem một chút hay không quả không ngoài sở liệu nhà này lữ điếm đ ố i tất cả khách phòng đều tại áp dụng giám sát ba cái đại nam nhân trốn ở trong phòng ngủ lén lút không cần đi mặc dù bọn hắn biết đỗ phong bên kia khẳng định là động tay động chân nhưng giám sát lời này sự tình b ố n là không thế nào hà o quang cũng không tiện đi lên tìm chẳng lẽ gặp mặt muốn trực tiếp hỏi vì cái gì không cho ta giám sát phòng ngủ của ngươi đỗ phong rất thông minh chỉ cách rời một gian phòng ngủ mà không phải đem toàn bộ phòng xếp đều cách ly rơi nếu nói như vậy chủ q u a n khẳng định sẽ tìm lý do tiến đến chỉ có một gian phòng ngủ giữ bí mật cũng có thể là, là người ta có cái gì tư hận xác thực không nói lấy bị người khác biết bất quá ba cái đại nam nhân tiến đến một cái trong phòng ngủ đến cùng có thể có cái gì nhận không ra người bí mật vẫn là rất kỳ lạ Lão Long, người yên tâm đi ngày mai bắt tiên thành phố lớn ngõ nhỏ truyền tụng cam đoan đều là ta long thiếu gia huy danh long hoàng đem bộ ngực đập bang bang vang táng gái hắn đơn giản không nên quá thuần thục từ di bên kia từ đầu đến cuối không có cơ hội ra tay bây giờ tiến vào nội thành nhìn xem đầy mắt xinh đẹp tiên nữ hắn đã sớm lo lắng nghe xong đỗ phong phân phối cho hắn nhiệm vụ lại là đi ấm hương các sông danh khí đơn giản không nên quá khai tâm lao yêu người đi khảo sát một chút phụ cận quán rượu nhìn xem nhà ai món ăn tốt nhất quý nhất nhớ ký mặc kệ tốt bao nhiêu đều phải ghét bỏ một phen đỗ phong giao cho yêu hàng o nhiệm vụ này thật không đơn giản cũng nhiều thua thiệt yêu hàng o dài có đủ hung thực lực cũng không tệ hắn cùng cái lao quản g ra giống như khắp nơi nghe ngóng trong tự lâu món ăn giá cả còn phải ghét bỏ người ta một phen đây không phải thỏa thỏa muốn bị đánh nha về phần đỗ phong bản nhân ngày đầu tiên cái gì đều không có làm trong phòng ngồi xuống tu hành điều chỉnh trạng thái ngày thứ hai nửa buổi sáng, bắt đầu đi các nhà cửa hàng chuyên môn nhìn những cái kia linh khí cấp bậc vũ khí cùng đồ phòng ngự đây chính là các ngươi cửa hàng tốt nhất vũ khí cái gì tiểu cản khôn giới không gì hơn cái này đi giá hỏa này càng nhu xoa trực tiếp đem cửa hàng trưởng quỹ cho rất khinh bị dừng lại còn thuận tiện đắc ý một chút mình cực phẩm linh khí thừa lòng kiếm chủ quán chân tàng tốt nhất vũ khí cũng bất quá là cao phẩm linh khí mà thôi bởi vì cực phẩm linh khí vậy thì tương đương với đề phẩm tiên tiên linh khí tiên tiên linh khí là cái gì đây chính là đ i ệ tiên cảnh cao thủ dùng vũ khí đừng nói bọn hắn cửa hàng không có sợ là toàn bộ bắt tiên thành cũng không có đúng đúng vị c ân rất,、like、đi rất tốt đỗ phong muốn chính là cái này hiệu quả tại bắt tiên trong thành chế tạo hành động hãn thử nhà này tiệm vũ khí sau khi đi ra nhanh nhẹn thông suốt lại đi nhà tiếp theo lần này không phải mua vũ khí mà là bán vũ khí. Các người có thu hay không vũ vũ khí. khí thu hay có A, đỗ e m mà những này phá ngoạn phá cho ý lý. đều đ ta xử lý. Đỗ phong cạch ken một tiếng ném một đống lớn vũ khí liếc mắt qua tất cả đều là linh khí cấp bậc mặc dù nói tiểu càn không i ớ i bên trong võ giả tất cả đều là thiên nhân cảnh tu vi cũng không đại biểu người người đều có linh khí dùng đỗ phong tiện tay q u o n g r a đê phẩm linh khí trung phẩm linh khí một đ ố n g lớn mấu chốt là những vật này từ trong tay hắn ném ra liền cùng là rẻ rách còn mang theo ghét bỏ ý tứ cái này cái này ta không làm chủ được ngại chờ một chút đỗ phong cái này một cái hô do đến điếm tiểu nhị cũng không dám tiếp đại hắn tranh thủ thời gian hồi báo cho trưởng quỹ không ngoài sở liệu điếm trưởng quỹ thông chi để đỗ phong đi lầu ba nghị sự thu chút mà p h á rác rời còn phải đi lầu ba chuyện của các ngươi cũng thật nhiều nói đến đây đỗ phong ghét bỏ đem bàn kia linh khí lại thu vào nhanh nhẹn thông s u ố t lên lầu ba nên ngang cũng không sợ chủ quán hát hắn đồ vật nhanh ta ngăn chặn hắn mau để cho người cha một chút tiểu t ử này lai l ị c gì kết quả là nhà thứ hai cửa hàng cũng phải người đi điều tra đỗ phong cái gì hắn ghét bỏ thiên bảo cửa hàng đồ vật không tốt điếm trưởng quỹ nhận hỏa kế tin tức chuyển đến âm thầm đại lượng một chút đỗ phong nghĩ thẩm trách không được người ta xử lý linh khí liền cùng xử lý tựa như r á t rưởi thiên bảo cửa hàng cao phẩm linh khí cũng nhìn không thuận mắt những n à y đ ê phẩm trung phẩm đồ chơi khẳng định càng không được cái gì hắn ở tại bắt tiên các phòng xếp còn bao hết một tháng một lát sau h ỏ a kế lại chuyển tới một tin tức nói đỗ phong tại bắt tiên các lự điếm hảo ném một trăm năm mươi tiên thạch bao hết một tháng điếm trưởng quỹ đã sớm nhìn ra đỗ phong là ngoại lai võ giả bởi vì bản thành cư dân hắn đều biết nhưng ngoại lai võ giả tại nội thành ở một tháng mà lại chỉ ở quý nhất phòng xếp hắn chưa từng thấy qua cái gì hộ vệ của hắn tối hôm qua tại ấm hương cát bao hết thi thi tiểu thư? nghe được tin tức này điếm trưởng quỹ một kích động cắn được đầu lưỡi của mình có lầm hay không tùy thân mang bảo tiêu đều có thể đi ấm hương các tiêu phí hơn nữa còn bao hết nơi đó đầu bài thi thi tiểu thư người này đến cùng là có nhiều tiền a chương một nghìn năm trăm sáu mươi tám chuẩn bị chiến đấu thế nào đến cùng bao nhiêu tiền thu a ta còn vội vàng đi ăn cơm đỗ phong nhìn thấy điếm trưởng quỹ cắn đầu lưỡi bộ dáng liền biết tin tức khẳng định chuyển tới cố ý thúc giục đối phương cho nói giá cái gì hắn người hầu ghét bỏ bắt tiên thành đồ ăn quá phổ thông hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này điếm trưởng quỹ lại nhận một tin tức đ ố công tử còn có một cái người hầu là tên cường tráng yêu tu khảo sát rất nhiều nhà c u n rượu quý nhất đồ vật đều lấy ra kết quả vẫn là ngại vứt bỏ quá phổ thông quá giá rẻ không là bình thường bắt bẻ vị công tử này khẳng định là tới từ thượng giới không sai cụ thể là đến từ thiên giới vẫn là yêu giới còn không rõ ràng lắm nghe nói thiên giới nhà có tiền công tử là sẽ mang theo yêu tu đương tùy tùng bởi vì yêu tu thể trạng cường tráng đặc biệt thích hợp sinh tử vật lộn tấn thăng bảo hộ chủ tử bất quá có thể dùng yêu tu đương tùy tùng vậy cũng không là bình thường công tử ca dùng long tộc thành viên làm bảo tiêu càng là chưa từng nghe thấy dạng này thiên giới công tử ca nhất định phải giữ gìn mối quan hệ mới được gác công tử ngài nhìn xem giá tiền này nhưng hài lòng điếm trưởng quỹ run run dày dày cho đỗ phong báo một cái giá không quan trọng có thể thu là được đỗ phong lướt qua báo giá cũng thực không tồi hắn trên miệng nói không quan trọng ký thật t đáng tiếc là những người kia chưa kịp tìm trận pháp sư mở ra sẽ chết rồi tất cả đều tiện nghi đỗ phong bọn hắn hắn cùng long hoàng yêu hoàng đem có thể xuất thủ hàng đều tập trung lại chính là vì lần này tới trong tiệm giả thiên giới công tử ca hai mươi thi thi ngày về sau bắt tiên thành có một trận đấu giá hội vị công tử này có thể là tới chơi quá trình bên trong nghe nói lâm thời khởi ý muốn tham gia đấu giá hội cho nên mới cảm thấy tiên thạch không mang đủ xuất thủ nhiều như vậy linh khí đoán chừng là vì tham gia nửa tháng sau đấu giá hội không sai khẳng định là như thế này công tử đây là ngài thẻ khách quý x i n cầm lấy bên trong có toàn bộ tiền hàng mặt khác bằng tấm thẻ này còn có thể tham gia nửa tháng sau đấu giá hội điếm trưởng quý cảm thấy mình rất thông minh lôi kéo được một cái khách hàng lớn mặc dù đỗ phong lần này bán không ít thứ nhưng một lần lượng còn đủ để trở thành khách quý không muốn khách quý cấp bậc là không thể tham gia đấu giá hội thế nhưng là điếm trưởng quý tự mình làm chủ cho đỗ phong phát thẻ khách quý hắn cảm thấy có tiền như vậy công tử khẳng định sẽ ở đấu giá hội bên trên hung hăng dùng tiền tức vậy xin đa tạ rồi đỗ phong giả thành thẻ khách quý tiêu sái rời đi điếm trưởng quý còn tại phía sau cười trộm cảm thấy mình quá thông minh bởi vì cuộc bán đấu giá này chính là bọn hắn lao bản chủ sự mà bọn hắn cửa hàng sau màn lao bản chính là bắt tiên thành hoàng thành chủ những n à y đỗ phong đương nhiên nếu biết hắn an bài nhiều chuyện như vậy chính là vì đánh đi ra danh k h í thuận tiện lừa gạt một t r ư ơ n g thẻ khách quý bởi vì đấu giá hội ngày ấy cái khác tiên thành võ giả cũng tới đến lúc đó mới là hạ thủ cơ hội tốt nhất coi như không lấy được p h ư n g chui thừa dịp n g ư long hôn tạm lúc vớt mấy cái tiền cũng là không có vấn đề từ ngày thứ ba bắt đầu đỗ phong không còn ra ngoài quay trở ra đi dạo cửa hàng long hoàng cũng không đi ấm hương cắt chơi liền ngay cả yêu hoàng cũng không đi quán rượu nghe n ó n g món ăn đương nhiên không có người hoài nghi đỗ công tử là không bỏ được dùng tiền mà là cảm thấy hắn rất đ h ứ c thấp đoán chừng hắn là mang theo một số tiền lớn đang chờ tháng này mạt cuộc đấu giá kế h ộ i đều nói dòng tính bọn n h ị n có thể để cho long tộc bảo tiêu không đi ấm hương các chơi nói rõ đỗ công tử đối thuộc hạ quản lý vẫn là rất nghiêm khắc còn không ra ăn cơm đoán chừng một là sợ không an toàn mặt khác cũng là t r ư ớ n g mắt bắt tiên thành đồ vật đều không cần chính đỗ phong tuyên truyền ngoại giới đã đem danh tiếng của hắn cho thổi lên đương nhiên đỗ phong ba người bọn hắn đang phòng xếp bên trong ăn hoàn toàn chính xác thực không tệ bởi vì dây chuyển bên trong tiểu thế giới cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có. mà lại hắn nấu nướng kỹ thuật cũng cũng không tệ lắm chật chật chật thời gian này qua thật sự sàng khoái ba người cố ý không che giấu đang phòng xếp trong nhà ăn triển khai ăn uống thả cửa mặc dù tiểu c à n không i ớ i võ giả tu vi cao nhưng rất nhiều hạ giới đồ vật bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cũng không biết những cái kia nguyên liệu nấu ăn là cao cấp vẫn là cấp thấp đã cảm thấy người ta ăn đẹp như vậy khẳng định là cao cấp đồ chơi chỉ cần là chưa thấy qua cao cấp đồ chơi bọn hắn sẽ không hướng xuống giới suy nghĩ mà là cảm thấy những vật kia đều là đỗ phong từ thiên giới mang tới thế là thông qua bắt t i n các giám sát càng thêm xác nhận đỗ công tử là tới từ thiên giới kẻ có tiền cái này hai mươi ngày thời gian bên trong đỗ phong bọn hắn trừ ă n ra u ố n g chính là trong phòng ngồi xuống luyện công ngẫu nhiên còn tương hỗ luận bàn một chút ba người đều sẽ thần thông hơn nữa còn sẽ không chỉ đồng dạng đặc biệt là đỗ phong trong phòng vụ n trộm đem giành được công pháp bí tịch cũng cho học được hắn chọn lựa đầu tiên kiếm pháp bí tịch bởi vì tại kiếm đạo phương diện n g ộ tính mạnh nhất kết quả đem một môn kiếm pháp tương quan tiên thuật luyện thành kiếm thuật thần thông cái này thần thông không cần dùng con mắt dọc thứ ba phát xạ tựa hồ đường đường chính chính dùng kiếm để thi triển phương thức cũng rất đặc biệt là một chiêu rút kiếm thần thông người khác dùng rút kiếm thần thông đều phải có bao ki đỗ phong không cần bởi vì hắn trước kia liền luyện qua rút kiếm c h i ế n kỹ lúc ấy chính là không rút kiếm không sử dụng kiếm bộ bây giờ đem rút kiếm tiên thuật sửa đổi vì rút kiếm thần thông đồng dạng cũng không cần bảo kiếm một chiêu này rút kiếm thần thông hắn biết luyện về sau trong sân lặp đi lặp lại biểu thị uy lực quả nhiên là không nhỏ nếu như ngươi cho rằng đỗ phong chỉ tu con dòng chính một bộ này rút kiếm thần thông vậy liền mười phần sai hắn còn tại trong phòng len lén biết luyện một loại khác thần thông chỉ là cất dấu không có ra biểu diễn qua bởi vì bắt tiên trong các tất cả gian phòng đều là bị giám sát chân chính tuyệt chiêu đương nhiên không thể bị người khác nhìn thấy cũng đều đem mình t u y ệ t chiêu lợi hại nhất nắp g kỹ chỉ còn chờ đấu giá hội ngày ấy mấy người giương tay chân hảo hảo phát một b ú t tải đáng nhắc tới chính là trong những ngày qua mượn nhờ bắt tiên thành nội thành y ê u việt hoàng cảnh yêu hoàng tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh tầng hai đỗ phong đến một tầng hậu kỳ long hoàng cũng là một tầng hậu kỳ chương một nghìn năm trăm sáu mươi chín yêu nam gia đỗ công tử gia ngươi nhìn ta cứ nói đi đỗ công tử là tới tham gia đấu giá hội một số võ giả nhìn thấy đỗ phong xuất hiện tụ cùng một chỗ kịch liệt thảo luận liền cùng bọn hắn muốn đi theo cùng đi đấu giá hội giống như cứ như vậy đỗ phong giả mạo thiên giới tới công tử ca yêu hoàng cùng long hoàng giả mạo tùy tùng của hắn ba người nên ngang tại mọi người chú ý ánh mắt hạ tiến vào phòng bán đấu giá chật chật chật tiến vào phòng bán đấu giá về sau ba người đều có chút trận tròn mắt bởi vì cái này phòng bán đấu giá thật sự là quá hào hoa ba người bọn hắn tại hạ giới đó cũng là đỉnh tiêm nhân vật nhất là long hoàng thân là long tộc thủ lĩnh thư gì tốt chưa thấy qua a thế nhưng là lại tới đây về sau hắn liền cùng cái đồ nhà quê coi trọng nhìn xem không ngừng đại lượng k h k h đừng nhìn loạn đỗ phong lặng lẽ nhắc nhở long hoàng không muốn lên hạ tả hữu nhìn loạn bọn hắn giả mạo thế nhưng là thiên giới v õ giả làm sao lại như thế không kiến thức đỗ phong đoán không lầm thì vàng son lộng lấy trong đại s ả n h tuyệt đại đa số trang trí vật đều là đến từ thiên giới cũng thật sự là bởi vì như thế bọn hắn mấy cái này đồ nhà quê mới không biết đến mặc kệ đỗ phong bọn hắn không biết đến cái khác hạ giới tới v õ giả còn có tiểu cản không i ớ i cái khác tiên thành tới v õ giả cũng đồng dạng không có được chứng kiến đối mặt vàng son lộng lấy đại s ả n h cả đám đều cùng đồ nhà quê vào thành nhìn trận cả mắt lên ha, ha ha mọi người ở đây đần độn đánh giá chung quanh thời điểm một s á n tóc râu vàng nam tự phát ra cởi mở tiếng cười hắn dáng người trung đẳng bộ mặt hơi mập nhìn qua bình thường nhưng từ chỗ đứng đến xem hẳn là đấu giá hội chủ sự phương hoàng t h à n h chủ cũng đừng đến không việc gì thật nhiều người cùng nam tử trung niên chào hỏi đỗ phong mới biết được người kia là hoàng t h à n h chủ cái này hoàng t h à n h chủ bình thường ở tại phủ thành chủ không lộ diện mà lại bên ngoài cũng không có chân dung của hắn nếu không có người chào h ỏ i trước đỗ phong thật là có khả năng tính sai kỳ thật không riêng đỗ phong đại bộ phận hạ giới tới võ giả bao quát cái khác tiên thành tới võ giả cũng không nhận ra hoàng thanh chủ tử di ngược lại là biết hoàng thanh chủ như thế nào đáng tiếc đỗ phong không có lục soát nàng hồn như thế phổ thông tướng mạo từ bắt tiên trong thành vừa nắm một bọ to muốn nói hấp dẫn người nhất hay là hắn tu vi xem ra truyền lại có sai đều nói bắt tiên trong thành tám vị gia chủ đều là thiên nhân cảnh tám tầng tu bây giờ xem xét tự nhiên là thiên nhân cảnh chín tầng tu vi không đúng không phải ngoại giới chuyên n h ậ m mà là vị này hoàng thành chủ tu vi tấn thăng từ những người khác ánh mắt kinh ngạc bên trong đỗ phong đã đ o á n được hôm nay hoàng thành chủ tổ chức cái này đ ấ u g i á hội còn nhiệt tình ra cùng mọi người chào hỏi cũng là vì phơi bày một ít tu vi của mình làm cho tất cả mọi người đều biết hắn hiện tại không dễ chọc hoàng thành chủ đột phá đến thiên nhân cảnh trí tầng như vậy cái kêu bảy vị sinh tử chi giao huynh đệ đâu có phải hay không cũng đột phá đến thiên nhân cảnh trí tầng nếu như là vậy liền quá kinh khủng tám tên thiên nhân cảnh trí tầng cao thủ một lòng thế nhưng là rất mạnh một cỗ sức chiến đấu bọn hắn tám người phối hợp ăn ý trước kia tu vi thấp thời điểm liền dựa vào lấy vây đánh phương thức đánh bại không ít cao thủ bây giờ tấn thăng đến thiên nhân cảnh trí tầng nếu người nào bị bắt huynh đệ vây đánh tuyệt đối dễ chịu không được chúc mừng a hoàng thành chủ mọi người ở đây n g o nhau chúc mừng thời điểm có thanh âm của một người đặc biệt đột、một. mặc dù hắn nói cũng đúng lời chúc mừng nhưng tiêm ngữ điệu làm sao nghe đều giống như đang tìm cớ đỗ phong xoay mặt về sau nhìn vừa hay nhìn thấy một cái người cao nam võ giả đi đến hắn chỉ có thể miễn cưỡng gọi là nam võ giả bởi vì người này bạch bạch g ầ y gò cổ rất dài mặc vào một thân màu hồng lông vũ quần áo hạ thân là gấp chân báo vằn quần da mặc đồ này đỗ phong tại hạ giới chưa hề đều chưa từng thấy cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt chính là hắn còn bôi hồng n ó n tay cũng không biết là dùng thuốc màu bôi đến vẫn là dùng một loại nào đó máu động vật dịch bôi t i m à u đỏ đặc biệt yêu diễm đã thấy nhiều có chút k h i người người này tu vi cũng rất lợi hại lại là thiên nhân cảnh chín tầng đình phong Chật chật chật. nhưng đây là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu a liền ngay cả yêu hoàng cũng nhịn không được rụt cổ một cái h á n thân là bắt châu đại lục bá chủ hình dáng cao lớn thô kệch toàn thân tràn đầy b á khí thế nhưng là không biết vì cái gì nhìn thấy cái này bất nam bất nữ ra hỏa vờ ơ y mà nhịn không được phía sau l ư n g phát lệnh ngược lại là long hoàng biểu hiện còn tốt hạn tựa hồ đối với loại người này yêu có một ít miễn dịch năng lực cũng hay là lòng tộc huyết mạch tự nhiên khẳng tính、à. đỗ phong đối cái này yêu nam sinh ra hưng thú hắn phát hiện đối phương cũng không phải là thuần túy nhân loại v õ giả mà n h â n tộc cùng yêu tộc hôn huyết sản phẩm dị thú lại hòa tước có chút ý tứ đỗ phong biết đối phương là yêu tộc cùng nhân tộc con lai nhưng không biết cụ thể là loại nào yêu thú nhưng vào lúc này đỗ đổ long giúp hắn giải đáp vấn đề này người này yêu tộc huyết thống vợ ơ y mà đến từ lại hòa tước lại hòa tước không phải thần thú mà là dị thú phẩm giai cùng thần thú ngang nhau có chút dị thú thậm chí so thần thú còn muốn lợi hại hơn thì như lại hòa tước chính là trong truyền thuyết p ư ợ n g hoàng k h ắ tinh p ư ợ n g hoàng am hiệu dùng lửa Mà lại lại hỏa trong ớ c Mặc kệ là bao nhiêu lợi hại hệ công tước am lửa. bao hỏa hỏa hiểu nhất nhiêu hại hệ pháp, đánh lợi tới lại t là là dập kệ ê n thân cũng vô hiệu. Cũng hiệu. mặc vô kệ b a l ớ thế tước trên lập tức liền sẽ dập tắt. t chỉ hỏa phía lửa, lại lập liền cần n rơi r vào o dập sẽ truyền thuyết có một con lại hỏa tước đã từng dập tắt mặt trời lửa dẫn đến thế giới kêu lâm vào vĩnh viễn hát cám bên trong đi vào đấu giá hội vị này bất nam bất nữ võ giả đương nhiên không có lợi hại như vậy nhưng hắn thực lực tại tiểu cản không i ớ i cũng tuyệt đối là nhất lưu ngươi nếu có thể đem hắn trên thú móc ra đến ta liền phát tài đô đồ long khẩu vị thật đúng là đủ lớn hắn đã, đã nhìn ra vị này yêu nam không chỉ có lại hòa tước huyết mạch bản thân chiến thú cũng là lại hòa tước như loại này song trọng tư chất v õ giả thực lực cũng không là bình thường cường đại đỗ phong muốn làm cho hắn đơn độc triệu hoán chiến thú tác chiến căn bản là không thể nào nói trắng ra là người ta không tại chỗ làm thịt đỗ phong liền đã tính thật tốt từ tình huống hiện trường đến xem vị này yêu diễm nam tử càng giống là tìm đến hoàng thành dù mạ phiền ngẫm lại cũng đúng nho nhỏ bắt tiên thành độc chiếm r ồ n g kim cùng phượng chui tốt như vậy đồ vật cái khác tiên thành cao thủ khẳng định sẽ đỏ mắt lão hoàng có thứ gì tốt đừng chỉ mình cất giấu bầu không khí chính lung túng thời điểm bên ngoài lại tiến đến một nam tử người này hình dáng cao lớn t h ô k ị c h màu nâu dâu quay nón cùng sư tử lông bẩm giống như hắn cũng không phải là yêu tu càng không phải là yêu tộc cùng nhân tộc hôn huyết nhưng bộ này tạo hình còn có bản thân khí thế đặc biệt giống yêu tu cho người cảm giác chính là một đầu sư tử thành tinh đồng thời tu luyện đến thiên nhân cảnh、wow, chín tầng đỉnh phong cao thủ đến đập phá quán xem ra hoàng thành chủ hôm nay nếu không tốt hơn a o nhân tiền Nhìn đến ph đây bối. đỗ t i ê người kia yêu nam đối Nam Yêu n với h o à Thành thái xét thủ trắng thái chủ chính hệ địch. hán, không phải h là ràng là này màu cùng quan Còn nâu n kia ria độ, độ sau vô về vị rõ xem dâu vậy minh sát. Nhìn qua giống như là tới tham giống tới gia đấu giá hội, chỉ khi nào có cơ hội Nhìn như nào khẳng định cũng sẽ không n chỉ khách khí. sát. qua đấu g ư là có cơ sẽ trẻ tuổi thể trạng không tệ a sư tử nam đi ngang qua yêu hoàng bên người thời điểm vỗ vỗ bờ vai của hắn tựa như là một một trưởng bối đang cùng van bối chào hỏi ách cái này đem yêu hoàng làm cho tốt xấu hổ phải biết hắn số tuổi rất lớn hơn nữa còn là bắt châu đại lục bá chủ không nghĩ tới đi tới bắt tiên thành lại bị người ta coi như hải tử có ý tứ chính là t ê n này sư tử nam mặc dù có hùng sư khí thế nhưng hắn cũng không phải là yêu tu a vì sao muốn cùng yêu hoàng lôi kéo làm quen yêu hoàng còn có chút không hiểu thấu không hiểu rõ tình trạng đỗ phong lại tại trong lòng thầm mắng một câu bởi vì sư tử nam cùng yêu hoàng lôi kéo làm quen thời điểm hoàng thành chủ ánh mắt hướng bên này quét một chút rõ ràng là đem bọn hắn ba người cho nhớ kỹ tại hoàng thành chủ trong mắt đỗ phong yêu hoàng cùng long hoàng ba người khẳng định là cùng sư tử nam cùng một bọn xem ra là khoác lát thổi đến có chút lớn a đỗ phong rất nhanh liền hiểu rõ mình ngụy tạo một cái thiên giới công tử ca thân phận Không khác thành thành hữu nghe riêng tiên người tiên người cũng tin gì biết, cái bắt tâm cũng nghe được tin tức. được s ư tinh ử Nam đ tới vua vua yêu h o à g bả vai, c í n muốn h là chính ù n g ắ hắn n thân cận. Kể từ đó, hoàng thành chủ liền sẽ cho là hắn cùng người của thiên giới quan hệ cũng tình biểu giới Kể thị từ rất tốt. chủ cho hệ h của c đó, là sẽ Sự chính là trùng hợp như vậy sư tử nam cùng yêu hoàng khí chất đặc biệt giống dáng dấp cũng giống nhau đến mấy phần cảm giác chính là một cái đại hào yêu hoàng lại thêm như thế một bộ gần như nói hai người không biết chỉ sợ cũng không ai tin đa tạ tiền bối khích lệ dựa theo đỗ phong dạy phương thức yêu hoàng dứt khoát cũng cùng sư tử nam chụp vào một chút gần như dù sao người khác đều đã hiểu lầm không nếu như để cho bọn hắn hiểu lầm càng sâu một chút chân chính m u ố n cướp dòng kim phượng chui thời điểm mặc kệ bọn hắn ba cái cùng sư tử nam có hay không giao tình hoàng thành chủ cũng sẽ không thủy tiện bung tha dứt khoát liền để tất cả mọi người hiểu lầm dạng này mặc dù dọa không được bắt tiên thành tám vị cao thủ nhưng chí ít có thể làm cho những người khác có chỗ lo lắng bọn hắn muốn đối đỗ phong ba người hạ thủ còn phải suy tính một chút có dám hay không đắc tội sư tử nam ha ha ha ba người các ngươi đến túi của ta toa đến ngồi đi nghe lời này yêu hoàng miệm đều xẹp đi xuống không nghĩ tới như thế một bộ gần như bộ có chút quá mức mà có sư tử nam cho chỗ dựa đương nhiên là công việc tốt nhưng cùng hắn ngồi tại cùng một cái trong bao xương rất nhiều chuyện liền không tiện làm tốt vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh yêu hoàng còn tại sướng sở không biết là có hay không nên đáp ứng đỗ phong liền thay hắn đã đáp ứng xuống tới một màn này rơi vào trong mắt của người khác chẳng khác nào là tùy tùng không dám tùy tiện làm chủ thiên giới tới công tử ca thay hắn đã đáp ứng xuống tới kể từ đó thì càng không ai hoài nghi đỗ phong thiên giới công tử ca thân phận ừ hoàng thành chủ hư lạnh một tiếng đối với đỗ phong biểu hiện rất bất mãn lúc đầu nghe nói hắn là thiên giới tới công tử ca còn muốn tới thân cận một chút như thế xem ra là không có hy vọng trước đó đỗ phong tại tiệm vũ khí trào hàng không ít đồ vật hoàn g thành chủ cân nhắc qua để hắn hỗ trợ từ thiên giới mang hàng sự tỉnh cái này p h ò n g bán đấu giá bên trong thiên giới vật phẩm trang sức liền tất cả đều là hoàn g thành chủ dùng dòng kim phượng chui cùng thiên giới du khách đổi lấy chớ nhìn hắn bắt tiên thành quy mô không lớn thế nhưng là tại nặng tiên thành ở trong thuộc về tương đối giàu có một tòa cũng chính bởi vì vậy mới đưa tới đám người ghen ghét cái này tiểu tử mà dáng dấp không tệ a có cần phải tới cùng ta ngồi mặc màu hồng phấn lông vũ quần áo yêu nam dùng mập mờ ánh mắt nhìn xem đỗ phong còn vô vô bắp đ sư tử nam đụng đụng, ì quá quá n ha ha ha, cười ha ha chê cười yêu nam một câu sau đó cạch ken một tiếng đóng lại bọc của mình cửa phòng chờ cửa đóng tốt về sau hắn đột nhiên nói một câu nói đem đỗ phong ba người bọn hắn dọa cho đến hơi kém đi tiểu ba người các ngươi là từ hạ giới tới đi cái gì nghe lời này đỗ phong yêu hoàng long hoàng tất cả đều đem khí thế nâng lên trạng thái mạnh nhất đã tùy thời chuẩn bị muốn động thủ ta cũng tới từ chiến thần thế giới ngươi là kiếm một đồ đệ n g h e phía dưới câu nói này ba người bọn họ lại bông l ò n g xuống nói đùa cái gì vừa rồi đơn giản quá kích thích một cái thiên nhân cảnh chín t ầ n g đỉnh phong võ giả đem bọn hắn ba cái l ử a gạt tiến bao xương sau đó đột nhiên vạch trần thân phận giả làm sao đều cảm giác là muốn động thủ a cùng hắn lao nhân ra học chút mà đồ v ậ không tính đồ đệ chính thức đỗ phong lời nói này lập lờ n ư ớ đôi bởi vì hắn không rõ ràng sư tử nam cái kiếm hoàng là địch hay bạn. nếu như là bằng hữu mình cái này nửa cái đồ đệ thân phận hẳn là có thể có chốt dùng nếu như là định nhân dù sao hắn cũng không phải đệ tử chính thức không đến mức quá khó xử đã sư tử nam cũng là đến từ chiến thần thế giới như vậy hắn bối phận khẳng định rất cao tại nhận biết kiếm hoàng đồng thời cũng có khả năng nhận biết lao yêu hoàng hắn nếu không phải kiếm hoàng bằng hữu vậy liền nên lao yêu hoàng bằng hữu vậy ngươi hẳn là đông châu kiếm tu sư tử nam sở dĩ cho rằng đỗ phong là kiếm hoàng đồ đệ là cảm thấy hắn một thân kiếm khí cái kiếm hoàng giống nhau đến mấy phần chỗ kiếm hoàng tính tình cổ quái như vậy nếu như không phải người quen chắc chắn sẽ không đem đồ vật của mình dạy cho đối phương ngươi chính là lao yêu người thừa kế đi thân thể còn phải lượn a sư tử nam quay sang lại nhìn một chút yêu hoàng đỗ phong cái này liền hiểu rõ người này bối phận vở ơ y mà so kiếm hoàng yêu hoàng bọn hắn đều lớn hơn thuộc về cùng lao yêu hoàng một đời cao thủ lao yêu hoàng đã sớm đi thiên giới hắn vở ơ y mà lưu trong tiểu cản khôn giới một mực không có ra ngoài chiến thần thế giới liền b ắ t châu đại lục cùng đông châu đại lục lịch sử tương đối g i i nam châu đại lục là nam hoàng sáng lập nói cách khác nam châu đại lục tồn tại niên k còn trước không bằng này mắt vị này, sư tử nam đại thúc thời i thúc g a nếu dài. dạy Tiền bối phải. y h không sai, không sai. là thuần chính nhân loại tu sĩ lúc trước khẳng định là từ đông châu đại lục c u a khởi hắn liếc thấy ra ba người ở trong mặc dù yêu hoàng tu vì cao nhất nhưng đỗ phong thực lực là mạnh nhất sư tử nam sinh ra ở đông châu đại lục tại tiểu c ả n khôn giới đương nhiên sẽ chiếu cố đỗ phong hắn lại cùng lao yêu hoàng nhận biết cho nên cũng tiện thể chiếu cố yêu hoàng động lòng người tộc yêu tộc đều cùng long tộc không hợp mà lại mọi người lục địa cùng hải dương cũng là phân chia ra tại sao có thể có long tộc cùng theo trà trộn đi vào ách hắn là đương nhiệm long hoàng lập tức liền muốn đi long giới cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến là một chút thiên thạch bầu không khí có chút xấu hổ đỗ phong đành phải hỗ trợ giải thích một chút bởi vì giờ khắp này long hoàng đã bị sư tử nam uy thế dọa cho cho váng run dày không biết nói chuyện long tộc thật sự là nhất đại không bằng nhất đại đáng tết đáng tiếc sư tử nam lắc đầu cũng không có đem long hoàng đội đi ra kỳ thật nhớ ngày đó hắn cùng lao yêu hoàng là quan hệ thù địch liền như là lúc trước đỗ phong cùng đương nhiệm yêu hoàng cũng là quan hệ thù địch bất quá về sau mọi người cùng nhau tới tiểu càng không giới sau đó lao yêu hoàng rời đi đi yêu giới hắn lại lưu lại tu vi đạt tới tầng thứ nhất định về sau rất nhiều chuyện cũng liền không có ở đây liền như là hiện tại đỗ phong sẽ không để ý năm đó thanh dương tông một chút kiệu hận cũng không quan tâm quỷ cốc thế gia đối với hắn đoán hận đường đường tiên nhân cảnh võ giả đang cùng một bang tầng dưới chót nhân sĩ so đo vậy liền không có ý nghĩa v â n g v â vâng, n vân, g tiền bối nói đúng long hoàng ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại không phải nghĩ như vậy nếu không phải là bởi vì nhân tộc ra cái đỗ phong hiện tại đông châu đại lục đơn giản không nên quá yếu kiếm hoàng phi thăng đi thiên giới làm cái đồ đệ kiếm nhị cái gì đều mặc kệ đông châu đại lục kém chút để không có bị khác đại lục cho n u ố t hết ba người các người l á gan rất lớn a sư tử nam đột nhiên đem trứng mắt lời nói xoay chuyển lại đem đỗ phong ba người bọn họ dọa cho nhảy một cái nghĩ thẩm vị tiền bối này làm cái gì a một hồi cao hứng một hồi nổi giận không dám không dám chúng ta chính là đến tham gia náo nhiệt sợ vào không được cho nên mới giả mạo thiên giới vó giả yêu hoàng xem xét tình huống này tranh thủ thời gian cho hòa giải bọn hắn muốn c ư ớ p đoạt dòng kim phượng chui kế hoạch tựa hộ bị cao nhân tiền bối cho khám phá bọn hắn là đến c ư ớ p đoạt bảo vật người ta cũng là đến c ư ớ p đoạt bảo vật cái này muốn thật xung đột vạn vạn không phải người ta đối thủ ai chúng ta xác thực vì dòng kim phượng chui mà đến tin tưởng tiền bối cũng giống như nhau đi đến loại thời điểm này đỗ phong ngược lại không cất liền nói rõ ta chính là đến đoạt bảo vật nếu như ngươi muốn trở mặt vừa rồi tiến bao xương đã sớm động thủ làm gì chờ tới bây giờ gạo to ha, ha ha tiểu tử thúi có đảm lượng đông châu đại lục có người kế tục ta nói cho ngươi sau này trở về đem đông châu đại lục sự t ì n h an b à i thật kỹ một chút đừng có gấp đi cái gì t h i ê n giới ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể đừng nhìn vị này sư tử nam hình dáng cao lớn t h u k ệ n h so yêu hoàng còn lớn hơn một cái h à o kỳ thật đặc biệt có thể lành đại hắn đến bây giờ còn ngây thơ coi là đông châu đại lục đám võ giả trên dưới một lòng vẫn là mạnh nhất sinh lục địa đồng thời còn cho đỗ phong đề ý gặp để hắn đừng có gấp đi t h i ê n giới cũng có thể lưu tại tiểu càn không giới đi hắn đông tiên thành đợi một thời gian ngắn đông tiên thành bên kia có rất nhiều võ giả đều là đến từ hạ giới trong đó chiến thần thế giới tới chiếm đại đa số đỗ phong làm xong cái này một phiếu chỉ cần trốn vào đông tiên thành người khác hẳn là bắt hắn cũng không có cách nào tiếp lấy sư tử nam lại cho đỗ phong phổ cập một chút thiên giới c h i thức quả nhiên giống như tử di nói không có chút nào chuẩn bị phía d ư ớ i đi thiên giới thật muốn từ thợ mỏ bắt đầu làm lên đây cũng là vì cái gì lao yêu hàng o sớm đi yêu giới mà sư tử nam lại lưu tại tiểu c à n không i ớ i chậm chạp không chịu đi hướng thiên giới nguyên nhân một trong hắn lưu tại tiểu c à n không i ớ i đông tiên thành thường xuyên cùng thiên giới du khách kết giao bây giờ đã đem thiên giới quy tắc thăm dò rõ ràng thực lực bản thân cũng đi theo lại đi thiên giới tự nhiên là không cần bị tội kia chật chật chật. như thế nói đến nam đại thúc chỉ sợ thật phải gặp hai tương hát xì nam hoàng vô duyên vô cớ hát xì h ơ i một cái còn tưởng rằng là bị đường hầm bùi cho sập đến đỗ phong đoán không lầm năm đó quát tháo phong vân nam châu bá chủ giờ phút này ngay tại một cái thật sâu trong động mỏ đảo q u ã n g tu vi của hắn y nguyên dừng lại tại thiên nhân cảnh một tầng bởi vì phi thăng lên đến về sau liền không có cái gì cơ hội tu hành dựa theo thiên giới quặng mỏ quy tắc bọn hắn nhất định phải đảo đầy ba mươi năm mới có thể rời đi mà lại mỗi ngày nhất định phải đảo đủ yêu cầu số lượng nếu như đảo không đủ liền muốn kéo dài thời hạn trừng phạt rất nhiều thể chất không được võ giả Từ bắt vừa mới i đầu l ề năm đảo đủ yêu cầu khoáng thạch số lượng, thế là không ngừng kéo không không thạch thế thời hạn. lượng, ngừng n yêu cầu số là dài kỳ hoàng ạ n đến không n cách à rời đi, kéo d i đ ế năm vẫn n là k h ô cách nào rời đi. tình u cuối cùng dứt khoát cả một đời đều Vi tiến đời cũng chậm, cùng cả trong động、mò. Nam Hoàng rất dứt khoát một t bộ bỏ ra hò. ở huống còn tốt một chút dù sao hắn đã từng là nhất đại hoàng giả thân thể cơ sở tốt đào quán g tương đối nhanh mỗi ngày đào đủ số lượng thời gian còn lại dùng để tu hành bất kể nói thế nào thiên giới khắp nơi tràn ngập t h i ê n khí đối với hắn tu vi vẫn là có trợ giúp chỉ cần tu vi tấn thăng đào quán tốc độ liền có thể tiến một bước tăng tốc hẳn là có thể sớm cái mấy năm từ quặn bỏ ra ngoài đỗ phong cũng không biết nam hoàng ngay tại tao nổ hết thảy hắn chỉ là đoán bừa mà thôi kiếm hoàng cũng không về phần đào quáng dù sao hắn sấm thiên môn thời điểm tu vi cũng không chỉ thiên nhân cảnh bốn tầng mà lại bản thân thực lực viễn siêu cùng dai mà trên thực tế kiếm hoàng cũng xác thực không đang đào m ỏ hắn vừa qua khỏi thiên môn thừa dịp giám sát nhóm không chú ý liền chạy không sai không phải bị tiên thành đương nhân tài tiếp thu càng không phải là đánh bại thiên minh thiên tướng xưng bá một phương mà là chạy trốn chính kiếm hoàng chạy trốn đem lam ngọc đồng tử cùng cá chép đồng tử lưu tại nguyên địa cũng nhiều thua thiệt hai tiểu gia hỏa này quấn lấy một đám thiên minh bằng không h ắ n còn chưa nhất định chạy trốn được. hai cái tiểu gia hỏa tư chất phi phạm cùng vốn cũng không phải là nhân loại tự nhiên không cần đi làm đào q u á n g như thế việc nằm đọc hai người bọn họ phân biệt bị hai cái khác biệt tiên phủ chủ nhân cho thu dưỡng vượt qua ăn tiền đan uống tiên lộ tới nhuần sinh hoạt so sánh giới chắc đi về đông liền t h ẳ m nhiều nam hoàng là trực tiếp bị đẩy đi đi đào tiên thạch mỏ cái k i a việc mặc dù m ệ t nhưng ít ra chúng quanh tiên khí sung túc còn có thể thừa cơ tu luyện một chút chắc đi về đông đi trực tiếp chính là quảng sát giếng đào tất cả đều là cứng rắn khoáng thạch hoàn cảnh mười phần ác liệt mặc dù là như thế hắn cũng phải may mắn mình mặc lớn đừng nhìn thượng quan vân tại chưa hết đại lục thời điểm đối với hắn coi như tôn trọng kỳ thật trong lòng một mực tồn lấy bất mãn tiến v à o thiên môn về sau hơi kém hạ lệnh đem trác đi về đông trực tiếp làm thịt vẫn là tây độc bản tôn giúp đỡ cầu tình mới xung quân hắn đi đảo c u n sát dù sao loại địa phương k i a tối t ă m không mặt trời mãi mãi cũng làm không được lượng công việc sớm muộn cũng có một ngày sẽ m ệ t chết đấu giá hội hiện tại bắt đầu đỗ phong cũng không biết trác đi về đông tao n ộ so với mình trong tưởng tượng còn học bếp hắn cùng sư từ nam chính cho chuyện liền nghe đến hoàng thành chủ tuyên bố đấu giá hội bắt đầu Trước 1572, tôn xem trước một chút đều đấu giá những thứ gì sư tử nam vợ ơ y mà chuẩn bị một chút tiên hạch là dùng đến tại đấu giá hội mua đồ hắn thật là có ý tứ đều đã phải thật lớn xuất thủ cướp bóc vì sao còn mình mang tiền đến ai nhìn kỹ thứ gì trực tiếp cướp đoạt chính là người trẻ tuổi nhớ kỹ làm việc lưu một t u y ế n ngày sau tốt gặp mặt chúng ta là võ giả không phải thổ phỉ kết quả ba vị trẻ tuổi lại bị sư tử nam cho giáo dục dừng lại hắn là muốn cướp đoạt dòng kim phượng chui không giả nhưng đấu giá hội bên trên đồ vật phần lớn đều đến từ tại các nơi võ giả phòng đấu giá chỉ là rút ra bọn hắn ba thành tiền thuê mà thôi nếu như bây giờ liên đoạt chỉ có thể là đưa đập đám võ giả không may loại kêu bọn hắn b á n xong về sau lại đ o ạ n long hoàng vừa nói xong câu đó liền lại bị sư tử nam rất khinh bị dừng lại b á n xong về sau phòng đấu giá s á t thực cầm ba thành tiền thuê có thể mua đi đập khách đã trả tiền a nếu là cướp đ o ạ n vẫn là vô tội đám võ giả tổn thất lớn nhất bởi vậy sư tử nam mục tiêu lần này chính là chuyên đoạt bắt tiên thành đồ vật mà lại lấy dòng kim cùng phượng chui vì đủ hai thứ đồ này có thể nói bắt tiên thành là bạch kiếm mà lại là hy sinh rất nhiều hạ giới võ giả sinh mệnh đổi đấy bản thân kiếm chính là lòng dạ hiềm đặt tiền sư tử nam ở chỗ này cướp đoạt thành công hoàng thành chủ tuyệt đối không dám đi đông tiên thành tìm hắn đòi hỏi cái khác tiên thành thành chủ cũng sẽ không ủng hộ bắt t i ê n thành nếu như sư tử nam nguyễn ý đem cướp đoạt thành quả chia sẻ một chút ra ngoài chỉ sợ cái khác tiên thành người đều sẽ đứng ra ủng hộ hắn cái này làm cho đạo giả giúp đỡ nhiều mất đạo giả q u ả chợ hiểu không người trẻ tuổi đã hiểu đã hiểu long hoàng tranh thủ thời gian gật đầu nói phải nghĩ thầm một trận cướp bóc bị n g ư ờ i nói cùng cứu quốc cứu dân làm chuyện gì tốt không hổ là đông châu đại lục tới lao tiền bối a đô phong ở một bên e chỉ có thể là ở trong lòng tìm nén vụn chồng cười hắn mặc như thế xem ra tiểu càn khôn giới bên trong thiên nhân cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi võ giả cũng không phải nhiều như vậy nhất là giống sư tử nam cùng yêu nam thực lực cường đại như thế võ giả càng không nhiều hơn nếu như loại này cường giả rất nhiều bắt tiên thành t à i phú sớm đã bị cướp sạch sẽ không một mực thủ cho tới hôm nay cái khác tiên thành thành chủ thực lực đoán chừng cùng hoàng thành chủ không sai bị lắm hoặc là so với hắn hơi mạnh một chút tại tăng thêm bọn hắn bắt huynh đệ một lỏng cho nên k h á c tiên thành một mực không dám đối bọn hắn đ ậ u thủ chật chật chật cái này hoàng thành chủ thật đúng là rất cẩn thận hắn một cái đại lao đầu tự chủ trì đấu giá người nào thích nhịn a đỗ phong trước kia đi qua đấu giá、hội. tất cả đều là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ở đây bên trên chủ trì hơn nữa còn phải là hôn huyết nữ tử nhân tộc cùng yêu tộc ăn sạch cái chủng loại kia nam võ giả nhìn thấy mỹ nữ chủ trì huyết mạch phú n trương cầm giữ không được tâm tình của mình tự nhiên nguyện ý dùng nhiều một chút tiền mua đồ lần này tiểu càn khôn giới đấu g i á hội mặc dù cấp cao nhưng ngay cả cái mỹ nữ người chủ trì đều không có hoàng t h a n h chủ vừa giả lại béo đứng tại trên bàn đặc biệt khó chịu lần này kiện thứ nhất cạnh tranh phẩm hắn chỉ lo lắng bị người khác cướp đi á ẩm đỗ phong vừa mới nghĩ tới đây liền nghe đến đại sành bên trong một tiếng vang thật lớn tiếp lấy chung quanh liền tất cả đều đen. dẫn đến hắn đem vừa rồi rêu c ẩ n ngữ ngạnh sinh sinh mất xuống mới lên kiện thứ nhất hàng triển lãm vờ ơ i mà thật sự có người động thủ cướp đoạt hơn nữa còn không chỉ là một người vừa rồi không biết là ai ném đi cái ma đạn nổ chung quanh tất cả đều là khói đen loại này khói đen chẳng những có ăn m ò n lực còn có thể trở ngại tầm mắt của người cùng thần thức người bình thường chính là không nhìn thấy bọn hắn hành động bởi vì đều sợ thần thức bị khói đen ăn mòn nhưng đỗ phong không có chuyện ánh mắt của hắn không ngừng thả ra màu đỏ tím ánh sáng đem tình huống hiện trường nhìn cái nhất thanh n h ị sở kia là năm tên ma tu dự định cướp đoạt trên sân khấu một thanh kiếm thanh kiếm này thật đúng là không đơn giản lại là cực phẩm linh khí cùng thừa long kiếm ở vào một cái cấp bậc mà lại kiếm này hiện ra tinh hồng c h i sắc đầu tiên là dùng một loại nào đó hung thủ xương q u ố t tế luyện ma thành đặc biệt thích hợp ma tu sử dụng tiêu năm tên ma tu khẳng định là đến từ một cái nào đó hạ giới nghĩ là cướp được ma kiếm liền mau chóng rời đi bình thường tới nói đấu giá hội vừa mới bắt đầu chủ sự phương đều sẽ tương đối bung lỏng cướp đoạt giống kim phượng chui cao thủ cũng sẽ ở sau cùng thời điểm đập thủ hoàn thành chủ mặc dù tu vi cao nhưng không phải ma tu đối với ma đạn bên trong khói đen cũng không thể c ứ n g hắn nhắm mắt lại chống ra chân nguyên vòng bảo hộ cùng lúc đó bắt lấy giả ma kiếm hộp chuẩn bị đem đồ vật trước thu lại nhưng vào lúc này trong đó một tên ma tu đột nhiên biến thành một con bạch tuộc tạo hình quái vật dán thật chặt tại hoàng thành chủ chân nguyên vòng bảo hộ phía trên sau đó không chút do dự dẫn nổ chính mình thiên nhân cảnh ma tu khoảng cách gần tự bạo liền xem như hoàng thành chủ cũng không dám nói lông tóc không thương cái k i a màu nâu nhạt hơi mở chân nguyên vòng bảo hộ bị ma tu như thế sắp vỡ xuất hiện mạng nhện giống như vết dạn vờ im mà không có vỡ rơi lợi hại a đỗ phong không khỏi cảm khái hoàng thành chủ vẫn là có nhất định thực lực đối phương lấy mạng đi liều thậm chí ngay cả hắn chân nguyên vòng bảo hộ đều không có nổ tung đây là tại hoàng thành chủ cũng con mắt nhìn không thấy đồng thời không trả tay tình hồ dưới không phải hoàng thành chủ bất lực h o à n thủ mà là hắn không dám tùy tiện xuất thủ trước mắt đầy đại s ả n h khói đen tất cả mọi người rất hỗn loạn một chiêu tiên thuật đánh đi ra có khả năng nộ g thương những khách chú ý lại nói thiên nhân cảnh một tầng tầng hai hạ giới ma tu hắn còn ứng phó được đến phong liền nghe đến hoàng thành chủ trợ quát một tiếng gian hàng phía trước đột nhiên lại dâng lên một đạo bình chướng đạo này bình chướng không phải nhân loại võ giả chân nguyên vòng bảo hộ mà là từ một loại nào đó trận pháp xử phạt dâng lên bình t r ư ớ n g liền cùng chất đao ngạnh xinh xinh đem còn lại bốn tên ma tu cho chặn ngang chặt đức bọn hắn cướp đoạt kế hoạch cũng bởi vậy chấm dứt trong đại s ả n h khởi động sắp xếp gió cơ quan một lát sau những khói đen kia bị hút cạn sạch s a n h xanh hoàng thành chủ trong tay hộp cũng hoàn hảo không chút tổn hại ngoại trừ chết năm cái ma tu bên ngoài cái khác đều không có thay đổi gì mấy cái tôm kép ngại nhép để mọi người chê cười hoàng thành chủ vỗ vô nhận giả ma kiếm hộp một lần nữa bày tại trên sân khấu còn hướng về phía dưới đài đám võ giả mỉm cười. Một mặt thịt cái tiêu đạo bình t r ư ớ n g không đơn giản ai chẳng những có thể ngăn trợ công kích còn có thể đem người cho c h ặ t đức kỳ thật hoàng thành chủ hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền dâng lên bình t r ư ớ n g nói như vậy năm cái ma tu cũng sẽ không đ ộ n g thủ hắn biết rất rõ ràng có người sẽ ra tay cướp đoạt còn cố ý làm ra một bộ không cẩn thận dáng vẻ đến chính là muốn giết gà dọa khỉ cái này năm tên hạ giới ma tu bị xử lý còn lại rất nhiều hạ giới võ giả cũng đều trung thực lúc đầu một viên nhiệt liệt thiêu đốt muốn phát tài tâm theo bình t r ư ớ n g dâng lên cũng liền đi theo tắt máy nói đùa cái gì dựa vào bọn hắn thực lực căn bản là ngay cả cái t i ê đạo bình chướng cũng không xuyên quá được đúng đúng đúng tiền bối giáo dục là đỗ phong tranh thủ thời gian gật đầu nói phải dù sao hắn là đến đi theo sư tử nam đục nước nhỏ cỏ người ta nói cái gì đáp ứng chính là thuần túy kiếm tu hắn rất quen đó chính là kiếm hoàng đệ tử duy nhất kiếm nhị tại địa ngục dung lô thời điểm bởi vì không hiểu ngũ hành pháp thuật kiếm nhị vẫn là rất thua thiệt đỗ lao đệ vừa rồi tình huống như thế nào nói cho ta một chút chứ sao chính là chính là hai ta đều không thấy rõ yêu hoàng cùng long hoàng mặc dù thực lực cũng không yếu nhưng cũng không có luyện ma công vừa rồi khói đen cuốn hai người bọn họ cơ bản cái gì đều không nhìn thấy chờ khói đen biến mất về sau n a m tên ma tu ngay cả thi thể đều bị xử lý xong đỗ phong cũng không giàu diếm đem tình huống nói với bọn hắn một chút đồng thời đại khái phân tích một chút hoàn g thành chủ thực、lực. sư tử nam đại thúc ở một bên làm bộ không thèm để ý kỳ thật cũng đang chống h e thực lực của hắn là so hoàng thành chủ cao nhưng cũng không có cao đến có thể không nhìn hết thẻ trình độ lần này bắt tiên thành đấu g i á hội hoàn g thành chủ chuẩn bị phi thường chu toàn muốn đắc thủ cũng không phải dễ dàng như vậy chật chật chật những cái kia ma tu thật đúng là rất lớn mật bọn hắn không sợ chết ta long hoàng sau khi nghe xong cảm giác thật bất khả t ư n g h ị l i ê n v i một thanh kiếm liền lấy mệnh đi liều đáng ra không chính hắn tam xoa kích trực tiếp từ l o n g cung kế thừa tới căn bản cũng không cần đoạt càng không cần liều ngoại trừ ngươi cái nào hôn đến thiên nhân cảnh võ giả sẽ còn sợ chết yêu hoàng lời nói này đối với tại hạ giới có thể một đường tấn thăng đến thiên nhân cảnh tu vi Cái nào không cần phải gấp tiểu long chờ ngươi đi long giới liền biết đừng nhìn sư tử nam không có đi qua long giới hắn dù sao lớn t bởi kiến thức nhiều long giới nhiều chuyện nhiều ít ít cũng đã được nghe nói mặc dù không có thiên giới đen tối như vậy nhưng trong chủng tộc cạnh tranh cũng không nhỏ đừng nhìn long hoàng tại hạ giới là hoàng tộc người thừa kế đi long giới chính là đầu nhỏ phá côn trùng mà thôi người người đều muốn dấm lên dấm mạnh á c h nghe lời này long hoàng đành phải im lặng túi đầu không nói đấu giá lại bắt đầu lại từ đầu mở màn thanh ma kiếm kia rất nhanh liền bị người mua đi mà lại giá cả còn không thấp dù sao cũng là cực phẩm linh khí đã có thể cùng tiên thiên linh khí cùng so sánh sau đó kiện thứ hai thương phẩm không có kiện thứ nhất cao cấp như vậy cái này trình tự ngược lại là cùng hạ giới không sai biệt lắm mở màn một kiện đồ tốt ở giữa tới một cái kinh hỉ cuối cùng áp trục mới là trọng yếu nhất mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc cũng lại không có xuất hiện có người gây sự tình huống những cái kia muốn thừa cơ động thủ v õ giả không phải bị dọa chính là đang chờ đợi mới cơ hội biết nửa chàng sau mở màn kiện thứ nhất hàng triển lãm lên n à i mới một lần nữa đưa tới oanh động cái quái gì kia là một quả trứng sao là đem viên kia trứng hảo hak vì sao ta cảm thấy âm trầm không sai trên sân khấu bày một cái quầy thủy tinh tử trong ngăn tủ đặt vào một viên màu đen trứng viên này trứng cực kỳ nhỏ bé liền cùng trứng chim cút không c h ê n h lệch nhiều toàn thân là màu đen không mang theo bất kỳ hoa văn c h ậ t nhìn qua cảm thấy không chút nào thu hút thế nhưng là thấy càng lâu lại càng thấy cho nó kỳ quái bởi vì chung quanh tất cả á n h s á n g tuyến chỉ cần tới gần liền sẽ bị nó hút đi nếu như không phải dẫn quầy thủy tinh chiết xạ hiệu quả mọi người có thể sẽ coi là kia là cái cỡ nhỏ lỗ đen như thế kỳ quái đồ chơi chẳng lẽ là khỏa ma t r ứ n g không thành ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm hoàn g thành chủ bắt đầu giới thiệu nói vật này hắn cũng không xác định là cái gì nhưng là ủy thác bán đấu giá người nói đây là một viên lại hỏa tức chứng lại hỏa tức mọi người đều biết à là có thể cùng thần thú p ư ợ n g hoàng sánh ngang một loại dị thú nếu như từ chim trứng trạng thái liền nhỏ máu nhận chủ chờ nó h ấp ra đó chính là một con nghe lời linh sủng mà lại lại hỏa tức có cái đặc điểm chính là nhất định phải tại trứng trạng thái nhỏ máu nhận chủ một khi nó h ấp ra cho dù là nhỏ nhất đ ấu chim cũng là không cách nào h n phục cho dù là người đem tinh huyết nhỏ lên đi cũng chỉ sẽ bị nó hấp thu hết mà thôi tuyệt đối sẽ không nhận chủ ai có thể cam đoan đây là lại hỏa tức chứng a chúng ta làm sao biết có phải giả hay không chính là a các ngươi phòng đấu giá không cho giám định chúng ta làm sao mua a đám võ giả nghe xong giới thiệu có chút không cao hứng bởi vì lại hỏa tức chứng tội h ầ người ủy thác chính mình nói nhưng phòng đấu giá cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là thật là giả bọn hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính lại hỏa tước t r ứ n g cũng không thể hiện trường gõ mở nhìn xem nếu quả thật gõ cái này t r ứ n g cũng coi như là phế đi liền xem như lại hỏa tước t r ứ n g ai có thể cam đoan không phải chết t r ứ n g à, mọi người nói đúng hay không lại có người đưa ra chất vấn để hoàn thành chủ cam đoan viên này t r ứ n g không phải chết t r ứ n g bởi vì chết t r ứ n g mua v ề kia là trăm phần trăm thua thiệt nếu như là lựa t r ứ n g cho dù ấp không ra lại hỏa tước chí ít cũng có thể ấp ra khắc linh sủng đến trả không tính quá thua thiệt mọi người yên lặng một chút đừng có gấp lao phu để che giấu một chút nói hoàng thành chủ móc ra một chương cao giai b ạ o v i ê m phủ chương này b ạ o v i ê m phủ vừa ra ánh mắt của mọi người đều t r ừ n lớn nếu như là h ỏ a cầu phủ h ỏ a linh phủ liệt diễm phủ cái gì còn chưa tính b ạ o v i ê m phủ uy lực thế nhưng là rất lớn coi như hắn không sợ nổ nát viên k i a t r ứ n g chẳng lẽ không sợ hủy đi gian hàng a ngay tại mọi người nghị luận ẩm ý thời điểm hoàng thành chủ kích hoạt lên tấm kia cao giai b ạ o v i ê m phủ mở ra quẻ thủy tinh trực tiếp ném vào toàn bộ quá trình đều rất trôi c h ả y mà lại biểu lộ vô cùng nhẹ nhõm cũng không hướng sau tranh né cảm giác trong nháy mắt là có thể đem q u o y thủy tinh cho n ó bạo nhưng đây chẳng qua là cảm giác mà thôi trên thực tế h ỏ a diễm vừa mới phun ra ngoài liền bị viên k i ê n màu đen trứng cho hấp thu mà lại tốc độ hấp thu đặc biệt nhanh liền cùng c ự kính dẫn nước v è o một cái liền hút cạn sạch sành xanh một chút không dư thừa Wow, quả nhiên là súng trứng đúng vậy a chỉ bằng chiêu này cho dù không phải lại hỏa tức trứng cũng là độ tốt nhìn thấy hoàn g thành chủ phô bảy chiêu này đại s ả n h đám v õ giả lại lần nữa hưng phấn lên liền ngay cả một chút tại trong bao xương cao thủ cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động còn không có ấp da liền có thể hấp thu hết bạo viêm phủ toàn bộ họa diễm dạng này linh s ủ n g cho dù không phải lại hóa tước phẩm giai cũng nhất định rất cao trưởng thành sức chiến đấu tuyệt đối không yếu đối với võ giả tới nói thật là tốt trợ lực c h ư ơ n một nghìn năm trăm bảy mươi bốn tốt hố hoàng thành chủ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói giá quy định đúng vào ơ ia hoàng thành chủ chúng ta đều chờ đợi kia đám võ giả nhau nhau mời để hoàng thành chủ tranh thủ thời gian công bố giá quy định bọn hắn tốt cạnh tranh như bọn hắn mong muốn hoàng thành chủ rất nhanh liền công bố giá quy định bất quá cái giá tiền này vừa ra tới người trong đại sành liền đều không ra giá quy định một n g h n tiền thạch lên mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm đây chính là tiên thạch a không phải tinh thạch đến từ hạ giới v õ giả lấy tới một viên tiên thạch đều hao hết đi chỗ nào là một m n g à n tiên thạch đỗ phong bọn hắn nghe cũng có chút mắt trở tròn ba người gom lại mới có một n g à n tiên thạch trước đó bỏ ra một bộ phận hiện tại ngay cả giá thấp đều trả không nổi một n g à n một trăm tiên thạch một n g à n năm trăm tiên thạch hai n g à n tiên thạch còn không đợi hạ giới nghèo chỉ riêng chứng nhóm kịp phản ứng giá cả liền đã bị thét lên hai n g à n tiên thạch ngoại trừ vị thứ nhất đấu giá người tương đối cẩn thận bên ngoài người phía sau đều là càng ngày càng điên cuồng chật chật tiểu can k h ô n giới người thật là có tiền long hoàng lúc nói lời này c h u a chua phải biết hắn tại hạ giới vậy cũng xem như người có tiền bây giờ đi tới tiểu càn c h ô n g i ớ i còn không tính chân chính thờ giới liền đã bị người ta cho dây thành c ắ t bã cho hay còn tại phía sau kia tiếp lấy xem đi đối với hai ngàn tiên thạch loại này số lượng sư tử nam căn vốn cũng không mảnh một chú ý hắn dù sao cũng là đông tiên thành thành chủ thật đúng là không đem một chút xíu tiền như vậy để vào mắt mọi người hiện tại đấu giá đó chính là cái chờ mong giá trị thôi dù sao ai cũng không dám cam đoan món đồ kia có phải thật vậy hay không lại hỏa tức trứng ba ngàn tiên thạch ta điệu sơn thành chắc chắn phải có được một nam tử áo đen đằng đứng lên trực tiếp tăng giá một tiên thạch đem giá cả từ hai nâng lên ba đồng thời cho thấy thân phận mình là điệu sơn thành tới bọn hắn điệu sơn thành đặc điểm lớn nhất chính là đám võ giả đều thích nuôi chim mà lại đám võ giả chiến thú cũng đánh nhau lấy phi cầm loại làm chủ điệu sơn thành tại tiểu cản không i ớ i đông đảo bên trong tòa tiên thành thực lực cũng coi là tương đối mạnh một cái đã hắn ra giá đến ba tiên thạch rất nhiều võ giả cũng không cùng ngươi lấy tham gia náo nhiệt năm tiên thạch ngay tại nam tử áo đen cho là mình muốn đập thành công thời điểm trong bao xương đột nhiên nhớ tới một thanh âm không có khác nói nhảm cũng không tự giới thiệu chỉ cấp một cái đơn giản giá cả năm ngàn tiên thạch hoa đám người trong nháy mắt s ô n s a o giá quy định hết thể mới một ngàn tiên thạch người ta một lần liền tăng giá hai ngàn tiên thạch mà lại dễ dàng một chút nói nhảm đều không có đây mới thật sự là kẻ có tiền áp vị bằng hữu này cho chúng ta đ i ề u sơn thành một bộ mặt thành chủ là ta cứu cứu nói xong câu này nói nhảm nam tử áo đen lại phát nổ một cái sáu ngàn tiên thạch giá cả hy vọng trong bao xương người đừng lại cùng hắn đấu giá dù sao hắn ở đại sành người ta tại bao xương địa vị của mình khẳng định không sánh bằng người ta nhưng thành chủ cứu cứu vẫn là có thể lấy ra dọa người một vạn kết quả đối phương một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp báo cái một vạn giá cả liền ngay cả tiên thạch hai chữ kia đều mất đi thật sự là ba ba đánh mặt ra ngươi ngươi nam tử áo đen cố gắng hai lần từ đầu đến cuối không có đem lời nói ra cũng không có đem giá cả c ọ p vào một vạn tiên thạch giá cả thật sự là quá cao hắn vô luận như thế nào cũng đảm đường không nổi liền xem như thứ ở trên thân đều thế chân hôm nay cũng vô pháp đi ra phòng đấu giá còn có người tăng giá sao một vạn tiên thạch lần thứ nhất hoàn g thành chủ nhìn một chút bao xương phương hướng mịt cười bắt đầu đến ngược chỉ cần số lần thứ ba còn không người tăng giá đó chính là cạnh tranh thành công một vạn tiên thạch lần thứ hai đã đến lần thứ hai vẫn không có ai tăng giá xem ra quả trứng màu đen lập tức liền muốn thành r a o lần thứ ba thành hoàng t h a n h chủ còn chưa nói xong liền bị người khác đánh gãy hai vạn tiên thạch giữ cho ta chơi bờ đi nhưng vào lúc này một cái khác trong bao xương người lên tiếng nghe thanh âm tuổi của hắn cũng không lớn kỳ thật một vạn tiên thạch giá cả liền đã để tuyệt đại đa số người không cách nào với tới hắn chỉ cần tăng giá nữa một ngàn tiên thạch hoàn toàn có thể cạnh tranh thành công nhưng người này quá có tiền trực tiếp tăng giá một vạn tiên thạch trần công tử vậy ta liền giữ lại cho ngài hoàn g t h a n h chủ người này cũng quá trực tiếp cũng không hỏi xem người khác còn thêm không thêm giá trực tiếp liền quyết định cho một cái khác trong bao xương trần công tử bởi vì hắn biết vị này trần công tử là thiên giới một vị đại nhân nào đó vật hậu đại người ta nghĩ một quả trứng lấy về chơi đùa ai cũng ngăn cản không được quả nhiên trước đó báo giá một vạn tiên thạch lộ ra vô cùng hào khí vị võ giả kia ngay cả cái rắm đều không có lại thả một cái chấp nhận viên kia quả trứng màu đen là thuộc về người ta trần công tử Cắt! còn tưởng rằng có Ta tưởng tiền, rằng nhiều thiền, suy nghĩ cả nửa ngày là cái trong bao xương báo giá một vạn tiên thạch người không nể mặt hắn kết quả như thế nào còn không phải bị người ta trần công tử mua đi mà lại trần công tử nói hoa hai vạn tiên thạch mua trái trứng chính là vì chơi đùa mà thôi thiên giới công tử q a t a không thể so sánh a trung thực nhìn xem đi cũng không biết là ai gửi bằng chứng lần này xem như phát t ả i trong đại s ả n h đám võ giả nghị luận ở mỹ đỗ phong lại tại trong bao xương vụng trồng vui người khác có lẽ nhìn không ra hắn đã sớm nhìn ra viên tiêu cái gì cậu thí quả trứng màu đen căn bản chính là lại hóa tức trứng nếu như bên trong thật dựng dục một con dị thú đỗ đổ, đổ long đã sớm nên cảm giác được nói cách khác viên kia t r ứ n g là một vị nào đó thủ pháp cao minh người giả tạo ra đỗ phong thậm chí đã đoán được giả tạo lại hỏa tức t r ứ n g còn có sắp xếp người tăng giá cạnh tranh đều là cùng là một người chính là vị kia mặc màu đỏ lông vũ quần áo yêu nam có thể đem lại hỏa tức t r ứ n g ngụy tạo như vậy giống hơn nữa còn có tư cách sắp xếp người tiến bao xương ngoại trừ hắn còn có ai a vừa rồi viên kia quả t r ứ n g màu đen xuất hiện tại trên sân khấu sư tử nam đại thúc không có bất kỳ cái gì cảnh này biểu lộ nếu như đỗ phong đoán được không sai hắng á i yêu nam hẳn là cùng một bọn đã sớm biết chuyện này chật chật thủ đoạn này rất cao mina thông qua hoàn thành chủ đấu giáo bán mất một viên giả dị t h ú trứng hung hăng từ thiên giới công tử ca trong tay lừa một số tiền lớn hai vạn tiên thạch giá sau cùng phòng đấu giá lấy đi ba thành cũng chính là sáu n g à n tiên thạch yêu nam còn có thể kiếm được một vạn bốn cho dù là đối với một tiên thành thành chủ tới nói cũng không phải số lượng nhỏ tiền này dây đến thật là dễ dàng đỗ phong đều có chút ghen ghét e n g h hắn đang suy nghĩ mình có cái gì đồ vật có thể giả tạo một chút cầm tới trên sân khấu đấu giá nhất định phải là loại kia rất cao cấp đồ vật để thiên nhân cảnh chín tầng định phong cao thủ cũng không phân biệt ra được là thật là giả cầm tiền về sau hắn liền rời đi tiểu c à n không giới coi như đối phương về sau phát hiện là giả cũng đã chậm tất cả mọi người tại tiếp tục chú ý đấu giá hội đỗ phong lại tại nơi đó yên lặng đánh lên như ma chức quỷ. trước 1575, giả tạo đại sư. Hạ giới những vật kia khẳng định không ở người, phong trước mắt đáng đại kia tạo vật trước định đố sư. Hạ hù nhất những cái kia ra cái có được hắc mắt hắn giá bán. lấy đồng dạng bỏ được lấy ra bán. Tiểu quỷ a n như vậy, đánh chết cũng không thể bán đi. Cốt phiên là dùng đến bảng bệnh, cũng không hệ chết thể Bạch thể thủ. tốt cốt xuất vậy, đi. là u q bục biếng, b mặc cần dù thường xuyên lời biếng, cần phải lời xuyên đó chính là đến từ ma giới thiên ma thước thiên ma thước quý giá như vậy đỗ phong bỏ được bán đi sao đương nhiên là không thể nào nhưng hắn có một cái mới ý nghĩ chính là học yêu nam giả tạo một vật ra giả tạo thiên ma thước chẳng những cần thời gian cũng cần không gian trước mắt đỗ phong người ngay tại sư tử nam trong bao x ư ơ n g đầu giá hội kết thúc trước đó hắn cũng vô pháp về lựa điểm đi cho nên nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát liền trực tiếp tại trong bao x ư ơ n g bắt đầu đ ộ n g t h ủ đại thúc ta muốn làm hình dáng đồ vật một hồi ngươi hỗ trợ đánh giá cái giá đỗ phong cũng không che lấp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền nói mình muốn giả tạo một vật để sư tử nam hỗ trợ đánh giá cái giá đến lúc đó đi gửi bán chỗ p h ủ lên để hoàn thành chủ cho đấu giá nhìn xem đến cùng có thể bán được giá bao nhiêu người người đ â y là chờ đỗ phong đem thiên ma thước lấy ra sư tử nam đại thúc trận cả mắt lên d o a đến hắn tranh thủ thời gian đánh ra mấy đạo phát giác phong bế chung quanh k h í tức nói đùa cái gì tại bắt tiên thành xuất r a thiên ma thước đến không phải tìm được bị cướp h ạ ta đây là hàng giả làm cũng không tệ lắm phải không đỗ phong mỉm cười chủ động đem thiên ma thước đưa cho sư tử nam xem xét kỳ thật đến cùng phải hay không ra hỏa a cũng không biết nhưng thủ giới giả đại nhân lúc ấy phán đoán chính là ma giới nhân sĩ giả tạo ra cao phản phất thiên ma thước bất kể nói thế nào cũng là xuất từ ma giới nhân sĩ c h i thủ ở chỗ này vẫn có thể đáng giá mấy đồng tiền đây quả thực quá giống như thật ngươi sẽ không cần bán đi a ma khí như thế chính tông ngụy thiên ma thước sư tử nam đại thúc cảm thấy bán đi thật là đáng tiếc không ban cái này ta lại là một m thanh nói đỗ phong lại đem lò luyện cũng cho lấy ra ngoài còn tốt trong dạp không gian đủ lớn nếu không đều không thả ra như thế vật lớn hiện trường làm giả a ngươi cũng quá hung h á c sư tử nam nhìn xem đỗ phong hài lòng nhẹ gật đầu nghĩ thẩm tiệu từ này quá có quyết đoán cơ thanh vị giả tạo viên t i ê lại hòa tức chứng sớm bận bịu hồ hơn ba tháng đỗ phong làm giả vợ ơ y mà một ngày cũng chưa tới chuẩn sắc mà nói là muốn đang đấu giá trong lúc đó hiện tạo hiệp bán ta nói đỗ lao đệ dạng này được hay không a đừng nhìn yêu hoàng tại bắc châu đại lục xưng bá lâu như vậy nhưng loại tràng diện này cũng không có gặp qua tại đấu giá hội hiện trường làm giả mà lại ngay tại người ta chủ sự phương trong bao xương đây là đến có bao n h i ê u phách lối càng quan trọng hơn là nửa tràng sau tiến hành nhanh một nửa còn thừa thời gian đã không nhiều lắm được hay không thử một chút thì biết không cần lo lắng đỗ phong đảm lượng chính là như thế lớn tại bắt tiên thành dám lừa gạt chủ sự phương hoàng thành chủ hơn nữa còn muốn từ thiên giới công tử ca trong tay làm ít tiền tiêu xài một chút hắn là giả mạo thiên giới công tử ca vị tiên ném ra hai vạn thiên thạch mua quả trứng màu đen thế nhưng là thật thiên giới công tử ca nói làm liền làm đỗ phong đem thường một kiện dự bị linh khí cấp đội kiếm ném vào lò luyện bên trong cho hòa tan mất sau đó bắt t r ư ớ c thiên ma t h ứ c dáng vẻ chế tạo ra một thanh vẻ ngoài giống nhau như lúc màu đen cây thức tới tiếp xuống mới là bộ phận mấu chốt đó chính là m u ố n q u a n chú ma khí quá trình này nhìn như đơn giản thực sự có nhất định độ khó cho dù là đột phá đến thiên nhân cảnh đỗ phong trưởng không thiên ma t h ư c thời gian vẫn là có hạn cho nên hắn muốn tại có hạn thời điểm tận lực đem thiên ma khí hướng hát thước bên trên c h u y ể n di chỉ có thiên ma khí đủ đủ mới có thể hủ chủ nhân ta tới cấp cho người hỗ trợ ta cũng tới yêu hoàng xem xét đỗ phong bắt đầu làm cũng liền không nói nhiều nói nhảm tại phía sau vì hắn chuyển vận nguyên lực kể từ đó đỗ phong có thể điều động thiên ma khí tự nhiên là biến nhiều lúc đầu đê phẩm linh khí hát thước tại bị thiên ma khí quan trú về sau mặt ngoài bắt đầu kết tinh hóa nhìn qua vừa đen vừa sáng phẩm d a i cũng theo đó lên cao biến thành trung phẩm linh khí l o n sư tử nam đại thúc vờ ơ y mà cũng tới tham gia náo nhiệt hắn đem thật dày bàn tay khoác lên đỗ phong trên bờ vai tiếp lấy một cỗ khổng lồ nguyên lực mánh liệt mà tới bởi vì lưu lượng quá lớn rất nhiều không kịp chuyển đổi tăng độ phong bụng đều biến lớn quai hàm cũng phần lên nhìn qua cùng cái khí cầu người giống như Còn tốt chính là lúc này thiên ma t h ư ớ c đột nhiên sáng lên một đạo hát quang tiếp lấy đại lượng ma khí đều bị nó cho hút vào sau đó chuyển hóa làm thiên ma khí điên quần hướng hát t h ư ớ c bên trong con chú cái kêu thanh hát t h ư ớ c từ đó phẩm linh khí tấn thăng đến cao phẩm linh khí lại từ cao phẩm linh khí đến cực phẩm linh khí giang rắc giang rắc loại này tấn thăng chỉ là tạm thời dù sao hát t h ư ớ c vật liệu chỉ có đề phẩm linh khí trình độ liền xem như muốn tấn thăng cũng cần một cái quá trình khá dài như thế nhanh chóng tăng lên phẩm dai dẫn đến nội bộ xuất hiện với dạ làm sao bây giờ nếu như bây giờ liền dừng tay lời nói vậy coi như thất bại trong căn tức ta cũng tới hỗ trợ lúc này quỷ buộc thế mà chủ động xin đi nhưng thực lực của hắn là yếu nhất đến cùng có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm quỷ buộc cũng không có giúp đỡ đỗ phong chuyển vận nguyên lực ngược lại là dùng đặc thù thủ pháp để h ắ t thức không ngừng co vào lúc đầu bình thường lớn nhỏ hát nước trở nên càng ngày càng nhỏ nhưng cùng lúc đó nội bộ khe hở cũng bị đè nén đỗ phong bọn người tiếp tục đi đến quán chu thiên ma khí mắt nhìn thấy cái kia thanh cây thức từ cực phẩm linh khí nhất cử biến thành trung phẩm tiên thiên linh khí hô tất cả mọi người thu công đỗ phong trước xoa xoa mồ hôi chán cầm lấy chỉ có một nửa thể tích hắt t h ư ớ c nhìn thẻ đột nhiên cười ra tiếng đố lao đệ ngươi không phải là dự định cầm cái này đi bán a yêu hoàng cảm thấy cái này rất giật ngay cả lớn nhỏ đều không đúng căn bản là không lừa được người a tiên tiên linh khí tính có thể tự do biến hóa lớn nhỏ nhưng luôn có một cái trạng thái nguyên thủy người ta điều chỉnh đến trạng thái nguyên thủy vừa nhìn liền biết là đem giả thiên ma thước mệnh m ỏ i ta một thân mồ hôi phí công hồ long hoàng cảm giác rất khó chịu hắn lần đầu ra như vậy lực mạnh kết quả là một kết cục như vậy cái t i ê thanh hắt thức nhìn qua giống trung phẩm tiên tiên linh khí lại thêm thiên ma khí hiệu quả khả năng so sánh cao phẩm ti nhưng kỳ thực khó mà cân nhắc được nếu quả thật cầm đi chiến đấu chờ trời bên ngoài ma khí tiêu hao sạch nội bộ bản thể liền sẽ hở mất đều nghỉ ngơi một chút ta đi lội gửi bán chỗ nào biết được đỗ phong cũng không mệt m ạ i cầm hát thức vui vui vẻ đi gửi bán chỗ bán, bị đánh không người sẽ Sư chết đi. ta vây Công tử, có gì có ngài phong gì giúp tử, thể sao? vừa Đỗ mặc ớ i đi vào gửi liền vào vị bán chỗ, liền thấy một m váy trắng nữ nhi tiến nữ nhi lên đón. hải Mặc dù chủ trì đấu g i á hội hoàng thành chủ vừa già lại xấu nhưng g ử i bán chỗ tên này nữ hải tử vẫn là rất không tệ nha mặc dù mặc tương đối xoa tung váy nhưng vẫn là không che giấu được lõm lồi có gây nên r á n g người lại thêm bản thân tương đối cao và á o lộ ra ngoài một đoạn bắp chân cũng rất trắng nhìn qua để cho người ta cảnh đẹp ý vui ta có dạng đồ vật muốn gửi bán trước hết để cho ngươi giúp làm cái giá đỗ phong cái kia thanh hát thức vừa móc ra một nửa thiên ma khí liền cọ lập tức xung ra rất nhanh tràn đầy cả gian phòng dọa đến váy trắng tiểu nữ h ả i nhi sắc mặt cũng thay đổi nói đùa cái gì chẳng lẽ là có ma tu muốn tới ăn cướp hạ nhưng dạng này ma khí nàng chưa từng nhìn thấy chỉ sợ là thuộc về ma giới nếu là ma giới ma tu thật đến tiểu càn công giới vậy cũng không cần ăn cướp bọn hắn phòng đ ầ u giá trực tiếp đem tất cả mọi người diệt đều được công công tử xin chờ một chút váy trắng nữ h ả i nhi để đỗ phong tạm thời đem hát thức thu lại tranh thủ thời gian ra bên ngoài phát một cái tín hiệu giờ phút này ngay tại trên sân khấu lừa dối hoàng thanh chủ đột nhiên biến sắc b u i đấu giá hôm nay từ hắn chủ trì cho nên không tiện rời đi hắn lặng lẽ phát một cái tín hiệu một lát sau có một vị sám dâu r i a lão đầu nhi đi tới gửi bán chỗ ha ha ha công tử muốn gửi bán đồ vật có thể hay không chức cho lão phu nhìn xem vị này sám dâu r i a lão đầu nhi là bắt tiên thành nhị thành chủ địa vị gần với hoàng thành chủ hắn đồng dạng là vừa đột phá đến thiên nhân cảnh chín tầng tu vi khác biệt chính là hắn cũng không phải là kiếm tu mà là một vị chính tông ma tu một thân ma công khá tốt vừa vặn lại một thanh tiện tay vũ khí trung phẩm tiên thiên linh khí cấp bậc cây thước hơn nữa còn ra chỉ thiên ma khí sức chiến đấu có thể so với cao phẩm tiên tiên linh khí Ngắm động thanh ngụy thiên cảm một ma lại đều cảm thấy kích động A một thanh thiên ma thước, thấy phong phong A bởi vì bọn hắn trước đó tìm hiểu qua đỗ phong thân phận cảm thấy hắn là tới từ thiên giới công tử ca lại thêm sư tử nam đối đỗ phong cũng đặc biệt nhiệt tình để bọn hắn càng thêm xác định vị công tử này thân phận không đơn giản bây giờ xuất ra ma giới vũ khí đến sám dâu rĩa lão đầu nhìn nào dám động đến hắn a hắn bây giờ duy nhất không thể xác định chính là đỗ phong đến cùng đến từ thiên giới vẫn là đến từ ma giới trên lý luận thiên giới vũ khí một khi vượt qua linh khí cấp bậc là không cách nào cầm tới tiểu cản không i ớ i tới cho nên thanh này vũ khí khẳng định đến từ ma giới nhưng ma giới ma tu như thế nào tiến vào tiểu cản không i ớ i đến nay vẫn là một điều bí ẩn đỗ phong có thể đem tiên tiên linh khí cầm tới tiểu cản không i ớ i đến gửi bán để bắt tiên thành tám vị đầu lĩnh tất cả đều sinh ra cảm giác nguy cơ bọn hắn sợ hãi có một ngày ma tu quy mô xâm lấn tiểu cản k h ô n giới đem tất cả tiên thành cho bình định công tử vừa nói đây là một thanh ngụy thiên ma thước s á m dâu ria lão đầu nhi cũng đã được nghe nói thiên ma thước kia là minh giới tu l à vương ạ tìm vũ khí liên quan tới thiên ma thước truyền thuyết còn có rất nhiều nhưng tất cả mọi người không phân rõ cái nào mới là thật không sai là ma giới bằng hữu làm cho một thanh ngụy thiên ma thước cho làm cái giá đi đỗ phong nói liền dùng một cái pháp quyết đem hát thước biến thành bình thường cây thước một nửa lớn nhỏ kể từ đó mặc cho ai cũng có thể phán đoán ra đây là một thanh ngụy thiên ma thước nhưng là không sao đỗ phong ban chính là ngụy thiên ma thước nếu như là bán thật thiên ma thước căn bản cũng sẽ không có người tin trên lý luận thật thiên ma thước căn bản cũng không khả năng tồn tại ở tiểu cản khôn giới bên trong một khi phong ấn giải khai năng lượng phóng xuất ra vài phút là có thể đem toàn bộ tiểu cản khôn giới cho nó bạo công tử quả nhiên là người sàng khoái đã như vậy lao phu liền làm chủ một vạn tiên thạch mùa thanh này hát thức như thế nào xám dâu ria lão đầu nhi biết đỗ phong ý tứ là muốn dùng thanh này hát t h ứ c tham gia đấu giá chỉ bằng lấy phía trên thiên ma khí còn có trung phẩm tiên thiên linh khí đẳng cấp cũng sẽ có rất nhiều người vì đó đi cùng mọi người biết nó là ngụy thiên ma thước cũng không quan hệ bởi vì ngụy thiên ma thước đó cũng là ma giới cao nhân mô phóng ra đỗ ế n tiểu c à phong đương nhiên biết sám râu rĩa láo đầu nhi nghĩ mình lưu lại dùng lại nói cái này nhị thành chủ cũng chân ý nghĩ hoàng t h a n h chủ là sám tóc râu vàng mặt tròn nhị thành chủ là đầu tóc vàng sám râu rĩa tam giác mặt rất rõ ràng góc nhọn hình tam giác cái cằm đặc biệt nhọn tăng thêm một tốm màu sám râu rê nhìn qua vẫn rất có cá tính đỗ phong nói chuyện muốn tham gia đấu giá hắn nhịn không được khẽ nhăn một cái miệng kéo cái cằm sám râu rĩa cũng đi theo giật giật Tốt ta, đỗ phong tử đi sự a o y tình nhìn qua rất bình tĩnh tựa hộ tịnh không để ý hắt thức có thể bán bao nhiêu tiền kỳ thật nội tâm của hắn đều nhanh muốn sốt sáng chết rồi không sợ tối thức bán tiện nghi liền sợ giả mạo nguy liệt thương phẩm bị người ta cho kiểm tra ra còn tốt chính là hắn vốn là nói mình bán là ngụy t i ê n ma thước một khi lộ tẩy liền nói là ngụy tạo kỹ thuật không quá quan đồ tốt đỗ phong rời đi về sau s á m dâu r ị a lao đầu nhi tay cầm hát thước rót vào một c ố ma khí tại c ố này ma khí thôi động dưới hát thước bên trên t i ê n ma khí lập tức liền sôi trào hắn hé miệng hung hăng hít hai cái cảm giác được đặc biệt dễ chịu không hổ là đến từ thiên giới cao cấp đồ chơi a mình nhất định phải đấu giá thắng mới được còn tốt chính là hắn thôi động xong lần này sau đã thu không có kéo dài thôi động số dưới nếu như không ngừng như thế phóng thích t i ê n ma khí thật là có khả năng đem hát thức làm cho sập đến lúc đó đỗ phong coi như lựa gạt không đến tiền có cái sám d â u rĩa láo đầu nhi là cái ma tu thiên nhân cảnh chín tầng tu vi đại thúc biết là ai à. đỗ phong sau này trở về đem sám d â u rĩa láo đầu hình tượng miêu tả một chút sư tử n a m vừa nghe liền hiểu người kia chính là bắt tiên thành nhị thành chủ không nghĩ tới hắn cũng tấn thăng đến thiên nhân cảnh chín tầng xem ra lần này cầm không tốt đánh à. Trước a lẫn nào không lột. Thế đô khám Yêu n h ì n t h ấ u đã sớm nên tìm đến đây, sớm tìm nên bán ta v ố n chính là n thiên thiên áp dụng thiên ma khí thời điểm sư tử nam đại thúc cũng hỗ trợ bản thân hắn chính là thiên nhân cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi lại thêm đô phong ba người bọn họ cố gắng còn không đến mức nhanh như vậy liền băng rơi sau đó thời gian chỉ cần chờ đợi là được rồi bởi vì nửa chàng sau đấu giá đã tiến hành một nửa đỗ phong cái tia thanh hát thức tại thứ hai đến n ử c kiện bởi vậy không cần chờ thời gian quá dài thời gian này mặc dù không dài nhưng đỗ phong ba người bọn hắn nhưng lại một loại một ngày bằng một năm cảm giác liền sợ không đợi đến lên đài hát thức liền băng rơi mất chờ a i chờ a rốt cuộc chờ đến chuẩn bị kết thúc nói cho mọi người một tin tức tốt chúng ta tăng thêm được đồng dạng cạnh tranh phẩm tin tưởng các vị nhất định cảm thấy hứng thú hoàn g t h a n h chủ đột nhiên thần bí hề hề tuyên bố nửa c h à n g sau tăng thêm được đồng dạng cạnh tranh phẩm người khác không biết là cái gì đỗ phong thế nhưng là rất rõ ràng đúng là mình cái tia thanh hát thức muốn lên đài vốn nên là đến dòng kim đầu ra kh đột nhiên tăng lên một vật tất cả mọi người rất y ế u kỳ đến cùng là dạng gì cạnh tranh phẩm vỡ ơ ý mà có thể cùng d ò n g kim k ề cùng một chỗ một cái màu đen hộp bị người đưa đi lên phong cực kỳ chặt chẽ lộ ra đặc biệt thần bí đỗ phong nghĩ thầm bắt tiên thành người quả nhiên h i ể u được lẫn lộn một thanh cây thước đấu giá còn phải dựng vào một cái tốt như vậy hộp chỉ là cái hộp kia đều đạt đến linh khí cấp bậc Wow, bảo dùng cùng linh đến gì là cái bối. khí hộp chứa đồ vật, đến cùng là cái gì cấp bậc đồ vật, một người trung niên đại thúc bình thường thích luyện đan cảm giác mình đối dược lý tương đối hiểu thế là liền to gan suy đoán đừng nói nhảm đan dược hẳn là dùng bình xứ phong bế dược lực ai sẽ dùng hộp a một tên khác võ giả cũng không đồng ý cái nhìn của hắn dựa theo lẽ thường tới nói đan dược s ắ c thực hẳn là đâm vào bình xứ bên trong đ ề u thôi đừng chém gió ta xem là một thanh bảo đao ngươi nhìn cái hộp kia là hình chữ nhật chính thích hợp thả bảo đao một mọc da dâu q u ai nón trên mặt hiện ra bóng loáng đại hắn tự thân chính là dùng đao người trong nghề hắn nhìn cái kia hộp tương đối rộng không hề giống là thả bảo kiếm dùng muốn nói thả đem loan đao ngược lại là có khả năng. ừ n có đạo lý ta cũng cảm thấy là vũ khí loại hình đồ vật rất nhiều võ giả đối với thuyết pháp này đều biểu thị đồng ý nhưng cũng có người đưa ra dị nghị là kiếm liền thả vỏ kiếm bên trong là đao liền thả trong vỏ đao tại sao phải là một cái hộp t a mà lại cái hộp này vẫn là linh khí cấp bậc bà bối chẳng lẽ là sợ bên trong bảo đao mình chạy đến đả thương người không thành chẳng lẽ là bắt một con h u n g thú cần dùng hộp vây khốn một nữ võ giả não đại động mở cảm thấy trong hộp khả năng không phải vũ khí mà là nhốt một con hông thú đ ư n g kéo hông thú hẳn là thu vào ngự thu túi tối thiểu đều bỏ vào lồng bên trong nào có dùng hộp bắt giam ngươi cho rằng là nữ nhân mang châm gài tóc ca rất nhanh bên cạnh nam võ giả liền đem nàng cho khiển trách một chầu bất quá cái này cũng không có ngăn cản nữ võ giả sức tưởng tượng nghe nam võ giả kiểu nói này nàng lại bắt đầu to gan suy đoán bên trong bảo bối thật chính là một chi cây châm mà lại đặc biệt thích hợp bản thân mang thậm chí đã bắt đầu kiểm kê gia sản nhìn tiền còn lại có đủ hay không cạnh tranh chi k i a cây châm các vị đều nghe nói qua thiên ma thước hoàn g thành chủ đầu tiên là bảo trì thần bí để mọi người tự do thảo luận một hồi nhìn lên cơ không sai bị lắm mới đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy mặc kệ nghe không nghe nói ta ở chỗ này cho mọi người giảng một chút thiên ma thước tồn tại tiếp lấy hoàng thành chủ liền từ bắt tiên thành thành chủ biến thành sẽ kể chuyện xưa lao ra ra đem minh giới đại chiến thêm mắm thêm m ố i cho nói một lần đem tu la vương h ạ t n h như thế nào đại sắt tứ phương nói đặc biệt đặc sắc nhất là hắn độc môn vũ khí thiên ma thước càng l à phát huy tác dụng cực lớn chật chật chật ngay cả đỗ phong nghe đều chật chật tán thưởng nếu như không phải là bởi vì tự mình biết nội tình chỉ sợ thật đúng là bị hoàng thành chủ cho lắc lư ở cái này một cái cố sự g i ả n xuống tới mọi người đối với thiên ma thước chờ đợi giá trị đạt đến một cái cực hạ đừng nói là một thanh thiên ma thước hiện tại chính là xuất ra một bộ t i ê n ma thức hòa đến đoán chừng đều sẽ có người mua về cất giữ c h ắ c không được bắt tiên thành có tiền như vậy cùng hoàng thành chủ l ắ c lư công phu có phần không ra quan hệ a càng như vậy đỗ phong liền càng nghĩ hào hào thịt bọn họ một bút nhưng vào lúc này hoàng thành chủ đột nhiên mở ra hộp một góc một cỗ nồng đậm t i ê n ma khí phun ra ngoài vỡ ơ ý mà xuyên tấu h qua gian hàng bình t h ư ớ n g tràn ngập đến tính h phòng bên kia đi trong đại s ả n h trong lúc nhất thời trở nên đen xì đưa tay không thấy được năm ngón nhưng lần này ai cũng không dám đục nước béo cỏ thành thành thật thật tại chỗ ngồi bên trên chờ thậm chí còn lo lắng cho mình lúc này sẽ bị người khác đánh lén hoàng t h a n h chủ mỉm cười bột một tiếng đóng lại hộp nồng độm thiên ma khí lập tức biến mất theo l i ê n vừa rồi một động tác này đã để những người đấu giá đều sôi trào lên hoàng t h a n h chủ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu có cái gì tốt đồ vật cứ việc biểu hiện ra chúng ta hoa ra không thiếu tiền đúng đúng nếu là không đủ tiền ta còn có thể để cho người ta đưa tới ngươi liền nói cái giá đi hoàng t h a n h chủ ngươi nói thật kia rốt cuộc có phải hay không thiên ma thước đám võ giả kích động đều muốn n ổ i điên nói đùa cái gì thiên ma thước c đây chính là tu la vương ạ tịn đã dùng qua vũ khí cầm thanh này cây thước coi như đi thiên ma ma giới minh giới bất kỳ chỗ nào cũng đều có thể s ô n g pha a bình tĩnh bình tĩnh các vị đều lánh t ĩ n h một chút thiên ma thước chính là minh giới c h i tôn bảo vật như xuất hiện tại chúng ta tiểu cản không i ớ i dù sao mang đến một trận h ạ o kiếp thanh này cây thước chính là ma giới một vị tiền bối vì kỷ niệm tu la vương h ạ t ị n h tuất ta hoàn g thành chủ lại bắt đầu thi triển hắn lắc lư công phu đơn giản chính là giảng giải một chút chân chính thiên ma thước đi lực cỡ nào lớn cỡ nào cầm tới tiểu cản không giới đến sẽ để cho toàn bộ không gian sụp đổ sau đó lại lập ra một vị ma giới tiền bối vì kỷ niệm tu la vương kia kinh thiên động địa một trận chiến cố ý phòng chế thiên ma thước đừng nhìn thanh này h á t t h ư ớ c không phải thiên ma thước nhưng như thường có trung phẩm tiên thiên linh khí cấp bậc tăng thêm lồng đậm thiên ma khí ra chỉ có thể phát huy ra cao phẩm tiên thiên linh khí uy lực tới linh khí cùng tiên thiên linh khí mặc dù chỉ có hai chữ chi tranh l ệ n h đối với sức chiến đấu tăng lên lại là sai lệch quá nhiều mau nói cái giá thấp đi ta cũng chờ đã không kịp n g h e xong hoàng thành chủ cao đ ả m khoát luận mọi người liền đã hiểu n g u y ê n lai、like、đây là một thanh ngụy thiên ma thước nhưng là không sao tu la vương ạ tìm vũ khí bọn hắn mua không được mô phỏng bản mua một thanh cũng được à dù sao cũng là xuất từ ma giới tiền bối chi thủ này thước ta nhị đệ vốn định giữ dưới nhưng là vì thỏa mãn mọi người yêu cầu hiện tại bắt đầu cạnh tranh người trả giá cao được phụ cận tiên thành người đều biết bắt tiên thành nhị thành chủ là vị ma tu dùng thanh này hắt thức lại thích hợp cực kỳ bây giờ hoàng thành chủ vì để cho đấu giá hội bầu không khí càng thêm sinh động vỡ ơ ý mà lấy ra tham dự đấu giá đương nhiên còn có một loại khả năng là ủy thác gửi bán người không đồng ý định giá thu mua ân mọi người tưởng tượng khẳng định là bởi vì cái sau nếu như có thể định giá thu mua hoàng thành chủ làm sao hảo tâm như thế lấy ra đấu giá một khi tất cả mọi người tham dự đấu giá bọn hắn lại nghĩ giá thấp cầm x u ố n g sẽ rất khó giá quy định một vạn tiên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm tiên thạch cái giá tiền này vừa ra liền đem rất nhiều người đấu giá dọa cho ruột trở về ta nhỏ cái lao thiên g i a vỡ ơ y mà cùng lại hỏa tức chứng đồng dạng giá quy định có ít người chê đắt nhưng cũng có một số người không nghĩ như vậy lại hỏa tức chứng dù sao ai cũng không cách nào xác nhận nhưng thanh này hát thước là rất rõ ràng vũ khí chỉ là k i a cố nồng đậm thiên ma khí hạ giới liền tuyệt đối không có chờ một chút lao phu có một cái nghi vấn còn xin hoàng lao đệ giải đáp cái nào đó trong bao xương đột nhiên có vị lao giả lên tiếng h thành thành、so、á nếu như g dạng một tiên à n thành Thiên h chủ. bây giờ không vừa lòng hắn cái khắc khách hàng cũng có thể sẽ tùy theo sinh ra lo nghĩ ảnh hưởng đến đấu giá kết quả nếu là đến từ ma giới bảo vật có thể hay không mời nhị thành chủ ra biểu diễn một lượt thiết thành chủ vấn đề này vừa nói ra những võ giả khác cũng đều phản ứng đi qua đúng à, ngươi vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng xốc lên hộp một góc để chúng ta nhìn cái đại khái cũng không có chân chính biểu hiện ra qua thanh này hắt t h ư c uy lực vạn nhất là cái hàng giả đâu hoặc là vạn nhất chỉ là ma giới vật phẩm trang sức trông thì ngon mà không dùng được đâu tiết tiền bối đoạt được đúng à, để nhị thành chủ cho chúng ta phơi bày một ít chứ sao không sai không phơi bày một ít hay biết là thật là giả t i ế t thành chủ hỏi lên như vậy cái khác người đấu giá cũng tất cả đều đi theo n ào liền ngay cả vị kia đến từ thiên giới công tử cũng đối hấp t h ư sinh ra hứng thú t ố t đã như vậy vậy liền để ta nhị đệ cho mọi người phơi bày một ít hoa kháo những người đấu giá là sướng rồi đỗ phong đều nhanh muốn sốt sáng chết rồi biểu hiện ra cái giám a cái kia vốn chính là đ ổ dòng có được hay không ngay cả ngụy thiên ma thức đều không phải là mà là dùng một thanh đê phẩm linh khí hiện trường chế tạo ra toàn bộ nhờ ngoại tầng thiên ma khí đến chống đỡ tràng tử nếu là cho hết phóng thích x n g coi như lộ tẩy ách yêu hoàng nếp miệng cũng có chút khẩn trương hắn biết đỗ phong cái kia thanh hát thức là thế nào tới thật sợ biểu hiện ra thời điểm đơn trận băng rơi nói như vậy coi như không chỉ là vấn đề tiền chủ sự vừa ném đi như thế lớn mặt chỉ sợ muốn cùng đỗ phong liều mạng các vị đều chú ý giữ vững tâm thần nhị thanh chủ cũng thật nghệ tình từ phía sau đài đi tới phía trước tới hắn cùng hoàng thanh chủ một cái tam giác mặt một cái mặt tròn một cái là đầu tóc vàng sám râu rịa một cái khác là sám tóc râu vàng đứng chung một chỗ đặc biệt khôi hài tựa như là lại nhìn một trận con rối kịch nhị đệ ngươi cẩn thận một chút ta đi trước phía sau hoàng thanh chủ biểu hiện đặc biệt cẩn thận phá vất là sợ bị hát thức cho làm bị thương hắn như thế vừa đi làm cho những người đấu giá cũng đều khẩn trương lên mặc dù cách một tầng bình chướng thế nhưng là cũng sợ bị thương t ổ t tới ha ha có chút ý tứ a đến từ thiên giới vị công tử kia đối với nhị thành chủ muốn biểu hiện ra hát thước sự t ì n h cũng cảm thấy rất hứng thú trung phẩm tiên thiên linh khí hắn đương nhiên đặt qua không nhưng thấy qua mà lại trong nhà liền có nhưng cái này cấp bậc ma giới vũ khí hắn thật đúng là không coi chơi qua thúng chi còn là mô p h ỏ n g thiên ma thước làm ra vũ khí này nhị thành chủ điều động toàn thân ma khí rót vào hát thước bên trong sau đó trợt quát một tiếng đột nhiên huy động cây thước liền thấy một đầu màu đen g a o long đột nhiên từ cây thước bên trong chui da gào thép một tiếng hướng về phía thính phòng liền nào tới Ta n h sư tử nam đại thúc vô vô đỗ phong bà vai để hắn hảo hảo tọa hạ không cần lo lắng dù sao ngưng tụ thiên ma khí thời điểm hắn cũng hỗ trợ nhị thành chủ thực lực không bằng sư tử nam còn không đến mức một hai cái liền đem hát thức làm cho sập húng chi còn có đỗ phong ba người bọn họ cùng một chỗ cố gắng Tăng thêm tử t Nam h sư Đại ú thành thành thật thật có cái k ý tứ chính là con tiêu màu đen d a o long còn cố ý tại mỗi cái bao xương phía trước dừng lại một chút dùng một đôi như ngọc thạch đen con mắt hướng trong giặc nhìn có chút cùng các vị khách quý thị uy ý tứ đương nhiên cũng có thể hiểu thành đây là tại cho mọi người biểu hiện giá hắc thức ư uy lực biểu hiện ra hoàn tất về sau màu đen dao long rút về hắt thước bên trong nhị thành chủ thì là hít sâu một hơi bắt đầu đ i ề u tiết trạng thái nhị thành chủ quả nhiên thật bản lanh à, lão phu lớn tuổi vừa rồi không thấy rõ ràng có thể hay không lại biểu hiện ra một lần a lúc đầu coi là chuyện này liền kết thúc có thể chính thức đấu giá nào biết được vị tiêu tiết thành chủ không đ u n g tha muốn cho nhị thành chủ lại biểu hiện ra một lần bởi vì hắn nhìn thấy nhị thành chủ phát ra đại chiêu về sau mệnh hồng hộp thở n ặ o muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút nhị thành chủ cực hạn ở đâu thuận tiện cũng tiêu hao một chút đối phương thể lực biểu hiện ra em gái ngươi a nghe đến đó nhị thành chủ không có gấp đỗ phong ngược lại là trước gấp nhị thành chủ lại biểu hiện ra một lần đơn giản chính là muốn hao tổn nguyên lực ngưng tụ ma khí nhưng hắn bên này phong hiểm càng lớn vạn nhất đem hát thức cho làm sập ít nhất một vạn tiên thạch giá quy định liền không có tiết thành chủ yêu cầu này có chút quá mức đi hoàng thành chủ ở phía sau đài đều nghe không nổi nữa vừa rồi chiêu kia thần thông đã đầy đủ m á n h liệt khó đến còn không cách nào nói rõ vấn đề à hoàng thành chủ đừng nên trách ta hoài nghi cái kia thanh cây thức là hàng dùng một lần kỳ thật tiết thành chủ là vì gây chuyện bắn họ Bất quả câu hắn đại này ca ta không có vấn đề lúc đầu hoàng thành chủ còn có chút do dự kết quả nhị thành chủ chủ động biểu thị mình không có vấn đề mới vừa rồi còn thở hồng hoặc hắn một lần nữa tinh thần sung mãn nhị thành chủ bên kia dơ lên hát thức muốn một lần nữa tạm thời đỗ phong bọn hắn bên kia đã rút vũ khí ra chuẩn bị đánh bởi vì đấu giá hội kết thúc trước sân bãi là phong bế trốn không thoát nói cũng chỉ có thể liều mạng tiêu bầu không khí thật là không là bình thường thần trường long hoàng cầm tam xoa kích tay đều có chút ru n r u n đều loại thời điểm này cũng không thể phản nản ai bởi vì ai cũng không nghĩ ra sẽ còn xuất hiện tiết thành chủ như thế người kỳ quái mua đồ ngươi liền mua nhà vì sao còn lặp đi lặp lại để người ta biểu hiện ra chơ một chút ngay tại nhị thành chủ muốn xuất thủ thời điểm hoàng thành chủ đột nhiên lên tiếng hắn như thế một phát lời nói nhị thành chủ tự nhiên là ngừng lại đỗ phong bọn hắn tạm thời thở dài một hơi muốn nhìn một chút hoàng thành chủ muốn làm sao nói tiết thành chủ không ngừng để cho ta nhị đệ biểu hiện ra xem ra là đối với cái này thức hứng thú rất lớn ta nhìn không bằng dạng này ta lập cái quy củ hoàng thành chủ cũng không ngốc hắn biết tiết thành chủ làm như vậy chính là vì tiêu hao nhị đệ nguyên lực nếu là mỗi người đều như thế đưa yêu cầu vậy còn không phải đem nhị thành chủ cho cùng loại cho nên hắn dựng lên một cái mới quy củ mỗi biểu hiện ra một lần liền tăng giá một vạn nếu như không ai mua sắm như vậy thì đến đưa ra yêu cầu vị kia khách hàng mua lại tỷ như vừa rồi tiết thành chủ chủ động nói ra để biểu hiện ra một lần như vậy bán đấu giá giá quy định liền từ một vạn tiên thạch tăng lên tới hai vạn tiên thạch nếu là không ai tăng giá tiết thành chủ liền phải lấy hai vạn tiên thạch giá cả đem hát thước mua đi ân đề nghị này không tệ kể từ đó nhị thành chủ sẽ không phí công hồ đỗ phong kiếm cũng nhiều hơn nhưng hắn hiện tại lo lắng duy nhất là tiết thành chủ căn bản cũng không thiếu tiền để nhị thành chủ vừa đi vừa về biểu hiện ra cái vài chục lần vậy coi như phiền thoái t u t ta thêm tiền nhị thành chủ cứ việc biểu hiện ra tiết thành chủ lời nói này rất hảo khí cảm giác chính là không thiếu tiền đỗ phong đều nhanh phiền muộn hơn chết rồi biểu hiện ra cái giám a không phải đều biểu hiện ra qua một lần sau đến cùng còn có hết hay không mấu chốt của vấn đề là không riêng tiết thành chủ muốn cho nhị thành chủ thôi động hát thước còn có mấy vị có ý khác v õ giả cũng nghĩ để hắn nhiều thôi động mấy lần nói như vậy nhị thành chủ tiêu hao liền sẽ tương đối lớn nhìn kỹ đã đại ca đều đã cùng bọn hắn thỏa đàm kia nhị thành chủ cũng không có gì cần gì rong r i ả i cầm lấy hát thước rót vào ma khí đột nhiên vung về phía trước một cái liền thấy một đạo màu đen trăng khuyết trống rông dâng lên trong đại sành trầm ung dung xoay quanh tốc độ đặc biệt chậm mà lại cố ý từ mỗi một vị người đấu giá trên đầu đi ngang qua chính là vì để bọn hắn nhìn cho kỹ thanh này hắc thức giá trị đến cùng lớn đến bao nhiêu nhị thành chủ đã nghĩ kỹ cho dù là mình không thể đem hắc thức mua xuống xuống tới bọn hắn bắt tiên thành cũng có ba thành tiền thuê cũng có ba thành tiền thuê có thể cầm chỉ cần cạnh tranh giá cả đầy đủ cao bọn hắn như thường vẫn là rất kiếm kia một vòng màu đen trăng khuyết mỗi từ một cái đầu người bên trên trái qua người võ giả kia đều sẽ bị dọa đến co lên cổ tới đang hù dọa xong trong đại sảnh người đấu giá về sau k i a vòng màu đen trăng khuyết lại tới khách quý bao xương phía trước mà lại tại t i ế t thành chủ bao xương phía trước dừng lại thời gian đặc biệt dài toàn bộ biểu hiện ra xong về sau k i a vòng màu đen trăng khuyết lại về tới hát t h ư c bên trong lần này nhị thành chủ tương đối tinh không có làm như vậy tốn sức màu đen giao long cái này vần loan nguyệt nhìn uy lực cũng không nhỏ nhưng thì thật chỉ cần không công kích bất luận kẻ nào an toàn thu hồi đi đối với thiên ma khí hao tổn cũng không có lớn như vậy nhị thành chủ hảo thủ đoạn a ta tiết mỗi người xem như thấy rõ t i ế t thành chủ trong lời nói có hàm ý mặt ngoài là tại khen ngợi tiết thành chủ công phu cao nhưng thật ra là đang nói hắn tính toán h u trí không oan cố ý giảm bớt thiên ma khí tiêu hao còn như vậy biểu hiện ra xuống dưới liền không có ý nghĩa bởi vì mỗi lần biểu hiện ra đều cần thêm một vạn tiên thạch đã như vậy vậy chúng ta chính là cạnh tranh đi hoàng thành chủ xem xét cuối cùng là làm xong đi nhanh lên đến tiền đài tới thay thế nhị thành chủ đỗ phong nghe xong cũng yên tâm chỉ cần không tiếp tục thôi động hắt thức liền sẽ không lộ tẩy chờ người khác mua đi về sau hắn có thể cầm tiên thạch chạy người chờ một chút một cái bén nhọn thanh â m vang lên lần này là tên kia mặc màu hồng p ấ n lông vũ quần áo yêu nam lên tiếng nô ra cũng thêm một vạn tiên thạch nghĩ nhìn nhìn lại nhị thành chủ hùng phong h o ha ha, ha. tên kia yêu nam một phát lời nói m ộ n b ự c đỗ phong hơi kém thổ huyết nghĩ thầm ngươi đảo cái gì l u ậ n à liền xem như muốn cấp dùng kim phượng chui cũng không cần như vậy đi nhị thành chủ coi như lại nhiều biểu hiện ra mấy lần nhiều lắm là chính là nguyên lực tiêu hao một chút đối ngươi đến cùng có thể tốt đẹp đến mức nào chỗ đỗ phong khó xử nhìn một chút sư t ử nam đại thúc đại thúc cười ha ha cầm lấy truyền âm phủ liên hệ một chút kỳ thật giờ phút này nhị thành chủ cũng rất khó khăn tiên thiên linh khí dù sao cũng là đ i ệ tiên cấp bậc cao thủ sử dụng tri vật hắn nhiều lần thúc giục lời nói thân thể tiêu hao xác thực không nhỏ được rồi được rồi nô ra hôm nay mang tiền gi l i ề nhưng k ô n n g g cho ơ i phô bày. Yêu a ra m mặt thật đ ú n là lại dày, mà đủ dài, nói ra miệng nói ra vợ c hôm o thu về. Cái này nếu là đổi tại bình thường, bắt tiên thành 8 vị huynh đệ thật bình huynh h nếu về. vị Cái đổi này là là đệ k n ứng. Nhưng g đáp h ô nay khác biệt bởi vì tất cả mọi người cần giữ lại thực lực đừng nhìn giờ khắc này đều k h á c h khí sau một khắc liền có khả năng trở mặt không quen biết tốt tốt tốt đã như vậy vậy thì bắt đầu cạnh tranh hoàn g thành chủ tới cái thuận nước đầy thuyền lập tức để mọi người bắt đầu cạnh tranh nguyên bản giá bắt đầu là một vạn tiên thạch bởi vì tiết thành chủ để phô bảy hai lần cho nên hiện tại giá quy định biến thành ba vạn tiên thạch nếu là không ai tăng giá vậy hắn liền phải ba vạn tiên thạch mua đi nhìn đến đây đỗ phong trong lòng cái kia đẹp a đã có ba vạn tiên thạch đặt cơ sở mình ít nhất có thể kiếm bảy thành cũng chính là hai vạn một tiên thạch đơn giản so cướp bóc còn thoải mái a năm vạn tiên thạch vừa dứt lời liền có người ra năm vạn tiên thạch đấu giá người thật sự là trước đó vị kia mua đi quả trứng màu đen thiên giới công tử quả trứng màu đen hắn thích hát thức hắn cũng thích quả thực là cùng hát đồ vật đòn khiênh i n lên. Wow, 5 vạn Wow, t ạ c ba vạn giá thấp liền dọa đến bọn hắn quá sức trực tiếp thêm đến năm vạn bọn hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn liền xem như tiết t h à n h chủ cũng là trong lòng ngứa không nỡ mua a mặc dù hắn là đứng đầu một thành nhưng tiên thành cần chỗ tiêu tiền còn nhiều bọn hắn tòa tiên thành kia hết lần này tới lần khác khoáng sản lại ít chỉ có thể nhịn đau cắt thịt đáng được ăn mừng chính là có người thêm đến năm vạn tiên thạch hắn cũng không cần gánh chịu kia ba vạn giá quy định phong hiểm lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy đã thiên giới công tử thêm đến năm vạn tiên thạch hẳn là đều rất t ứ c thời không ai tăng giá hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này trong bao xương chuyển ra một cái thanh âm hùng cũng là một lần tăng giá hai vạn tiên thạch từ năm vạn đến bảy vạn có đủ hào khí đồ vật đắt như vậy ngoại trừ mấy người này căn bản cũng không có người khác đấu giá thiên giới công tử trực tiếp tăng giá đến mười vạn sau đó nói câu lập lờ nước đôi câu nói này nghe giống như là thương lượng kỳ thật đã có uy hiếp ý tứ nếu là công tử muốn kia nô ra liền không đ o ạ n yêu nam dùng hắn treo cúng họng bén nhọn thanh â m từ bỏ lần nữa đấu giá còn làm bộ cho thiên giới công tử một bộ mặt còn sư tử nam đại thúc thì càng sẽ không tăng giá hắn hiện tại cũng không muốn cùng thiên giới công tử đối nghịch càng không muốn làm coi tiền như rác vạn nhất thiên giới công tử không mua đắt như vậy mua cái đồ dòm hắn chẳng phải là may chết lão hoàng ngươi có muốn hay không d ạ d ạ nhìn a yêu nam mình không đ ầ u giá còn c ố ý đùa một chút sư tử nam đại thúc ta làm sao dám cùng lý công tử giật đ ổ muốn cấp cũng mua không nổi a sư tử nam đại thúc mới không mắc như cũng chủ động từ bỏ đ ầ u giá cứ như vậy cái kia t h a n h đổi dòng hát t h ư ớ c lấy mười vạn mấy cái bắn mất hoàn g thành chủ bên kia trừ đi ba vạn tiền thuê bảy vạn tiên thạch tiền hàng rất nhanh liền cho đỗ phong đưa tới dù sao đỗ phong không phải tiểu càn không i ớ i võ giả cho nên không thể cho hắn thẻ chỉ có thể là có săn tiên thạch a vỡ ơ ý mà cho là trung phẩm tiên thạch bảy vạn số lượng nếu như dùng đê phẩm tiên thạch trả tiền quả thật có chút mà、nhiều. hối đoái thành trung phẩm tiên thạch cũng liền mới bảy trăm mai mà thôi đỗ phong thử một chút phía trên tiên lực quả nhiên càng đấy số lượng cũng không thành vấn đề hắn vừa rồi cùng sư t ử nam đại thúc tán g u qua càng khôn tiểu thế giới chỉ có đề phẩm tiên thạch mỏ không tồn tại trung phẩm tiên thạch những n à y trung phẩm tiên thạch đã không phải càng khôn tiểu thế giới sản xuất vậy khẳng định chính là đuổi theo giới nhân sĩ hối đoái tán thành chính là cùng vị kia thiên giới công tử đổi đỗ phong là giả mạo thiên giới công tử người ta vị kia lý công tử thế nhưng là đường đường chính chính thiên giới khách tới đoán chừng đến bắt tiên thành tiêu phí trực tiếp chính là trung phẩm tiên thạch trách không được mua nội đồ vật đến một chút đều không do dự. chật chật, chật. Thật sự là như g è nghèo o h c thế nói đến bắt tiên thành thu hoạch những cái kia phượng chui cũng chính là hòa thuộc tính cao phẩm tiên thạch cũng không cùng cái khác tiên thành ở giữa đề phẩm tiên thạch tiến hành thông đổi nói cách khác hoàng thành chủ rất có thể đem phượng chui đều dùng để cùng người của thiên giới hối đoái t r u n g phẩm hoặc là đ ê phẩm tiên thạch hắn chủ yếu khách hàng hẳn là vừa rồi vị tia thiên giới công tử kế hoạch hôm nay chỉ sợ muốn sửa đổi một chút lúc đầu đỗ phong là muốn mang lấy yêu hoàng cùng l o n g hoàng thừa dịp loạn đoạt một chút dòng kim phượng chui chỉ cần hơi cướp được một chút liền đủ bọn hắn phát một bút nhưng là bây giờ tình huống thay đổi một là bởi vì bán hát thức kiếm lời bảy vạn tiên thạch bọn hắn đã không thiếu tiền mặt khác đỗ phong còn nghĩ tới một vấn đề chính là vị tia thiên giới công tử sợ rút hoàng thành chủ bên kia dù sao bọn hắn phải được thường giao dịch mà lại hoàng thành chủ chỉ sợ không ít cho thiên giới công tử c h ỗ t ố t bọn hắn dùng phượng chui hối đoái trung phẩm tiên thạch tỷ lệ khả năng cũng không phải là công bằng một một trăm đây cũng chính là vì cái gì thiên giới công tử tại phòng đấu giá dùng tiền một chút đều không đau lòng hắn tiên thạch vốn chính là từ bắt tiên thành kiếm mua xong khả năng đều không cần thật trả tiền mà hoàng thành chủ bên này đã lấy được ba thành tiền thuê cũng không thấy được bản thân quá thua thiệt chiếu nhìn như vậy đỗ phong ngược lại là cùng bọn hắn dính ánh sáng nếu là lại đi cùng người ta liệu mạng về tỉnh về lý đều không thể nào nói nổi đỗ lao đệ ta hiện tại còn thoát thân sao yêu hoàng dùng mật ngữ truyền âm v ụ n t r ộ n hỏi vấn đề này rất tốt coi như bọn hắn hiện tại muốn đi chỉ sợ cũng không tốt thoát thân đã tiến vào cái này bao xương đó chính là cùng sư tử nam đại thúc cột vào cùng một chỗ một hồi đánh nhau vậy bọn hắn chính là một đám thiên giới công tử là mang theo hai tên bảo tiêu tới hai cái tất cả đều là thiên nhân cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi sở hội tiên thuật thần thông cũng tuyệt đối không phải số ít nếu là thật sự đem bọn hắn tính toán đi vào sư tử nam đại thúc cùng yêu nam bọn hắn không nhất định có thể thắng a đại thúc có câu nói ta nhất định phải cùng ngài giảng một chút đỗ phong xem xét sự tình đều phát triển đến loại trình độ này Phải cùng sư t ử Nam Đại thật ú c công tử cách nhìn, cùng hoàng thành Chủ cùng công cùng Thúc tích chút. hào hào Hắn mình thiên nhìn, Hoàng Thành thiên hệ, phân h tâm tử tử tử một T. t đem Nam sự. sư quan đối Đại giới giới là có khả năng này sư tử nam đại thúc sau khi nghe xong hít một hơi lãnh khí thì mỹ nghĩ lại xác thực có khả năng này bọn hắn trước đó chỉ mới nghĩ lấy đánh bại hoàng thành chủ bọn hắn sau đó cấp đoạt bắt tiên thành dòng kim phượng chui rất nhiều tiên thành thành chủ đã sớm muốn động thủ mọi người đã hẹn hôm nay cùng đi nhưng hôm nay bị đỗ phong vừa phân tích những cái tia phượng chui khả năng căn bản cũng không tại hoàng thành chủ trong tay mà là đều giá thấp hối đ á y cho thiên giới công tử bọn hắn nếu là đ o ạ n chẳng khác nào là tại đoạt thiên giới công tử không nói trước lần này đánh thắng được hay không liền xem như đánh thắng nếu là người ta từ thiên giới hô một đám người xuống tới còn không phải đem bọn hắn tiểu cản không i ớ i san bằng a đô phong bọn người ở tại nơi này vô thân vô cố có thể đi thẳng một mạch sư tử nam đại thúc cùng yêu nam t i ế t thành chủ bọn người ở chỗ này bằng hữu thân thích nhiều lắm nếu như tiểu cản không i ớ i bị hủy bọn hắn thân bằng hảo hữu liền đều phải chết đỗ phong lại lớn mật phỏng đoán người của thiên giới đến tiểu cản k h ô n giới cũng không phải dễ dàng như vậy nếu không đã sớm một đám người tới đoán chừng là vị này thiên giới công tử chỗ thế lực nắm giữ đặc thủ nào đó con đường chỉ có bọn hắn người mới có thể thuận lợi đến bắt tiên thành giao dịch phượng chui khác thiên giới võ giả liền xem như muốn tới chơi cũng là thông qua bọn hắn nắm giữ cái kia con đường tới ai nha cái này có chút phiền phức ca mặc dù sư tử nam đại thúc sức chiến đấu cường đại đầu ó c cũng không làm sao linh hoạt bị đỗ phong như thế vừa phân tích hắn thật là có chút sầu đến hoảng đến cùng là đoạt vẫn là không đoạt a dòng kim nhưng lập tức liền muốn lên này một hồi đánh nhau người khác đều lên hắn không lên lộ ra quá không đủ ý tứ nhưng nếu như hắn cũng độc thủ đắc tội thiên giới công tử cũng không phải đùa dỡn ngay tại hắn khó xử thời điểm một tòa hình người kim sắc pho tượng bị dơ lên đi lên không sai đó chính là cái gọi là dòng kim Trước 1581, thần thương cầu chiến. Phượng chui trực tiếp chính là hòa thuộc tính cao phẩm tiên thạch, có thể làm tiền trực rất với cầu chiến, chui chính cao có phượng hòa phẩm khác biệt, nó không thể làm tiền tiêu, lại có thể đến nói. dòng nó tiền dùng cho dèn Dòng dùng dèn cũng không dòng giãn kim biệt, tiêu, so so lại kim thời điểm, phải tiếp là làm làm là loại loại, Mà cho cho tạo so so co kim mềm kim đúc. đúc khí. sánh Bởi vũ vì g e n đúc đao kiếm thời điểm du nhập g n dòng kim có thể đề cao trình độ bền bỉ khiến cho vũ khí không dễ bẻ gãy rót vào chân nguyên thời điểm cũng sẽ trở nên càng trôi chảy bởi vậy tại thiên giới g e n đúc lĩnh vực dòng kim là rất được hoan nghênh một loại kim loại thậm chí có võ giả không tiếc mạo hiểm đi long giới liền vì lấy tới dòng kim chật chật chật đỗ phong càng nghĩ càng thấy đến bắt tiên thành cùng thiên giới ở giữa liên hệ tuyệt đối không chỉ trước mắt nhìn thấy một chút mau nhìn là dòng kim wow đó chính là dòng kim a quá đẹp đám võ giả nhìn thấy dòng kim từng cái mắt đều thẳng t i ê u dòng kim thế nhưng là dùng con ta mệnh đổi lấy bắt tiên thành người thật đáng chết dòng kim vừa xuất hiện có người kinh hỷ cũng có người phân hử t ỷ như trong góc một vị lão giả đang theo dõi trên đài dòng kim nhãn vòng đ ỏ lên hồi trước con trai duy nhất của hắn đến bắt tiên thành chơi kết quả tại thông qua kim tiểu thời điểm không tránh kịp bị biến thành dòng kim dưới mắt bị cầm tới trên đài cũng không phải là cả tòa hình người pho tượng mà là trong đó một con dòng kim bàn tay cho dù chỉ có một tay nắm lão giả cũng nhận ra được kia thuộc về mình nhi tử các người bắt tiên thành tội ác chống chất đưa ta nhi tử mệnh tới mọi người ngay tại đại lượng trên đài dòng kim đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ tiếp lấy một vị lão giả toàn thân khí thế bộc phát chỗ sung yếu đến trên đài đi tìm hoàng thành chủ liệu mạng ta nói kia dòng kim như thế nào là nhân thủ hình dạng nguyên lai là cầm nhân mạng đổi lấy a đúng a ta đã sớm nghe nói dòng kim phượng chui đều là cầm nhân mạng đổi lấy đám người nghị luận ầm ĩ đều tại đồng tình lão giả tang nộ người ta con độc nhất đã chết bây giờ thi thể còn bị phân giải ra đến tại phòng đấu giá bên trên bán ra chuyện này tỉ mỉ nghĩ lại xác thực có đủ tàn nhẫn ta nói hoàng thành chủ mò đưa nhi tử còn cho người ta đi ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm trong bao xương tiết thành chủ lại lên tiếng trước đó làm khó dễ nhị thành chủ chính là hắn hiện tại làm khó dễ hoàng thành chủ hay là hắn thuần tâm là tới gây chuyện a chính là chính là coi như người đã chết cũng phải đem thi thể trả lại a sống phải thấy người chết phải thấy xác vẫn là để con của hắn nhập thổ vi ăn đi nếu là có một chút nhân tính liền đem người ta nhi tử trả lại đi tiết thành chủ như thế vừa mở đầu rất nhiều võ giả đều đi theo tán thành mọi người xác thực cảm thấy đem người khác nhi t ử thi thể phân giải ra bán lấy tiền không đạo đức còn một người khác nguyên nhân chính là bọn hắn không thể gặp hoàng thành chủ bạch bạch kiếm nhiều tiền như vậy n g ư ơ i nếu là thật muốn bán dòng kim cũng được bắt n g ư ơ i bắt tiên thành người một nhà dùng để làm dòng kim a cầm hạ giới võ giả còn có cái khác tiên thành võ giả mệnh đương nguyên liệu làm ra dòng kim hoàn không chia cho mọi người đổi ai cũng không đáp ứng a xin hỏi vị này lao trượng ngươi đem nhi tử thi thể mang về là thật muốn a n t n g sao hoàng thành chủ không chút hoang mang nhìn một chút trong đại sành võ giả lại đi tiết thành chủ bao xương vị trí nhìn lướt qua cuối cùng tập trung vào vị lao giả kia đưa ra như thế một vấn đề đúng vậy ta muốn cho nhi tử hào hào hậu táng để hắn nhập thổ vị an lao giả sửa sang lại một chút hoa dâm dâu tóc đỏ mắt đứng vững giải thể hồi đáp. Ha ha. n g ư ơ i trình diễn cũng không qua dám cam đoan đem dòng kim mang về không bán ra cũng không cần đến g i n h ú p tất cả đều trôn hoàng thành chủ mang theo chế dễ ước tiếp tục chất vấn vị lao giả kia ánh mắt của hắn sắp bén p h ả n phất có thể nhìn vào trong lòng của người ta đi ta ta dám cam đoan lao giả trả lời đã không giống vừa rồi như vậy chém đinh chặt sát hắn chăm chú nghĩ nghĩ lớn như vậy một tôn dòng kim pho tượng nếu như chính mình mang về thật sẽ trôn đến trong đất mặc kệ à nếu như cầm bán đi có thể thay xong nhiều tiên thạch tiên đan a đối tu vi thế nhưng là rất có í c lợi coi như không cầm đi bán cũng có thể tìm người cho rèn đúc vũ khí trôn trong đất s á c thực thật là đáng tiếc lại nói coi như trôn xuống cũng sẽ bị người khác đào đi a ngươi dám cam đoan cải dám nghĩ đến đe dọa ta bắt tiên thành dòng kim cứ việc nói thẳng còn có ai không phục cứ việc hướng về phía ta h o à n g mẫu người tới hoàng thành chủ một câu liền đem l á o giả cho mắng trở về nói cái gì nhi t ử hết hy vọng đau còn không chết vì dòng kim mà tới các vị đang ngồi vô luận là ai đạt được dòng kim có cái nào nguyện ý giao ra ai sẽ coi nó là thi thể trôn dưới đất từng cái trang hiên ngang lâm liệt kỳ thật tất cả đều là lòng tham không đấy chi đồ thôi đi nguyên lai lão đầu nhi này là nghĩ đến phát tài a nói cái gì vì nhi tử nguyên lai là muốn phát tài muốn điên rồi hoàng thành chủ mấy câu liền để dư luận đảo hướng bên này xem ra ứng phó loại chuyện này hắn đã rất có tâm đắc rồi hoàng thành chủ có đạo lý ai cũng không thể ngoại lệ nhưng dù sao kia là người ta nhi tử hiện tại người đều chết người không thể tất cả đều lưu lại đi chí ít để người ta đem đầu lâu mang về ngay tại lão giả á khẩu không trả lời được thời điểm trong bao xương tiết thành chủ lại nói cũng không biết hắn những lời này là học của ai mỗi một lần đều có thể đầm c h ọ hoàng thành chủ đau đớn cho dù là người ta vì lợi ích mà đến thì thế nào liền xem như không thể gặp mặt phân một nữa cũng phải đem đầu lâu cho người ta trả lại đi có thể để hoàng thành chủ bạch bạch đưa ra ngoài đầu lâu lớn như vậy một viên rồng kim đi còn không phải đem hắn đau chết ta tiết thành chủ thật đúng là đại thiện nhân đã thiện lương như vậy không bằng ngươi mua lại sau đó đưa cho vị kia lao trượng hoàng thành chủ nói tiếp thật sự là quá nhanh lại đem mâu thuẫn dẫn tới tiết thành chủ trên đầu đã ngươi nói hẳn là chiếu cố lao trượng tâm tình vậy thì ngươi tới chiếu cố tốt chỉ cần chịu xuất tiền có thể tùy tiện làm việc thiện tích đức thanh danh tốt đều để ngươi kiếm đi ta không quan tâm chật, chật chật cái này hoàng thành chủ có một bộ không biết tiết thành chủ muốn thế nào ứ n g đối đối với hoàng thành chủ lắc lư năng lực đỗ phong đều không thể không đội phụ cá nói tới nói lui vẫn là tại phát của cải người chết hơn nữa còn kiếm lẽ thẳng khí hùng hoàng thành chủ nhanh đừng tìm hắn dài dòng mau nói cái giá quy định tiền của ta nhiều đều không xài được nhưng vào lúc này yêu nam kêu bén nhọn thanh em lại nghĩ tới tới kể từ đó vừa v ậ n giúp tiết thành chủ hóa giải xấu hổ cũng làm cho hoàng thành chủ sớm một chút bắt đầu đấu giá tay hình dòng kim tay hình dòng kim tên như ý nghĩa cũng chỉ có nhân thủ lớn như vậy dùng để g e n đúc một cái chỉnh vũ khí khẳng định không đủ chỉ có thể đường chất phụ gia dùng nếu là đặc biệt có tiền vũ khí muốn dùng dòng kim rèn đúc một bộ bí đỏ truy kia tối thiểu đến mua nửa tôn dòng kim pho tượng mới có thể dùng coi như tay hình dòng kim lần ấy giá quy định vậy mà liền cao tới một vạn năm thiên thạch c h ư ơ n một nghìn năm trăm tám mươi hai đột nhiên xuất thủ đây thật là so cướp bóc đều rất a bắt tiên thành đơn giản không nên quá dễ kiếm liền ngay cả yêu hoàng nhìn đều ghen ghét bởi vì bên kia hắn tận mắt thấy có mấy tên võ giả bị biến thành dòng kim pho tượng một cái tay liền giá quy định một vạn năm thiên thạch kia v ả i tòa pho tượng đến giá trị bao nhiêu tiền á trách không được sư từ nam đại thúc bọn hắn muốn cướp đoạt bắt tiên thành tài nguyên mình nhìn cũng tâm động lần này cái thứ nhất người báo giá lại là đỗ phong không sai hắn tham dự dòng kim đấu giá dù sao hai vạn giá cả cơ bản thành giao không được nếu là vạn nhất thành giao hãy cầm về đi dùng để rèn đúc ba vạn tiên thạch thiên giới công tử bên kia ngay sau đó liền báo ra ba vạn tiên thạch giá cả đỗ phong mỉm cười biết lần này thiên giới công tử là hỗ trợ cố tình nâng giá cách đại bộ phận dòng kim pho tượng chỉ sợ đã bị hắn cầm đi căn bản không cần dùng tiền mua sở dĩ tham dự cạnh tranh chính là vì đem giá cả nhất đến cao một chút dạng này hắn cùng hoàng thành chủ mới có thể kiếm càng nhiều làm sao đem muốn hay không mua tiếc cái gì mua、à? ta lại không tiền trừ phi lấy mạng mua đại sành võ giả nghe được cái giá tiền này từng cái cũng chỉ có d ư ơ n g mắt nhìn hâm mộ phần có vị võ giả ở một bên nghe đột nhiên cảm thấy lấy mạng mua là ý kiến hay nếu như đem mình một cái tay chặt đi xuống cầm dây từng cho b u ộ c lại chờ long giới kim quang lấp lánh thời điểm đem tay gậy nem xuống lại kéo lên thời điểm liền biến thành tay hình dòng kim ít nhất có thể bán ba vạn tiên thạch các vị võ giả này con mắt thả ra dị dạng hà o quang cảm giác mình tìm được phát t à i con đường bất quá hắn rất nhanh liền biết một cái tàn khốc thử một chút muốn biến thành dòng kim nhất định phải là sống thể mới được chém đứt tay là không cách nào biến thành trong lòng bàn tay dòng kim mà lại bắt tiên thành bọn thủ vệ cũng sẽ không cho phép người khác hướng kim kiểu hạ ném đồ vật coi như biến thành dòng kim bọn hắn cũng sẽ trước tiên c ấ p đi trừ phi có người đánh bại hoàng thành chủ bọn hắn bắt huynh đệ đem cái này phong thủy bảo địa đ o ạ tới t ta ra mười vạn tiên thạch đều không cần cùng nô ra đ o ạ t nha yêu nam lần này đủ đông nhiên vỡ ơ ý mà trực tiếp tăng giá đến mười vạn tinh thạch l i ê n nhân thủ lớn như vậy chút dòng kim hiển nhiên không đáng cái giá này liền ngay cả phụ trách đương kẻ lừa gạt thiên giới công tử đều không tiếp tục tăng giá đến ngược ba lần về sau tích ì n dòng Nam h thành chủ ô n đến. này vốn g cũng Cái ô n cần g gì, có chỉ h ắ sư tử nam đại thúc điệu sơn thành tên kia hoa thiếu còn có đến trốn về nhi tử thi thể láo giả cùng cái khác ba cái trong bao xương mấy vị cao nhân đồng thời lựa chọn ở thời điểm này đặc t h ủ hiện trường lập tức loạn cả lên lúc đầu không có ý định cướp bóc một số v õ giả xem xét đều loạn thành dạng này dứt khoát cũng tham dự đi vào ta xem ai dám động nhị thành chủ tay cầm h á c thức từ phía sau đài đi ra thấy cảnh này đỗ phong cười quả nhiên không ngoài sở liệu đã bị thiên giới công tử mua đi hát thức lại xuất hiện tại nhị thành chủ trong tay rõ ràng chính là cho hắn mượn đánh nhau dùng chẳng những nhị thành chủ xuất hiện cái khác sáu vị phó thành chủ cũng đều từ khác nhau nơi hẻo lánh bên trong chu gia ta khuyên các vị đừng lộn xộn nếu không xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả ba thành chủ nói chuyện cũng rất có dáng vẻ tự tin hắn là đang hù dọa những cái kia tham gia náo nhiệt nghĩ đục nước béo cò v õ giả các ngươi hiện tại nếu là đường đ ậ u thủ một hồi chia làm thắng bại có thể thả các ngươi đi nhưng nếu là tham dự đánh đệm đoạn chờ qua đi liền phải h ả o h ả o tính toán số sách đố lao đệ ta làm sao bây giờ long hoàng nhìn một chút đỗ phong không biết giờ phút này nên làm thế nào cho phải đừng có gấp tiến lặng theo dõi k ỳ biến sư tử nam đại thúc đã từ bao xương đi ra nhưng đỗ phong ba người bọn hắn còn không có ra ngoài cũng còn không có đem vũ khí lấy ra dù sao bọn hắn là lấy thiên giới võ giả thân phận tới tham gia đầu giáo hơn nữa còn có tham dự cạnh tranh chỉ cần không tham gia các đoạn hoàng thành chủ không có lý do cùng bọn hắn trở mặt tới tới tới hôm nay để nô ra giết thống khoái yêu nam không hổ là có lại hòa tức huyết thống hôn huyết vũ giả cái thứ nhất nhịn không được đ ộ n g thủ bản lãnh của hắn mạnh lá gan cũng đủ lớn trực tiếp nhằm vào chính là hoàng thành chủ sư tử nam đại thúc xem xét loại tình huống này dứt khoát liền huy động đại đao nào h về phía nhị thành chủ m u ố n chết nhị thành chủ tay cầm hắt thức lòng tin trần đấy nguyên bản thực lực của hắn là không bằng sư tử nam đại thúc nhưng có tiên thiên linh khí cấp bậc hát thức liền không đồng dạng thiên ma khi đối với võ giả lực sát thương thế nhưng là lớ có cơ hội nhìn thấy nhị thành chủ dùng hát t h ư ớ c cùng sư tử nam đại thúc đọc thủ đỗ phong liền biết đại thúc nhất định có thể thắng sư tử nam đại thúc bọn hắn bên này là sáu tên đỉnh tiêm cao thủ cộng thêm một chút võ giả bình thường bắt tiên thành bên kia là tám tên đỉnh tiêm cao thủ cộng thêm một chút bản thành hộ vệ phe tấn công đỉnh tiêm cao thủ mặc dù thiếu một chút bất quá cũng may bọn hắn cá nhân thực lực đều tương đối mạnh tỷ như nói yêu nam giờ phút này đánh hoàng thành chủ liên tục bại lui mà sư tử nam đại thúc đối mặt sử dụng hát thức nhị thành chủ như thường có thể bất phân thắng bại nếu như một mực dạng này đánh xuống sư tử nam đại thúc bọn hắn cũng chiếm không được quá lớn tiện nghi chỉ có thể chờ đợi lấy yêu nam giết chết hoàng thành chủ về sau có lẽ có thể có chuyện cơ nhưng lại tại loại thời điểm này đột nhiên răng rắc một tiếng nhị thành chủ trong tay hát thước vỡ ơ y mà từ giữa đó gây mất thiên ma khí tất cả đều tiết lộ sạch sẽ một chút uy lực cũng không có cái này nhị thành chủ giật mình còn muốn nói thêm gì nữa đ á n g t i ế c giật mình không còn kịp rồi sư tử nam đại thúc hậu bối đ ạ i đao thuận thế hung hăng bổ xuống công bằng vừa vặn chém vào nhị thành chủ trên mặt từ trên mặt chém vào đi hết thẻ chạm tiến lồng ngực cuối cùng từ xương sườn phụ cận n h i ê n ra bên trong nhưng vào lúc này xúc thế đã lâu đỗ phong mở ra con mắt dọc thứ ba mười đạo tử quang s á t nhập vì thô thô một đạo tử sắc còn tuyến từ phía sau lưng hung hăng bắn về phía hoàng thành chủ a yêu hoàng cùng long hoàng tất cả đều trận tròn mắt không phải nói yên lặng theo dõi k ỳ biến không động thủ sao ngay cả vũ khí đều không có lấy ra làm sao đột nhiên liền ra ngọn chiêu hoàng thành chủ vốn là bị yêu nam làm cho t ừ n g bước lui lại bất ngờ không để phòng hậu tâm chịu đỗ phong một chiêu này hắn dù sao cũng là thiên nhân cảnh chín tầng cao thủ chịu thập tâm quy nhất thần thông lại còn không chết bất quá cũng cho tổn thương không nhẹ chuyện này rốt cuộc là như thế nào đỗ lao đệ mới vừa rồi còn phân tích đạo lý rõ ràng nói hoàng thành chủ cùng thiên giới công tử quan hệ không ít cho nên lựa chọn không xuất thủ thế nhưng là chiến đấu một khi khai hỏa hắn chẳng những xuất thủ mà lại ra chính là ngân thủ yêu hoàng cùng long hoàng nhìn lẫn nhau đến nay còn không có hiểu rõ làm cho gọn g à n g vào yêu nam một bàn tay đập diện hoàn g thành chủ linh hồn hướng về phía đỗ phong chấp c h ư ớ c mắt、Phúc. đỗ phong cuối cùng là nhịn được không có nôn long hoàng ở một bên nhịn không được cởi phun ra ngoài đỗ lao đệ xem ra vị tiền bối kia là coi trọng ngươi a hắn chiến đ ấ u không có giúp một tay vẫn không quên ở một bên treo gẹo đừng nói nhảm tranh thủ thời gian giết hết những người còn lại như là đã đậu thủ cũng không cần có bất kỳ do dự đỗ phong rất rõ ràng thiên giới công tử sở di không có ra tay giúp đỡ là bởi vì cân nhắc thế cục nếu như hoàng thành chủ bên kia hơi có chút ưu thế hoặc là song phương lực lượng ngang nhau hắn khẳng định sẽ đứng tại bắt tiên thành bên này h á t thước đột nhiên bạo liệt để nhị thành chủ không hiểu thấu chết mất điểm này để vị kia thiên giới công tử cũng không nghĩ tới lại thêm đỗ phong cái này nói xong không động thủ trung lập người đột nhiên phía sau nổi lên cùng yêu nam hợp lực giết chết hoàng thành chủ để bắt tiên thành bên này biến thành yếu thế một phương làm thiên giới công tử hắn với ai hợp tác đều được chủ yếu nhìn đối phương có thể mang đến nhiều ít lợi ích cho nên dứt khoát cũng không xuất thủ hỗ trợ chỉ còn chờ kết quả cuối cùng lấy dưới mắt tình thế kết quả đơn giản hai cái bắt tiên thành thất bại bị công hãm thiên giới công tử cùng sư t ử nam đại thúc cùng yêu nam bọn người hợp tác bằng không chính là lưỡng bại câu thương tất cả đều bị thiên giới công tử bọn bảo tiêu tiêu d i ệ t xem ta đi yêu hoàng cùng long hoàng minh bạch đỗ phong ý tứ thi t r i ể n ra riêng phần mình chiến kỹ g i ế t vào trong đám người chớ nhìn hắn hai tu vi không cao lắm nhưng thực lực viễn siêu cùng d a i võ giả gia nhập chiến đoàn về sau thắng lợi thiên bình liền càng thêm hướng bên này nghiêng đỗ phong vẫn là trốn ở trong bao xương không nhúc ních hắn đang nổi lên mới một vòng thần t h ô n g đồng thời quan sát đến phía ngoài chiến đấu bắt tiên thành thành lớn chủ hòa nhị thành chủ chết rồi còn có sáu vị thành chủ tại tiếp tục chiến đấu bọn hắn đều là thiên nhân cảnh chín tầng tu vi đồng dạng khó đối phó cơ hội tới nhìn thấy đang cùng sư tử nam đại thúc đối chiến bốn thành chủ bộ pháp có chút phân l o ạ n đỗ phong bắt lấy cơ hội lại là một chiêu thập tâm quý nhất từ sắc tử quan b ả n tới bốn thành chủ tựa hồ có chỗ p h ò n g bị hôn chiến bên trong vẫn không quên tránh đi thân trên thế nhưng là hắn nghĩ sai lần này đỗ phong căn bản là không có công kích hắn thân thể t ử quang xạ chính là đầu kia chậm một bước bên trái bắp chân một kích phải chúng đem bắp chân bụng bắn thủng ai nha bốn thành chủ kêu đau một tiếng quỳ một gối xuống trên mặt đất trên tay hắn ngay tại thi triển kiếm chiêu cũng đồng thời bị quấy dày rồi đi chết sư tử nam đại thúc nổi giận gầm lên một tiếng đại đao dơ lên cao cao đột nhiên bổ xuống một đao kia vừa nhanh vừa độc như lôi đình phạt thế bốn thành chủ cuốn quýt dơ kiếm đ ó nỡ thế nhưng là nhận trên đùi ảnh hưởng kiếm nâng đến không đủ ổn kết quả là nghe được len ken một tiếng bảo kiếm trong tay của hắn bị đánh bay ra ngoài tiếp lấy liền thấy sư tử nam đại thúc cái kia thanh hậu bối đại đao. h u ngay hăng chém vào b không không tại h à n sư tử nam đại thúc cùng nói bốn thành chủ thể đoạt n g c đao thời điểm yêu hoàng bay lên một cước đá và bốn thành chủ trên thân bắt hắn cho đạp thân thể ngựa ra sau đao cũng thuận thế bị rút ra sư tử nam đại thúc phản ứng rất nhanh đao rút ra về sau theo sau tạch tạch tạch lại đi bốn thành chủ trên cổ trên đầu b ổ mấy đao tại đỗ phong sư tử nam đại thúc cùng yêu hoàng phối hợp phía dưới thể trạng cường tráng bốn thành chủ cứ thế mà chết đi đoán chừng thời điểm hắn chết rất không cam tâm t r o n g mắt chừng thật lớn thế là sư tử nam đại thúc lại bổ hai đao đem hắn con mắt cho lột hết ra hào t i ể u tử có một bộ a sư tử nam đại thúc l ờ i này nói là cho yêu hoàng nghe được đồng thời cũng là tại khen ngợi đỗ phong yêu hoàng sau khi nghe ngu ngơ cười một tiếng còn có một chút không có ý tứ bất quá đỗ phong cũng không có đáp lại bởi vì hắn đang nổi lên chiêu tiếp theo thần thông thập tâm duy nhất cái này thần thông xác thực dùng tốt không cần dùng vũ khí mà lại tốc độ nhanh có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ cơ hội lại tới đỗ phong nhìn thấy cùng yêu nam đối chiến bảy thành chủ ngay tại hướng một cái góc bên trên lưu đoán chừng bọn hắn là đang đấu giá đại s ả n h lưu lại cái gì cơ quan muốn thừa cơ đem nó khởi động trốn chỗ nào yêu nam thân pháp linh hoạt theo đuổi không bỏ bảy thành chủ giả thoáng một chiều thừa cơ trốn đến góc tường vừa vặn mở ra cơ quan nhưng vào lúc này một đạo tử sắc tử quan phong tới công bằng bắn chúng hắn vươn đi ra tay phải、à. b ả lửa lửa yêu t nam tựa hồ n ứng đã sớm chuẩn bị cũng không có đi truy mã là huy động hắn màu hồng phấn lông vũ quần áo liền thấy mảng lớn màu hồng phấn lông vũ như là từng thanh từng thanh phi đao hướng về bảy thành chủ bao trùm quá khứ loại công kích này phương thức cúng đỗ phong dùng cánh phượng hỏa vũ có chút giống màu hồng phấn lông vũ đơn dễ lực công kích không lớn coi như đội kịp cũng chỉ là trà phá một chút ra mà thôi thế nhưng là số lượng khổng lồ không ngừng công kích bảy thân thể của thành chủ dẫn đến hắn mình đẩy thương tích chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng năng lực phòng ngự cũng tại kịch liệt hạ xuống cuối cùng rốt cục chân nguyên khô kiệt không chịu nổi chân nguyên một khi khô kiệt lực phòng ngự cũng liền không có nhiều cả người bị màu hồng phấn lông vũ cắm đầy người đều là giống như là một cái hình người trổi lông gà đồng dạng tiểu h o a tử làm quá đẹp yêu nam v i tay lại tự hướng về phía đỗ phong chấp mắt vài cái bây giờ tám vị thành chủ đã giết chết bốn vị có thể nói là thắng cục đã định dựa theo phổ biến quy củ đương nhiên là ai lập công càng lớn ai đạt được chỗ tốt thì càng nhiều tám vị thành chủ sư từ nam đại thúc giết hai tên Yêu tên. Nam cũng giết hai tên. Những n hai giết g ư ờ i liền khác như có xem t h chết ể giết b ọ n hắn đ ố i thúc ủ cũng chết người giết mới một một mà thôi. l này thành vị kia tiết thành chủ, còn tại cùng h ủ còn c tại ba bọn Hai thành thực trên chủ khổ chiến. Hai người bọn họ lệch không nhiều, không dễ dàng người như lực dễ v ậ yêu phân ra thắng、bại. Thế nhưng là lại không hy vọng sư tử Nam cùng ra tử bại. lại sư là y nam ra tay giúp đỡ bởi vì như vậy công lao của hắn liền sẽ bị cướp hết bọn lâu la đều đã bị thanh lý không sai bị lắm còn lại đúng lúc là bốn cặp bốn cục diện sư tử nam đại thúc cùng yêu nam không nhúng tay vào đỗ phong bọn hắn dứt khoát cũng liền ngừng lại đỗ phong quan sát một chút trên trận thế cục phe tấn công tổn thương tương đối nhẹ vị k i ê u báo t h ủ cho con trai láo giả bị người tức mất một lỗ thai đ i ề u sơn thành hoa nam ném đi hai cây đầu ngón tay mấy vị thiên nhân cảnh chín tầng tu vi chủ lực đều không có t h ụ thương đối phương bên kia còn lại theo thứ tự là ba thành chủ năm thành chủ sáu thành chủ cùng tám thành chủ trên lý luận bọn hắn bắt huynh đệ bên trong lợi hại nhất hẳn là lao đại hoàng thành chủ bất quá sự tình không đến cuối cùng ai cũng không cách nào khẳng định kết quả vấn đề còn lại liền nhìn vị kia đến từ thiên giới công tử xử lý như thế nào người khác tại trong dạp đến nay đều cũng không có đi ra tựa hồ cũng đang chờ kết quả b á t đệ đi mau ba thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng ném đi vũ khí đột nhiên ôm lấy t i ế t thành chủ một chiêu này để cho người ta bất ngờ t i ế t thành chủ cũng không có phản ứng tới hắn vùng vẫy một hồi không thể đem đối phương hất ra đột nhiên nghĩ đến đại sự không ổn h o à n g bét đỗ phong mấy người cũng phản ứng đi qua ba thành chủ chỉ là muốn tự bạo hắn biết chỉ còn lại bốn người khẳng định đánh không thắng cho nên muốn theo đối phương đồng quy vô tận vấn đề là vị này ba thành chủ có một thân lợi hại độc công người khác tu luyện chính là nội đan hắn tu luyện chính là độc đan một khi nổ tung toàn bộ trong phòng đấu giá người đều phải gặp ư ơ n g đỗ phong dắt lấy yêu hoàng c u n g long hoàng yêu nam dắt lấy sư t ử nam đại thúc mới vừa vặn trốn đến trong dạp bên ngoài liền truyền đến một tiếng vang thật lớn ẩm nguyên điệu dâng lên một đoá lục sắc cỡ nhỏ mây hình ấm uy lực thật là không là bình thường lớn không riêng gì tiết thành chủ bị nổ chết tại chỗ còn lại ba tên ngoại lai thành chủ cũng khác biệt trình độ bị thương thu thương còn không phải mấu chốt nhất trọng yếu là bọn hắn còn trúng độc năm thành chủ cùng sáu thành chủ hơi có chút chuẩn bị nhưng cũng bị thương bọn hắn nhanh chóng ăn giải độc đan hy vọng có thể chống đỡ chiến đấu kế tiếp mà vị tiêm ậ p mạp tròn vo tám thành chủ lại đem mình coi lại thành một cái cầu trốn ở nơi hẻo lánh thành công tránh khỏi dư âm nổ mạnh Wow, không thể nào yêu hoàng cùng long hoàng nhìn đều có chút mắt t r n tròn lúc đầu coi là năm chắc thắng lợi trong tay không nghĩ tới ba thành chủ cái này một tự bạo vợ ơ ý mà trong nháy mắt cải biến thế cục tiết thành chủ chết rồi còn lại ba tên i ngoại lai thành chủ thụ thương chúng độc công phương còn lại chủ lực cũng chỉ có sư tử nam đại thúc cùng yêu nam hai người giết giết bị thương năm thành chủ cùng sáu thành chủ không để ý đau xót ra sức chém giết nghĩ thừa dịp đối phương chúng độc thời khắc đem thế cục triệt để c h u y ể n tới sư tử nam đại thúc cùng yêu nam muốn đi hỗ trợ nhưng trong đại sành khói độc c u ầ n c u ộ n không có cách nào đi a lúc này lại hòa tước dập lửa năng lực cũng không bằng phượng hoàng bất tử hòa dùng tốt nếu như là có phượng tộc huyết mạch v õ giả có thể phóng thích hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt những cái kia khói độc chẳng những có thể giải một bộ phận độc mà lại có thể để cho khói độc mau chóng tàn g ra để cho ta tới đỗ phong đầu tiên là phất tay ném ra một sấp trợt kỳ đem bọn hắn trô bao xương cho phong bế khói độc chủ yếu tập trung ở đại sành đều bao xương vách tường nếu quả như thật ăn mòn tiền đến sư tử nam đ ạ i thúc yêu nam còn có long hoàng yêu hoàng tất cả đều đến không may p h o n g ngự trận một khi khởi động chẳng khác nào là tại ngoài phòng khách chụp một cái cái lồng khói độc muốn tiền đến trước tiên cần phải ăn mòn thấu lồng phòng ngự mới được tiểu h o a tử nô ra là càng ngày càng thích ngươi yêu nam nhìn thấy đỗ phong lộ chiêu này thanh âm đều biến sốt giòn ách đỗ phong cảm giác được một trận ác hàn tranh thủ thời gian điều động phượng tộc bất tử hỏa phía sau hỏa vũ cánh mở rộng ra đến hướng về phía bên ngoài mánh lực huy động mạng lớn ngọn lửa màu đỏ xuyên qua vòng phòng hộ n à o về phía trong đại sành k ó i độc yêu nam lúc đầu muốn đi gần cùng đỗ phong thân cận một chút kết quả nhìn thấy hắn hỏa vũ cánh lại nhìn thấy kia phiến bất tử hỏa n h ư ớ n g mày rụt trở về miệng bên trong còn nói một câu ai đáng tiếc là một có lại hỏa tức huyết mạch người cùng p h ư ợ n g tộc hậu duệ trời sinh là đối đầu coi như không phải từ địch cũng không cách nào kết giao bằng hữu hắn không biết đỗ phong có bao nhiêu phượng tộc huyết mạch nhưng mới rồi một chiêu kia cánh phượng hỏa vũ đã nói lên hết thảy hai người là không có khả năng nhìn xem bên ngoài nồng đậm k h độc tại phượng tộc bất tử hỏa thiêu đốt hạ ngay tại dần dần tiêu tán đỗ phong cuối cùng là thở dài một hơi đương nhiên còn có một chuyện để hắn thở dài một hơi. chính là yêu nam không còn thích hắn đại thúc thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi ba người các ngươi không phải là từ yêu giới tới à. trước đó sư tử nam đại thúc cùng đỗ phong bọn hắn trò chuyện hào h ả o biết đỗ phong là từ chiến thần thế giới mà đến cũng biết hắn sinh ra ở đông châu đại lục nhưng hôm nay xem ra hắn phượng tộc kỹ năng thiên phú dùng như thế trôi chạy bên người còn đi theo một cái yêu tu cùng một cái long tộc thành viên nói hắn là yêu giới phái tới chuyên môn cùng thiên giới công tử cấp đoạt bắt tiên thành tài nguyên ở giữa điệp cũng là có nhiều khả năng đại thúc nói đùa ta thế nhưng là thật tông được nhân loại võ giả không thể giả được đỗ phong vô vỗ bộ ngực toàn thân kiếm khí quay chung quanh cùng sư tử nam đại thúc trong ấn tượng kiếm hoàng thật là có như vậy mấy phần giống nhau nhất là những cái kia cao tốc xoay tròn kiếm mang hẳn là kiếm hoàng độc nhất vô nhị tuyệt kỳ không sai ừm coi như ta không nhìn lầm ngươi sư tử nam đại thúc nhẹ gật đầu một lần nữa công nhận đô phong thân phận vừa rồi một đoạn này đối thoại nhìn như đơn giản kỳ thật quan hệ đến đô phong ba người bọn họ mạng nhỏ nếu quả như thật bị trở thành yêu giới tới ở giữa điệp không riêng sư tử nam đại thúc cùng yêu nam sẽ thảo phạt bọn hắn vị tia thiên giới công tử cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên bên cạnh vì người n muốn đi nhân còn h tầng đ không đỉnh phong cần thủ, c ngươi chứ yêu hoàng nghe xong không cao hứng làm sao các ngươi đều xem thường yêu giới a Đại chớ nhìn hắn bây giờ còn chưa đi yêu giới nhưng sớm tối đều phải đi a một khi đi yêu giới trở thành nơi đó một viên về sau gặp lại mặc kệ là đối mặt sư tử nam đại thúc vẫn là đối mặt đỗ phong đều chỉ có thể là địch nhân rồi nghĩ tới đây yêu hoàng không hiểu có chút thương cảm dứt khoát im lặng túi đầu không nói lời nào nhìn chuyện kế tiếp sẽ như thế nào người đâu đợi đến khói đặc tán đi sau đám người d o xét chiến trường phát hiện năm thành chủ cùng sáu thành chủ đều đã cùng đối thủ đồng quy vô tận thế nhưng là tám thành chủ không thấy bóng dáng ngũ độc tt quả nhiên có một bộ a sư tử nam đại thúc biết tám thành chủ chiến thú là ngũ độc tt loại này chiến thú đặc điểm chính là kháng độc năng lực mạnh mặt khác chính là am hiệu đạo đất đào hang đoán chừng hắn t ừ a dịp vừa rồi khói độc bao phủ cơ hội len lén chui ra đi trốn bất quá cũng không quan trọng dù sao đại cục đã định t r ư ớ c 1585, ơ i ủy thác trách nhiệm ba t ba ba đợi đến đại s ả n h cửa mở ra khói độc triệt để tan hết vị kia đến từ thiên giới lý công tử mới từ trong bao xương đi ra vừa đi còn một bên vỗ tay tựa hồ đang tán thưởng sư tử nam đám người đặc sắc chiến đấu sư tử nam cùng yêu nam cười ha hạng nên đón tiếp lấy bây giờ phe tấn công chủ lực chỉ còn lại hai người bọn họ tiếp xuống lợi ích phân phối khẳng định phải kiếm lớn a mà độ phong giờ phút này con ngươi đột nhiên co g ụ c lại mang theo yêu hoàng cùng long hoàng hướng cổng bên kia xê dịch phải biết sư tử nam đại thúc cùng yêu nam mới hai người người ta bên kia thế nhưng là ba người đặc biệt là kia hai tên bảo tiêu khi tức lúc sáng lúc tối cảm giác giống như là tùy thời đều có thể đột phá tới đất t i ê n cảnh có lẽ người ta vốn chính là đ ị a tiên cảnh cao thủ vì bảo hộ lý công tử đến tiểu cản không rời đến mới cố ý hạ xuống tiên nhân cảnh loại người này muốn một lần nữa đột phá tới đất t i ê n cảnh cũng không phải nhiều khó khăn sự tình đỗ công tử xin dừng bước đỗ phong vừa chạy tới cổng liền bị lý công tử cho gọi lại người ta dù sao cũng là chính tông t i ê n giới công tử không thể không cấp mặt mũi này à đỗ phong đành phải kiên trì ngừng lại hắn cũng là có chỗ chuẩn bị đã để phồn hoa thành n à m quỷ tu không chế lại khô lâu chiến sĩ t r ở ở bên ngoài từ cùng hoàng thành chủ khai chiến một khắc kia trở đi tử di mang đến nguy hiểm chẳng khác nào giải trừ nàng nhiều nhất chính là đem tin tức báo cáo nhanh cho hoàng thành chủ bây giờ đều đã cùng hoàng thành chủ trở mặt còn có cái gì thật là sợ cho nên liền để khô lâu chiến sĩ trở ở bên ngoài vừa rồi tám thành chủ chạy đi thời điểm kỳ thật khô lâu chiến sĩ ở bên ngoài đều chú ý tới bất quá không có đỗ phong mệnh lệnh nó sẽ không dễ dàng độc thủ lý công tử có chuyện gì không đỗ phong cười cười lúng sờ, sờ cãi ó t trước đó hắn bán hát thước hố người ta không ít tiền còn gián tiếp hô chết nhị thành chủ còn tốt chính là hoàng thành chủ cùng nhị thành chủ đều đã chết bây giờ cũng không ai ra vạch trần chuyện này đừng có gấp đi chúng ta tới thảo luận một chút bắt tiên thành một lần nữa an trí sự t ì n h nghe câu nói này đỗ phong cứ yên tâm n h i ệ p rồi nói rõ vị này đến từ thiên giới lý công tử không có ý định diện sư tử nam đại thúc cùng yêu nam mình toàn diện khống chế bắt tiên thành đoán chừng hắn tại tiểu càn khôn giới có thể dạo chơi một thời gian có hạn không có nhiều như vậy tinh lực phản ứng chuyện bên này cho nên cần tìm tới mạnh hữu lực hợp tác phương sư tử nam đại thúc cùng yêu nam bản thân liền là cái khác tiên thành, thành chủ nếu là lại chiếm đoạt tài nguyên phong phú bát tiên thành thực lực khẳng định sẽ trở nên càng mạnh nhưng đỗ phong là hạ giới v õ giả vớt một thanh liền định trực tiếp rời đi lý công tử bắt hắn cho gọi lại làm ấy cái ý tử a lại còn muốn cùng một chỗ thương lượng bát tiên thành một lần nữa an trí sự t ì n h bát tiên thành sự t ì n h về sau còn muốn dựa vào các vị nếu như đỗ công tử không nóng này trở về không bằng lưu tại nơi này ở lâu một đoạn thời gian thiên giới lý công tử nói chuyện thật sự là giọt nước không lọt để đỗ phong đều không có ý tứ cự tuyệt h ắ n cái này trở về bên trong đã bao hàm rất nhiều loại ý tứ đỗ phong là muốn về hạ giới về thiên giới hoặc là về ma giới đều không phải là vấn đề người năng lực tổ chức mạnh như vậy không bằng hỗ trợ đem bắt tiên thành đánh trước lý sư tử nam đại thúc cùng yêu nam am hiểu đánh nhau nhưng quản lý bắt tiên thành không nhất định đi hai người bọn họ tu vi cao như vậy chính mình sở tại tiên thành vậy cái kia a nghèo chính là cái ví dụ rất tốt lý công tử hiển nhiên là nhìn chúng đỗ phong tổ chức năng lực quản lý để hắn đem bách phế đại hương bắt tiên thành cho làm dù sao trước đó tâm phúc của bọn hắn cũng liền nghe hơi mà chạy mặc kệ là thành phòng phương diện vẫn là cửa hàng kinh doanh phương diện đều cần có người phản ứng lại nói đỗ phong nếu là không xuất lực cũng không có lấy tiền l ạ i lý do đừng quên hắn còn h ố u người ta lý công tử một khoản tiền người ta không đề cập tới không có nghĩa là không biết đã công tử thịnh tình mời kia đỗ mỗi người liền từ chối thì bất kính ta hai vị này bằng hữu còn có việc gấp không nếu như để cho bọn hắn về trước đi đỗ phong xem như thấy rõ thế cục mình không lưu lại đến cũng phải lưu lại nếu là hắn lưu lại thiên giới lý công tử chẳng những sẽ không trở mặt sẽ còn đối với hắn ủy thác trách nhiệm như vậy mọi người đều có chỗ tốt có thể phân nếu như hắn không lưu lại đến đó chính là không để mặt múi sư tử nam đại thúc cùng yêu nam nếu như lại trải qua doanh không tốt bắt t i ê n thành đến lúc đó cùng thiên giới khách tới lên xung đột coi như phiền phức lớn rồi lưu lại dù sao vẫn là có nhất định phong hiểm cho nên đỗ phong cố ý để điều kiện chính là đem yêu hoàng cùng long hoàng thả đi không nóng này không nóng này ta không có gì việc gấp chưa từng nghĩ đến trước đó vẫn muốn chuẩn đi long hoàng bây giờ lại nói hắn không nóng này rời đi còn muốn lưu lại giúp đỡ đỗ phong cùng một chỗ quản lý bắt t i ê n thành đã như vậy ta cũng lưu lại a ba người chúng ta cùng t i ế n thối yêu hoàng nghĩ, nghĩ cũng quyết định lưu lại bắt châu đại lục bên kia có tứ đại kim cương cùng tứ đại yêu thú hẳn là tiên giới lý công tử hài o n muốn đơn giản lòng à h u y ê nhẹ n â gật đầu hắn thấy đỗ phong là vì bảo vệ giới thuộc cho nên để cho hai người nên rời đi trước nhưng yêu hoàng cùng long hoàng là vì hiệu chung chủ nhân hiên ngang lấm liệt chủ động yêu cầu lưu lại Cái này đỗ ủ để đ chứng minh, phong nhìn lý công tử ánh mắt liền biết hắn là hiệu lầm bất quá loại thời điểm này cũng không thể giải thích quá nhiều hắn là muốn lưu lại thu hoạch lợi ích thế nhưng là cũng gấp đi thiên giới tìm phù giao a vì kế hoạch hôm nay đành phải trước lưu lại đem bắt tiền thành kinh doanh tốt đợi đến hết thầy đều đi lên quỹ đạo hắn cũng liền có thể rời đi dù sao có thể thừa dịp cơ hội lần này cùng lý công tử kết giao b ằ n g hưu về sau đến thiên giới có lẽ có dùng đến đến người ta thời điểm nghĩ như vậy đỗ phong cũng liền chẳng phải sốt ruột quả nhiên không ngoài sở liệu lý công tử giao phó xong chuyện này về sau mang theo đại lượng dòng kim phượng chui thời gian đang gấp quay trở về thiên giới đỗ phong nhìn một chút bắt tiên thành tồn kho còn thừa bộ phận đoán chừng cũng liền chiếm hai thành nói cách khác bắt tiên thành tân tân khổ khổ thu thập tới dòng kim phượng chui muốn bị lý công tử mang đi tám thành trước đó hoàng thành chủ bọn hắn khoảng chừng tám cái chủ nhà tám người chia xong còn lại hai thành cầm tới tay sát thực không h i ề u c h ắ c không được không cần lưu người ở chỗ này quản lý mỗi lần đều có thể mang đi tám thanh đích lợi còn không cần mình làm việc chuyện tốt như thế đổi đỗ phong cũng nguyện ý、à. Trước 1586, nhấm đ a n cũng không nên quên chúng Thiên công tiên nhiệm liền rơi vào đỗ phong trên、đầu. Không ngoài Nam cùng Nam vùng trường nhưng còn người Đố đệ, đi đô đỗ đầu. muốn lao Lý Lý liệu, làm lại lợi họ, lấy lại ta sau, tay vào cho phát phần phần thị trách Thúc ích hai họ tải tử bắt trật tự tử rồi giữ rơi Đại mỗi yêu quỹ, lưu à. này về sở bọn ba. ba một một sư người còn nhưng hắn còn mang theo yêu hoàng cùng long hoàng hai người a long hoàng gần nhất chạy qua bên này rất tân h cần không có chuyện liền cùng đỗ phong lôi kéo l à n g quen đơn giản chính là muốn một chút chỗ tốt bát tiên thành còn thừa lợi ích thích hơn nữa cũng so với bọn hắn cản đường cướp bóc kiếm được nhiều như lần trước như thế long phượng đại chiến xuất hiện cũng không phải là rất tấp nập cho nên nói d ồ n g kim cùng phượng chui cũng không phải muốn liền có vì để cho bát tiên thành lích lợi đề cao đỗ phong thế nhưng là không ít h à o tâm tổ trí đem hắn mở cửa hàng làm lão bản những kinh nghiệm kia tất cả đều cho dùng ra còn cố ý tìm mấy cái thông minh vó giả giao cho bọn hắn kinh doanh chi đạo yêu hoàng cùng long hoàng. hắn là không dám trông cậy vào yêu hoàng bởi vì vũ lực c ư ờ n g đại bản thân liền là bắt châu đại lục tất cả yêu tu trong lòng anh hùng cho nên hắn quản lý rất dễ dàng đơn giản chính là thường xuyên tú một tú võ lực của mình giá trị để mọi người sùng bái một chút chuyện còn lại bọn thuộc hạ tất cả đều có thể bái bình v ề p h ầ n long hoàng thì càng dùng đề hắn hoàng vị là kế thừa tới cái gì đều không cần hao tâm tổ n trí cầm trong tay tam xoa kích tất cả long tộc thành viên đều phải nghe hắn căn bản cũng không có cái gì quản lý kinh nghiệm một người năng lượng lại lớn nhưng tinh lực cũng là có hạn á cho nên đỗ phong vui lòng trị giáo đem rất nhiều vật hữu dụng dạy cho bắt tiên thành võ giả để bọn hắn có thể mình quản lý chính mình đảm nhiệm lâm thời thành chủ vẫn có một ít chỗ tốt tỉ như tiên đan đan phương bên trên cần thu thập những dược thảo kia đỗ phong liền đều cho kiếm đủ làm bắt tiên thành thành chủ tự nhiên muốn cùng cái khác tiên thành thành chủ kết giao lại thêm có sư tử nam đại thúc cùng yêu nam cho hắn chỗ dựa rất nhiều thứ làm ra đều không thế nào hao hết lò luyện đan hắn là không thiếu tại hôn loạn vực địa ngục dung lô thời điểm đạt được tôn này dược vương đỉnh phẩm giai thế nhưng là cao vô cùng lao yêu gần nhất giúp ta nhìn chằm chằm một chút Đỗ đ phong e mặc thành tình tốt thay tạm thời quản lý thành chủ sự vật, tìm cái mật thất bắt hoàng hắn phụ chủ bài nội an quản quan luyện đan. cái sự sau, sự bế về yêu đầu để m lý dù hắn đan đạo thiên phú rất cao nhưng luyện chế tiên đan dù sao cũng là lần thứ nhất đã dược liệu siêu tập lượng cũng không phải rất lớn cho nên phải phá lệ cẩn thận vì có thể làm cho phân lượng đầy đủ chuẩn xác đỗ phong đem cần ba mươi mấy loại dược liệu mài đến đặc biệt nát chịu phân ước lượng tốt về sau lại dựa theo tỷ lệ hỗn hợp đến cùng một chỗ lợi dụng hắc long sông mang tới hai nguyên tố nước nặng đem bột phấn cho làm ướt sau đó xoa bùn thành hoàn nếu như là luyện chế phổ thông đan dược căn bản cũng không cần như thế tốn sức chỉ cần đem dược thảo theo tỷ lệ ném vào trong lò đan làm nóng quá trình bên trong đánh vào đan quyết là được rồi bởi vì chỉ cần có chính xác đan quyết những dược thảo kia sẽ tự động dung hợp một chỗ biến thành từng khỏa viên đan dược nhưng lần này không giống đỗ phong cần luyện chế là tiên đan một loại loại đan dược này cụ thể tên gọi bồi linh đan cùng bồi nguyên đan chỉ có kém một chữ nhưng công hiệu lại sai lệch quá nhiều bồi nguyên đan kia là hạ giới khí võ cảnh ngưng võ cảnh võ giả sử dụng đan dược nhưng bồi linh đan xác thực thiên giới linh tiên cùng đ i ệ tiên luyện công cần đan dược linh tiên cũng chính là thiên nhân cảnh tu vi cho nên chính thích hợp làm hạ đỗ phong bọn người sử dụng toàn bộ dựa vào tiên thạch tu hành từ đầu đến cuối quá lãng phí hắn hôm nay liền muốn luyện được bồi linh đã tới đã có thể mình dùng cũng có thể xuất ra đi bán lấy tiền cho dù là tương lai cầm đi t h i ê n giới tin tưởng cũng sẽ không quá mất mặt mặc dù đỗ phong đã rất cẩn thận dược liệu bột phấn hôn hợp đặc biệt đều đ ề u nhưng lò đan dược thứ nhất vẫn là thổi phù một tiếng hóa thành cho cặn bã vạn hay chết bọn chúng chỉ là hóa thành cho cặn bã cũng không có bạo tạc dù sao cũng là phẩm cấp cao dược vương đình vẫn là có nhất định phụ trợ tác dụng quả nhiên là thiên tài cũng cần cố gắng a đỗ phong đan đạo thiên phú đã cao đến không hợp t h i thường nhưng lần thứ nhất luyện chế bồi linh đan hay là thất bại nhưng là không quan hệ hắn vừa rồi chỉ là cầm ba viên t r ư ớ c làm thí nghiệm mà thôi lấy được những dược liệu kia vỡ nát về sau tổng cộng là xoa một trăm chín mươi mốt quả chim non đan thất bại ba viên về sau cũng còn có một trăm tám mươi tám quả có thể dùng đỗ phong lần này càng thêm cẩn thận chỉ xuất ra một viên xoa tốt chim non đan chỉ cần hỏa hầu phù hợp đan quyết uy lực đầy đủ lại thêm lấy đan thời điểm đầy đủ cẩn thận là có thể thành công lý tưởng là mười phần đầy đạn nhưng là hiện thực vô cùng xương cảm giác lần thứ hai khảo thí tiêu hao đỗ phong đại lượng nguyên lực là một mặt mồ hôi không may hắn chỉ luyện ra một viên phế đan nhìn xem trong tay viên kia đen xì phế đan đỗ phong lần nữa rơi vào trầm tư đã hắn mới là thiên nhân cảnh một tầng cảnh giới chân chính luyện tiên đan đan dược sư rất nhiều đều là thiên nhân cảnh tầng tám chín thậm chí địa tiên cảnh cấp bậc trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện mới có thể để cao luyện đan sát xuất thành công bất kể nói thế nào đỗ phong vẫn là có một chút xíu tiến bộ phế đan cũng không phải là phế thải chỉ là bởi vì trong quá trình luyện chế xảy ra vấn đề dẫn đến hữu hiệu thành phần tỷ lệ thấp hơn năm mươi hắn quan sát một chút viên này phế đan hữu hiệu thành phần đại khái tại ba mươi tả hữu nói cách khác còn lại 70% bên trong rất có thể sẽ sinh ra độc tác dụng phụ loại này phế đan bình thường võ giả là sẽ không ăn a n về sau bổ sung nguyên lực còn không bằng đan dược bản thân độc tác dụng phụ lớn nhưng là đỗ phong không sợ a dù sao hắn vạn độc bất sâm đỗ phong cầm lấy đen xì phế đan ngửi ngửi phía trên lại dán lại tiêu mùi tối sau đó vừa ngoan tâm nhét vào miệng bên trong từ ngực lập tức n u ố t xuống vì nghiên cứu minh bạch luyện đan thất bại nguyên nhân hắn cũng thật sự là đủ liều a một viên phế đan vào trong bụng về sau bên trong tiêu ba hữu hiệu thành phần đầu tiên phát huy tác dụng đỗ phong cũng c ả mười giác đ ợ ý trong dòng nước nóng, từ t chốc lát cũng cảm giác được một cỗ khí lạnh từ phần bụng chạy đi lên đoán chừng là phế đan bên trong động tác dụng phụ bắt đầu phát huy tác dụng hắn cảm giác được bụng một trận còn đau tiếp tục như vậy chẳng những trước đó bổ sung nguyên lực sẽ phế bỏ chỉ sợ tu vi cũng sẽ thụ tổn hại còn tốt chính là nhưng vào lúc này hắn trong huyết mạch vạn độc bất xâm đặc chất phát huy tác dụng kịp thời đem độc tác dụng phụ xô tan loại kia phần bụng cặn đau cảm giác tự nhiên cũng liền đi theo biến mất Trước 1587, thiên đan ra lò. Phong bẹp bẹp miệng, từ trình trong lĩnh mộ một chút tâm đắc trải nghiệm. Đoán chừng là trong trình th ra đắc chừng chế 1587, phong nhấm nháp phế lĩnh nghiệm. miệng, bên đan đan ngộ Đoán luyện Đỗ lò. là bẹp bẹp quá quá vào tay hai nguyên tố nước nặng hắc long sông bản thân liền dựa vào gần minh giới thông đạo như thế âm hàn nước hỗn hợp chim non đan để vào nhiệt độ cao lô hỏa bên trong phản ứng quá mức kịch liệt là dẫn đến luyện dược thất bại một nguyên nhân quan trọng có đỗ phong nghĩ đến một cái biện pháp có thể tại đem chim non đan để vào dược vương đỉnh trước đó mình trước thêm nhiệt một chút cái này thêm nhiệt là dùng yếu ớt tinh hỏa mà không phải dùng bánh liệt phượng tộc bất tử hỏa kể từ đó có thể trung hòa rơi hai nguyên tố nước nặng bên trong lạch tính cẩn thận lý do đỗ phong vẫn là chỉ cầm một viên chim non đan làm thí nghiệm hắn đã phế bỏ bốn khỏ chim non đan bây giờ chỉ còn một trăm tám mươi bảy khỏa nhất định phải chú ý cẩn thận mới được chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy tinh tinh chi hỏa cũng có thể ấm đan chờ chim non đan ấm tốt về sau đỗ phong cảm thụ một chút bên trong lạnh tính s á c thực khứ trừ sạch sẽ lúc này mới t h ậ t trọng đưa vào dược vương trong đỉnh Xì xì xì. tình huống lần này quả nhiên khác nhau phía trước hai lần đều là tại thiêu đốt quá trình bên trong b ư ớ c lên khói đen mà lại lần này b ư ớ c lên chính là nhu hòa khói trắng cũng không có mùi vị khác thường mà là cùng với từng đợt mùi thuốc g ử i về sau có một loại thấm vào ruột gan toàn thân cảm giác thông suốt đỗ phong biết mùi thuốc ra l u y ệ n đan liền thành công một nửa bởi vì hắn sớm đem thuốc xoa thành hoàn hình bởi vậy không cần cái tiêng ngưng đan thành hoàn quá trình chỉ cần chờ hỏa hầu đến về sau thuận lợi đem bồi linh đan lấy ra là được lấy đan quá trình cũng rất mấu chốt nếu là đi không tốt đan dược sẽ bạo tạc làm bị thương chính mình đỗ phong vừa quan sát đan dược nhăn sắc một bên nghe dược vương trong đ ỉ n h phát ra hương vị cảm giác tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm lập tức đánh ra đan quyết đan quyết chia làm đưa đan luyện đan cùng lấy đan đưa vào đan lô tốt luyện chế đều không có xảy ra vấn đề liền nhìn cuối cùng này lấy đan một đạo màu vàng nhạt ánh sáng lên một hạt tròn vo bổ câu trứng lớn nhỏ bồi linh đan có đến xem từ lòng lò bên trong c h i r a giống như là một cái lực đàn hồi mười phần cao s u cầu n h ạ y vẫn r ấ t đến cấp bậc càng cao đan dược ra lò thời điểm lực lượng càng lớn cho nên cần luyện đan sư đến có năng lực tiếp được mới được nếu không luyện được một lò đan dược cuối cùng bị dược hoàn đ ụ n g nằm xuống vậy coi như khôi hải thu đỗ phong đưa ngón trò ra cái k h á c bốn ngón tay hơi con nắm bình s ứ nhỏ cổ tay chuyển động trên không trung vẽ một vòng tròn liền thấy viên kia bồi linh đan như là nhũ yến vệ tổ một đầu đâm vào bình xứ nhỏ bên trong ha, ha đại công táo thành giờ khác này đ a n dược luyện chế thành công liền đại biểu cho đỗ phong đã nắm giữ chính xác phương pháp hắn cùng khác luyện đan sư không giống chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác phía sau cơ bản liền sẽ không sai lầm đỗ phong mở ra bình xứ nhỏ nhìn một chút bên trong viên kia bồi linh đan là nhất giai trung phẩm tiên đan loại này tiên đan thích hợp thiên nhân cảnh năm tầng tải hữu tu vi võ giả phục d ụ n g đương nhiên một tầng võ giả cũng có thể phục dụng nhưng là có chút lãng phí giống hắn dạng này mình luyện đan đương nhiên không sợ lãng phí dỡ lên bình xứ nhỏ trực tiếp đem bồi linh đan rót vào miệm trong trước đó dừng lại tại thiên nhân cảnh một tầng hậu kỳ còn không có đ mượn cơ hội lần này vừa vặn bồi bổ vừa rồi luyện đan tiêu hao nguyên lực thuận tiện đột phá đến thiên nhân cảnh tầng hai trung phẩm bồi linh đan quả nhiên không phải phế đan có thể so sánh hữu hiệu, hiệu thành phần cao tới tám mươi còn lại bộ phận cũng không có bất kỳ cái gì đ ộ c tác dụng v ụ một viên vào trong bụng thể nội lập tức bốc lên một dòng nước ấ m đỗ phong tại chỗ khoanh chân mà ngồi nhân lúc còn nóng tiêu hóa cái này một câu nguyên lực hô chờ đỗ phong một lần nữa từ dưới đất đứng lên thời điểm tu vi đã đột phá đến thiên nhân cảnh tầng hai sơ kỳ hãn thở một hơi thật dài mở rộng một chút cánh tay tu vi bên trên tiến bộ đối với luyện đan cũng là có trợ giút lại thêm trước đó tổng kết kinh nghiệm lần này khẳng định sẽ càng bổ trợ hơn công vì nghiệm chứng sự thật này đỗ phong quyết định cái này một lò trực tiếp luyện chế m ộ ư ơ i k h o a đ a n dược dưới tình huống bình thường một lò luyện đầy là dòng g ã một trăm viên thuốc hán dược vương đỉnh có thể một lần luyện chế một trăm hai mươi k h o a lần này mặc dù có lòng tin nhưng còn không đến mức như vậy mạo hiểm m ộ ư ơ i k h o a là tương đối thích hợp số lượng m ộ ư ơ i k h o a chim non đan bị đầu nhập đan lô về sau rất nhanh liền xì xì xì bốc lên khói trắng một cỗ mùi thuốc bay tới ngửi cũng làm người ta cảm giác dễ chịu từ mùi thuốc đỗ phong liền có thể phán đoán ra lần này luyện đan lại thành công đợi đến hỏa hầu thích hợp thời điểm. hắn kịp thời đánh ra đan quyết đem m ộ ư ơ i khỏa đan dược thu sạch tiến bình xứ nhỏ ân cái này còn t ạ m được hắn từ miệng bình quan sát một chút lần này m ộ ư ơ i khỏa bồi linh đan có tám khỏa là cao phẩm chỉ có hai viên là trung phẩm cũng không tồn tại trung phẩm mặc dù so ra kem trước kia khỏa khỏa đều là c h ự c phẩm nhưng dù sao vừa mới nếm thử cũng coi như không tệ nếu như tiểu càng không i ớ i bên trong các luyện đan sư biết đỗ phong cái thành tích này đoán chừng có thể xấu hổ tìm khối đầu hũ đi đâm chết mới ngày đầu tiên luyện chế tiên đan liền lập tức luyện ra cao phẩm bồi linh đan cái này còn gọi chịu đựng sau đó sự tình liền dễ làm luyện từ một lần mười khỏa tăng lên lớp mười lần hai mươi khỏa từ một lần hai mươi khỏa lại tăng lên tới một lần năm mươi khỏa chờ hắn đem tất cả bồi linh đan đều luyện chế sau khi hoàn thành đóng gói đến khác biệt mấy cái bình xứ nhỏ bên trong sau đó kiểm lại một chút những dược liệu kia hỗn hợp hai nguyên tố nước nặng hết thể xoa thành hết thể một trăm chín mươi mốt khỏa chim non đan phía trước hai lần luyện hỏng bốn khỏa lần thứ ba ra một viên t r u n g phẩm lần thứ tư ra tám khỏa cao phẩm hai viên t r u n g phẩm lần thứ năm hai mươi khỏa tất cả đều là cao phẩm bồi linh đan lần thứ sáu chất lượng thì tốt hơn cuối cùng tất cả đều tính được một trăm tám mươi bảy khỏa bồi linh đan tổng cộng một trăm k h ỏ a cao phẩm cùng tám mươi bốn k h ỏ a c ự c phẩm bồi linh đan c h ậ c c h ậ c c h ậ c hẳn là đủ ăn một hồi nhóm đầu tiên bồi linh đan sau khi luyện thành đỗ phong không có gấp đem bán lấy tiền dù sao vẫn là tu vi trọng yếu nhất bởi vì tu vi liền đại biểu thực lực mà thực lực có thể đổi lấy đại lượng t à i phú đỗ lao đệ người xem như ra chờ đỗ phong từ bế quan phòng lúc đi ra yêu hoàng đã gấp bể đầu sức chán h ắ n căn bản cũng không phải là quản lý tiên thành liệu rất nhiều việc đều chờ đợi tới làm quyết định mặt khác chính là long hoàng tên kia gần nhất nâng tốc lâu thanh lâu đi dạo mấy lần chia hoa hồng tiền bị hắn hoa không sai bị lắm xem ở đỗ phong trên mặt n ũ i có chút cửa hàng liền cho phép hắn trước thiếu như thế thiếu sớm tối cũng phải còn à mà lại thiếu nợ thời gian dài cũng sẽ ảnh hưởng đến đỗ phong t í n dự thậm chí ảnh hưởng đến phụ thành chủ t í n dự đừng lo lắng ta cho hắn tìm một chút mà chuyện làm đỗ phong xem chừng qua một đoạn thời gian nữa liền nên có long phượng đại chiến sự tỉnh phát sinh tại kim tiểu phía dưới phóng xuất r a kim quang cùng ánh l ử a trước đó hắn nhất định phải chuẩn bị một vài thứ những vật này có thể để long hoàng đi đặt mua trước 1589, kết giới nguy hiểm. tiểu can k h ô n giới thật đúng là chỗ tốt trách không được nhiều người như vậy cũng không nguyện ý rời đi bắt tiên thành p h ụ thành chủ dưới mặt đất bản thân liền có đầu không tệ linh mạch lại thêm bồi linh đan đủ lượng cung ứng yêu hoàng tu vi tấn thăng đến thiên nhân cảnh bốn tầng sơ kỳ thế nhưng là đem hắn vui như điên long hoàng có chút hơi buồn mực hắn chỉ tấn thăng đến thiên nhân cảnh ba tầng trung kỳ khả năng coi là từ nhỏ đan dược ăn quá nhiều cho nên hiệu quả trở nên không rõ ràng về phần đỗ phong thì là đột phá đến thiên nhân cảnh năm tầng trung kỳ sau khi sống lại hắn cũng không để sớm uống thuốc tu hành bất quá lần này tình huống đặc biệt t ụ hắn phục dụng đan dược lượng là lớn nhất bởi vì có đô đổ long giút đơ cùng một chỗ tiêu hóa cho nên không tồn tại hấp thu không xong vấn đề. đến thiên nhân cảnh năm tầng trung kỳ về sau hắn cũng không dám lại tiếp tục tấn thăng nhất định phải dừng lại vững chắc một chút cảnh giới bây giờ cái này tu vi đã so kiếm hoàng sấm thiên môn thời điểm tu vi cao hơn mở ra cái kia đạo màu đỏ thám thiên môn có thể nói là vài phút sự tình ta dòng kim phượng chui a làm sao vẫn chưa xuất hiện long hoàng hơn nửa năm đó một mực ở tại trong thành chủ phụ tu hành không thể đi thiên hương các tìm tiểu nội mội chơi đều nhanh muốn như chết vì chờ đợi trận kia long phượng đại chiến hắn cũng là đủ điều ngày mai theo giúp ta đến cầu vừa đi một chút đoán chừng tranh lệch thời gian không nhiều đỗ phong có loại dự cảm long phượng đại chiến sắp bắt đầu mặc dù cách lần trước vẫn chưa tới một năm nhưng hắn cảm giác xưa nay sẽ không phạm sai lầm hôm nay trước lưu tại trong phòng ổn định cảnh giới ngày mai liền đến kim tiểu bên cạnh quan sát một chút ngày thứ hai đỗ phong yêu hoàng long hoàng tất cả đều đi tới kim tiểu bên cạnh thành trên cầu cố ý đem kim tiểu thu vào yêu hoàng phụ trách để bọn thủ vệ xua tàn vây xem đám người đỗ phong kích hoạt phượng tộc huyết mạch phía sau mọc r a màu đỏ hỏa vũ cánh cái g i ấ m cố đằng sau còn vươn với p ư ợ n g long hoàng càng trực tiếp hắn trực tiếp biến trở về kim long bản thể xoay quanh tại trên vực sâu giữa không trung hai người cùng một chỗ phóng xuất ra t h ầ n thức bắt đầu hướng trong vực sâu thăm dò phượng biết cùng g i n g biết cộng đồng tiến vào vực sâu lập tức liền xúc động kết giới chỗ bạc được Wow, tình huống so trong tưởng tượng còn biết bắt hơn a đương đỗ phong cùng long hoàng thần thức hợp lực tiến vào vực sâu về sau phát hiện một kiện làm người ta kinh ngạc run d ậ y sự tỉnh đó chính là tiểu càn không i ớ i kết giới đã nứt ra không còn hình dáng tiểu càn không i ớ i liền như là một hạt cụ lạc long giới cùng phượng giới liền như là là hai cái trái dưa hấu đem cụ lạc thật chặt kẹp ở trong kẽ hở cái này vốn là cũng không có gì chỉ cần cụ lạc đừng nát là được nhưng vấn đề là tiểu c à n khôn giới đang không ngừng biến lớn đem long v ư ợ n g l ư ợ n g g i ớ i hướng bên cạnh đề ra thế nhưng là một hạt cụ lạc làm sao có thể đẩy động hai cái trái dưa hấu húng chi long giới cùng phượng giới cũng tại dần dần biến lớn dưới loại tình huống này nhỏ c à n khôn liền bị kích thích càng ngày càng dẹp đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đỗ phong đã đã nhìn ra tiếp tục như vậy nữa tiểu c à n khôn giới sớm muộn cũng sẽ toàn bộ sụp đổ thậm chí có khả năng bạo chết một khi tiểu c à n khôn giới bạo chết như vậy tất cả bên trong không gian này lục địa hải dương kiến tạo tốt tiến thành phong út hết thể đều sẽ bị phá hủy sinh hoạt ở nơi này nhân loại cũng đều phải chết. T. nhìn thấy đây hết t h ả y long hoàng cũng đổ hít một hơi khí lạnh thậm chí có một loại lập tức liền rời đi tiểu càn không i ớ i trốn về hạ giới xúc động nói đùa cái gì sinh hoạt ở loại địa phương này đơn giản quá nguy hiểm một khi không gian hủy diện đừng nói là thiên nhân cảnh v õ giả liền xem như đ ị a tiên thậm chí thiên tiến tới cũng phải cùng theo chết hai người hợp lại cùng nhau long phượng thần thức tiếp tục hướng phía trước thăm dò rốt cuộc xuyên thấu kết giới khe hở đi tới long phượng lượng giới tương giao địa phương Wow, chàng diện Từng c chỉ chỉ từ đỗ phong đã, đã nhìn ra long phượng song phương đại quân giao chiến lập tức liền muốn bắt đầu mới một vòng hắn cùng long hoàng mau đem thần thức rút về bên kia một khi bắt đầu giao chiến dư vi lan đến gần hai người bọn họ t h ầ n thức sẽ tạo thành vĩnh cựu tổn thương như thế liền được không bù mất tốt ta cái này để cho người ta dán ra bố cáo yêu hoàng lập tức mệnh lệnh thủ thành q u a n bình đem bắt tiên thành cư dân xua tan đến cách k i m kiểu chỗ xa hơn l i ê n nói thành chủ đỗ phong quan chắc đến long phượng đại chiến sắp bắt đầu lần này quy mô đặc biệt lớn sợ tổn thương đến vô tội bách tính đỗ thành chủ quả nhiên là người tốt s o cái kia lão hoàng mạnh hơn nhiều đúng vậy a ta cũng cảm thấy như vậy một chút giả cư dân nhìn thấy bố cáo về sau đều nói đỗ phong là người tốt trước kia hoàng thanh chủ coi như biết cũng sẽ không công bố bởi vì như vậy liền không ai bên trên kim tiểu không ai bên trên kim tiểu liền không ai rơi xuống không ai rơi xuống cũng liền không cách nào thu thập dòng kim phượng chui đỗ thành chủ cũng không chỉ là người tốt dáng dấp cũng đẹp mắt nhà ta khuê nữ nếu có thể gả cho hắn liền tốt đúng vậy a ta khuê nữ dung mạo xinh đẹp thích hợp nhất đỗ thành chủ thôi đi nhà ngươi khuê nữ nào có nhà ta khuê nữ xinh đẹp mấy tên đã có tuổi nữ võ giả thảo luận để càng có ý tứ v ợ ơ y mà so với nhà ai khuê nữ càng thích hợp gả cho đỗ phong vấn đề nương ngươi nói năng gì đấy người ta mới không muốn lấy chồng một cô gái trẻ tuổi bị nói không có ý tứ đợi đến ầ u g đỏ bắt tiên g thành lám cư thể dân đều bị chạy tới bên ngoài đỗ phong lại bắt đầu áp dụng mới kế hoạch hắn cùng long hoàng cùng một chỗ phân biệt phóng xuất ra phượng tộc cùng long tộc thiên phú chưa kỹ không ngừng hướng về vực sâu bên trong oanh kích t ừ n g mảnh t ừ n g mảnh đại hỏa dâng lên t ừ n g đạo kim quan g lấp lánh chiếu những cái k i a t h ủ thành đám vệ sĩ hoa mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì thậm chí có ít người thần thức bị kích thích đã có chút tinh thần hoảng hốt ân không sai bị lắm đỗ phong tâm lý n ắ m chắc hắn cùng long hoàng phí như thế lơ kình chính là vì để chỗ gần thành phòng đám vệ sĩ cũng không làm rõ ràng được tình huống bên này long hoàng thả ra kim quan g cùng trong vực sâu kim quan g nhan sắc đồng dạng mình phượng tộc bất tử hỏa cùng trong vực sâu ánh lửa cũng rất giống như bát tiên thành các cư dân xa xa nhìn thấy thành nội kim quan đại tác thế lửa trung thiên còn lại may mắn mình sớm rời đi không có bị thiêu chết. Trước vớt ác 1590, hùng ác vớt một tiếng h h thật chân chính a n Kỳ k m mắt quang quá xuất đều lửa chưa cùng phượng、lửa、còn chưa có xuất hiện, dưới mắt lần này đều là giả tượng. Bất quá bị phong bọn hắn như giả có h dưới là Bất t đỗ bị dày vò, tựa một hồ đem c o cự l o n hấp dẫn đến kết giống ớ i khe hở bên cạnh. bên m ộ to tiếng t giống chưa từng ngọn nguồn vực sâu chuyển đến lần này nhưng là chân chính long hống chấn thành phòng đám vệ sĩ hoa mắt trong mặt từng cái đứng không vững đây chính là đỗ phong muốn hiệu quả hắn cùng long hoàng cố ý đem động tĩnh làm lớn không riêng gì vì cách ly bắt tiên thành cư dân đồng thời cũng không thể để thành phòng đám vệ sĩ thấy rõ nếu như bọn hắn thấy rõ liền sẽ có người vụ n trộm báo cáo nhanh cho lý công tử coi như hiện tại không đâm học chờ sau đó lần lý công tử từ thiên giới xuống tới đói tuyệt đối sẽ có người mật báo ha ha đố lao đệ ngươi thật là có một bộ yêu hoàng thực lực vẫn là phải so với cái kia thành phòng đám vệ sĩ cường hắn nhiều mặc dù mọi người đều là thiên nhân cảnh tu vi mà dù sao hắn là nhất đại bá chủ từ lúc còn trẻ liền viễn siêu cùng dai hiện tại lo lắng duy nhất chính là sư tử nam đại thúc cùng yêu nam nghe nói bắt tiên thành chuyện bên này về sau sẽ chạy tới hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ chắc chắn sẽ không bị tình huống trước mắt mê hoặc nếu như nhất định phải tham quan như vậy đỗ phong kế hoạch của bọn hắn liền bại lộ kỳ thật chuyện này đỗ phong cũng chỗ an bài hắn hiểu do đến sư tử nam đại thúc thích t r ư n g diện nhất nữ yêu nam thì là yêu nhất tiểu xuất ca cho nên phái người cho sư tử nam đại thúc đưa đi rượu ngon còn dùng tiền để mấy vị tiểu xuất ca đi tìm yêu nam chơi nếu như kế hoạch thành công hai người bọn họ giờ phút này hẳn là một cái uống say m ề m một cái khác đang sảng khoái lật trời không dành đến b á t t i ê n thành báo báo cáo t h à n h chủ b á t tiên thành bên kia có đại sự phát sinh quả nhiên không ngoài sở liệu bắt tiên thành bên kia kim quang trùng tiên đông tiên thành bên kia rất nhanh liền nhận được tin tức có thám tử khẩn cấp đi phụ thành chủ muốn báo cáo nhanh cho sư tử nam l u i ra không biết thành chủ đại nhân đang uống rượu sao không đợi hắn đem lần sau báo đi vào liền bị thủ vệ c h ò quát lui bởi vì sư tử nam đang uống rượu thời điểm g h é t nhất người khác q u á y dày là thật có việc gấp nhất định phải báo cáo thành chủ đại nhân biết thám tử gấp đến độ trực c h u y ể n v ò n g bởi vì lúc trước thành chủ đã thông báo bắt tiên thành có dị dạng tình huống nhất định phải tới báo cáo nếu như không báo lên hắn sẽ chịu không nổi chờ ở bên ngoài ta đi báo cáo thành chủ đại nhân thủ vệ nhanh nhẹn thông suốt đi vào đem bắt tiên thành sự tỉnh báo cáo nhanh cho sư tử nam mà giờ khác này mặt khác một tòa bên trong tòa tiên thành cũng nổi danh thám tử gấp xoay quanh bọn hắn thành chủ giờ phút này ngay tại trong phủ hầu hạ ai cũng không dám quấy dày chú ý đến rồi đỗ phong cảm thấy thể nội phượng hoàng chi huyết nhận dẫn dắt biết là lòng phượng đại chiến bắt đầu quả nhiên một lát sau long â m vượng minh không tính không ngừng v ă n g lên từ kết giới khe hở xuyên tấu h qua sau đó từ vực sâu chuyển ra đem thành phòng bọn thủ vệ triệt để cho chấn động ngất đi bọn hắn đến nay cũng làm không rõ ràng vì sao lần này chấn động lợi hại như thế dĩ vãng bọn hắn còn có thể xuất thủ lao kim lần này là một chút bận đ i u đều không thể g ú t vượt sâu chỗ sâu càng ngày càng h ồ n g xem ra lần này là phượng l ử a trước t r n g tới cũng hoặc là nói chăm chỉ ở trong phượng hoàn g cách kết giới khe hở tương đối gần hô một cỗ xích hồng sắc phượng l ử a thổi đi lên đỗ phong tranh thủ thời gian mở ra dây truyền t i ể u thế giới đem số lớn hôn có phượng tộc huyết thống phi cầm thả ra bọn chúng thu hoạch được tự do về sau lúc đầu nghĩ bay đi kết quả bị phượng l ử a cho thổi tới về sau có biến thành p h ư ợ n g chui có thì là bị đốt thành cho thiêu đốt tùy theo bay ra quả nhiên không ngoài sở liệu cũng không phải là tất cả phượng tộc hôn huyết hậu duệ đều có thể biến thành phước chui cái này khẳng định vẫn là cùng huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ hoặc là nói là nào đó mấy cái đặc biệt chi nhánh mới được vô luận như thế nào chủ động phong thích yêu thú cũng muốn so đi đến rơi nhân số lượng bên trên nhiều rất nhiều phát tải nhìn thấy đại lượng phượng chui sinh ra yêu hoàng cùng long hoàng mắt đều thẳng đừng lo lắng tranh thủ thời gian vớt trước kia thành phòng đám vệ sĩ đều là dùng đặc chất roi c u ố n phượng chui cùng dòng kim kéo lên đỗ phong cũng không có đần như vậy lần này số lượng khổng lồ như vậy dùng roi từng bước từng bước quyền khẳng định không được liền xem như tốc độ xuất thủ lại nhanh cũng sẽ tạo thành to lớn lãng phí cho nên hắn sớm làm ra mấy chương lưới mỗi người trong tay đều cầm một chương phượng lửa thu liễm về sau đại lượng phượng chui hào hào rơi xuống dưới đơn giản liền cùng hạ mưa đá giống như mấy chương lưới thừa cơ gắn ra ngoài loại này lưới mắt lưới tương đối nhỏ dây lưới rất giám chắc trọng yếu nhất chính là còn có dính tính mục tiêu chỉ có một cái đó chính là to to nhỏ nhỏ phượng chui tuyệt không thả đi bất luận cái gì một viên ha ha ha đã nghiền đã nghiền long hoàng vui cười ha ha hận không thể trực tiếp bổ nhào vào trong vực sâu thu phượng chui đương nhiên đây chẳng qua là ngẫm lại mà thôi nếu quả như thật rơi vào trong vực sâu vậy khẳng định là có đi không về đừng cười chuẩn bị kỹ càng đợt tiếp theo phượng lửa biến mất liên đại biểu cho kim quan g lập tức liền muốn chiêu tiền đến chuẩn bị những cái kia long tộc hôn huyết yêu thú đều tại long hoàng ngự thú trong vòng tay mặt yên tâm đi cam đoan số lượng sung túc long hoàng v ô v ô bộ ngực cho đỗ phong đánh cam đoan hắn người này như thế ái tài đoan chừng là không ít bắt tương quan yêu thú đỗ phong phi cầm mặc dù chuẩn bị cũng không ít nhưng dù sao chỉ giới hạn ở dây chuyển bên trong tiểu thế giới n u ô i những cái kia long hoàng tới hạ giới bắt nhằm vào thế nhưng là toàn bộ biển cả đến rồi đến rồi long hoàng kích động tay có chút run bởi vì hắn nhìn thấy trong vực sâu kim quan sáng lên còn không riêng gì tay đều theo kim quang càng ngày càng sáng chân của hắn cũng bắt đầu phát run thân thể không tự chủ hướng phía trước nghiêng hoàng bét đỗ phong nghĩ thầm long hoàng làm sao còn không mau thả ra yêu thú kết quả phát hiện sự khác thường của hắn ra hỏa này nhận long giới kim long ảnh hưởng thân thể có chút mất khống chế thật đúng là thành sự không có bại sự có dư thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích mau mở ra đỗ phong lách mình đi vào long hoàng bên cạnh nắm tay khoác lên trên cổ tay của hắn hiệp trợ mở ra ngự thú vòng tay vòng tay vừa mở nhưng rất khó lường ngay cả hải thú mang nước biển tất cả đều cho phóng thích ra ngoài bởi vì yêu thú số lượng quá nhiều mà lại có chút hình thể quá lớn trực tiếp đem vực sâu cho kem ở lại h o a kháo đỗ phong khí muốn mắng người long hoàng thằng ngu này vờ ờ im mà không có cân nhắc thể tích vấn đề cỡ lớn hải thú là có thể biến thành thể tích lớn dòng kim nhưng vấn đề là cũng sẽ ngăn chặn rơi không đi xuống dạng này phía sau hải thú liền không có cách nào nem xuống cuối cùng được không b ù mất còn có một vấn đề chính là cho dù là cỡ lớn hải thú biến thành dòng kim kem ở lại đi lên lấy cũng là vấn đề lao long ngươi đúng là ngu xuẩn yêu hoàng xem xét loại tình huống này cũng là khí chửi b m lên lần này bốc lên như thế lớn hiểm phượng chui bọn hắn đã đem tới tay dòng kim nếu là không lấy được tay vậy liền quá thua lỗ nghìn tính và tính không nghĩ tới long hoàng sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất như xe bị t u ộ t xích hơn nửa năm không có đi thiên hương cát vốn đang cho là hắn lần này đâu có thể biến thông minh một chút Trước tốc Nắt. thừa thú thay thành trước một đạo kiếm khí thả ra ngoài, đem nó thân thể chém Chết hải thú là không cách nào biến thành dòng kim, lập tức ru ra được như lớn cấp cỡ chém cách dịp phong lập quản nhiều lùi. là hải đổi kim kiếm ngoài, hải biến kim, Không vẫn không dòng nó không nào dòng khí đó, đổ đạo đem vậy, ỡ. long hoàng chuẩn bị hải thú là thật là nhiều nhưng huyết mạch cũng là lộn xộn không chịu nổi cho nên trong đó có hơn phân nửa đều không thể biến thành dòng kim còn có một ít là bởi vì hình thể quá lớn không thể không sớm chém ỡ mặc dù là như thế cuối cùng sinh ra dòng kim số lượng cũng không ít thu thu thu long hoàng s ừ n g sốt sẽ không động đỗ phong liền phải đồng thời làm hai người việc hắn cùng yêu hoàng tung ra lưới đi nhanh chóng thu thập dòng kim không bông tha bất luận cái gì cùng một chỗ đợi đến kim quang hoàn toàn biến mất hai người bọn họ đã đem dòng kim đều dẹp xong long hoàng mới phản ứng được thế nào mấy cái kêu đại gia hỏa đã n i ề n đi long hoàng rất đ ắ c ý bởi vì hắn cố ý bắt giữ mấy cái cỡ lớn long quy tiêm mấy cái long quy long tộc huyết thống tương đối thuần hẳn là có thể biến thành dòng kim lớn như vậy hình thể cùng một chỗ liền có thể phát t à i đã nghiền cái r á m hơi kém bị ngươi hại chết lớn như vậy dòng kim là rất đã thế nhưng là sẽ ngăn chặn vực sâu a kẹt tại nơi đó không bỏ ra nổi đến còn không phải d ư ơ n g mắt nhìn chuyện ra sao các ngươi sẽ không cái gì đều không có lấy tới đi long hoàng vừa rồi đã mất đi ý thức căn bản không biết xảy ra chuyện gì hắn suy đoán đỗ phong cùng yêu hoàng nhất định là thu hoạch lớn thế nhưng là nghe xong câu nói này sắc mặt lập tức trở nên chẳng bệnh chẳng lẽ là mình bắt hải thú huyết mạch không đủ thuần cho nên dẫn đến không cách nào biến thành dòng kim nghĩ tới đây hắn có chút cho dạ bởi vì bắt giữ thời điểm đại bộ phận chọn lựa là huyết thống tạp nhạp quá thuần chính những cái kia long t r ù n g hắn không bỏ được bắt đ a nhưng này mấy cái đại long r ù a hẳn là không có vấn đề a hai ngươi chờ ồn nào tranh thủ thời gian hành động thừa dịp sư tử nam đại thúc cùng yêu nam không đến thiên giới lý công tử cũng còn không có chạy tới đỗ phong lợi dụng phượng tộc bất tử hỏa thêm tinh tinh trí hỏa đem dòng kim tất cả đều cho tan mỡ biến thành cùng một chỗ khối gạch vàng kể từ đó người khác liền nhìn không ra là dùng người hay là dùng động vật chế lần thu hoạch này dòng kim số lượng quá lớn không thể bị ngoại nhân biết được nhất là thiên giới lý công tử bên kia càng không thể biết cụ thể số lượng nếu không đỗ phong bọn hắn chỉ sợ muốn vĩnh viễn lưu tại bát tiên thành đỗ lao đệ phượng chui làm sao bây giờ a dòng kim là có thể lợi dụng nhiệt độ cao hòa tan đã nó là một loại có độ dẻo kim loại nhưng phượng chui bản thân liền là cao phẩm t i ê n thạch vẫn rất khó đừng nhiệt độ cao hòa tan nếu như nhiệt độ thực sự quá cao vậy liền trực tiếp thiêu hủy đi nệ tất cả đều đ ặ nát đỗ phong quyết định thật nhanh dùng dòng tài chính một cái đại kim truy vung lên đến nệ những cái tia phượng chui pho tượng còn tốt đều là phi cầm pho tượng. bản thân mở ra cánh liền tương đối mỏng đập không hề tốn sức đập vỡ về sau đem lại bộ phận đều thu vào lưu lại một phần nhỏ đỗ phong lấy ra những cái tiêu cùng tiêu chuẩn tiên thạch không xê xích bao nhiêu nát phượt chui dùng kiếm khí hơi rèn luyện một chút nhìn như vậy đi lên liền cùng đồng tiền mạnh tiên thạch cơ bản đầu dạng tốt chúng ta rút lui đỗ phong nói xong lời này về sau yêu hoàng cùng long hoàng còn không có kịp phản ứng vừa mới phát tài muốn triệt hồi chỗ nào a không phải đều đã ẩn nấp cho kỹ sao mặc dù ẩn giấu phần lớn dòng kim phượt chui nhưng lưu lại những này cũng so dĩ vãng hoàng thành c h ù bọn hắn thu hoạch nhiều hai thành, hẳn là có thể hồ lộng qua đi. sư tử nam đại thúc cùng yêu nam nhìn nhiều như vậy dòng kim phượng chui khẳng định thật cao hứng coi như thiên giới lý công tử nhìn hẳn là cũng sẽ hài lòng đừng nói nhiều đi nhanh lên thừa dịp thành phòng đám vệ sĩ còn trong mặt đỗ phong đem còn lại dòng kim phượng chui đều cất vào một viên trong chữ vật giới chỉ sau đó nhét vào phủ thành chủ trong một cái góc mặt khác còn làm một bộ phận dòng kim phượng chui cất vào một cái khác mai chữ vật giới chỉ đặt ở càng khó tìm hơn địa phương mang theo long hoàng cùng yêu hoàng dùng bí ẩn phương thức lặng lẽ rời đi không cho bắt tiên thành các cư dân biết còn tốt chính là truyền tống về hạ giới thông đạo ngay tại nội thành cho nên bọn hắn đi rất thuận lợi thật là đáng tiếc nếu là lại đợi thêm nửa năm đoán chừng còn có thể phát tài long hoàng lê nô còn có chút không quá cam tâm nhưng là lại không dám vi phạm đỗ phong quyết định đồng ố c không cần chờ nửa năm đợi thêm nửa ngày ta đều phải mất mạng đ ồ lao đệ làm rất đúng yêu hoàng hiện tại đã nghĩ thông suốt sư tử nam đại thúc cùng yêu nam không có tốt như vậy lừa gạt coi như hai người bọn họ dễ bị lừa thiên giới l ý công tử bên kia cũng tuyệt đối không gạt được đi g i n g kim vì sao dung thành vật vàng phượng chui vì sao muốn đánh nát những này đều biện pháp giải thích làm như vậy không phải là vì lưu lại chỉ là không muốn bại lộ bí mật mà thôi các người mau chóng rời đi, đi. ta lập tức cũng đi sống thiên môn hy vọng hết thệ cũng còn tới kịp đỗ phong dặn dò một tiếng để yêu hoàng nhanh đi yêu giới long hoàng nhanh đi long giới đều đừng lề mề mình thì là lập tức bay trở về cực bắc đại lục an bài một chút tiếp lấy cũng muốn đi hướng thiên giới biết ba người bọn hắn thân phận cũng chỉ có sư tử nam đại thúc đỗ phong lưu thêm kia một viên chữ vật giới chỉ chính là cho sư tử nam đại thúc bên trong d ò n g kim phượng chui còn không tính ít h ã n tại truyền t ố n g đi trong nháy mắt kia lặng lẽ phát một tin tức quá khứ nói cho sư tử nam đại thúc hai cái chữ vật giới chỉ chỗ thả vị trí một cái trong chữ vật giới chỉ rồng kim phượng chui là dùng đến cùng thiên giới lý công tử giao nộp mặt khác một viên thì là đơn độc đưa cho sư tử nam đại thúc còn muốn lưu lại nhiều ít liền để sư tử nam đại thúc mình quyết định đi hy vọng hắn thu dòng kim phượng chui về sau không nên đem đỗ phong ba người bọn hắn đến từ cái nào hạ giới bí mật nói ra bằng không mà nói coi như thiên giới lý công tử bị hạn chế không thể tới hạ giới hắn cũng sẽ phái thuộc hạ tới quái dày đến lúc đó tìm không thấy đỗ phong rất có thể thăm dò được cực bắc đại lục tiểu từ túi còn có một chút lương tâm đỗ phong rời đi về sau sư tử nam đại thúc nhận được tin tức dùng tốc độ nhanh nhất bay đến bắt tiên thành phụ thành chủ đem hai cái chữ vật giới chỉ đều mở ra nhìn một chút t i ê n tâm thoải mái chứa đựng trong đó một viên sau đó cho yêu nam phát cái tín hiệu bắt hắn cho hô tới đỗ tiểu hữu lưu lại hai ta điểm đi sư tử nam đ ạ i thúc thật là rất lớn mật vờ ơ y mà nghĩ m à khác một viên trong chữ vật giới chỉ dòng kim cùng p h ư ợ n g chuối cùng yêu nam một người một nửa cho điểm ha ha ha tiểu tử này coi như không tệ ta thích yêu nam xem xét đ ồ vật thật là không ít dựa theo trước kia quy c ủ cũ bọn hắn lấy đi hai thành còn lại tám thành về thiên giới lý công tử lần này bởi vì bên trong nhiều hai thành lượng cho nên bọn hắn có thể lấy đi bốn thành còn lại cũng có thể cùng lý công tử giao nộp còn giao cái dắm tranh lệ ra hai ta tùy tiện tìm hạ giới phi thăng được lúc nói chuyện sư tử nam đại thúc khí thế bắt đầu dâng đi lên suy nghĩ cả nửa ngày hắn xúc thế đã lâu đã sớm có thể đột phá tới đất t i ê n cảnh muốn đem đồ vật tất cả đều điểm sau đó trực tiếp đi giới. 1592, thiên, đúng, thiên giới Trước thiên tập thiên tìm thấy thiên rất Tử ra như giới lớn giới lớn kích Cũng cũng có Công mặc 1592, không nghe ai Yêu môn đúng, nô Nam song bị vậy đạo lý dù sao thiên giới rất lớn. Lý sao Dù phượng chui trực tiếp đi hướng minh mông tiên i ê n giới lý công tử cũng bắt bọn hắn không có cách nào tốt vậy cứ thế quyết định người đi theo ta sư tử nam đại thúc thật đúng là thô bên trong có mảnh hắn đem dòng kim phấn kim cương điểm về sau đem bắt tiên thành nội chuyển t ô n g trận phá hủy từ mình quản hạt tòa tiên thành kia mang theo yêu nam đi một cái khác hạ giới cũng không có tới đỗ phong bọn hắn chỗ thế giới kể từ đó người khác liền cũng không biết đỗ phong đến cùng đi địa phương nào sư tử nam đại thúc cùng yêu nam phi thăng phương thức rất đơn giản hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ trực tiếp tìm tới một cái hạ giới cùng thiên giới ở giữa yếu kém điểm dùng tay nạnh sinh xinh xé mở thật lớn một cái lỗ hổng sau đó vẹo một cái tử chui vào sau khi đi vào không còn áp chế tu vi thuận lợi đột phá tới đất tiến cảnh lấy thực lực mạnh mẽ đối kháng thời không loạn lưu đỗ phong bên này cũng đã đem sự tình đều nói rõ ràng duy chỉ có có một chuyện khó làm chính là đan hoàng không chịu đi theo hắn đi t h i ê n giới muốn lưu tại hạ giới tiếp tục tu hành ngẫm lại cũng đúng dù sao hoàng cực cảnh tu vi đi t h i ê n giới chỉ có chịu dẫn phần liền xem như đỗ phong tại t h i ê n giới cũng không nhất định có năng lực bảo hộ đan hoàng bất quá hắn vẫn làm một việc chính là đem đan hoàng từ cực bắc đại lục chuyển rời đến trên hải đảo bởi vì cực bắc đại lục mục tiêu quá lớn mà lại đan hoàng cũng không mê luyến quyền lợi cho nên dứt khoát không ở lại chỗ nào hải đảo vắng vẻ rất ít người biết muốn so lưu tại cực bắc đại lục an toàn nhiều đan hoàng không đi thiên giới những người còn lại tu vi thấp hơn đưa đến thiên giới căn bản sống không nổi l i ê n phù giao thực lực mạnh hơn một chút nhưng đã bị người khác chụp tới đỗ phong cũng liền không dài dòng nữa bay thẳng đi tứ trọng tiên hắn không có thông chi bất luận kẻ nào đến quan sát sấm thiên môn cảm thấy không có cái kia tất yếu không thể nào chờ đỗ phong đến tứ trọng tiên về sau trận tròn mắt bởi vì có người ngay tại sấm thiên môn người kia chính là kiếm nhị làm nửa ngày muốn lén lút sấm thiên môn còn không chỉ một mình hắn a kiếm nhị cũng không có thông chi bất luận k ẻ nào mình tại tứ trọng thiên sấm thiên môn hắn vốn là có kiếm hoàng cho lưu bộ phận t i ê n thạch cùng tiên đan có thể nhanh như vậy đột phá đến thiên nhân cảnh cũng là không kỳ quái nhưng là cùng đỗ phong thiên nhân cảnh năm tầng trung kỳ so sánh vẫn là có nhất định tranh l ệ n h ai vẫn không thể nào vượt qua ngươi kiếm nhị nhìn một chút đỗ phong tu vi thần sắc có chút t à m đạo hai người mặc dù là hảo bằng hữu kỳ thật cũng tại tương hô tương đối kiếm nhị luôn luôn lấy thiên tài tự tôn lần này nghĩ đến có thể so đỗ phong sớm một chút đi thiên giới phát、triển. tuyệt đối không ngờ rằng mất tích một đoạn thời gian đỗ phong vờ ơ y mà đột phá đến thiên nhân cảnh năm tầng trung kỳ thực sự quá lợi hại nên vào cửa đỗ phong cào một cào cái óp cười cười xấu hổ sau đó chỉ chỉ phía trước thiên môn vừa rồi kiếm nhị đã đem thiên môn cho oanh mở giờ phút này ngay tại t r ầ m rãi quan bế nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp Tốt ta thiên thoáng thi thân vọt thiên Tại trong ra, quay qua, sau chúng chuyển Nhị nhìn pháp môn. ngáy giới gặp lại. Kiếm đi m đầu đó vào vào nếu không sẽ bị t r ộ m tới làm nô lệ đảo quáng cảm ơn kiếm nhị câu này tạ ơn đỗ phong không cách nào nghe được bởi vì thiên môn đã đóng lại hắn đến tiên giới về sau đầu tiên là đi một đoạn thật dài thiết lộ sau đó có người thịnh tình mời để hắn đi vào nam thiên môn thật sự là gia nhập tiên nhân hàng ngũ kiếm nhị len lén quan sát một chút xác thực cảm giác không đúng lắm trong môn bên cạnh có thật nhiều thiên binh đang chờ tựa hồ có cái gì cảm ấy hắn giả ý n ê n h ợ p một chút đột nhiên thi triển thân pháp mau trốn đi vừa mới rời đi liền để cao sau l ư n g quát to một tiếng thiên binh vỡ ơ ý mà vây tới muốn bắt hắn chẳng những phía sau có truy binh phía trước còn có chặt đường thân là kiếm hoàng duy nhất đệ tử tại sao có thể bị mấy cái thiên đ ỉ n h chó săn bắt đi kiếm nhị chân đạp phi kiếm trái đột phải sông tìm một cái cơ hội rốt cục lao ra khỏi vòng vây mà xa xa trốn may mắn mà có đố lao đệ a nếu không chết như vậy định chạy đi về sau kiếm nhị xoa xoa mồ hôi chán vừa rồi nhìn vẫn rất thuận lợi trong đó hung hiểm chỉ có chính hắn rõ ràng những thiên binh k i a tu vi đều tại thiên nhân cảnh một tầng đến năm tầng ở giữa một đám người vây quanh thế nhưng là thật khó đối phó á công tử ngươi cũng muốn sống thiên môn lúc đầu đỗ phong muốn một lần nữa chụp vang thiên môn kết quả kiếm nhị s ô n g qua được cái tia đạo thiên môn không biến mất đứng ở bên ngoài thiên binh lại còn chủ động cùng hắn nói chuyện đúng a không cần đổi một cái sao đỗ phong trước kia nhìn thấy mỗi lần sông thiên môn cũng không giống nhau bởi vì món đồ kia căn bản cũng không phải là một cái đúng nghĩa cửa mà là thiên đình bố trí một cái cơ quan không cần thay đổi công tử tại hạ giới khu ma có công có thể hạ xuống độ khó ngẫm lại cũng đúng đỗ phong tham gia qua vây quét dị giới ma tú còn giết chết sở giang vương bạch q ố c tương lập hạ công lao xác thực không ít nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào thiên binh thái độ t nhớ kỹ mình ở trong mơ nhìn thấy không phải loại tình hình này nhưng là có cái xấu xí thân chím tử lôi công xuất hiện tại thiên môn bên cạnh còn cần tiệm h điện chi mâu công kích hắn dựa theo tình huống lúc đó phát triển tiếp k i a t h i ệ m điện chi mâu huy lực phi thường lớn cuối cùng là một linh cô nương hy sinh bản thân mới cứu đỗ phong tốt vậy thì bắt đầu đi đỗ phong giả ý đáp ứng tùy tiện bày ra một tư thế sau đó một cái phá không quyền đạt tới lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không cần dùng kiếm cũng không cần dùng lợi hại chữ kỹ húng chi lần này s ố n thiên môn còn thấp xuống độ khó hắn bình thường một quyền liền đem thiên môn c h oanh mở cửa mở về sau đỗ phong cũng không có gấp đi vào hắn chú ý tới thiên binh khỏe miệng lộ ra một tia lơ đạn g t h i ế u d u n g cho nên đi về phía trước hai bước đột nhiên dừng lại sau đó đem thần thức trước giò xét đi vào hoa kháo thần thức cái này tìm tòi không sao tại chỗ phát hiện phía sau cửa trốn tránh một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi dáng dấp xấu xí còn sinh trưởng một tiếng màu đen l ô n g vũ chính là trong mộng thấy qua lôi công hắn thần thức quét đến lôi công thời điểm lôi công đồng thời cũng phát hiện đỗ phong cặp cặp cặp đi chết đi lôi công hú lên q á i dị vung tay đem trong tay thiểm điện chi mâu ném đi ra món đồ kia đừng nhìn không lớn uy lực so lôi phạt còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần em gái ngươi a cũng quá hung ác đi đỗ phong vừa rồi dùng thần thức quét thời điểm liền phát hiện cái k i a lôi công lại là thiên nhân cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi mà lại một thân lôi hệ công pháp khá tốt chẳng lẽ trong giấc mộng k i a hết thảy thật sự là đoán được tương lai vận mệnh vô luận như thế nào đều tránh không rồi chứ nếu nói như vậy tiếp xuống m ộ t linh m g ộ i m g ộ i chẳng phải là muốn xảy ra chuyện cũng tuyệt đối không tránh thoát hắn thậm chí có thể cảm giác được cánh tay trái có chút phát nhiệt một linh cô nương muốn xông ra đến thay hắn ngăn lại cái này một mâu không đỗ phong nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân khí thế trong nháy mắt đến cực hạn hai tay nắm ở thừa lòng kiếm liên tục phát ra ba chiêu thần thông kỹ năng ba chiêu này đều là trong tiểu càn không i ớ i học mỗi một chiêu uy lực đều vô cùng lớn liên tục đờ ơ đợn đện tại thiểm điện chi mâu bên trên vờ ơ ý mà đem nó ngạnh xinh xinh đánh nát ba chiêu qua đi hắn chân m i n cũng là hao tổn không nhỏ a lôi công hơi giật mình hắn cũng không nghĩ tới mình t h i ể m điện chi m â u và ờ im mà không thể giết chết một cái hạ giới võ giả phải biết thực lực của hắn tại giết chết mấy cái thiên nhân cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cùng giai võ giả đều là rất nhẹ nhàng sự tình làm sao lại thất thủ đỗ phong liền biết sấm thiên môn không có đơn giản như vậy hắn đến chính là vì nghiệm chứng cái kia có thể đoán được tương lai mậu bởi vì lúc trước chính là dựa vào giấc mậu kia mới tìm được đan hoàng hiện tại cũng là dựa vào giấc mậu kia mới phát hiện thiên môn sau cất dấu lôi công nhưng là lần này khác biệt đỗ phong không có dựa theo trong mậu tiên đoán tương lai tiếp tục đi tới đích mà là phá vỡ tương lai quy tắc nắm giữ vận mệnh của mình ti Trốn nào? chỗ lúc này đỗ phong hao tổn nghiêm trọng lôi công vợ ở im mà lại ném ra ngoài một cây thiểm điện chi m â u đây là muốn đem đỗ phong giết hết bên trong hà thủ giới giả đứng xa xa nhìn lông mày ta hơi nhũ lại loại chuyện này hắn không tiện nhúng tay nếu như lôi công ra thiên môn đi vào hạ giới hắn tuyệt đối sẽ nhúng tay thế nhưng là lôi công trốn ở thiên môn đằng sau ném t h i ể m điện chi m â u hắn không có quyền lợi nhúng tay c ò n tới có hay không xong đỗ phong chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng giờ phút này ngay tại khôi phục không có lựa chọn liều mạng trước đó cây kia thiểm điện chi mô xúc thế đã lâu lần này vội vàng thả ra cái thứ hai tốc độ liền không có nhanh như、vậy. hắn t h i triển thân pháp trên không trung lắc lư một chút khó khăn lắm vào tới thôi đi có bản lĩnh xuống tới đánh a là hắn biết lôi công không thể tùy tiện ra thiên môn đến hạ giới cố ý khiêu khích đối phương đồng thời ăn vào chuẩn bị xong bồi linh đan nhanh chóng khôi phục chân nguyên tiểu t ử thúi tự nhiên ngay cả bồi linh đan đều có tu vi cũng đến thiên nhân cảnh năm tầng trung kỳ cùng đạt được tin tức không hợp A lôi công hai mắt phóng điện ánh mắt lấp lóe cảm giác nhiệm vụ lần này muốn treo muốn chết lôi công nâng tụ ra một cây mới tiệm điện chi mâu h ô n g hăng hướng về đỗ phong nem tới kết quả lần này tốc độ chậm hơn bị hắn nhẹ nhàng lắp người một cái thể liền vào、tới. thi triển thân pháp cùng thi triển tiên thuật thần thông là hai chuyện khác nhau tiêu h à o chân nguyên vô cùng ít ỏi đi chết đi chết đi chết nhìn thấy đỗ phong né tránh như thế nhẹ nhõm lôi công thế nhưng là bị tức hỏng liên tục ném xuất sát nghiệm chi m â u muốn dùng số lượng áp đảo đỗ phong chỉ cần có trong đó một chi t h i ể m điện chi m â u đánh trúng đỗ phong liền có thể để hắn giảm tốc tiếp xuống tất nhiên là mưa to gió lớn liên tục công kích đánh không đến đánh không đến đỗ phong phía sau dội ra hỏa vũ cánh tại thiên không tự do bay lượn những cái kia tiềm điện chi mô lốp bốp rơi đi xuống không có một chi có thể đánh trúng hắn tiểu tử này rất biết lời ư biếng ngay cả dây lát tránh thân pháp đều b ấ t đi trực tiếp mở bay lôi công liên tục ném ra t h i ể m điện chi m â u thế nhưng là bị m n h không nhẹ che n g ự c hồng hộc trực xuyên t h ô khí thế nào không sức lực a các n g ư ơ i người của thiên giới cũng không có gì đặc biệt ta đỗ phong bay ở giữa không trung khinh bị nhìn một chút lôi công t h i ể m điện chi m â u cũng bất quá như thế nha cũng liền lần thứ nhất tử tương đối mãnh phía sau tốc độ công kích quá chậm khoảng cách xa tình huống d ư ớ i vẫn là không khó tranh n ẽ đến cùng có đánh hay không a không đánh ta có thể đi đỗ phong chuyển âm thanh lần nữa xuất ra thừa long kiếm họp lúc trước cực bắc nữ vương g á n vẻ tìm tới một cái không gian kết giới chỗ bạc nhược trực tiếp một kiếm đâm tới một kiếm này lực có thể phá trời phong vân vì đó biến ả o ngạnh sinh sinh tại kết giới ra sẽ mở một cái lỗ hổng thủ giới giả nhìn từ đằng xa nhìn sau đó mỉm cười cái gì đều không nói đối với lôi công kinh ngạc chuyện này hắn vẫn rất nguyện ý nhìn lớn mật không thông qua thiên môn tiến vào thiên giới chính là trái với thiên quy lôi công đột nhiên xuất ra một cái lệnh bài nghiệm một đoạn tối nghĩa chú ngữ sau đó đem lệnh bài cho kích hoạt vứt ra ngoài、Ấm、ẩm ẩm chung q u n có đại lựa mây đen tụ tập tới toàn bộ tứ trọng thiên mái vòm đều đang run dày đỗ phong nếu như nhìn không sai đây cũng là thiên phạt lôi kiếp bình thường tình huống giới đương dị tộc muốn cưỡng ép tiến vào thiên giới lời nói liền sẽ có thiên phạt lôi kiếp hạ xuống t ỷ như yêu hoàng nếu như không đi yêu giới mà là muốn xâm nhập thiên giới như vậy thì cần kinh nghiệm thiên phạt lôi kiếp khảo nghiệm ta nhổ vào đến cùng là ai trái với thiên quy đỗ phong rõ ràng là chính tông nhân loại võ giả lôi công vỡ ợ ơ ý mà khởi động thiên phạt lôi kiếp vấn đề là hắn cũng không có quyền lợi khởi động thiên phạt lôi kiếp cái đồ chơi này khẳng định là trải qua thượng cấp đồng ý đi ngươi cậu thí thiên phạt lôi kiếp thiên giới lớn như vậy cũng không phải các ngươi thiên đình đều nói tính thiên đình chính là thiên giới một cái quản lý tiên nhân quyền lực tổ chức đỗ phong cũng không ăn bọn hắn một bộ này kinh lịch thiên phạt xét đánh không cách nào chính là vì có cơ hội lại vào thiên môn hắn bây giờ căn bản cũng không muốn thông qua thiên môn tiến vào thiên giới còn quản nó cái gì thiên phạt không thiên phạt lôi k i ế p không lôi k i ế p liền xem như lao thiên cũng không quản được ta đỗ phong trên đ ầ u tới ha ha ha mệnh ta do ta không do trời chúng ta sau này còn gặp lại đỗ phong cười ha ha đem lôi công c h ả o phúng một phen sau đó tiến vào vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa hắn vừa mới chui vào đằng sau muốn thô to sáng màu lam lôi điện liền bộ tới vừa vặn b ổ vào vết nước không gian phía trên ngược lại là không có thể gây tổn thương cho đến bản thân hắn nhưng là để thời không loạn lưu trở nên loạn hơn hoa kháo bị hố đỗ phong biết hạ giới cùng thiên giới ở giữa kết giới khe hở có thời không loạn lưu cũng biết những ngày thời không loạn lưu thật không tốt đối phó cho nên hắn ngay từ đầu cũng có nghĩ qua từ thiên môn tiến vào thiên giới nhưng hôm nay đều cùng lôi công náo thành dạng này sấm thiên môn là không thể nào cho nên mới mạo hiểm đi kết giới khe hở thời không loạn lưu là từng cái không gian vòng xoáy tùy thời đều có thể đem võ giả thân thể xé nát lấy đỗ phong thực lực hôm nay đỗ phong chống lên chân nguyên vòng bảo hộ vốn đang miễn cưỡng có thể ngăn cản nhưng bị đạo tiềm điện kia quá ý nhiễu về sau loạn lưu lần nữa cấp tốc x ẽ rách đè ép hắn chân nguyên vòng bảo hộ vừa mới tiến vào không bao lâu đỗ phong chân nguyên vòng bảo hộ liền có một chút không chịu nổi chủ nhân cẩn thận a phôn hoa thành nam quỷ tu xem xét loại này mở khoản chủ động đem bạch cốt phiên biến thành bạch từ cốt giáp xuyên tại đỗ phong trên thân nơi này thời không loạn lưu lực phá hoại thực sự quá lớn nếu là không có đồ vật ngăn cản vài phút là có thể đem đỗ phong ra thịt cho xé mở lôi công ta ngươi đỗ phong khí mắng một câu thô tục nhưng lúc này mắng cũng vô dụng thôi đành phải cổ động toàn bộ chân nguyên l i ề u mạng chống cự tự h không loạn lưu. 1594, trở về từ coi chết. Hơi chân hộ, phong Hắn hiện thô không nhất định phải ờ i coi Giang giác. Giang giác. lại vài tiếng, miệng. tại nói, đô loạn nguyên vòng vang lên ngầm ngay cũng toàn lưu. l bảo Trước mau trở từ tục cả mở về dám bị đè ép c chống chân Cái ứng nguyên vòng bảo hộ. Cái này phó hộ. đơ bảo thời không loạn lưu vi võ khỏi loại giả lực lớn, là lựa năm ở, cũng chắc được chọn không không nhân quá đều đám từ khe hở trôi qua. lấy đỗ phong thực lực hôm nay đều như thế khó khăn lúc trước cực bắc nữ vương một chút kia thực lực không biết là như thế nào từ khe hở tiến vào thiên liền giới sẽ không tại chỗ liền bị thời không loạn lưu xé nát hoặc là cuốn vào vô tận trong hư không đi đi nếu quả như thật bị cuốn vào vô tận hư không vậy còn không như trực tiếp chết rồi ở trong hư không không có bất kỳ cái gì nguyên lực có thể hấp thu võ giả thân thể sẽ không ngừng suy yếu mà lại hư không bên trong là bóng tối vô tận an tinh đáng sợ cuối cùng chỉ có thể là đói khổ lạnh lẽo cô độc tịch mịch mà chết không bằng trực tiếp bị xé nát tới thống khoái chút đỗ phong đang muốn đến nơi đây liền thấy một cái cự đại vòng xoáy mà hướng hắn bên này quét sạch đi qua nếu như bị cái kia đồ chơi cho c o n chúng chỉ sợ thật muốn đi vô tận hư không làm sao bây giờ à chỉ dùng chân nguyên vòng bảo hộ ngăn cản chỉ sợ không được ga thế nhưng là tại thời không loạn lưu bên trong căn bản cũng không cách nào thi triển thân pháp tranh né liền ngay cả hỏa vũ cánh cũng không dám vươn lên ra chỉ cần dám mở rộng cánh không đến một giây đồng hồ liền sẽ bị bẻ gãy có không bằng thử một chút cái này đỗ phong đột nhiên nhớ tới một vị lao nhân nhà đã từng cho hắn lục mang tính pháp trượng vật kia không có cái gì lực công kích nhưng là có thể giút hắn tỉnh truyền tôn phí tại bình thường thời gian trong thông đạo lần à là có thể sử dụng, nhưng là không biết có chân còn có trước lục kích phó đó, nó thể biết thể mắt thời loạt Tại tranh thủ thời gian xuất tinh trượng, dựa theo hoạt. nhưng không hay không không hộ không phong pháp phương pháp sử sụp dụng, dưới dựa nguyên vòng gian mang lưu. l bảo đối ra đổ đỗ đem ngong ngong. này lục mang tinh pháp trợ dùng như trước kia khác nhau rất lớn không phải lập tức liền có hiệu lực mà là một đạo một đạo tia sáng sáng lên ở trong quá trình này cái kia vòng xoáy màu đen không ngừng tới gần đỗ phong mắt nhìn thấy liền phải đem hắn cho quân vào ngay lúc này đạo thứ sáu sáng n g i lên đỗ phong từ nguyên địa trực tiếp cho truyền tống đi sau một khắc hắn đã xuất hiện ở rời đi vòng xoáy màu đen một khoảng cách địa phương hô độ phong thở sâu thở ra một hơi cuối cùng là trốn khỏi một đoạn hắn đang muốn lại lợi dụng lục mang tinh pháp trượng hướng phía trước truyền tống một khoảng cách mặc dù cái đồ chơi này tại thời không l o ạ n lưu bên trong truyền tống khoảng cách phi thường ngắn nhưng dù sao cũng so mình từng chút từng chút chờ mạnh hơn sự tình không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy hắn vừa mới thở hồn h n một hơi cây kia lục mang tinh pháp trượng liền biến thành lâm ta lâm tầm ánh sáng tiêu tán tại thời không đoạn lưu tri trùng vừa rồi na di kia một chút xí khoảng cách liền đã đạt tới cực hạn của nó đa t đỗ phong tại nội tâm c ả m tạo một chút vị kia đưa cho mình lục mang tính pháp trượng láo giả lúc trước đ ạ t được cây kia pháp trượng thời điểm tu vi của hắn còn rất thấp vạn vạn không nghĩ tới thời điểm đó đồ vật sẽ ở phi thăng thiên giới loại này thời khắc mấu chốt dùng đến xem ra thứ gì cũng không thể tùy tiện bức bỏ a không nhất định lúc nào dùng đến đỗ phong hướng về phía trước phiêu lưu một đoạn thời gian mơ hồ thấy được ánh sáng hạ giới cùng thiên giới ở giữa kết giới khe hở cũng là có khoảng cách chẳng lẽ là muốn đến thiên giới sao tâm tình của hắn khó tránh khỏi kích động đang muốn cố gắng một chút tranh thủ thời gian xông vào thiên giới hết lần này tới lần khác ngay lúc này nghe được so đau khổ c h è o c h ố n g chân nguyên vòng bảo hộ rốt cục nát chân nguyên vòng bảo hộ một khi vỡ tan hắn liền không cách nào bình thường hướng về phía trước phiêu lưu t r u n g quanh thời không loạn lưu tất cả đều đè ép tới ép bạch từ cốt giáp c á t h cách cách kêu vang trong n g á y mắt này đỗ phong cảm giác được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp nếu là bạch từ cốt giáp nhịn không được hắn vài phút liền sẽ bị chen thành bánh thịt hoặc là sẽ thành thịt băm sau đó rơi vại ở trong hư không áp lực càng lúc càng lớn theo răng giáp một tiếng tay phải ngón tay chỗ bạch từ cốt giáp trước phá hết bởi vì cái này địa phương tương đối mỏng mà lại vị trí dựa vào bên ngoài bạch từ cốt giáp vừa vỡ rơi. thời không loạn lưu trực tiếp c u ố n lên đỗ phong ngón tay giờ này khắc này đỗ phong chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tay đứt r u ộ t s ó t hãn luyện thể bản sự không coi là kém thế nhưng là đối mặt xé rách lực cường đại thời không loạn lưu cũng chỉ giữ vững được ba cái hô hấp tay phải năm ngón tay liền đều bị xé đứt chịu đựng nhất định phải chịu đựng đỗ phong không ngừng cho mình động viên nhất định phải chịu đựng chỉ cần có thể còn sống đến t h i ê n giới ngón tay còn có thể mình mọc ra n à y một ít tổn thương đối với thiên nhân cảnh võ giả tới nói không tính là gì vừa nghĩ đến nơi này giam giác một tiếng tay trái bạch từ cốt giáp cũng bể nát lần này không phải ngón tay trước bị triệt tiêu mà là phía trên mang theo mấy cái chữ vật giới chỉ trước bị đập vỡ bên trong đặt vào dự bị vật phẩm tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi lao tạ thiên đây là muốn chơi chết ta à đỗ phong nội tâm đem lão thiên ra cho mắng vô số lần thế nhưng là vô dụng à căn bản sẽ không có người tới cứu hắn theo đẻ ép lực cùng xé rách lực không ngừng hướng về thân thể hắn thực hiện chỗ cổ tay bạch từ cốt giáp cũng đang không ngừng sụp đổ đồng thời trên thân cũng xuất hiện đại lượng kẽ h hở hai bên chỗ cổ tay vết thương có máu tươi chạy ra sau đó bị thời không loạn lưu cho cuốn đi lúc đầu lấy đỗ phong năng lực khôi phục lập tức liền có thể cầm máu thế nhưng là vừa mới cầm máu Vết t h ư ơ ngay l i tại đỗ phong ý thức bắt đầu mơ hồ trước mắt đã thấy không rõ lắm thời điểm bên hai đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến tựa như là bạch từ cốt giáp chịu không được gáp lực nổ tung tiếp lấy hắn liền bị chấn động mất đi cả người như là thi thể nước chạy bẻo trôi đây là nơi nào ta là sống lấy vẫn phải chết chờ đỗ phong lần nữa lúc tỉnh lại hỏi trước mình hai vấn đề này hắn lúc này mặt h ư ớ n g xuống ghé vào một đống hoàng tra d í t toàn thân cao thấp đều là vết thương bề ngoài đã kết vẩy thế nhưng là nội thương m ư ờ i phần trong mắt tạp ký bên trên tất cả đều là khe hở kinh mạch cũng tổn thương vô cùng nghiêm trọng ha ha ha ta không chết ta đỗ phong không chết nhìn đến đây đỗ phong đột nhiên phá lên người bởi vì nhục thân có tổn thương liền đại biểu cho hắn không chết nếu như chết giờ phút này hẳn là chỉ còn lại linh hồn không có nhục thân thụ thương loại chuyện này Hắn hiện tại đã ghé Hoàng Cha thể nói tại Zips, giác đã được đau. Đã vào có cảm lúc này hắn mới chú ý tới tu vi của mình ngã xuống đi thật nhiều b tu, tu vi của hắn rất lâu không có rớt xuống thấp như vậy thật đúng là không thích tướng ái cho tới nay đỗ phong tu vi đều là so tự thân trang bị tấn thăng nhanh hơn bây giờ ngay cả dây chuyền tiểu thế giới đều mở không ra bên trong quỷ b ụ n g cùng tiểu h ắ cũng c liền triệu hoán không ra đổi lúc trước liền xem như đỗ phong không triệu hoán tiểu h ắ c mình cũng có thể từ dây chuyền bên trong tiểu thế giới ra nhưng bây giờ không giống nơi này là thiên giới có đặc thù quy tắc cho dù tiểu h ắ c là thần thú cũng vô pháp như thế tùy hứng nói cách khác đỗ phong hiện tại không có đan dược có thể ăn không có vũ khí có thể dùng ngay cả kiện da dáng quần áo đều không có y phục trên người hắn đã sớm tại thời không loạn lưu bên trong bị xé nát bây giờ chính là ai cũng không có mặc để trần g h vào trong sa mạc còn may là hướng phía dưới n ằ m sấp cũng không biết mình đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi nếu như là hướng lên trên nằm vậy thì có một loại người chim chết hướng trời cảm giác đỗ phong nhìn không được túi đầu nhìn một chút c ò n tốt nhị đệ của mình vẫn còn ở đó nếu là món đồ kia lại không có chuyến này thiên giới chi hành thật là sẽ thua l ô lớn ách làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy một mực ghé vào trong sa mạc chờ lấy thân thể thương thế chậm dại khôi phục đỗ phong thử nghiệm kêu gọi đỗ đồ long phát hiện ra hỏa này vờ ơ y mà không có phản ứng không biết là trốn đi vẫn là nhận lấy thiên giới quy tắc hạn chế dạng này cũng tốt bây giờ đỗ phong tu vi quá thấp trạng thái thân thể tệ quá đỗ đổ long nếu là hiện tại xuất hiện thật đúng là sợ hắn tạo phản lao tạ tiên tối thiểu cho ta làm bộ y phục a cái dạng này làm sao đi ra ngoài làm người a đỗ phong buồn bực muốn chết dứt khoát dùng cắt vàng đem mình trôn xuống chỉ lộ đầu ở bên ngoài hắn hiện tại mặc dù nói còn có phi thăng cảnh tu vi nhưng không dám tùy tiện sử dụng c h i ế n kỹ cũng không dám chống lên chân nguyên vòng bảo hộ bởi vì kinh mạch cùng trên đan điền tất cả đều là khe hở hơi vừa dùng lực liền đau gần chết nếu như có thể không bị quấy dày đỗ phong cứ như vậy trôn ở hoàng trà xích ngủ lấy mấy trăm ngày tỉnh đoán chừng lúc kia thân thể khôi phục lại trình độ nhất định dây chuyển tiểu thế giới cũng liền có thể mở ra ngao có lẽ là lão gia thiên tính đã hiểu đỗ phong tâm nguyện cho nên cố ý cùng hắn đối nghịch vừa định ngủ một giấc liền nghe đến nơi xa chuyển đến sói chu đỗ phong vừa rồi liền đại lượt qua nơi đây tuyệt đối không phải thiên đình địa bàn cũng không phải tòa nào đó t i ê n thành thậm chí cũng không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thiên liên giới nếu như đoán được không sai nơi này chính là những cái kêu hoang dân bị lưu vong địa phương nói cách khác cái gọi là đất lưu đày bốn phía tất cả đều là xa mà bãi muốn ăn dễ g i thảo đều không có càng không muốn s á c trái cây g i á quả cũng không biết những cái không những kia biết sa m ạ c sói là thế nào sống sót, là nào thế m à lại số lớn ư ợ n còn không g ít. Ấm Ấm. Số l sa mạc sói bắt đầu chạy trùng trùng địa điểm, điểm cách thật xa liền có thể nhìn thấy cắt vàng đầy trời đối mặt loại tình huống này đỗ phong là thật muốn thi triển thuật độn thổ giấu tới lòng đất hạ liền xem như kinh mạch bị kéo tới đau cũng so với bị sói ăn tốt thế nhưng là hắn phát hiện nơi này đất cát dùng xuống giới thuật độn thổ trực tiếp vô hiệu đoán chừng cần hạn nhanh cấp bậc thuật độn thổ mới có thể thành công tiềm nhập lòng đất làm sao xử lý không biết cứ như vậy nhàn nhạt chôn ở hoàng tra di có thể hay không lừa qua đám kia sốc sinh đỗ phong vừa dâng lên ý nghĩ này lập tức lại hủy bỏ nói đùa cái gì đất lưu này sa mạc sói đều là hoàng cực cảnh trình độ tại thiên giới không tính là lợi hại nhưng đối phó hiện tại đỗ phong dư xài húng chi bọn chúng có bốn năm trăm chỉ lấy bây giờ trọng thương thân thể căn bản là không có cách nào đánh a đã không có cách nào giấu ở h á c cát vậy liền dứt khoát chạy trốn đỗ phong đang suy nghĩ muốn hay không chạy trốn còn phải cân nhắc có thể chạy hay không qua được đám kia sa mạc sói liền xem như chạy qua chẳng lẽ muốn một đường để trần cái rắm cố như thế chạy một mực chạy đến có người trong thôn trang đi nếu là nói như vậy có thể hay không bị người ta đương tên điên cho đánh ra đến a vấn đề này thật phức tạp a lấy đỗ phong thông minh trình độ cũng nghĩ không ra biện pháp tới đương đương chiến thần thế giới cực bắc ba vương đến thiên giới vờ ơ y mà lẫn vào ngay cả kiện phổ thông y phục mặc đều không có hơn nữa còn bị một đám lũ sói con theo dõi lao tạc thiên đến cùng còn có thể nhiều hố a kỳ thật không phải lao thiên r a hố mà là lôi công hố đỗ phong nếu như không phải là bởi vì hắn triệu hoán thiên phạt xét đánh quái n h i ê u kết giới trong cái khe t h ờ không luận lưu đỗ phong cũng không trở thành bị thương thành này tầm hình dạng dứt khoát nằm chờ chết được mặc dù bây giờ tu vi rơi xuống còn một tiếng tương h thế nhưng đỗ phong nhục thân dù sao đến qua thiên nhân cảnh trình độ những cái kia sa mạc sói coi như muốn ăn nó đoán chừng cũng phải gặm phải một lúc lâu bởi vì hắn thịt quá có tính bền dẹo không phải dễ dàng như vậy cắn đ ậ u ngay tại đỗ phong dự định dứt khoát nằm sấp tốt để sa mạc sói cắn cắn nhìn thời điểm đột nhiên phát hiện quần quần cắt đ u ổ i phía trước giống như có một chiếc xe ngựa đang chạy xe ngựa phía trên ngồi ngay thẳng một người trung niên nam tử cắm nghiêng hai cây mày rầm lồng con mắt chừng tròn vò phối tại tấm kia hình vương mặt chữ chẳng lẽ là lao tặc thiên mở mắt phái người tới cứu ta đỗ phong kích động đang muốn đứng lên thế nhưng là tưởng tượng không thích hợp mình không mặc quần áo a hiện tại nếu là để trần cái rắm cô đứng lên cản xe ngựa có thể hay không bị xem như biến thái đại tiểu thư phía trước giống như có người thủ thường chúng ta có cứu hay không trung nhiên nhân cũng không phải là cái gì đại hiệp mà là một cái hiệu buôn mã sa phu tu vi của hắn đúng lúc là hoàng cực cảnh đại viên mãn so với cái k i a sa mạc sói lợi hại hơn một chút thế nhưng là một người khẳng định không đối phó được bốn năm trăm chỉ sa mạc sói húng chi còn muốn bảo hộ trong xe đại tiểu thư cứu một mạng người hơn xây tháp bảy t ầ n tháp chúng ta không cứu hắn liền bị sói ăn hết tôi làm túc đại tiểu thư luôn luôn đáy lòng thiện lương vừa nghe nói phía trước có người hơn nữa còn thụ thương s à n g khoái nhưng cứu rút thế nhưng là tại loại này hoang mạc địa khu rất có thể gặp được mai phục vạn nhất đối phương là ngụy trang lên xe thừa cơ an toán kia nàng liền phiền thoái không nóng này ta xem trước một chút tổn thương có nặng hay không mạ xa phu cũng không đốc hắn sợ đại tiểu thư mắc lửa cho nên t r ư ớ c nô ra thần thức đi nhìn xem trên mặt đất nằm sấp người kia đã thương được ngọn nguồn có nặng hay không cụ thể là tu vi gì cái này xem xét giật này mình trên mặt đất người kia tổn thương không phải bình thường nặng toàn thân đều là vết thương bên ngoài thân đều đã kết vẩy ngũ tạng lục phủ cũng đều vỡ nát liền ngay cả kinh mạch cũng có khe hở Trước 1596, cô gái hiền lành. Đại tiểu thương, ta tại thể Một thăng tới đất trong mắt một thân vết thương, nội tạng vỡ vụn còn chưa tính, rách ra. người lưu Dưới chưa cô chúng còn cứu có cứu có cứu cái cảnh mạc cũng còn cả mạch không không không không gái dạng sống giả, sống ngay hiền Đại Hiện phải phi đổi nội kinh Nội lành. hay hay đề, đề. đều này vấn vấn này đến, muốn nữa. vụn là là là mà đã đã sao? sa võ vỡ mã sa phu cảm giác trên mặt đất vị kia chính là một phế nhân aqa tranh thủ thời gian cứu đừng nói nhiều tô làm túc nghe xong người này tổn thương nặng như vậy khẳng định không phải cản đường cướp bóc chi đổ thì càng muốn cứu hắn thế nhưng là mã sa phu chưa nói thế nhưng là người kia không mặc quần áo lợi còn chưa nói hết liền bị tô làm túc đánh gãy nhưng mà cái gì tranh thủ thời gian cứu được ta trong xe đến chúng ta ra tốc rời đi tại tô làm túc xem ra loại thời điểm này còn do dự cũng quá không nên bởi vì đám kia sa mạc sói truy rất nhanh nếu không phải nhà mình hiệu b u n tạp huyết thiên mã cước lực không tệ cũng sớm đã bị đổi kịp được rồi nghe ngài m quả nhiên không ngoài sở liệu đỗ phong vừa bị ném vào toa xe tôi làm thúc liền bị dọa đến quắt to một tiếng tình huống như thế nào vì sao ném vào tới là một cái không mặc quần áo nam nhân mà lại toàn thân đều là vết máu thụ thương trình độ thật sự là chưa từng nhìn thấy nghe nghe thấy hỏi như là tại mười tám tầng địa ngục chịu tầng tra t ấ n qua một lần thật không biết xấu hổ nhanh m ặ c vào t ô làm túc như thế vừa gọi trước mặt ngựa bị kinh sợ dẫn đến toa xe lắc lư một cái vừa vặn đụng phải đỗ phong vết thương đem hắn đau nhai răng n ế t miệng biểu lộ vô cùng dữ tợn lại thêm toàn thân vết thương trên mặt cũng có vết máu đoán t r ư ừ n g kia hình tượng không tốt đẹp được bị t ô làm túc mắng một câu đỗ phong một chút đều không có sinh khí người ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của mình a hắn vụn quan sát một chút vị này ân nhân cũng liền mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ mặc yêu không tệ từ nàng ngồi xe ngựa đến xem trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm bất quá tu vi của nàng liền thấp đáng thương mới là hoàng cấp cảnh tu vi ngay cả hoàng cực cảnh đại viên mãn cũng chưa tới đoán chừng ngay cả một con sa mạc sói đều đánh không lại ngươi mặc không lên a vậy liền che kín đi tôi làm t ú c nhìn thấy đỗ phong đau n h a răng t u é t miệng hình dáng biết hắn cánh tay không tiện nhất cho nên tìm một kiện tương đối lớn quần áo cho hắn chùm lên trên thân cái dạng này dù sao cũng so để trần muốn tốt một chút cô nam quả nữ tại trong xe vẫn là che chắn một chút tương đối thể diện tạ ơn đỗ phong n h ị đau từ trong hàm răng gạt ra một câu tạ ơn hắn hiện tại quai hàm đau đầu lưới đau mỗi một cái răng đều tại đau có thể gạt ra câu này liền đã rất không dễ dàng nguyên lai、like、ngươi biết nói chuyện ta còn tưởng rằng là cái man nhân tô làm t ú c nói tới man nhân là một chủng loại giống như dã nhân tồn tại bọn hắn hai chân đứng thẳng h à n h t u nhưng trí thông minh cùng yêu thu không kém là bao nhiêu thích ăn thịt tươi uống máu tươi sẽ chỉ dùng dụng cụ đơn sơ bất quá cả đám đều thể trạng cường tráng tính cách cũng vô cùng dã man đại tiểu thư nói đùa man nhân nào có hắn gầy như vậy mã sa phu thực sự nói thật đỗ phong thể trạng mặc dù cũng có một ít nhỏ khỏe mạnh nhưng cùng man nhân so ra cũng quá tho dài trên thân không có vết máu địa phương còn có thể nhìn ra làn da rất trắng rất non đỗ o á phong túi r ư ớ c đầu xuống nhẹ nhàng đáp ứng hắn biết mình nói láo đại sự không có cách nào a cũng không thể nói mình là bởi vì cưỡng ép thông qua kết giới bị thời không loạn lưu cho xé a giống tô làm tốt loại tu vi này vó giả căn bản là không thể nào hiểu được cái gì gọi là kết giới khe hở duy nhất đáng được ăn mừng chính là thiên giới võ giả tu vi cũng không có hiện tượng bên trong cao như vậy chí ít tiên thành bên ngoài khu vực vẫn là có rất nhiều thấp hơn thiên nhân cảnh tu vi võ giả bị lưu vong liền tốt nếu như bị cửu nhân truy sát ta cũng không dám mang theo n g ư ờ i mã x a phu đại thúc nói chuyện đủ trực tiếp hắn biết đỗ phong là bị lưu vong ngược lại yên tâm bình thường tới nói bên trong tòa tiên thành cư dân bị lưu vong ra khẳng định là phạm vào trọng tội hay là đắc tội đại nhân vật nhưng đã lựa chọn lưu phương hắn đã nói lên là không muốn giết chết hắn như thế cũng sẽ không liên lụy tô làm t ú c đại tiểu thư đừng hàn huyên phía sau sói đuổi theo tới tô làm túc về sau nhìn một chút phía sau sa mạc sói không biết vì cái gì vờ ơ im mà ra tốc bình thường bọn chúng chạy không có nhanh như vậy a bốn bộ xe ngựa hẳn là nhẹ n h ó m hất ra mới đúng yên tâm đi đại tiểu thư xem ta mã xa phu hướng trên roi gắn một vài thứ sau đó nhẹ nhàng ghé vào trên lưng ngựa đỗ phong dùng thần thức len lén quan sát phát hiện đó là một loại dược thủy nhìn qua roi giống như là tại quật mông ngựa nhưng thật ra là tại cho chúng nó dùng thuốc bốn cái dám tạp huyết t i ê n mã lôi kéo xe ngựa vén lên móng điên cùng chạy tốc độ rất nhanh liền để đi lên ha ha, ha liền biết bọn chúng đuổi không kịp đến người đem thuốc cũng đi nhìn thấy sa mạc sói bị càng vùng càng xa tô làm thúc rốt c ụ ộ c yên tâm nàng xuất ra một cái bình thuốc nhỏ đổ ra một hạt đan dược đưa cho đỗ phong để hắn ăn ai nha đỗ phong xem xét chữa thương đan con mắt đều sáng lên hắn các loại chính là cái đồ chơi này a vốn đang coi là cần chờ dây chuyển t i ể u thế giới mở ra mới có thể ăn được bên trong chữa thương đan vạn vạn không nghĩ tới vị đại tiểu thư này như thế thiện lương kia chữa thương đan phẩm chất cũng không t ệ lắm thích hợp hoàng cực cảnh cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả phục dùng đối với tu vi rơi xuống đến phi thăng cảnh đỗ phong tới nói đã coi như là đỗ tốt đại tiểu thư ngươi thật là bỏ được lao ra hết thẻ coi như cho một bình nhìn thấy tôi làm túc cho ăn đỗ phong ăn chữa thương đan mã sa phu còn có chút không bỏ được bởi vì loại kia chữa thương đan thật đắt chỉ ít hắn là mua không nổi mà lại kia một bình bên trong kỳ thật chỉ có ba viên mà thôi đều là cho đại tiểu thư trên đường dự bị không có chuyện ta lại không thụ thương thời gian nói chuyện đỗ phong đã đem chữa thương đan cho ăn hết thẳng thắn giảng mặt hàng này chữa thương đan đỗ phong vài phút liền có thể luyện chế ra nguyên một lô tới nhưng bây giờ người khác ở dưới mái hiên có ăn cũng không tệ rồi một viên chữa thương đan vào trong bụng lập tức liền có một dòng nước cấm từ phần bụng dâng lên bắt đầu tẩm bổ hắn thụ thương nội t ạ n g cùng tứ chi cùng nứt ư da kinh mạch Trước thiệt thương tốt Từ thực rất từng thương thụ thương, thân thể tráng tự thật thương tích thương trên thế tốt nhất lương. Ai nhà mà ơi, chưa như chưa như cường giới cô có cảm giác chữa lực cũng chữa cũng phục. không gái Phong động nặng, Ai ơi, khi Liền liền khôi nhà hề mạnh chữa là lên lâu đàn ăn. đến nay, ăn đàn. Lần này đàn chính dựa mà vào xem cảm mỹ món Đỗ vậy vị vậy. ngon. quá bị thần sự ký lộ ra một bộ phận trắng đoán làn da mà lại tu vi của hắn cũng từ phi thăng cảnh ba tầng đạt tới phi thăng cảnh năm tầng người trẻ tuổi người trước kia khẳng định rất lợi hại đi ai đáng tiếc nhìn thấy đỗ phong tu vi tăng trở lại nhanh như vậy mã sa phu đại thúc liền biết hắn trước kia tu vi khẳng định rất cao đoán chừng là tại tiên thành đắc tội người bị người ta đánh rất tu vi sau đó chạy ra bây giờ kinh mạch đều đã nứt ra coi như khỏi hắn khẳng định tu vi cũng không lớn bằng lúc trước kỳ thật hắn không hiểu kinh mạch nứt ra đối với đỗ phong tới nói mà cũng không phải lần thứ nhất chỉ cần khỏi hẳn chẳng những không có tổn thương sẽ còn biến càng thêm trắng kiện bất quá dưới mắt này một ít chữa thương đan là không cách nào làm cho hắn tu v i khôi phục nơi này còn có hai viên ngươi cũng ăn đi tô làm túc xem xét chữa thương đan như thế hữu hiệu dứt khoát đem còn lại hai viên tất cả đều cho đỗ phong cũng không đợi chính hắn ăn trực tiếp cho nhét vào miệng bên trong nhét xong sau lại có chút không có ý tứ cảm thấy mình hành vi có chút quá mức một gái nữ hải t ử nhà không nên chủ động hướng nam nhân xa lạ miệng bên trong nhét đồ vật đại tiểu thư ngươi mã sa phu muốn nói làm sao cũng không để lại một viên chữa thương đan tất cả đều cho người khác ăn a thế nhưng là ăn đều đã ăn hắn ngăn cản cũng không kịp đành phải đem lời đến khỏe miệng lại cho nén trở về hai viên chữa thương đan đồng thời vào trong bụng cùng một viên một viên ăn hiệu quả hoàn toàn khác biệt đỗ phong trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu chính thức vận công ngồi xuống đầu tiên là trên mặt hắn những cái kia vết cắt cùng vết máu theo vận công từ từ biến mất lộ ra một trường gương mặt đẹp trai tới ai nha quả nhiên là cái xoáy ca tôi làm t ú c nhìn một chút trong lòng âm thầm cao h ứ n g nhưng là không nói ra cái này còn không phải chủ yếu nhất trọng yếu là đỗ phong vỡ vụ nội tạng cũng có thể trùng sinh tỏa ra sự sống nếu như là người khác ăn đồng giả thuốc khẳng định không có mạnh như vậy hiệu quả thân thể của hắn dù sao rèn luyện qua năng lực khôi phục đặc biệt mạnh chỉ cần mượn nhờ một chút xíu dược vật liền có thể phát huy ra rất lớn hiệu lực tới đỗ phong tu vi từ phi thăng cảnh năm tầng tăng trở lại đến tầng thứ sáu lại từ tầng thứ sáu tăng trở lại đến tầng thứ bảy tiếp theo là tầng thứ tám tầng thứ chín hai viên chữa thương đan đồng thời ăn hiệu quả không phải đơn giản một cộng một mà là trực tiếp trợ giúp nàng từ phi thăng cảnh đột phá đến hoàng cực cảnh một tầng sơ kỳ hô tiêu hóa xong dược lực về sau thở một hơi thật dài đem quần áo chính thức mặc ân cứ mạng đỗ mỗ nhân nhật hậu sẽ làm báo đáp hắn cho tô làm túc hành lễ đồng thời hưng thuận một cái lời hứa đừng nhìn hiện tại đỗ phong vẫn là cái tiểu nhân vật nhưng ngày sau hắn tại thiên giới muốn xông xáo ra một phen sự nghiệp đến khẳng định sẽ gấp mười gấp trăm lần báo cáo tô làm t ố t nhanh đừng đề cập cái này ngươi cùng ta về nhà đi tô làm t ố t một câu đem đỗ phong cho nói s ử sốt có ý tứ gì vì cái gì để cho mình cùng với nàng về nhà chẳng lẽ ân cứu mạng muốn lấy thân báo đáp để mình làm con rể tới nhà a mặc dù ngươi là đại mạc nữ tử nhưng cái này cũng trực tiếp đi khu khu mã sa phu ở phía trước nghe hơi kém không có bị nước miếng của mình sắp chết không không phải ý tứ kia trong nhà của ta còn có rất nhiều chữa thương đan có thể giúp ngươi khôi phục t ô làm túc cũng biết mình câu nói này nói đến có chút đường đột xấu hổ mặt đ ỏ dần đại tiểu thư chữa thương đan thế nhưng là rất đắt lao gia không nhất định có thể đồng ý mã sa phu đặc biệt yêu giảng lời nói thật bọn hắn tô gia tính có chút tiền nhưng gia chủ tô giải hướng đặc biệt keo kiệt bình thường bất a n bất mặc dọa cho người tiền lương cũng rất ít nếu không phải là bởi vì lao gia năm đó đã cứu mệnh của hắn mã sa phu đã sớm từ chức không làm thôi đi ai muốn hắn đồng ý ta dùng mình nắm tiền riêng mua tôi làm thúc một kích động đem mình có tiền riêng sự tình đều phá tan lộ ra n g h e được mã sa phu ha ha trực nhạc ngay cả đ ỗ phong đều ở một bên không nín được cười nụ cười này kéo tới phổi thương thế xem ra vẫn là đến khôi phục một đoạn thời gian a trước mắt b ề ngoài da thịt là đã khôi phục tốt nội tạng tổn thương cũng khôi phục một bộ phận chủ yếu chính là kinh mạch cùng đan điền thương nạn khôi phục mặt khác thâm hụt nguyên lực cần h ả o h ả o bổ sung một phen ba người nói chuyện trời đất bầu không khí rất, hòa hợp, xe ngửa cũng chạy rất bình ổn phía sau sa mạc sói hẳn là đổi không kịp tới lúc đầu hết thệ cũng rất thuận lợi không nghĩ tới phía trước đột nhiên xuất hiện tình huống không được mã sa phu khẩn cấp ghì ngựa xe bởi vì phía trước xuất hiện một đội nhân mã sa mạc địa khu không tồn tại đại sơn bởi vậy mã phỉ không cách nào thông qua ngăn chặn đường núi phương thức đến cướp bóc bọn hắn là sớm m ai phục tại hạt cắt bên trong chờ đến mục tiêu đến gần thời điểm đột nhiên t ạ n ra cây quạt hình lập một nửa vòng đ â y phía trước là đầu nào đạo nhi bên trên bằng hưu chúng ta là tô i a hiệu quân đội xe còn xin tạo thuận lợi mã sa phu lâm n g u y không sợ dù sao cũng là vào nam g i a bắc người mà lại có hoàng cực cảnh đại viên m ã tu vi đối phương một đội nhân mã bên trong liền ba tên hoàng cực cảnh đại viên m ã võ giả cái khác đều là hoàng cực cảnh vừa đến tám t hắn đối với mình sức chiến đấu vẫn là có nhất định lòng tin phát huy tốt có thể lấy một đ ố i ba chiếc xe ngựa này cũng không đơn giản toa xe trong ngoài đều có cơ quan đại tiểu thư là cái không tệ trận pháp sư chỉ cần thao túng tốt những cái tiêu mã phỉ một l á t cũng không làm gì được bọn họ ôi nha tô ra hiệu buôn xe ngựa a ở trong đó khẳng định có tô đại tiểu thư mã phỉ nhị đương ra mặc cả người trắng sắc áo ngắn cùng màu trắng màu trắng q u ầ n thụng một đôi bảo ngọn nguồn khoánh h o a dày đi nhanh mang theo nhất định hát hí khúc mũ phía trên còn cài lấy một đó tiểu hồng hoa k h e miệm lớn một viên màu đen nốt ruồi nốt ruồi bên trên còn có một cây thô thô lông đen. nói tới nói lui khỏe miệng có chút hướng một bên lật ra vừa nhìn liền biết không phải người tốt hắn nâng lên tô đại tiểu thư thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng đoán chừng trong lòng đang suy nghĩ chuyện đẹp gì c p chính là các n g ư ơ i tô ra hiệu b ồ n xe ngựa đem thứ đáng giá cho hết lão tử lưu lại m ã phỉ tam đưa ra là một đầu t r ọ c đại h á n màu đồng cổ làn ra trong sa mạc cũng dám hai tay để trần bao cắt đánh vào trên người hắn liền cùng tiểu đao phiến hoạch tại lão nhu trên da lạch cạch lạch cạch văng lên người này hai tay nắm cán dài lang nham đồng cưới đến cũng không là bình thường ngựa mà là một đầu lực lượng to lớn sa mạc t còn là đầu kia sa mạc t liền có so sánh hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả sức chiến đấu chúng ta cũng không chỉ là cướp tiền lão tử còn muốn cướp cái sắc ha ha ha nhị đương ra nghe xong để đem thứ đáng giá lưu lại thả người đi lập tức liền không cao hứng hắn cũng không chỉ mới nghĩ muốn tài bảo còn muốn đem tô đại tiểu thư mang về khai tâm khai tâm Trước toa vật ta gật Phất tay để bọn thuộc người nhưng Cơ cùng cho chẳng quan đều sau đầu sai mang nhị nói không nghe xong nhẹ bọn Hắn xe Đem lão Ừm Mã phỉ hạ đệ đồ đại để lại về về vây còn có mã x a phu bản nhân cũng không có hứng thú đại ca chúng ta không phải chỉ cầu t à i sao mang tô đại tiểu thư trở về làm gì a cha hắn nếu là biết sẽ cùng ta liều mạng chỉ riêng bầu đầu một thân b ắ p thị tam t đương ra có chút không biết rõ tình trạng bọn hắn trước kia quy củ đều là cấp tiền không t ố p sắc dù sao có tiền về sau có thể đi xa xa thành trấn tiêu phí nơi đó dạng gì cô nương đều có tô ra ra chủ thế nhưng là đem cái này nữ nhi bảo bối đương hòn ngọc quý trên tay nếu là trói lại nàng khẳng định sẽ chọc cho đến tiến thức tô ra mặc dù không tính mạnh nhưng cũng là nuôi một nhóm trông nhà hộ viện bảo tiêu lại thêm tô làm túc cha nàng là tộc trưởng khẳng định sẽ phát động tộc nhân cùng đi tô ra mặc dù không lớn nhưng cũng có hơn mấy trăm tráng đinh đến lúc đó trùng trùng điệp điệp giết tới bọn hắn sơn chạy nhưng là muốn chịu tổn thất có chút ý t ư a từ xếp hàng sắp xếp đến xem người này hẳn là lao tam nhưng vì sao thực lực của hắn ngược lại là mạnh nhất đỗ phong tại trong xe vụ n trộm gió xét tại phân tích mấy người này quan hệ thực lực mạnh nhất tam đương ra mọi thứ đều muốn thương lượng vị tia đại đương ra cũng không biết cái tia dài cùng quỷ bị lao giống như đại đương ra đến cùng có cái gì năng lực nhìn hắn mặc cùng tướng mạo liền cùng một thi rất ở nhà dạy học lao tú tài giống như c đỗ phong cây già, ngón thị làm một càng không hiểu rõ tam đương ra toàn thân là kình sợ bọn họ hai cái điều nhân làm cái gì có lẽ là có nhược điểm gì bắt ở trong tay bọn họ đi không bằng trước nhìn xuống sẽ phát sinh cái gì ngươi ngồi trước đến bên này đi tôi làm túc yêu cầu đỗ phong cùng mình ngồi vào cùng một bên cạnh đến lúc nói chuyện còn có chút tiếc mới bởi vì trong xe ngựa không gian lúc đầu cũng không phải rất lớn nguyên bản đỗ phong cùng với nàng không ngồi tại cùng một bên cạnh nhưng lúc này muốn khởi động cơ quan cho nên cần đem mặt khác một bên tránh ra được rồi có gì cần ta hỗ trợ sao đỗ phong dùng thần thức d ò xét vừa xuống xe trong mái hiền đã đem cơ quan nguyên lý làm cái nhất thanh n h ị sở vị này tôi làm túc đại tiểu thư quả thật có chút mà tài năng đem cả tòa xe ngựa chế tạo thành di động thành lũy trước nói buồng xe này chất liệu chính là dùng bách luyện tinh cương hỗn hợp mấy loại đặc thù khoáng vật chất chế tạo thành độ dày khoảng chừng ba ngón bình thường tên nọ căn bản là xạ không thấu liền xem như lao kiếm bổ vào phía trên cũng có khả năng sẽ bị đứt đoạn tại hỗn hợp đặc thù khoáng vật chất về sau xe ngựa còn có kháng hỏa kháng lạnh tránh điện cùng bịt kín các loại đặc điểm cho dù là bị ngũ hành pháp thuật công kích cũng không dễ dàng như vậy h ứ a mất bởi vì bịt kín tốt khí độc vào không được cho nên cũng không sợ độc tô tiểu thư còn đây là khéo tay nếu là những cái kia lưới dao có thể xoa độc thì tốt hơn toa xe bốn phía đều có ngầm lỗ mở ra sau khi bên trong có thể bắn đi ra đại lượng lưới dao dựa vào cơ quan lò so phát xạ lực lượng vô cùng lớn thế nhưng là những cái kia mảng lớn đều không có xoan ọ c độc có thể làm bị thương mã phỉ nhưng là rất khó giết chết dù sao đám võ giả đều thân thể cường đại trên thân bị bắn ra mấy cái lôi thủng đến cũng không chết được vị công tử này nói đúng ta đã sớm khuyên đại tiểu thư xoan ọ c độc nhưng nàng không nghe tôi làm t ú c người này quá mức t h i ệ t lương không muốn dùng nọc độc hại người bây giờ gặp phải mã phỉ mới biết được hối hận nàng không sợ người liền phải bị mã phỉ trộm tới chẳng những sinh mệnh nhận uy hiếp thân thể cũng có khả năng bị tao đạp ta tô làm t ú c cảm thấy rất bị khuất gấp vành mắt đều đỏ mặt khác nàng còn có một việc cảm giác kỳ quái đỗ phong làm sao biết trong buồng xe của mình nhận d ấ u lơi ư dao đừng sợ hiện tại thả cũng được đỗ phong cách gần đó thuận tay liền chụp đập bờ vai của nàng nữ hải t ử không chút đánh qua một trận mặc dù hiểu được cơ quan chi thuật nhưng gặp được mã phỉ vẫn là sẽ khẩn trương chờ một chút làm sao ngươi biết trong xe có lơi ư dao có phải hay không mã phỉ nội ứng mã sa phu người này thật là khôi hải mới vừa rồi còn đồng ý đỗ phong thuyết pháp hiện tại đột nhiên phản ứng đi qua lại hoài nghi hắn là mã phỉ nội ứng â ngươi có thấy người đem mình đánh cho tàn phế trong đó ứng sao đỗ phong nếu như là nội ứng chỉ cần làm một chút bị thương ngoài ra là được rồi không cần thiết ngay cả đàn điền cùng kinh mạch đều làm bị thương nói như vậy được không b ú mất lại nói lấy thực lực của hắn nếu là không bị tổn thương có cần phải trong đó ứng ả phất tay cũng có thể diệt tô ra trong nháy mắt cũng có thể diệt toàn bộ mã phỉ hhh <cười> không có ý tứ là ta nghĩ sai mã s a phu sờ lên đầu của mình có chút ngượng n g ù n g cười đầu của hắn liền một cây mà gân nghĩ đến cái gì liền nói cái gì hiện tại xóa n ọ c độc có chút không còn kịp rồi tô làm tốt rất khó khăn nàng hiện tại liền xem như muốn đi lưỡi dao bên trên x ó a nọc độc thế nhưng là thời gian không đủ ai nhiều như vậy lưỡi dao tháo ra x ó a nọc độc lại lắp đặt đi là cần rất nhiều thời gian tới kịp cho ta một bình nọc độc đỗ phong cũng không dài dòng trực tiếp cùng t ô làm túc muốn nọc độc nếu như đối phương tin tưởng hắn tự nhiên là sẽ cho nếu như không tin hắn cũng liền không cần thiết tại trong xe ngây người như thế sẽ chỉ làm phiền chuyện của người ta cho ngươi ta đã sớm chuẩn bị còn không đợi t ô làm túc trả lời mã sa phu trước ném cho đỗ phong một bình nọc độc bởi vì tô tiểu thư không quen dùng độc nhưng mã sa phu t h y sâm mang theo hắn lần này ngược lại là không có hoài nghi đỗ phong trực tiếp liền cho tràn đầy một bình độc rắn cùng bỏ cạp độc hỗn hợp nọc độc ừ có chút ý tứ đỗ phong mở ra nắp bình người người phân biệt ra bên trong hốn có bốn loại độc rắn cùng ba loại bỏ cạp độc hỗn hợp nọc độc muốn so đơn nhất nọc độc nan giải có thể cho đối thủ tạo thành rất lớn bối rối mã xa phu như thế toàn cơ b ắ p m à người có thể nghĩ đến đem mấy loại nọc độc hỗn hợp đến cùng một chỗ thật đúng là không dễ dàng nhìn kỹ ta chỉ biểu thị một lần đỗ phong phất tay liền đem toa xe cho phong bế cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ sau đó mở ra cơ quan bên trong cầm gi những cái kêu màu xanh thấm nọc độc liền như là một đầu tiểu x à di trượt lập tức chui vào trong xe sau đó từ m ô i cái lơi ư d a o bên trên đều qua một lần cái này cũng chưa hết nọc độc lại chui được một cái góc đem dấu ở phía dưới hai cái thô to tên nọ cũng xoa độc còn lại một chút nọc độc lại lần nữa trở về bình xứ nhỏ bên trong một chuyến xuống tới dùng không đến ba cái hô hấp đem thô làm túc đều cho nhìn trận tròn mắt Trước 1599, dùng độc? Công tử, ngài là tiên thành trận pháp sư sao? Có thể sư độc. Công Có xào ngài là sao? dùng pháp c ò nếu có thể lập tức liền đem nọc độc tất cả cả xóa thể tất tốt, lập liền liền i đều đều đều xóa tốt, liền ngay đem dấu g m mạng tại trí tên dưới hai chi đáy đ nọ ề k h ô như g cùng t a Nếu n h không phải trận pháp sư tuyệt đối không có loại bản lãnh này lợi hại nhất là đỗ phong cho mỗi một cái lơi ư dao đều đều đều, đều b ô i lên nọc độc số lượng vừa vặn đủ cũng không nhiều dư bởi vì nhiều sẽ hướng x u ố nhỏ g n ảnh hưởng xả ra đi tốc độ mà lại cũng sẽ tạo thành lãng phí còn lại nọc độc vỡ ơ y mà lại trở về bình xứ nhỏ hết thể nước chạy thành sông thủ pháp đơn giản không nên quá lợi hại t ô làm tóc nhìn chính là đầy mắt x u n g bái đáng tiếc là mã xa phu giờ phút này đã bị giam tại bên ngoài cũng không nhìn thấy đây hết thảy Hắn đỗ ỡ c h đầu đưa, đạo toa giữa cửa cùng có g sắt. xe ở ặ phong được nguy i phải đóng lại. ể m là p h đóng Đỗ phong gật gật đầu xem như ngầm thừa nhận hắn là trận pháp sư không sai nhưng không phải tiên thành trận pháp sư bởi vì lúc trước đã bị hiểu lầm là bên trong tòa tiên thành khu trục gia lưu dân giờ phút này cũng không tốt phủ nhận nữa ha ha vậy ta liền không sợ tô làm túc vố vô, vô thật dày kim loại toa xe một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng đỗ phong cũng không rất cho rằng toa xe là chết người là sống đối phương nếu có tâm công kích luôn có thể tìm ra biện pháp tới dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thực sự không được liền tự mình mang thương xuất thủ đỗ phong tùy tiện không muốn ra tay bởi vì một khi xuất thủ liền phải khẽ động vết thương cũ như thế sẽ chậm c h ễ thương thế khôi phục cùng chậm c h ễ tu vi khôi phục các ngươi bọn này không biết sống chết mã phỉ lại dám đánh chúng ta đại tiểu thư chủ ý để cho ta lão trung đến giáo dục một chút các ngươi mã sa phu biết đỗ phong đã cho lưới dao xoa độc giờ phút này lòng tin mười phần đứng trên xe ngựa mặt chủ động khiêu khích đám kia mã phỉ trong tay cây kia côn sát càng là vung vệ hổ s i n phong ha, ha, ha thật đúng là một đầu trung tâm chó mã phỉ đại đương ra tựa hồ cũng không có đem mã x a phu để vào mắt mặc dù mọi người đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn nhưng thực lực cũng chia mạnh yếu húng chi hắn còn mang theo nhiều huynh đệ như vậy hắn phất phất tay bọn thuộc hạ liền đem chiếc xe ngựa sau tả hữu tất cả đều vây lại lần này không phải nửa vòng vây mà là bao vây hết một phần trong đó mã phỉ móc ra chuẩn bị xong tay nỏ nhắm ngay đứng tại xe ngựa trên cậy lao chung để cho ta tới tô làm túc muốn thao túng cơ quan phát xạ lưỡi dao công kích những cái kia mã phỉ đỗ phong lúc này chủ động xin đi chủ yếu là bởi vì lưỡi dao số lượng có hạn hắn sợ tô tiểu th như thế sẽ lãng phí lưới dao siêu siêu siêu còn không đợi mã phỉ bắn ra tên n ỏ toa xe phía trước liền xạ ngoại trừ năm tấm lưới dao bởi vì lưới dao bị bôi thành ám s ắ c tại ban đêm trong sa mạc một chút đều không thấy được mã phỉ nhóm còn không có kịp phản ứng liền có trong năm người chiêu đỗ phong tại bắn ra lưới dao thời điểm thoáng điều chỉnh một chút cơ quan phương hướng bởi vậy lưới dao đều bỏ được phi thường chuẩn toàn bộ xuyên tim mà qua cẩn thận trên xe có cơ quan mã phỉ đại đương ra đừng nhìn có ôm yếu dán vẻ phản ứng vẫn là thật mau hắn lập tức mệnh lệnh các huynh đệ xuất ra tâm chắn ngăn tại thân thể phía trước những cái k i a lưới g i a o uy lực kỳ thật không tính quá lớn nếu có chuẩn bị hẳn là không đả thương được các huynh đệ của hắn làm sao bây giờ muốn hay không tất cả đều xạ ra ngoài tôi làm thúc xem xét mã phỉ nhóm chuẩn bị tâm c h á n khó tránh khỏi có chút nóng nảy nàng hết thể chỉ có ngần ấy mà ùi vào lưới g i a o khẳng định xạ không thấu tâm c h á n trừ phi dùng xe tải tên nọ thế nhưng là dấu dếm lớn tên nọ hết thể mới hai chi rõ ràng không đủ dùng ai cho nên nàng nghĩ là đem ấy trăm lưới g i a o cùng một chỗ bắn đi ra như thế tương đối khó lấy ngăn cản ít nhất có thể thường tổn được hàng trước những cái tia mã phỉ nhờ có đỗ phong cho lưới dao lau nọc độc không phải mấy ngày liền tiện nghi đám này mã phỉ đừng sợ bọn hắn xông không qua tới lao trung thúc ngươi nhiễu loạn một chút tầm mắt của bọn hắn càng là tình huống nguy cấp thời điểm liền càng hẳn là chấn định điểm này chỉ có trải qua thiên truy bách luyện võ giả mới có thể làm được đừng nhìn lao trung chỉ là cái mã sa phu điểm này liền so tô làm túc mạnh hơn nhiều hắn nghe đỗ phong ý kiến đáp ứng một tiếng tiếp lấy liền phát động c h i ế n kỹ cắt bay đá chạy thường tại sa mạc vân du bốn phương lao trung am hiểu nhất chính là một chiêu này cắt bay đá chạy song trưởng của hắn đột nhiên đẩy về phía trước trên đất cắt vàng liền bị tre thừa ạ i trường p o kéo theo n g h p dịp hôn thời khắc đỗ phong lại xúc động cơ quan lần này là một mươi năm cái lơi dao dựa theo dự định phương hướng bắn ra ngoài hôn tạp đang phi xa bên trong mã phỉ nhóm căn bản cũng không có phòng bị Đã cảm thấy dẫm lên bàn đạp đá đánh cảm chân dần, còn tưởng rằng là bị cắt cho dẫm thấy tê tưởng trong hòn đá nhỏ bay dần, lên là bên bàn rằng chúng bị vì à o Haha, h lại đến. n n nhóm thấy phỉ mã cam ũ n không có gây nên phong động g gây chú phát có cười tục cơ ý, độ phong mỉm cười tiếp mỉm q u n Vì c a đoan độ chính xác hắn mỗi lần đều chỉ bắn ra m ộ ư ơ i năm cái lơi ư dao đợi đến lao t r u n g một chiêu cắt bay đá chạy sử dụng hết hắn đã bắn m ộ ư ơ i vòng cũng chính là hàng chục hàng trăm năm mươi cái lơi ư dao ha ha ha ngu xuẩn nhìn thấy lao t r u n g mẹ hồng hộc thở nặng mã phỉ nhóm cười ha ha một lần nữa giơ tay lên nỏ chuẩn bị đem hắn xạ thành tổ ong vỏ vẽ ai nha trong đó một tên mã phỉ phát hiện tay của mình có chút không nghe sai khiến thủ nọ cũng biến thành càng ngày càng nặng vờ ơ y mà nâng bất động đến tột cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là tối hôm qua tại trại bên trong uống hoa t i ể uống u nhiều quá hắn lung lay đầu dùng sức mở to hai mắt thế nhưng là không biết vì cái gì trước mắt mã sa phu càng ngày càng mơ hồ vờ ơ y mà xuất hiện bóng chồng ẩm ẩm xe ngựa phía trước mã phỉ nhóm từng cái ngã xuống đem đ ạ i đương ra đều cho nhìn trận tròn mắt nghĩ thầm tình huống như thế nào lao trung cắt bay đá chạy có lợi hại như vậy sao hừ hừ hiện tại biết ta lão trung lợi hại đi mã sa phu vẫn rất xé giả vờ giả vịt dội ra một đôi bàn tay to đến lại khoa tay một chút đem mã phỉ nhóm dọa đến thẳng hướng lui lại ngay cả ngựa đều bị sợ hãi hết t h ả liền đến bốn năm trăm mã phỉ cái này coi như trừ đi gần một nửa con á công c tử người quá lợi hại tôi làm t ú c trốn ở trong xe ngựa thông qua trong suốt cửa sổ nhỏ nhìn nhất thanh nhị s ợ mã phỉ biết bị độc chết còn không biết mình là thế nào chết không đúng bọn hắn dùng độc Thuất nhị phản qua. ra, ra lúc này nhị đường ra phản ứng đi Bởi đã cảm thấy lao trung không có lợi hại như vậy nguyên lai là dùng độc ca nhưng hạ độc chết dùng như thế nào hắn còn hiểu rõ chương một nghìn sáu trăm linh một nhỏ gõ một bút nói ngơi ư đâu tiểu b à tử còn giả đỗ phong nhìn một chút vị kia tam đương gia mặt hướng xuống c h ồ n g mông lên ghé vào trong đống cát lại cố ý nhấn mạnh một chút ây bị tiền bối phát hiện tam đương gia đem một chương mặt béo từ hố cắt bên trong r ú t r a gật gù đắc ý hấp tấp mà đi tới mới vừa đi tới bên cạnh xe ngựa là được rồi một cái lễ a tô tố túc nhìn không hiểu đấu nghĩ thẩm mã phỉ tam đương gia tại sao phải cho mình hành lễ a hơn nữa còn gọi mình tiền bối sự tình có chút không quá hợp lý a nàng nghĩ lại không phải có chuyện như vậy mã phỉ tam đương ra là tại cho đỗ công tử hành lễ gọi hắn tiền bối đừng nhìn đỗ phong hiện tại tu vi rơi xuống nhưng thần thức vẫn là thiên nhân cảnh cấp bậc vừa rồi dùng thần thức đảo q u a đi, đã sớm đem mã phỉ tam đương ra từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều cho nhìn cái rõ ràng cùng lúc đó tam đương ra cũng biết mình bị thiên nhân cảnh cao thủ thần thức cho quan sát tại thiên nhân cảnh cao thủ trước mặt còn có cái gì tốt chăng a đương nhiên cái dám điên mà cái dám điên mà tới hành lễ hy vọng người ta không muốn giết chết mình liền tốt ẩn dấu bí mật gì hiện tại tâm sự đi ta cũng không có kiên nhân trở đỗ phong thế nhưng là cái diễn kịch cao thủ một chút còn không sợ bị người khác nhìn tấu bày ra một bộ lao tiền bối dáng vẻ đến đem thần thức định tại trên người đối phương cho mã phỉ tam đương ra cảm giác chính là một khi nói sai một câu vị tiền bối này liền sẽ làm thịt chính mình trong lòng của hắn đánh một vạn cái dấu hỏi nghĩ thầm vị tiền bối này quá đào đ à n rõ ràng tu vi cao như vậy vì sao không xuất thủ hết lần này tới lần khác dùng cơ quan bây giờ đại ca nhị ca đều chạy hắn mới bại lộ tu vi của mình đoan chừng cũng ẩn giấu bí mật nhưng là không sao đầu năm nay ai còn không có một chút bí mật chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận nên nói nói không nên nói không nói nhất định có thể l ừ a qua đi t i ê n bối kỳ thật ta là người tốt bởi vì ta nương sinh bệnh cho nên mới làm mã phỉ ngài đều thấy được ta không giết người vô tội vừa rồi sự kiện kia tam đương gia a a giải thích một đồng lớn đơn giản chính là mình vì cái gì đương mã phỉ lý do bất quá từ hắn cùng đại đương gia cùng này nhị đương g i a quan hệ đến xem tựa hồ cũng không có nói láo mà lại vừa rồi trận chiến kia hắn nhìn như công kích phía trước kỳ thật thật không có xuất lực càng không có đả thương người ai nha nguyên lai、like、cái này tiểu bản tử là người tốt ta tô tô túc nghe về sau c kết h quả hắn bị tô tố tốc cho phản bác dừng lại nếu như không phải là bởi vì thích tùy tiện tin tưởng người khác lúc trước tô tiểu thư liền cũng sẽ không cứu lên đỗ phong càng sẽ không để hắn tiến vào trong đồ xe phải biết tô tiểu thư đồ vật bảo mệnh đều tại cái thùng xe này bên trong đỗ phong ở bên trong nếu như muốn đậu thủ vài phút liền có thể giết chết nàng tốt ta thính ngươi nói đúng nhưng là toa xe không thể mở ra nói đều nói đến đây cái phần lên đỗ phong cũng liền đành phải làm ra n h ộ n bộ h ắ c h ắ c ta lại không đốc mới sẽ không mở ra toa xe đâu tô tố tốc nhìn như ngây thơ cái gì cũng đều không hiểu nhưng có đôi khi cũng thật thông minh có lẽ đây là nữ nhân một loại trực giác nàng không cần lý trí suy nghĩ bằng cảm giác liền vẫn có thể phán đoán ra đến tột cùng ai là tốt h a y là người xấu lúc trước nhìn thấy trọng thương đỗ phong nàng cái thứ nhất phản ứng chính là muốn cứu người bây giờ nhìn thấy tam đ ư ơ ra cũng cảm thấy cái này khỏe mạnh tiểu bản tử không giống như là người xấu hắn vừa rồi đem mặt dấu ở hố cắt bên trong chồng nông lên dáng vẻ vẫn rất đáng yêu đem các ngươi sơn trại địa đồ cho ta một phần mặt khác đem tất cả đan dược và tiền đều lưu lại đỗ phong yêu cầu nghe rất hợp lý đã gặp đại k i ế p tự nhiên muốn phản ăn cướp một chút hắn không giết đối phương liền đã rất n h â n tử ta hiểu ta hiểu quy củ ta đều hiểu ta m đương ra đầu góc cũng xác thực không quá linh quang không suy tính một chút vì sao đỗ phong không xuất thủ giết hắn nếu thật là thiên nhân cảnh cao thủ lời nói tại sao lại có rất tốt tính tình mà lại cũng không theo trong xe ra chỉ là để hắn đem đồ vật để dưới đất cứ như vậy ngoan ngoan hái xuống nhẫn chữ vật của mình sau đó đặt ở trên mặt đất có thể lăn đỗ phong dùng cường đại thần thức ép tới dọa đến tam đương ra một trường trên mặt tròn thật là lớn mồ hôi đa tạ tiền bối tha mạng đa tạ tiền bối tha mạng mã phỉ tam đương ra một bên lau mồ hôi một bên lui về sau lui ra ngoài một khoảng cách về sau xoay người chạy đừng nhìn bắp chân mà không dài chạy chạy cùng tiểu mã câu giống như vẫn rất nhanh đợi đến tam đương ra chạy xa đỗ phong mở ra cửa sổ đem đồ vật nhếp vào chỉ như vậy một cái thật đơn giản cách không nhếp vật liền phế đi không ít tình hơi kém khé động nội thương thiên giới hạn chế thật sự là quá lớn không đến thiên nhân cảnh căn bản không phát huy ra bao lớn chiến lược ga quá tốt rồi chữ vật giới chỉ bên trên cơm chế đã giải trừ đỗ phong trực tiếp mở ra nhìn một chút bên trong lại có như vậy mấy cái tiên thạch còn có một số cùng hạ giới tinh thạch không sai biệt lắm đồ vật đoán chừng lưu vong khu vực võ giả chính là dựa vào đồ vật tu hành trọng yếu nhất là trong chữ vật giới chỉ lại có tu hành dùng đan dược đan dược chữa thương đối với đỗ phong tới nói rất trọng yếu nhưng tu hành đan dược cũng giống vậy trọng yếu á bởi vì hắn hiện tại nguyên lực cực độ thâm hụt cần đại lượng đồ vật đến bổ sung nguyên lực tinh thạch có thể trực tiếp dùng để hấp thu đan dược thì là trực tiếp ném vào miệng bên trong n n hết ngược lại là tiên thạch vật này tạm thời còn cần không、lên. bất quá có thể cầm tới thành trấn đi dù n g tiên thạch mua một chút tốt hơn đan dược phục d ụ n g không thể nào ngươi cũng đói thành dạng này a nhìn thấy đỗ phong một mạch đem tất cả đan dược đều nuốt vào tô tô túc đều có chút trận tròn mắt bởi vì những đan dược kia cấp bậc cao thấp không đều có hơi tốt đi một chút cũng có một chút rất thấp kém loại kia thấp kém đan dược liền liên hoàng cực cảnh võ giả đều không thích ăn đỗ công tử tốt xấu cũng đã từng là thiên nhân cảnh cao thủ a làm sao bụng đói an quảng liên thấp như vậy kém đan dược cũng ăn đỗ phong cũng không trả lời hắn nắm lên cái bình đến cùng đổ nước đem tất cả đan dược đều rót vào mình miệm trong bởi vì ăn quá nhanh. hơi kém không có nghẹn đừng có gấp a uống nước n g ư ơ i nếu là thật bất bụng ta chỗ này còn có một chút ăn tô t ố túc còn tưởng rằng đỗ phong là bởi vì quá đói cho nên đem đan dược cầm coi như ăn cơm ngoại trừ đưa cho hắn một cái túi nước bên ngoài lại lấy ra một phần lương khô vẫn xứng bên trên một chút thì nướng tạ ơn đỗ phong uống hết mấy mụn nước cảm ơn tô t ố túc hắn không nóng này ăn lương khô mà là thừa dịp dược lực ngồi xuống luyện công hai tay nắm lấy tinh thạch trên đùi cùng bên người cũng bày một chút tạo thành đơn giản tụ linh trận như vậy nguyên lực khôi phục có thể càng nhanh một chút đây là tụ linh trận ta biết tô tố t ú c nhìn ra đỗ phong bày tụ linh trận cảm thấy mình vẫn là rất có kiến thức cao hứng khanh khách cười không ngừng Trước không nói trước đỗ phong về sau sẽ có bao nhiêu lớn tiền đồ chỉ cần thiên nhân cảnh năm tầng tu vi khôi phục liền có thể cho bọn hắn tô ra giúp chiếu cố rất lớn ai còn chưa đủ dùng a xe ngựa tại bình ổn hành xử đỗ phong liền đem những đan dự kia còn có một cặp tinh thạch tất cả đều cho hấp thu xong tu vi của hắn từ hoàng cực cảnh một tầng sơ kỳ khó khăn lắm tăng trở lại đến hoàng cực cảnh ba tầng tu vi như vậy tại thiên giới vẫn là không có cách nào hôn á ai n h a ta quên tô tốc t ú đột nhiên vua hót một cái tựa hồ là nhớ tới chuyện trọng yếu phi thường làm sao vậy là có đồ vật gì rơi xuống sao đỗ phong thu công hiếu kỳ hỏi một câu yên tâm đi công tử đại tiểu thư khẳng định không có chuyện mã sa phu lão trung cũng sớm đã quen thuộc bởi vì tô t ố túc từ trước đến nay đều thích nhất kinh nhất sạc không phải không phải lần này thật là đại sự tô t ố túc kích động nói năng lộn xộn nhưng mã sa phu lão trung ý nguyên không nóng nảy chỉ mới nghĩ lấy chữa thương cho ngươi đan dược khác ta chỗ này cũng có a ai nha đỗ phong còn tưởng rằng là ra bao lớn sự tình nhất kinh nhất sạc suy nghĩ cản đường này là tô tiểu thư nhớ tới trên thân còn có đan dược võ giả đi ra ngoài tùy thân mang đan dược cái này có cái gì tốt ngạc nhiên a ngoại trừ chữa thương đan bên ngoài khẳng định còn muốn mang một ít mà giải độc đan luyện công đan cái gì t ô tố t ú c ngay từ đầu không cho đỗ phong cũng cảm thấy rất bình thường dù sao kia là người ta đồ vật của mình không chủ động cho không thể cùng người ta m u ố n thế nhưng là suy nghĩ cản đường này tô tiểu thư không phải không cho mà là bởi vì quên những n à y rách dưới đồ chơi công tử thích cũng cầm đi đi tô tố t ú c trên người có một chút luyện công đan không ăn sóng lao chung trên thân cũng có một chút hắn còn từ chết mất những cái kia mã phỉ trên thân cũng lục ra được một vài thứ bởi vì phẩm giai đều rất thấp cho nên ngay từ đầu liền không có sách muốn cầm về trên trấn đại lượng bắn đi bây giờ tô tiểu thư đã nhấc lên lao trung cũng không tiện mình thu dứt khoát cùng một chỗ đem ra quá c à m tạ quá c à m tạ dù sao những cái kia mã phỉ là bị trên xe ngựa cơ quan giết chết mà lại đồ vật là lao trung tân tân khổ khổ thu lại đỗ phong là thật có chút không có ý tứ bất quá bây giờ mình tình huống đặc thù chỉ có thể trước mặt dạng mày dạy thủ hạ chỉ cần mình dây chuyển tiểu thế giới có thể mở ra sự tình phía sau liền đều dễ làm có thể gấp mười gấp trăm lần đền bù bọn hắn、Ách. tiếp xuống đỗ phong hành vi đem lao trung cũng cho nhìn trận tròn mắt đỗ phong liền cùng ăn h ạ đậu đem những cái kia loạn thất bát tao đeo đều ăn l i ê n liên, liên đ ê phẩm giải độc đan cũng đều không đúng tha võ giả tại không trúng độc thời điểm nhưng thật ra là không cần ăn giải độc đan nếu như ăn không thích hợp chẳng những không thể giải độc ngược lại còn có thể trúng độc nhưng là đỗ phong không sợ a hãn vạn độc không thân giải độc đan tuy nhỏ nhưng bên trong cũng chứa nhất định thành phần dinh dưỡng có thể phân giải làm nguyên lực bị thân thể hấp thu hết từ ngực từ ngực đỗ phong một trận này liên ăn mang uống ăn trong bụng đều t r ố n g đem đám k i a mã phỉ để lại đê g i i đ a dược tất cả đều đương c ơ ăn hết sau đó ngồi tại trong xe ngồi xuống vật công không đường hướng trong đan điền tụ tập nguyên lực tu vi của hắn từ hoàng cực cảnh ba tầng chậm rãi tăng lên đến tầng thứ tư sau đó lại từ tầng thứ tư phí hết lớn kỉnh tăng lên tới tầng thứ năm chờ đến tầng thứ năm trung kỳ về sau tất cả dược lực liền bị tiêu hao sạch dù sao những đan dược kia quá rắt rưởi mặc dù lượng vô cùng lớn nhưng có hiệu thành phần thật sự là có ít hô đ ỗ phong thu công thở ra một hơi mở rộng một chút cánh tay bất kể nói thế nào đoạn đường này vẫn là có thu hoạch trong sa mạc với lúc tỉnh lại tu vi của hắn đã té ngã phi thăng cảnh ba tầng nếu như thông qua ăn chữa thương đan cùng các loại đan dược trước mặt khôi phục được hoàng cực cảnh năm tầng chỉ cần đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn liền có thể mở ra dây chuyền tiểu thế giới dây chuyền bên trong tiểu thế giới chẳng những có đủ loại đan dược còn có tiểu h ắ cùng c bị buộc đỗ phong hiện tại lo lắng duy nhất là không biết bạch cốt phiên cuối cùng có hay không chui về dây chuyền bên trong tiểu thế giới nếu như chui trở về vậy liền có thể chậm rãi chữa trị nếu như không có chui trở về đó chính là bị thời không loạn lưu cố u n đi một khi bị thời không loạn lưu cố u n đi như vậy thì v i n h viễn không về được mặc kệ là bạch cốt phiên không về được bên trong bảy tên chiến tướng cũng tất cả đều sẽ không tới nếu như bạch cốt phiên thật bị thời không loạn lưu cố đi đỗ phong chỉ hy vọng bên trong bảy tên chiến tướng có thể sinh tồn xuống tới đi tìm cuộc sống của mình đặc biệt là phồn hoa thành nam quỵ tu cùng trang tệ thi cho đỗ phong đã giúp rất nhiều bận điệu thực tình không hy vọng bọn hắn có chuyện gì tới đi đem phần của ta mà cũng ăn đi mã phỉ kia một đống đê dai đan dược tất cả đều bị đỗ phong đã ăn xong tô tố t ú c trên thân còn dư năm viên hơi tốt đi một chút mà đan dược trông mong c h ở lấy nhìn đỗ phong ăn â chờ một chút ta lại ăn đỗ phong ở một cái hắn thật sự là ăn quá no g i á rưỡi đan dược ăn quá nhiều cần thay thế một chút mới được hắn mặc dù là vạn độc bất sâm nhưng thay thế cũng cần thời gian bất quá tô tiểu thư thịnh tình không thể chối tử cho nên đỗ phong trước tiên đem đan dược nhận công tử ngài không phải là đan linh chuyển thế a mã sa phu tổng giám đốc vấn đề này hỏi rất tốt bình thường võ giả ai sẽ như thế ăn đan dược a liền xem như cao dai đan dược ăn nhiều như vậy thân thể cũng chịu không được ừ n bị ngươi đ o á n chúng đỗ phong cảm thấy mã sa phu rất thú vị liền cùng hắn mở cái trò đùa không hề nghĩ tới lao trung a kêu một tiếng đem ngựa đều dọa sợ bốn con ngựa đột nhiên hướng phía trước vào tới hơi kém đem tô tốp rất hư còn tốt đỗ phong kịp thời xuất thủ dùng cánh tay đem nàng cho năm ở đa tạ công tử tô tố tốc say thị tiểu t h â n bản bị đỗ phong cánh tay cho năm ở xấu hổ túi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ công tử ngài muốn thật sự là đan linh truyền thế liền không thể cùng chúng ta về trong c h ấ n lao trung lúc nói chuyện thái độ rất chân thành biểu lộ kia là tương đương nghiêm túc mặc dù người của tô gia cũng không tính xấu sẽ không đi hại một cái tiên thành khu trục gia công tử ca nhưng nếu như hắn là đan linh truyền thế vậy liền hoàn toàn khác biệt đan linh bản thể không phải nhân loại mà là một viên tiên đan liền muốn đỗ phong từng chiếm được đan linh tiểu nam hải là có thể dùng để ăn nếu là thật đi trên trấn khẳng định sẽ bị người hại chết ha ha già loại t h ằ n g đốc liền liên tô tố tốc đơn thuần như vậy người cũng n h ị n không được cười ha ha nếu như đỗ phong thật là đan linh truyền thế làm sao lại từ tiên thành bị đuổi ra ngoài sớm đã bị những tiên nhân kia cho chia cắt lấy ăn Trước thị. tử gạt ta. thật thế thành, tiên thành như như dược người mới lớn công chung lúc có chân ma lai Lao đang đùa đan kia đan phản Phong hắn. linh, phải nhiều những kịp À, này là là nguyên ứng, nói Nếu biến quả quý Đỗ đỗ phong vô v ô bụng hắn vừa rồi s á c thực ăn quá nhiều đan dược úc nguyên lai、like、là dạng này a lao trung sờ lên đầu khờ khí cười cười đem câu nói này lại làm trở thành sự thật đoan chừng lần sau hắn phục d ụ n g đan dược thời điểm vì nhanh chóng tiêu hóa có thể sẽ cố ý cùng người khác chỉ đuổi một chút một lát sau tô tố túc một mặt chờ đợi nhìn xem đỗ phong hỏi hắn có thể ăn chưa mình tặng k i a n ă m viên đan dược còn không có bị ăn sạch đâu đỗ phong nghĩ nghĩ cũng không kém cái này năm viên r ứ t khoát liền cũng cho h n hết chăm chú năm viên đan dược đưa đến tác dụng cũng không lớn chỉ là để tu vi của hắn từ hoàng cực cảnh năm tầng trung kỳ tăng trở lại đến hoàng cực cảnh năm tầng hậu kỳ liên tầng thứ sáu cũng chưa tới công tử ngươi nếu là cần tốt đ a n dược có thể đi ma thị nhìn xem đừng nhìn lao trung tu vi không cao người cũng ngốc đốc thế nhưng là đi qua rất nhiều nơi hắn nói tới cái này ma thị cũng không phải là một thành trì mà là một cái thị trường tự do cái kia thị trường liền cùng rất nhiều chợ đen rất giống có thể tự do giao dịch rất nhiều bình thường không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật lại bởi vì cái kia thị trường là một rất lợi hại ma tu tại bà bọc cho nên được gọi là ma thị ở chỗ đó, chẳng những gặp được từng cái địa phương nhỏ tới võ giả sẽ còn gặp được tiên thành tới tiên nhân yêu giới tới yêu tu ma giới tới ma tu thậm chí liên long tộc phượng tộc công pháp đều có thể ở bên kia mua được chủ yếu nhất là không tính là gì người tại ma thị giao dịch đều phải tuân thủ bên kia quy tắc r a ma thị ngươi muốn thế nào đều có thể nhưng chỉ cần tại ma thị phạm vi bên trong bất kỳ người nào đều không được ép mua ép bán càng không thể tùy ý cướp đoạt đồ của người khác như thế c o i ý tứ đỗ phong vẫn cảm thấy hoang vu lưu vong khu vực không có gì đồ tốt bởi vì đều là chút bị đuổi ra ngoài đê d i a i võ giả nhưng sự thật cũng không phải là như thế lưu vong khu vực mặc dù đê g i i võ giả chiếm tuyệt đại bộ phận nhưng cũng không thiếu cao thủ sen lẫn trong, trong đó mà lại lưu vong khu vực thuộc về việc không ai quản lý khu vực không chịu đến tiên thành pháp quy hạn chế một số thời khắc ngược lại dễ dàng hơn làm sự tỉnh đặc biệt là cùng tiên thành võ giả đối địch yêu tu ma tu đều có thể đến lưu vong khu vực tới cái này ma thị đồ vật rất đa ta loại này thị trường đỗ phong tại hạ giới cũng tiếp xúc qua bình thường giá hàng đều muốn so phổ thông thị trường cao ừ n quý là mắc tiền một tí thế nhưng là n g ư ờ i bán đồ cũng giống vậy quý a đều nói lao chung cái gì nhưng cũng có thông minh thời điểm tỷ như lần này hắn nói liền rất đúng ngươi tại ma thị mua đồ mặc dù là quý nhưng ra bên ngoài bán cũng giống như nhau đạo lý cho nên đi ma thị có thể hay không kiếm được tiền có thể hay không mua được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật đều xem bản lãnh của mình hai người các ngươi không phải là mới từ ma thị trở về à? đỗ phong nghe xong lao trung cũng chính là tùy tiện hỏi một câu thế nhưng là sau khi hỏi xong hắn liền hối hận nếu như đối phương là mới từ ma thị trở về như vậy thì chỉ có hai loại khả năng hoặc là dùng nhiều tiền mua kiện bà bối hoặc là chính là vừa đem đồ vật bán đổi một khoản tiền vô luận loại tình huống nào đều không thể bị ngoại nhân biết hắn một ngoại nhân trốn ở người ta trong xe còn hỏi như thế vấn đề thật là phi thường không tốt lao trung dùng sức che miệng của mình sợ đem bí mật cho nói lộ ra còn thận trọng nhìn về phía tô t ố túc sợ đại tiểu thư hơn hắn thế nhưng là hắn càng như vậy liền càng nói rõ bọn hắn thật là mới từ ma thị trở về hỏng bét đỗ phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chính liên đều biết hai người bọn họ là mới từ ma thị trở về như vậy người k h á c liền có khả năng cũng biết mặc kệ là mang theo đại lượng tiền tài vẫn là mang theo bảo bối gì đều rất dễ dàng bị người cho để mắt tới tại trở lại tô ra trước đó chỉ sợ sẽ còn gặp được nguy hiểm ẩm nhưng vào lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn tiếp lấy toa xe hung hăng túi tại trên mặt đất nguyên lai、like、là bốn con tạp huyết thiên mã bị người trôn dưới đất lôi hỏa phù tròn nện thành mảnh vỡ xe ngựa toa xe đã mất đi chạc trống bởi vậy túi tại trên mặt đất địch nhân lần này so với trước kia mấy cái kia mã phỉ lợi hại hơn nhiều chỉ là trôn lôi hỏa phù phương thức liền rất không bình thường đi lên trước hết để cho xe ngựa mất đi cơ động năng lực kể từ đó tô tố túc liền không có cách nào trốn đỗ phong một thanh kéo lại tô tố túc không có để nàng đụng nhức đầu túi hai người tại trong xe không có ra cũng không có lên tiếng mà là tại lặng lẽ quan sát đối phương không có lập tức công tới không biết đang đánh thứ gì chú ý lao chung đều là ở bên ngoài thế nhưng là bị t ạ không nhẹ giờ phút này nằm ở phía xa trên mặt đất cũng không biết sống hay chết suýt chớ lộn xộn tô tô t ú c có chút kìm nén không được muốn ra ngoài cứu lao trung thế nhưng là bị đỗ phong cho kéo lại không phải đỗ phong nhân tâm mà là giờ phút này ta ở ngoài sáng địch ở trong tối mở ra toa xe rất dễ dàng bị ám toán hắn hiện tại trọng thương chưa lành vẫn là không thích hợp cùng người khác độc thủ lao trung nếu như chết hiện tại ra ngoài cứu cũng vô dụng nếu như không chết lẳng lặng nằm ở nơi đó càng có lợi hơn tại thường thế khôi phục dù sao đối phương không có tiếp tục phát động công kích hắn cũng sẽ không có tiến thêm một bước nguy hiểm làm sao bây giờ a t ô tố t ú c lặng lẽ dùng mật ngữ truyền âm hỏi thăm đỗ phong nàng đã bị dọa đến lục thần vô chủ vì không làm cho sự chú ý của người khác tôi g a mới cố ý phái nàng đi ra coi như lúc phổ thông mua sắm nếu như là trọng yếu đồ vật bình thường đều là thuốc phụ bọn hắn đi mua coi là có thể man thiên quá hải nhưng vẫn là bị người khác theo dõi bây giờ lao trung sinh tử chưa biết xe ngựa cũng vô pháp di động đến cùng nên như thế nào về nhà a đúng có thể dùng truyền âm p h ụ cho phụ thân truyền tin nơi đây cách tôi a cũng không tính quá xa hắn nhận được tin tức về sau hẳn là sẽ dẫn người chạy tới đỗ phong nhìn thấy tô tố t ố c xuất ra truyền tâm phụ đã cảm thấy có chút không thích hợp thế nhưng là lại không thể ngăn cản đối phương làm như thế bởi vì hắn không có lý do không cho tô tiểu thư cầu cứu dù sao tô ra bên kia vẫn là có mấy vị cao thủ đồng dạng là hoàng cực cảnh cảnh giới đại viên mãn tô lão ra thực lực nhưng so sánh mã x a phu lao trung cường đại nhiều lắm hiện trường vô cùng yên tĩnh bố trí lôi hỏa phụ địch nhân từ đầu đến cuối không có xuất hiện lao trung cũng nằm ở nơi đó bất động ngay cả t h ở mà thanh âm đều không có thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua đỗ phong bọn hắn từ phía trên tảng sáng một mực chờ đến t r ạ n g vào tối đưa mặt trời xuống núi về sau sắc trời lại biến thành đen mọi ngóc ngách sấp mọi ngóc ngách sấp nơi xa chuyển đến d ậ y đ ặ t tiếng vó ngựa tựa hồ là có một đám người hướng tới bên này đỗ phong lập tức khẩn trương lên nghe thanh â m giống như số lượng còn không nhỏ nếu như là đ ị c h nhân hắn coi như có bận điệu hồ tô t ố túc nghe được thanh â m về sau trên mặt tách ra tiểu dung xem ra là nàng quen thuộc người tô t ố túc tranh thủ thời gian đẩy ra cửa khoang xe đi ra ngoài đỗ phong cũng chỉ đành đi theo r a nếu là tô tiểu thư người nhà hẳn là không có gì vấn đề hắn có thể nhìn ra được tô t ố túc nhị thuốc cùng tam thúc thực lực đều không yếu tại hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả bên trong tuyệt đối là cao thủ mà lại mang tới nhân mã cũng rất nhiều thô sơ giản lược tính toán có chừng hai trăm người tất cả đều mặc r á t ra còn có một bộ phận tại trên lưng ngựa lái cửa nỗ đơn giản liền cùng mang binh đánh giặc giống như đồ vật mua đến đi nhanh lấy tới tô tiểu thư tam thúc vẫn rất tuổi trẻ cảm giác so với nàng cùng lắm thì quá nhiều hắn phi thường quan tâm mua món đồ kia vừa thấy mặt liền hỏi thăm chờ một chút hắn là ai còn không đợi tô tố túc trả lời liền bị nàng nhị thúc cắt đứt dùng trong tay roi ngựa chỉ vào đỗ phong hỏi lần này tô ra hành động thế nhưng là b ả o mật tại sao có thể bị người khác biết tại hạ bị thương nhận được tô tiểu thư cứu cảm kích k h ô n g cùng đỗ phong không thích bị người khác dùng roi chỉ vào nhưng nếu là tô tố túc nhị thúc hắn cũng liền không so đo dù sao người của tô ra không có bao nhiêu kiến thức khả năng cho là hắn là vì tài bảo mà tới một cái đê g i i võ giả gia tộc mua được lợi hại gì bà bối kỳ thật hắn căn bản là không có để vào mắt thu thương ở đâu bị thương ở đâu cứu ngươi là người địa phương nào sĩ nghĩ đến đâu mà đi kết quả vị kia nhị thúc lốp bốp hỏi một đống lớn vấn đề làm cho đỗ phong hào hào xấu hổ lúc trước hắn đã biên tạo một cái thân phận nói mình là từ tiên thành bị đổi ra ngoài hiện tại liền không có cách nào đổi giọng nhưng mình cũng không biết thiên giới có nào tiên thành liên trong đó một tòa tiên thành danh tự cũng không biết nếu là biên không ra được lời nói khẳng định là sẽ lộ tẩy nhà ta nguyên bản tại đông tiên thành bởi vì đã tội đỗ phong biên chuyển xưa năng lực sắc thực mạnh con ngươi đảo một vòng một cái kéo dài cố sự liền cho việt ra hắn tưởng tượng dù sao thiên giới tiên thành nhiều như vậy mình tùy tiện kéo một cái đối phương cũng không nhất định có thể phân biệt được đặc biệt là đông tiên thành loại này danh tự cảm giác mặc kệ là hạ giới vẫn là thiên giới chắc chắn sẽ có tồn tại như vậy một hai cái liền liên càn khôn bên trong tiểu thế giới đều có cái đông tiên thành hắn đem c ố sự lập vẫn rất kỹ càng đặc biệt là nói đến gặp h ã m hại thời điểm thần s á c cảm đạm liên vành mắt đều đỏ để cho người ta xem xét đã cảm thấy người này nhất định là bị rất lớn bị khuất đặc biệt là kêu một tiếng tổn thương căn bản liền sẽ không gặp người đông tiên thành ta đi qua các ngươi thành chủ có phải hay không gọi hoàng trí nghĩa tô tố t ú c nhị thúc cũng thật có kiên nhẫn đem cố sự toàn bộ n g h e xong cuối cùng còn nói thành chủ danh tự nếu như là bình thường người nghe được hắn ngay cả thành chủ danh tự nói hết ra khẳng định sẽ khẩn trương thế nhưng là đỗ phong không giống hắn mảy may đều không khẩn trương không phải chúng ta thành chủ họ tôn hắn không có thuận tô tiểu thư nhị thúc nói mà là bác bỏ lối nói của hắn kỳ thật đông tiên thành là lập ra tôn thành chủ thì càng là lập ra tới nhưng là từ đỗ phong miệng bên trong nói ra liền cùng hắn hết sức quen thuộc giống như một chút đều không mang theo do dự ừ, nguyên lai là tôn thành chủ là ta sai lầm trước kia là hoàng thành chủ tới tôn tiểu thư h ị thành u ố c bóc trần hoang nôn, còn có chút tiếc bị trần thế hoang nôn, đối, l l i ề tìm c o mình bồi thêm một bồi chủ â u muốn n đ á cái c giảng、hòa. Tôn thành hòa. h tại đông tiên thành liên nhiệm hơn ba trăm n ă m ngươi nói hoàng thành chủ ta không rõ ràng đỗ phong không chút khách khí lại cho đ ố i trở về loại thời điểm này hắn tuyệt đối không thể nhận sợ nếu như thuận đối phương nói liền có khả năng rơi vào trong hố đã hoàng thành chủ không tồn tại như vậy cái gọi là tiền nhiệm lao thành chủ khẳng định cũng không tồn tại thật sao thật sao kia là ta sai lầm ta nhìn công tử đã không có đáng ngại không bằng xin từ biệt đi vị này nhị thúc hiển nhiên không nguyện ý để đỗ phong cùng theo về tô ra vờ ơ y mà hạ lệnh chủ khách vừa vặn xe ngựa cũng bị hủy hoại đỗ phong xác thực nên rời đi nếu như hắn khăng khăng không đi liền lộ ra qua không không biết điều đã như vậy kia đỗ mỗ liền cáo tử ân cứu mạng ngày sau lại báo tô t ố túc còn có chút không bỏ được để đỗ phong đi thế nhưng là nhìn thấy nhị thúc một mặt bộ d á nghiêm n g túc cũng không dám phản bác đành phải hàm tình mạch mạch nhìn xem đỗ phong đi xa nhịn không được thở dài một hơi đi thôi cha ngươi còn đang chờ đâu đừng quên đem món đồ kia mang lên nhị thúc cũng không có ngay từ đầu liền hỏi món đồ kia sự tỉnh mà là tại trước khi đi mới nói một chút lộ ra so tam thuốc ổn trọng nhiều、ừ. món đồ kia tại lao t r u n g trên thân ta quá khứ c ẩ m tất cả mọi người coi là tô tố t ú c sẽ đem đồ vật giấu ở trong xe thế nhưng là không nghĩ tới sẽ ở lao t r u n g trên thân lao t r u n g giờ phút này ngã tại xa xa hố cắt bên trong không n ú p đích đoán chừng là đã chết hẳn cũng không biết đồ trên người hắn có hay không bị tạt xấu ngươi nghỉ ngơi là được ta tới bắt đi vị t i ê u tam thúc vẫn là rất tích cực không cho tô tố t ú c độc thủ tự mình đi qua muốn lục soát lao t r u n g thân hắn cúi người trước thăm dò một chút lao t r u n g hơi thở sau đó vô vô mặt của hắn xác định đối phương thật đã chết rồi sau đó chuẩn bị xoát người ngay lúc này lao chung đột nhiên đột nhiên từ mở mắt g i a o găm trong tay lập tức đâm tới hắn vừa rồi nằm ở nơi đó một cái tay đặt ở dưới thân thể mặt kỳ thật đã sớm cầm trùy thủ liền chờ cơ hội này tam thúc phản ứng cũng không tính chậm đột nhiên t r ợ t lách người tránh đi đan đ i ề n yếu hại chỉ là đuổi vị trí bị trùy thủ phá vỡ một chút r a bất quá lao t r u n g trùy thủ bên trên đã sớm bôi tốt nọc độc vết thương phá vỡ về sau huyết dịch lập tức liền bắt đầu biến thành đen đại tiểu thư c h á y mau lao t r u n g một k í c h không có đắc thủ hô to một tiếng để tô tốp chạy mau tô tốp thấy cảnh này sững sờ tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra bình thường thương yêu nhất nàng tam thúc cùng phụ thân tín nhiệm nhất lao trung đánh như thế nào đi lên hai người bọn hắn đến cùng ra sao thủ t h o á n mình rốt cuộc hẳn là g i ú p a i lao ra nói chỉ cần hắn không có tự mình đến chính là xảy ra chuyện để ngươi nhất định phải sống sót lúc này lao trung đã huy động thủy thủ cùng tam thúc đánh lên hai người đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi nhưng thực lực của hắn rõ ràng không bằng đối phương nếu không phải là bởi vì ngay từ đầu đánh lén kia lập tức chỉ sợ sớm đã đã thua l a m thúc đừng nghe hắn nói vậy đoán chừng ra hỏa này là nghị tham mặc ta tô ra bà bối đừng bị hắn cầm chạy nhị thúc nhìn c h ầ m c h ầ m tam đệ cùng lao chung chiến đấu cảm giác tùy thời đều muốn xuất thủ trợ giúp bởi vì hắn sợ lao chung thẹn quá hóa giận đem món đồ kia phá hủy hoặc là vừa sốt ruột đến trong đó đang tự bạo như thế coi như phiền phức vật kia không ở trên người hắn thả hắn đi đi tô t ố túc sắc mặt chìm xuống tựa hồ suy nghĩ minh bạch sự tình gì nàng chăm chú nhìn xem nhị thúc là một m cái quyết định trọng đại chứ một nghìn sáu trăm linh năm một viên ma trứng tô túc chớ cùng nhị thúc nói đùa vật kia thật không ở trên người hắn sao nhị thúc sắc mặt cũng có chút thay đổi một chút bất quá rất nhanh lại điều chỉnh tới đồ vật ở ta nơi này. Lao chung chạy mò. tô tố túc kêu thanh lớn, được, à, chung tô túc nói h không âm rất lớn, thật ú c n g móc ra một vật vật như vậy so trong tưởng tượng nhỏ hơn giống một viên màu đen chân trâu bất quá hình dạng không có như vậy tròn mà là hình bầu dục hình chứng tô túc ngươi đừng làm màu tam thúc cái này dừng tay nhìn thấy tô t ố túc đem đồ vật đem ra tam thúc còn rất dừng tay cố ý rời đi lão c h u n g một khoảng cách nhị thúc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang len lén quan sát tô t ố túc nhất cử nhất động sợ nàng thật đem đồ vật hủy viên này ma trứng là cha ta mua cho toàn t ộ c n g ư ờ i các ngươi cũng có phần mà tại sao muốn đ o ạ n tô t ố túc dùng ba ngón tay nắm u ố t ma trứng bởi vì cảm xúc quá kích động nhịn không được run dậy nhị thúc cùng tam thúc đều rất khẩn trương sợ nàng đem ma trứng cho b ó c nát đừng nhìn lấy đồ vật gọi ma trứng kỳ thật vô cùng yếu ớt liền cùng một viên trứng chim cút không sai bề lắm vỏ rất mỏng rơi trên mặt đất khẳng định sẽ ma trứng là tới từ ma giới đồ vật cũng không phải là cái gì loài chim hoặc là thú loại trứng mà là ma giới thiên ma khí dựng dục ra tới đồ vật thứ này rời đi ma giới về sau vốn là không cách nào ấp thế nhưng là đời sau nhân loại võ giả phát hiện một cái phương pháp chính là dùng thân thể tinh huyết nuôi nấng nó liền có thể để ma trứng chậm rãi ấp ma trứng phá sắc về sau ấp ra sẽ là tiểu ác ma nếu như dùng đại lượng tinh huyết không ngừng nuôi nấng liền sẽ trưởng thành là ác ma đại ác ma thậm chí ác ma linh chủ loại đồ chơi này thì tương đương với là ma giới linh sủng so với bình thường ma thú muốn thông minh một chút có thể hiệp trợ ma tu hoặc là nhân loại võ giả tác chiến tô t ố túc phụ thân phí như thế lớn k ì h kiếm tiền đi mua ma trứng bạn ý là muốn cho toàn tộc người cùng một chỗ dùng tinh huyết nuôi n â n g nó chậm rãi bồi dưỡng thành ác ma l i n h chủ kể từ đó liền có thể bảo hộ toàn tộc người an toàn ấp trong lúc đó chỉ cần cho ma trứng cho ăn qua tinh huyết người nó lớn lên về sau đều sẽ dùng tâm bảo hộ so với nhân loại võ giả linh s ủ n g còn muốn trung tâm thế nhưng là không biết vì cái gì nhị thúc cùng tam thúc đột nhiên lật lọng lại muốn ngửa đường bắt cóc viên này trứng ngươi cho chúng ta n g ấ cả cái thứ nhắc nhỏ xuống tinh huyết người mới là ma trứng chủ nhân chân chính tam thúc đã sớm không nhẫn mại được lập tức đụng tới cái tô tô túc giáng co hắn nói không sai cái thứ nhất dùng tinh huyết nuôi nấng ma t r ứ n g người mới là nó chủ nhân chân chính có thể chỉ huy nó tác chiến cái khác nuôi nấng tinh huyết người chỉ là không bị công kích mà thôi cũng không thể tự do chỉ huy nó thì tính sao cha ta là tộc trưởng vốn là h ắ n là về hắn chỉ huy tô t ố túc vẫn là không hiểu rõ cha nàng vốn chính là tộc trưởng mà lại mọi chuyện đều vì các tộc nhân suy nghĩ đương ma t r ứ n g chủ nhân có cái gì không thể mọi người kiếm tiền mua ma t r ứ n g không phải là vì bảo hộ toàn tộc người an toàn à tố túc ngươi còn không có cho ma t r ứ n g nhỏ máu nhận chủ vẫn là nhị thúc lợi hại lập tức liền nghe ra trong lời nói trọng điểm vấn đề hắn cảm thấy đã đại ca là phái tô t ố túc đi mua ma trứng nhất định là vì để nàng cái thứ nhất nhỏ máu nhận chủ không nghĩ tới nha đầu này thật đúng là còn nguyên cầm trở về kể từ đó mình vẫn là có cơ hội cái thứ nhất nhỏ máu nhận chủ nếu như tô t ố túc đã cái thứ nhất nhỏ máu nhận chủ nhị thúc khẳng định đến giết chết nàng đương người thứ hai chỉ cần chủ nhân chân chính chết rồi ma trứng liền sẽ nhận cái thứ hai nhỏ máu người làm chủ nhân đã tô t ố túc nốc đến còn không có nhỏ máu nhận chủ như vậy thì càng đến giết chết nàng kể từ đó toàn bộ tô ra liền nắm giữ ở trong tay chính mình nhị thúc càng nghĩ càng cao hứng trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung hắn gác ý vẫn chưa tới ba giây đột nhiên sắc mặt đ ạ i biến bởi vì một đạo cường hoành thần thức đẻ ép tới ép tới hắn cơ hồ đều hít thở không thông các người ma chứng không tệ a vừa vặn lưu cho lão phu chơi đ ù a đạo này cường hoành thần thức phát ra một tiếng nói g i à n u a dùng thần thức câu thông thần thức rất phổ biến thế nhưng là dùng thần thức phát ra âm thanh kia nhất định là thiên nhân cảnh cao thủ mới được mà lại từ đạo này thần thức độ cường hoành đến xem khẳng định là thiên nhân cảnh năm tầng trở lên trình độ thậm chí sẽ cao hơn tiền tiền bối chúng ta mua cái này ma chứng là vì bảo hộ tộc nhân còn xin ngài thủ hạ lưu tỉnh nhị thúc trở mặt trở nên vẫn rất nhanh mới vừa rồi còn nghị tham rơi hiện tại liền nói là vì bảo hộ tộc nhân có đúng không cái kia thanh mạng của các ngươi lưu lại đi ta đi đem ma chứng giao cho các ngươi tộc nhân vấn đề rất đơn giản đã ngươi như thế đại công vô tư như vậy thì đi chết tốt không không vạn b ố i biết sai rồi còn xin ngài thủ hạ lưu tỉnh cái kia đạo thần thức càng ngày càng cường đại ép tam thúc trước phịch một tiếng quỷ xuống đất còn không đợi hắn nhị ca trả lời mình trước nhận sợ tô túc nhị thúc xem xét cũng chỉ có thể nhận sợ mà tô túc bản nhân giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh trong tay ma chứng cũng trôi nổi vị tia thiên nhân cảnh cao thủ vỡ ơ y mà dùng thần thức bọc lấy ma trứng để nó chậm rãi trôi hướng không trung nếu như đoán không lầm vị cao nhân nào có thể là từ đám mây bay qua trong lúc lơ đã nghe được phía dưới tranh chấp thế là phát hiện viên này ma trứng nhị thúc cái kia hận a tức g i ậ n đến tay run dậy thế nhưng là không dám lo động có thể bay lên đám mây cao thủ tu vi kia không phải mình có thể so sánh người ta một đầu ngón tay liền có khả năng nghiền chết hắn đem các người đồ vật đều lưu lại sau đó xéo đi quả nhiên không ngoài sở liệu thiên nhân cảnh cao thủ không có khả năng cứ như vậy tùy tiện vông tha bọt hắn chẳng những cầm đi ma trứng còn muốn lưu bọn hắn lại chữ vật giới chỉ có như vậy một máy mắt tam t h ú c thật muốn cùng đối phương l i ề u mạng dù sao hắn hơn phân nửa mà tài sản đều tại trong chữ vật giới chỉ a thế nhưng là nghĩ đến đối phương kinh khủng tu vi vẫn là ngoan ngoán đem chữ vật giới chỉ đem hai xuống nhị t h ú c trong mắt dạo qua một vòng tựa hồ đang suy nghĩ sự tình gì dùng tay tại chữ vật giới chỉ bên trên sờ lên sau đó mới hai xuống hắn là cái cáo già ra hỏa bình thường tài bảo cũng đều phân tán tại mấy cái địa phương cho dù là cái này mai chữ vật giới chỉ mất đi cũng không trở ngại đông sơn tái khởi hai người buông xuống chữ vật giới chỉ về sau đang định mang theo tô t ố túc rời đi vị t i a thiên nhân cảnh cao thủ lại lên tiếng c á c c á c cặc đem cái kia tiểu nương môn lưu lại cho ta các ngươi xéo đi nhanh lên quả nhiên tất cả cao thủ đều như thế không riêng đối tài bảo cảm thấy hứng thú mỹ nữ cũng không buông tha a lúc đầu hai người bọn họ còn muốn đem tô t ố túc mang về dùng để áp chế tộc nhân khác xem ra cũng chỉ có thể từ bỏ